chương bốn trăm sáu mươi ba hiếu tử chương bốn trăm sáu mươi ba hiếu tử đi vào đóng tiền chỗ mã võ trực tiếp quét thẻ giao mười vạn tiền thế chấp n g vênh g oánh cảm ơn ngươi à nếu không có ngươi lời nói cho dù tới chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy và ở phòng bệnh đừng nói như vậy đây là ta phải làm tiểu võ ngươi đến bảo trì lạc quan tâm thái dạng này mẹ ngươi mới có thể bảo trì lạc quan tâm tình của ngươi cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng biết sao ân ta hiểu được trở về phòng bệnh chỉ thấy lao nương đã mặc vào đầu hình nằm về p h ụ mẹ chúng ta làm đi ct kiểm tra a bận rộn cho tới trưa kiểm tra cũng còn không có làm xong có chút hạng mục rất nhiều người vẫn là phải xếp hàng mã võ thực sự không nghĩ ra cho dù là chủ nhật cái loại này chết bệnh thế nào còn muốn xếp hàng kk không phải có quan hệ sao thế nào còn muốn xếp hàng c h ẳ n g hương nhi ta cũng không thể nhường lưu chủ nhiệm mang chúng ta đi t r ê n ngang a kiểm tra sắp xếp một chút đội có cái gì gấp hôm nay là chủ nhật lúc đầu bác sĩ liền thiếu đi ngươi không thấy được mẹ ở phòng bệnh chỉ có hai tấm giường bệnh sao đây đã là đặc thù chiều cố ta biết được đủ hương nhi không ra mẹ chúng ta đi dưới lầu ăn cơm đi tiểu võ mẹ thì không đi được mặc đồng phục bệnh nhân cũng không tiện ngươi mang o ánh ánh cùng hương nhi đi thôi ăn xong đóng gói cho ta mẹ ngài không đi chỗ đó ta cũng không đi ta bồi tiếp n g ạ i ca ngươi cùng chị dâu đi thôi các ngươi đã ăn xong đóng gói cho ta đi vậy ta đem cho các ngươi mã vỏ nắm vương tuyết bánh tay có chút cơ thể và đầu vóc m ỏ i bệnh vánh o ánh ta cảm giác mệt mỏi quá tiểu võ ta biết lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu ngươi cũng không thể hiện ra đừng để a gì càng khó chịu hơn ân lúc này điện thoại văng lên triệu thải hà đánh tới uy tiểu võ ân A gì thế người à làm làm o Vừa viện tra. A. kiểm tốt thủ tụ, tại nhập còn n đi ăn cơm sao? đi chống không thời điểm gọi điện thoại cho ta đi gặp lại tiểu võ người hải từ mẹ hắn a và anh có thể đừng hỏi sao nhiều mất hứng ừ không hỏi nàng cũng tồn tại vánh vánh đi cái nào ăn đâu bệnh viện có nhà ăn a nhà ăn đồ ăn không thể ăn không quá phù hợp của mẹ ta khẩu vị chúng ta tìm một cái tương thái q u á n a ta cho mẹ ta làm vài món thức ăn đi chúng ta đánh đi hai người tới tương thái quán mã võ điểm vài món thức ăn phục vụ viên nói cho đầu bếp chỉ cần hơi cay phân lượng không nên quá nhiều nhưng khẩu vị thân thiết ta là đưa cho bệnh nhân ăn làm được các ngươi trực tiếp đóng gói t ố t xin chờ vánh vánh ngươi ăn cái gì ta tùy tiện ngươi chút gì ta ăn cái gì mã võ lại điểm vài món thức ăn tiểu võ ngươi cái này thật lãng phí chúng ta bốn người chẳng khác nào xào mười đến món đồ ăn người ta trong nhà có bệnh nhân đều nghĩ đến biện pháp tiết kiệm tiền ngươi đây là mù lãng phí vánh vánh chỉ cần là chính mình ă n không coi là lãng phí người khác tiết kiệm tiền đó là bởi vì hắn cần t ỉ n h ta không tiết kiệm tiền cũng là bởi vì không cần thiết tiết kiệm tiền tình cảnh khác biệt tiêu phí phương thức cũng liền không giống ta cân nhắc không phải tiền mà là thế nào đem mẹ ta chữa khỏi ngươi nói vặn nhất mẹ ta cứ đi như thế ta sẽ cả đợi tiết mới hai mươi nhiều năm qua ta không có hiếu kính qua nản một ngày nàng khổ cả một đời mệt mỏi cả một đời ta từ nhỏ không có cha mẹ trôi qua rất khổ nàng không thể giữ lại nhi tử ở bên người trong lòng suy nghĩ nhi tử lại làm sao không khổ dù là coi như không thể khỏi hẳn nhường nàng sống thêm mười năm ta cũng có mười năm thời gian đến hiếu kính nàng ta tại trong tin tức cũng nhìn thấy có người cùng mẫu thân mình cãi nhau thậm chí có ít người cùng mẫu thân độc thủ ta không biết do những người k i a là nghĩ như thế nào thật là x u ấ t sinh biến sao ta ta cảm giác đối mẹ ta nói một câu lời nói nặng đều là tại phạm tội vương tuyết t h á n nói ngươi thật là một cái tốt hiếu tử ai ta cũng muốn làm hiếu tử nha liền sợ lao thiên ra không cho ta cơ hội yên tâm lòng hiếu thảo của ngươi sẽ cảm động thiên địa ta tin tưởng a dì sẽ chuyển nguy thành an chỉ mong a a vánh vánh ngươi ngày mai muốn lên khóa a đúng vậy thứ hai ta có khóa vậy ngươi đi về trước đi nơi này có ta cùng hương nhi là đủ rồi nếu có chuyện gì ta lại gọi điện thoại cho ngươi làm gì đâu ta trở về cũng không chuyện gì ta đêm nay c ù n g ngươi buổi sáng ngày mai trực tiếp lái xe đi trường học ta xe còn tại bệnh viện bãi đỗ xe đâu trắng ta còn muốn ban đêm bồi hộ đâu tiểu võ phòng bệnh không cho phép giữ lại quá nhiều người a gì bây giờ còn chưa giải phẫu ngươi một đại nam nhân lưu tại phòng bệnh nàng ngược lại không tiện có hương nhi tại là đủ rồi cũng là đi thôi hai người trở lại phòng bệnh mẹ hương nhi ăn cơm đi a ca cái này cơm ở căn tin đồ ăn tốt như vậy a c h ẳ n g người ưa thích liền tốt ngươi quan tâm đến nó làm gì ở đ â u ra mẹ ngày trước từ từ ăn không nóng n ả y hôm nay chủ yếu là kiểm tra ngày mai buổi sáng khả năng liền phải giải phẫu cho ngài làm giải phẫu bác sĩ là tiến sĩ sinh đạo sư giáo thụ đều là quyền uy chuyên gia ngài yên tâm đi、à. Ta đ không, không bao lâu hai người trở lại khách sạn tiểu võ ta cũng không mang quần áo tới ngươi hôm nay ban đêm ở ta nơi đó đi buổi sáng ngày mai ta lái xe trước đưa ngươi đến bệnh viện ta lại đi trường học ngươi cũng thuận tiện cho a gì các nàng mang một ít bữa sáng. đi vương tuyết o á n h một thanh ôm mã võ tiểu võ hô n ta ô vánh oánh ta hiện tại thật không có tâm tình ta muốn ngủ bà bối ta muốn trắng vánh oánh ta là tới theo ta mẹ chữa bệnh cũng không phải đến bồi ngươi cái này ta là thật không có tâm tình h ắ c h ắ c đi vương thang ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g xuống ta cho ngươi ấn vào s ơ n g cổ tạ ơn vương tuyết o á n h thay mã v õ nén sân cổ vánh oánh ta nói ngươi cái này láo cô nương lúc nào thời điểm có thể tìm tới bạn trai a、Phi. ngươi không phải bạn trai ta sao ta đây coi như là bạn trai của ngươi phải không năm ngoái ngươi gọi điện thoại cho ta nói chúng ta về sau không liên hệ ngươi nói không nhìn thấy kết quả ngươi mệt mỏi chán ghét ta là nói như vậy ta xác thực mệt mỏi nhưng ngươi đã đến ta còn là khống chế không nổi muốn theo ngươi cùng một chỗ chương bốn t r ư ơ i bốn không tâm tình còn muốn gặp tiểu cô nương chương bốn t r ư ơ i bốn không tâm tình còn muốn gặp tiểu cô nương oanh o á n kỳ thật ngươi gọi điện thoại nói với ta muốn chia tay ta cho là ngươi đã tìm bạn trai cho nên về sau ta cũng liền không có quáy g i y nữa ngươi lần trước tới thăm ngươi cha mẹ Ta đều không có thông chi ngươi, chính là sợ nếu không có t ngươi chi n g chờ chút liền trở về à đường đi bệnh viện ta buổi tối tới tìm ngươi ngươi đi nhà ngươi phủ cận siêu thị mua cho ta hai bộ quần áo cũng được ngươi muốn cái gì quần áo đại tỷ tùy tiện mua hai bộ nội ý thay giặt là đủ rồi còn muốn cái gì quần áo c tiểu này võ vừa rồi ta cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại nói lớp miệng mẹ hiện tại cũng còn không có chẩn đoán chính xác ngài cho cứu cứu gọi điện thoại gì nha cứu cứu nếu tới ta còn phải chiêu lại hắn đây là bệnh viện hắn lại không giúp được gì đồ xuất ruột thế nào còn không có chẩn đoán chính xác ngươi thật coi mẹ là kẻ ngu nha mẹ nếu không phải ung thư có thể tới đây vừa rồi làm ct thời điểm bác sĩ đều nói không có phát hiện rõ ràng quyết tán cái này còn không biểu hiện là tế bào ung thư sao mẹ là sợ không cho cứu cứu n g ư ờ i gọi điện thoại vạn nhất đổ vào trên bàn giải phẫu về sau đều không có cơ hội mẹ liền hắn như thế một cái ca mẹ ngài đừng có đón bỏ cứu cứu nếu tới liền đến đi chỉ cần ngài có thể khôi phục làm gì đều được c h ạ m vạn tối thời điểm mã võ đi vào y viện ban công thất đem những ngày kết quả kiểm tra cho trực ban bác sĩ bác sĩ mẹ ta tình huống thế nào từ trước mắt phim đến xem không có phát hiện chuyển di khối u đây coi như là tương đối may mắn các hạng chỉ tiêu đều còn tại bình thường phạm vi bên trong có thể giải phẫu vậy lúc nào thì giải phẫu cái này phải hỏi lưu chủ nhiệm tạ ơn mã võ buổi tiếp lao nương tại phòng bệnh k n g ư ơ i về khách sạn a đem dương hành lý của ta để cập qua đến y tá nói ban đêm chỉ cho phép một cái bồi hộ n g ư ơ i ở chỗ này cũng vô dụng tranh thủ ngày mai nhường m ụ m ụ làm giải phẫu đừng lại kéo lao nương nói tiểu võ ngươi về khách sạn a cái này có hương nhi là đủ rồi ngày mai làm giải phẫu ngươi qua đầy ký tên a mã võ có chút không nỡ cầm lao nương tay hốc mắt có chút tớt át mẹ ngài nhất định phải bảo trì lạc quan tâm thái nhi tử liền canh giữ ở ngài bên người ân mẹ biết ngươi yên tâm đi mẹ còn không muốn chết ta phải nhìn ngươi kết hôn ân nhi tử nhất định cho ngài tìm vừa lòng đẹp ý con dâu ân mẹ trở lấy mã vò đi láo nương nước mắt rưng rưng chảy r ò n g đường hương thấy m â u thân khóc cũng đi theo rơi lệ n h ẹ n nào mẹ ngài đừng như vậy ngài đây là lúc đầu sẽ sẽ khá hơn ngài nhìn bệnh viện nhiều như vậy người bệnh người ta không đều là dạng này gắng gượng qua tới sao có ít người còn muốn khắp nơi vay tiền chữa bệnh ca ca không thiếu tiền ngài cứ yên tâm chữa bệnh à tâm tính tốt bệnh gì cũng dễ dàng tốt ai mẹ hiện tại là thật không bỏ được chết n h a đông hoa còn không có tốt nghiệp ngươi cũng còn chưa có kết hôn lấy chồng mẹ đến còn sống ân cái này đúng rồi nhất định phải còn sống ta tìm bạn trai ngài còn phải cho ta kiểm định một chút mã voi trở lại khách sạn cầm lấy hương nhi gian phòng dương hành lý nhìn xem trong phòng không rơi xuống cái gì sau đó đem dương hành lý cầm tới bệnh viện phòng bệnh hương nhi phòng ngươi tất cả mọi thứ ta đều lấy ra a mẹ ngài sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng tốt tinh thần ta buổi sáng ngày mai đưa cho ngài bữa sáng ân ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta hương nhi chiếu cố tốt mẹ ta đi ta biết mã võ không có về khách sạn mà là đi bãi đỗ xe trực tiếp lên xe của mình vẫn là lão bằng hữu đáng tin có thể cho chính mình che gió tránh mưa điện thoại di động văng lên vương quý đánh tới uy quý tử l ã o mã tình huống như thế nào a ở hai ngày ngươi cũng không liên hệ ta ta phòng ở cũng thuê tốt quý tử ta bây giờ tại quảng châu mẹ ta bệnh ở chỗ này nằm viện ta khả năng còn muốn đợi mấy ngày a a gì bệnh gì cung cảnh nam cái gì lao mã t i ế n a gì hiện tại thế nào hôm nay tại làm các loại kiểm tra đại khái ngày mai giải phẫu a tình huống thế nào còn phải xem giải phẫu về sau a lao mã anh em cũng không biết nói thế nào cần phải ta địa phương ngươi nói một tiếng cảm ơn quý tử cái kêu cư sáng ngược lại còn muốn một hai tháng không nóng n ả y ta đã liên hệ chủ quản tòa nhà hạng mục quản lý đến lúc đó tất cả nguyên bộ công trình hắn đều sẽ cho chúng ta sắp xếp gọn bao quát vật nghiệp phòng làm việc trang trí a ngươi trước bồi a gì chữa bệnh a khác không quan trọng ân được thôi vậy ngươi mau lên ta cũng không quáy dày ngươi tất gặp lại cúc điện thoại mã vo khởi động ô tô mở ra bãi đỗ xe trước giao phí đỗ xe mới ra bãi đỗ xe không bao lâu vương tuyết o á n h điện phải tới tiểu võ ngươi thế nào còn chưa tới đâu ta buổi chiều mua cho ngươi hai bộ quần áo vánh oánh ta không đi ngươi nơi đó đầu hơi choáng váng tối hôm qua ngủ không ngon ta muốn đi ngủ sớm một chút tính toán ngươi có ý tứ gì đi vánh oánh ta buổi sáng ngày mai rất sớm đã muốn đứng lên ngươi lại cho ta sẽ chậm trễ thời gian chạy tới chạy lui không cần thiết vánh oánh nghe lời chờ ta mẹ ngày mai giải phẫu sau lại nói cho dù ta hiện tại đi tìm ngươi ta cũng không hứng thú gì cái này trong lòng đè ép một khối đá luôn luôn đổ đắc hoàng ta muốn lánh tính một chút vánh vánh n g ư ơ i lý giải sao vương tuyết oánh trầm mặc một chút vậy được rồi vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ngươi bây giờ ở chỗ nào thế nào có xe lưu âm thanh ta vừa đi ra bệnh viện đứng tại bên lề đường chuẩn bị trở về khách sạn a vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ta ngày mai tan tầm đến xem a gì tạ ơn vậy ta cúp điện thoại trước ơ n mã võ lai xe không mục đích gì tại trên đường cái đi đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp đã gọi đi san nhi tiểu v ó ca san nhi đang làm gì đâu đi ngủ sao m ư i tám điểm cái nào ngủ sớm như vậy a ngay tại ký túc xá giặt quần áo tiểu võ ca ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta ca nhớ ngươi nha san nhi ngươi đi ra có được hay không thuận tiện a thế nào ca bây giờ tại tỉnh thành a ca vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta hiện tại nói cho ngươi rất chết sao đó cũng không phải san nhi mẹ ta tại quảng châu nằm viện ta hiện tại tâm tình không tốt ta nghĩ đến tìm ngươi ngươi ôm ta một cái tuất ngươi là lái xe tới sao đúng vậy tiểu võ ca ngươi là lái xe tới vậy ngươi liền đến đại học thành tìm ta à, nếu như là ngồi xe tới ta liền đón xe đi tìm ngươi đi vậy ta đến đại học thành tìm ngươi ngươi đem của ngươi chỉ phát cho ta ta đại khái một giờ có thể tới tốt vậy ta chờ ngươi chương bốn trăm sáu mươi năm nhịn xuống chương bốn trăm sáu mươi năm nhịn xuống mã võ mở ra hướng dẫn thẳng đến đại học thành lúc này tiêu nhã điện thoại tới uy tiểu võ tiểu nhã tiểu võ a gì thế nào còn tốt rồi sáng hôm nay đã vào ở bệnh viện làm thật nhiều kiểm tra các hạng chỉ tiêu cũng còn có thể trước mắt không có phát hiện rõ ràng khối u chuyển đến gì, đại khái ngày mai biết làm giải phẫu a vậy là tốt rồi chỉ cần khối u không có c h u y ể n gì kia chữa trị khả năng là rất lớn ân chỉ mong a tiểu võ hôm nay m ệ t chết đi người cũng không mệt mỏi nói thật có điểm tâm mệt mỏi chủ yếu là có chút lo lắng trong lòng giống đ è ép một khối đá như thế không có việc gì bình thản một chút tâm tính a gì sẽ chuyển biến tốt đẹp tạ ơn người đi làm sao đúng vậy hôm nay chị m ộ t ban tiểu nhã hôm qua cảm ơn người a nói cái gì đó cùng ta cần phải khách khí sao đi vậy thì không nói c ả m ơn ta chuẩn bị trở về quán rượu cúc chữ ca t ố t có chuyện gì gọi điện thoại cho ta ân gặp lại trên đường số lượng xe chạy có vẻ lớn mã võ mở hơn một giờ đến đại học thành nơi này mã võ rất quen thuộc chính mình từng tại nơi này chờ đợi ba năm chỉ thấy lưu san mặc vào một cái hạnh sắc dài áo khoác đứng tại một nhà nhỏ cửa siêu thị mã võ quay kiếng xe xuống san nhi lên xe lưu san vội vàng b ò lên trên chỗ ngồi kế tài xế san nhi ngươi thế nào tuyển ở chỗ này tại cửa túc xá bị người coi không được ngươi lại mở ra xe sang trọng sẽ bị người hiểu lầm ta bảng người giàu có đâu trắng có chút lạnh a bên ngoài có chút lạnh trong xe ấm áp tiểu võ ca mẹ ngươi bị bệnh gì a thế nào nằm về đâu ung thư a nghiêm trọng như vậy sao ân mã võ đem xe lái đến một cái vắng vẻ không người lối đi bộ bên cạnh tiểu võ ca thế nào đậu ở chỗ này a san nhi tại cái này trò chuyện thôi a san nhi chúng ta ngồi vào xếp sau đi ngươi ôm ta một cái được không tức đừng xuống xe bên ngoài ác trực tiếp nhảy tới ân tiểu võ ca người đem cửa x e khóa đừng để bên ngoài có thể mở ra vắng vẻ địa phương sợ có tặng mã võ cười nói ta còn thực sự hy vọng có người đến cướp bóc ta ta cũng tốt phát tiết một chút hai người lúc trước sắp xếp trực tiếp vượt đến thứ nhì sắp xếp mã võ trực tiếp ôm lưu san trong ngực ngồi dựa vào xếp sau san nhi ta có thật không tốt dự cảm thế nào ta có thể sẽ mất đi mụ mụ ngươi đừng lo lắng hiện tại y học phát đ ạ t có thể chỉ hết san nhi người ban đêm không trở về ký túc xá sẽ chọc cho phiền tại sao không có việc gì ta cùng túc quản a gì chào hỏi mã võ bỗng nhiên hôn lưu san ô Ô, hai người thỏa thích hôn san nhi đêm nay chúng ta an vị trong xe được không ta buổi sáng ngày mai còn muốn chạy về bệnh viện cho mẹ ta đưa bữa sáng ngày mai buổi sáng khả năng liền sẽ giải phẫu tiểu võ ca ngươi cao lớn như vậy trong xe thế nào ngủ à? ngươi phải ngủ ngủ không đủ nào có tinh thần chiếu cố mẹ ngươi nếu không vẫn là đi khách sạn à? không được đi khách sạn ta sợ khống chế không nổi ca ngươi muốn thực sự mong muốn san nhi bằng lòng cho ngươi san nhi ca không phải người tốt lành gì ca không nghĩ là nhanh như thế liền trả được ngươi vẫn là chờ tới ta muốn tới ngươi ngày đó lại cho ta、à? lưu san ôm mã võ ca ta là tự nguyện ta bằng lòng giao cho ngươi ngươi như muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi san nhi ta biết nhưng loại trường hợp này không thích hợp ca không phải cầm thú ta nằm tại ngươi trong ngực ngủ một hồi liền rất thỏa mãn ca không đành lòng trả đặc ngươi ca nghĩ thật tốt chân quý ngươi ân kia san nhi ôm ngươi ngươi ngủ đi ân mã võ nghiêng người quỳ gối nằm tại trên ghế ngồi đem lưu san chân xem như gối đầu trong xe rất yên tĩnh ngẫu nhiên có xe theo ven đường chạy qua phát ra một chút tạc âm nghe sử nữ mùi thơm mã võ thời gian dần trôi qua ngủ thiết đi lưu san nuốt ve mã v õ gương mặt nội tâm một hồi n g ọ t nào g ước chừng nửa giờ sau điện thoại lại văng lên lại là tiểu lưu đánh tới mã v õ đành phải trước nghe h uy lưu tỷ ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta tiểu võ ta nghe đồng sự trưởng nói ngươi mẹ bệnh tình huống bây giờ thế nào tạ ơn lưu tỷ quan tâm tình huống bây giờ còn tốt đã và o ở phòng bệnh chuẩn bị ngày mai giải phẫu a vậy là tốt rồi ngươi cũng muốn chú ý thân thể đừng quá mức lo lắng sẽ sẽ khá hơn tạ ơn ta biết d vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút thay ta hướng á gì vấn an tạ ơn gặp lại San nhi, người vây lại sao? Ơn, còn tốt. San sao? bữa khuya sao? Ta Nhi, ngươi Ơn, còn Nhi, ngươi ăn không đói bụng, không lại đói vây tốt. mã u ố Tốt. n ăn. San Nhi, chúng ta vẫn là đi khách sạn A, mới 11 điểm, cách hưởng đồng còn sớm ta A, khách cách đi mới điểm, là đây. m võ lại leo đến phòng điều khiển sau đó lái xe tìm kiếm khách sạn còn chưa đi mấy cây số nhìn thấy có một nhà khách sạn cũng không tệ lắm một tòa nhà hai mươi nhiều tầng cao tầng nhà lầu đi vào sân khấu mã võ muốn hành chính giường l ớ n phòng nắm lưu sang tay tiến vào thang máy lưu san còn có chút bỏ mặt có lẽ là trước kia không có mở qua phòng đi vào phòng san nhi, tắm trước. ngủ sớm một chút tiểu võ ca ta đã ở trường học tắm rồi a vậy ngươi ngủ đi ta tắm rửa lập tức đi ra a không bao lâu mã võ mặc vào quần cộc đi ra phòng tắm ai một đầu đ ổ lót ba ngày không đổi hai người nằm ở trên giường lưu san chỉ cởi áo khoác xuống giữ nguyên áo mà ngủ mã võ như muốn chiếm hữu nàng thật sự là quá dễ dàng lưu san căn bản liền sẽ không cự tuyệt san nhi đây có phải hay không là thứ nhất lần m ư ớ n phòng đó cũng không phải về phúc kiến quê quán thời điểm tại nội thành làm khách ở qua hai lần khách sạn bất quá đều là ta thúc bọn hắn trước đỉnh tốt mã võ ô m lưu san san nhi không cần hôn ca thật tốt đi ngủ ta đều i đồng hồ báo thức buổi sáng ngày mai năm giờ rưỡi rời giường ta cho ngươi thêm về đại học thành a ca có muốn hay không ta đi xem một chút t a gì đừng đừng nàng hiện tại nằm viện ngày mai sẽ phải giải phẫu ta còn không có nói với nàng hai chúng ta sự tình ngươi muốn đ ô n g nhiên đi nàng tâm tình chập trờn cái này ngược lại không tốt sau này hay nói a a ta tắt đèn được không Tốt. mã võ bắt đầu vợ ngủ nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu liền thật ngủ thiết đi lưu san nhìn xem ngủ say mã võ chỉ chút lát cũng đi theo ngủ thiết đi nửa đêm tỉnh lại mã võ nhìn bên cạnh mỹ nhân hắn thực sự không đành lòng t r ả đạp cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu là mình quả thật vác không được trách nhiệm h u n g h ổ lao nương tại bị tội chính mình ngủ ở chỗ này tiểu cô nương thật mẹ hắn không phải người vẫn là nhịn một chú ta nghe xử nữ mùi thơm cũng là một loại thôi miên cái này liền đủ mơ mơ màng màng tỉnh lại hai lần lại mơ mơ màng màng liền ngủ mất chương bốn trăm sáu mươi sáu không quá lạc quan thứ hai sáng sớm bên trên nam ba mươi điện thoại đồng hồ báo thức văng lên san nhi đem người đánh thức ca không có việc gì mã võ tại lưu san trên chán hôn một cái hôm nay là thứ hai ta muốn đi trung tâm thành phố nếu như đi chậm khẳng định sẽ kẹt xe cho nên ta muốn sớm một chút đi ân không có việc gì san nhi chúng ta rời giường rửa mặt ta ta liền không đổi ngươi ăn điểm tâm ta trực tiếp đưa ngươi đi trường học phía ngoài trường học có rất nhiều bữa sáng cửa hàng ngươi ở bên ngoài ăn đi không có việc gì ngươi đem ta đặt vào siêu thị bộ môn miệng là được rồi ân hai người lập tức rời giường sau khi đánh răng rửa mặt xong hai người xuống lầu mã võ trả phòng cũng sáu không không chơi cũng đã sớm sáng lên mã võ lái xe trở về đại học thành nhìn thấy quen thuộc đường đi mã võ trong lòng lại có chút cảm k h á i san nhi trên người ngươi có tiền sao có a thế nào muốn không có tiền v ẫ n ca m u ố n không nên quá tiết kiệm ân ta biết ca ta đi đây san nhi thật xin lỗi a liền b ữ a sáng đều không có cùng ngươi ăn ca ngươi có thể đến xem ta ta thật cao hứng an điểm tâm về sau có rất nhiều cơ hội ân có việc điện thoại liên lạc Tốt. l ư u san xuống xe mã võ lái xe đi trực tiếp trở về bệnh viện buổi sáng hơn sáu giờ trên đường số lượng xe chạy còn không phải rất lớn theo đại học thành trở về bệnh viện ba mươi nhiều cây số bỏ ra không sai biệt lắm hơn một giờ là mã voi trở lại bệnh viện cũng đã là hơn bảy giờ lúc này người lưu lượng đã rất lớn c ử a bệnh viện đã là dòng người c u ậ n c u ộ n dừng xe xong mã voi thẳng đến hôm qua ăn nhà kia q u á n t r à chính mình nhanh chóng ăn một phần đĩa l ò n g sau đó cho lão mụ cùng hương nhi đóng gói mấy thứ sớm một chút tiến về bệnh viện trên đường tại bệnh viện cửa hông cách đó không xa nhìn thấy có một nhà tiệm bán hoa tươi mã võ có lẽ là tâm huyết dân trào trực tiếp mua hai bó lớn hoa tươi Bưng bò tươi, lớn lấy hai bò lớn hoa tươi, xách theo mẹ tiểu võ mẹ chúc ngài thứ hai khoái hoạt người đứa nhỏ này còn mua cái gì hoa tươi đâu lãng phí tiền mẹ chỉ cần ngài ưa thích nhi tử về sau mỗi ngày đưa cho ngài hoa người đứa nhỏ này lao nương mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là vui nở hoa sống năm mươi nhiều tuổi vẫn chưa có người nào cho mình đưa qua hoa tươi thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt Ca, khó trách nữ hải tử đều thích ngươi ngươi đây cũng quá sẽ đến chuyện đi an điểm tâm Ca, ngày mới mới vừa sáng y tá liền đến lượng huyết áp lại là rút máu lại là tiếp nước tiểu a đúng lúc này vừa rồi cái k i a m ặ t đỏ y tá vập vào v xem ra còn có chút vội vàng người bệnh lâm thúy bình hôm nay có giải phẫu không thể vào ăn muốn bục giống mã võ mẹ nói tạ ơn y tá ta đã biết đêm qua y tá liền nói cho ta biết à vậy là tốt rồi ta nhìn con trai của ngài mang bữa sáng tới ta còn tưởng rằng ngài ăn đ i ị p tâm gấp rút chết ta rồi t a ơn mẹ ta thật sự là đầu góc heo quên đi không có việc gì hương nhi ngươi ăn đi đem mẹ kia phần cũng ăn xong c h ẳ n g ta cái nào ăn đến nhiều như vậy ca bệnh viện này bữa sáng ăn ngon thật đây cũng không phải là phong ăn đây là ngày hôm qua cửa t i ệ m mua À, ca ta trước kia lúc làm việc nghe qua người khác nói bác sĩ làm giải phâu giống như muốn đánh h ư n g bao chúng ta muốn hay không trắng đừng ngủ chơi ngươi tầm ca làm việc tự có phân t ớ một lát sau bác sĩ cũng bắt đầu đi làm mã võ đi vào lưu chủ nhiệm phòng làm việc lưu chủ nhiệm buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành lưu chủ nhiệm mẹ ta hôm nay có thể lấy ra thuật sao có thể ta nhìn mẹ ngươi kiểm tra chỉ tiêu có thể giải phẫu ta lát nữa muốn kiểm tra phòng t r a xong phòng về sau liền phải đi phòng giải phẫu hôm nay mẹ ngươi là thứ nhất đài giải phẫu tạ ơn xin hỏi ngươi họ gì ta gọi mã võ ngài gọi ta tiểu võ liền tốt a là như vậy giải phẫu nó đều tồn tại nhất định pháp hiểm tỷ như gây tê hoặc là giải phẫu trên đường xuất hiện không xác định nhân tố chờ một chút đợi chút nữa y tá sẽ để cho ngươi ký tên ngươi có thể nhìn một chút bất quá ngươi yên tâm đây chỉ là một quá trình ta đã làm giải phẫu đã vượt qua ngàn đài còn chưa có xuất hiện qua như nhau ngoài ý muốn nhưng là phong hiểm là nhất định phải cáo chi ra thuộc tạ ơn ta hiểu mặt khác bởi vì người bệnh năm mươi nhiều tuổi đã không cần lại sinh dục cho nên chúng ta giải phẫu phương án là bỏ đi t ử cung tiến thêm một bước thả hóa liệu hiệu quả như vậy cũng là tốt nhất ta đã biết tạ ơn ân vậy ngươi đi trước phòng bệnh a đợi chút nữa muốn kiểm tra phòng ngươi cũng cùng người bệnh câu thông một chút để nàng không nên khẩn t r ư ờ n g thoải mái tinh thần ý thuật của chúng ta là nhất lưu tốt tạ ơn đông nhiên mã vo xuất ra một cái phình lên phong thư chuẩn bị đưa cho lưu chủ nhiệm tiểu mã nhanh thu lại tâm tình của ngươi ta hiểu nhưng ta tuyệt sẽ không thu xin ngươi tôn trọng ta cũng tôn trọng bác sĩ cái nghề nghiệp này mã vo đều có chút thật không thiện xem ra vẫn là mình quá nông cạn không phải người thầy thuốc nào đều như thế mã vo đành phải thu hồi phong thư đối với lưu chủ nhiệm chín mươi độ bái tạ ơn ngài ngươi không cần dạng này chăm sóc người bị thương là thiên chức của chúng ta tạ ơn mã võ đi ra chủ nhiệm phòng làm việc trở về phòng bệnh buổi sáng hơn mười giờ mã võ ký tên qua đi lao nương bị đẩy vào phòng giải phẫu làm phòng giải phẫu cửa lớn vừa đóng mã võ cơ hồ đứng không vững mà hương nhi sớm đã nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh hai h u y n h mội ngồi bên ngoài phòng giải phẫu mặt trên ghế g i ả i chờ đợi hương nhi thật chặt bắt lấy mã võ tay ca mẹ không có sao chứ không có việc gì không có việc gì lưu chủ nhiệm là giáo thụ kinh nghiệm phong phú không có việc gì giải phẫu chờ đợi thời gian là dài đằng đóng nhất mỗi một phút tựa như một năm như thế lâu như vậy c đó cũng không phải giải phẫu đã cắt bỏ sạch sẽ kế tiếp còn là muốn phối hợp thả hóa liệu chủ nhiệm ta nghe nói có một ít dùng tốt cái bia hương thuốc chính là rất đắt ta hy vọng ngài dùng tốt nhất thuốc mặc kệ đắt cỡ nào cũng không có vấn đề gì dù là chính là trăm vạn một chi cũng không quan trọng ta chỉ hy vọng nàng có thể tốt tiểu mã ta hiểu tâm tình của ngươi ngươi yên tâm đi ta sẽ c ố hết sức hiện tại vừa làm xong giải phẫu còn phải đợi vết thương khép lại về phần dùng cái gì thuốc chúng ta về sau lại thảo luận tạ ơn vất vả ngài không k h á c h khí chương bốn trăm sáu mươi bảy trêu chọc lao nương chương bốn trăm sáu mươi bảy trêu chọc lao nương mã voi trở lại phòng bệnh hương nhi bôi nước mắt canh giữ ở giường bệnh bên cạnh không có mấy phút lão mụ liền chậm rãi tỉnh lại trên tay treo một chút trên thân c ắ m đầy các loại ống dẫn chỉ làm i ệ n g nói lung t u n g không biết do nói cái gì có thể là thuốc tê nguyên nhân mẹ mẹ ước chừng mấy phần sau lao nương dần dần thanh tỉnh ánh mắt mang theo nước mắt sắc mặt có chút tái nhợt mã vo t ú i người xuống mẹ giải phẫu rất thành công khối u cũng không có chuyện gì rất nhanh liền có thể bình phục để ngươi lo lắng mẹ ngài đói bụng không nhưng là hiện tại còn không thể ăn cái gì phải đợi chờ mẹ không đói bụng ngươi đừng lo lắng đường hưng nói ca ngươi cũng đói bụng không người đi trước ăn cơm đi nơi này có ta là được rồi không cần ta không đói bụng trễ giờ lại đi hai minh mội canh giữ ở phòng bệnh ai cũng không bỏ được rời đi thẳng đến hơn bốn giờ chiều mã võ điện thoại di động vang lên uy v à n h oánh tiểu võ a dì giải phẫu làm sao làm người tan sở chưa tan việc vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại cho ta hắn cùng ta t r a n g h ị đến nhìn a dì vánh oánh ta ơn thuốc thuốc cá gì nhưng mẹ ta buổi sáng vừa làm xong giải phẫu bây giờ còn đang chuyển nước biển để các nàng được đến chờ thêm mấy ngày mẹ ta khôi phục một chút lại đến a trong phòng bệnh liền ngồi địa phương đều không có cũng tốt vậy ta cùng bọn hắn nói một chút ân c ú p điện thoại ca vánh vánh chị dâu cha mẹ hắn phải tới thăm mụ mụ vậy sao hương nhi đừng mở miệng một tiếng chị dâu gọi vánh vánh t ỷ là được cha mẹ hắn là muốn đến xem mẹ ta từ chối qua một thời gian ngắn lại đến a hiện tại tới làm gì đâu ca người ta thật là cán bộ lớn n g ư ờ i cũng cự tuyệt thô tục hay không a trong mắt ta thiên vương lão tử cũng không mẹ trọng yếu thật tốt nhường mẹ t i n h dưỡng đừng cho bất luận kẻ nào cái dày n g ư ỡ bức tương lai của ta cũng muốn sinh giống ca cả con trai như vậy ước chừng sau một tiếng vương tuyết đánh tới trực tiếp đi vào phòng bệnh a gì vánh vánh vất vả ngươi không khổ cực ta tan tầm lại tới tiểu võ ngươi giữa chưa còn không có ăn cơm mang vánh vánh đi ăn cơm đi mẹ ta không đói bụng ca ngươi cùng chị dâu đi ăn cơm đi ta đều đói ngươi lại đóng gói cho ta có ta ở đây cái này đủ thôi ta mã võ cùng vương tuyết đánh xuống lầu hai người tới một nhà n hàng h à nhỏ điểm vài món thức ăn vánh vánh kỳ thật ngươi không cần thiết tới giải phẫu làm xong có ta cùng hương nhi tại cái này đủ ta tới cấp cho ngươi đưa quần áo trên người ngươi liệu cựu ngươi nhìn ngươi d â u d ị a cũng không phá lúc này mới hai ngày biến thành tiểu lao đầu đêm qua cũng không ngủ ngon à. mã vò nói buổi tối hôm qua ta ôm cái mỹ nữ ngủ một đêm cái gì đều không có làm m è o già gối lên đầu cá ướp m ố i s á c thực ngủ không ngon đi cẩn thận ta đánh ngươi ngươi không tin tính toán vánh vánh không biết là ai nói đ ờ i người chín mươi phần trăm phiền nào đến từ không có tiền có thể ta hiện tại có tiền cái này phiền não ngược lại càng ngày càng nhiều cái này có tiền vì cái gì không thể để ta khoái hoạt đâu ngươi cũng đừng phiền não rồi sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình ai già không nhiễm bệnh đâu không cần coi quá nặng sẽ sẽ khá hơn ta nói không phải của mẹ ta bệnh nàng không có bệnh thời điểm ta cũng rất nhiều phiền não ừ nhỏ bùa bùa kiểu á không ốm mà trên cặn bạn nam nói cho ngươi sự kiện chuyện gì hôm nay trường học của chúng ta hiệu trưởng tìm ta phải cho ta giới thiệu đối tượng vậy sao ai vậy con của hắn vậy sao đây là chuyện tốt à? ngươi không tức giận à? có người làm hiệp sĩ đổ vỏ ta có gì phải tức giận phi cặn bạn nam đại tỷ người ta là coi trọng ngươi người này vẫn là nhìn chúng cha ngươi cái tầm quan hệ này a ngươi cũng không nên phạm hồ đồ đi thế nào ngươi ghen rồi ta còn thực sự không có ngươi nếu có thể trôi qua tốt ta cũng rất vui mừng ta hiện tại đã đau đầu đối ngươi vác không được trách nhiệm ngươi có cái tốt kết cục ta trong lòng chúc phúc phi đều nói tình yêu là tự tư c h u y ệ n ta muốn thật cùng người khác tốt ngươi còn như t h ế nói giải thích rõ ngươi không phải cái nam nhân ta có phải là nam nhân hay không ngươi rất rõ ràng lần nào không phải ngươi cầu xin tha thứ phi vừa nôn tiểu võ ngươi có nghĩ tới không bất chi bất giác chúng ta đã nhanh bốn n m đúng vậy à ta theo một cái mông lung tiểu h ỏ a tử biến thành hiện tại dầu mỡ đại thúc ngươi cũng từ thiếu nữ biến lớn mẹ p h i ngươi mới là bác gái có biết nói chuyện hay không nha Đi, ta là bác gái m a u ăn hương nhi vẫn c h ờ chúng ta đâu trong chúng ta buổi trưa cũng chưa ăn cơm a hai người cơm nước xong xuôi lại đóng gói mang cho hương nhi trở lại phòng bệnh mã võ mở tivi mẹ n h à m chán liền nhìn xem tivi nói cho ngài một tin tức tốt qua mấy ngày lưu đức hoa tại quảng châu bắt đầu diễn s ứ n g hội ta lấy được hai tấm vé khách quý đến lúc đó bồi ngài đi xem buổi hòa nhạc mẹ lại không truy tinh mẹ kỳ thật ngài cùng lưu đức hoa tuổi tác không sai biệt lắm cũng coi là người đồng lửa đi xem một chút buổi hòa nhạc cũng rất tốt cảm thụ một chút không khí hiện trường đây chính là thiên vương cự tình a phiếu rất khó được hoàng ngưu đều xào tới giá trên trời ngài dưỡng tốt thân thể về sau mỗi ngày đều là hưng ở phúc chúng ta chu du toàn thế giới t hưởng thụ các nơi mỹ thực quan sát các nơi phong cảnh chỉ cần ngài vui vẻ ngài chính là bao nuôi tiểu bạch kiểm ta đều duy trì p h i n g ư ờ i đứa nhỏ này làm sao nói chuyện hh vương tuyết đánh đều cười vang tiểu võ phòng bệnh này ban đêm chỉ cho phép giữ lại một người ngươi cùng ánh ánh về khách sạn đi thôi mẹ ta biết nhưng bây giờ còn s ớ m đây ta lại b ồ i n g à i một hồi không nóng n ả y mã võ đem vương tuyết bánh đưa đến hành lang lối đi nhỏ vánh oánh n g ư ơ i đi về trước đi ngươi cũng nhìn thấy mẹ ta hôm nay vừa làm giải phẫu ta tối thiểu phải b ồ i n à n g muộn một chút ngươi ngày mai còn phải đi học về sớm một chút ta ta chính là muốn cùng ngươi đi vánh oánh ta biết ngươi tốt với ta có thể ta hiện tại thật không có cái gì khẩu vị ăn thịt kẹp bánh bao không nhân chờ thêm mấy ngày mẹ ta tốt ta lại đến thật tốt cùng ngươi p h i không xấu hổ ngươi nói mẹ ta nằm tại trên giường bệnh toàn thân cắm đầy ống dẫn mà ta lại tại khách sạn cùng ngươi phiên vân phúc vũ ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao chán ghét tốt vậy ta trở về ngươi cùng ta xuống lầu a ta đem ngươi quần áo nhét vào trong xe ngươi mang lên a tốt hai người tới bãi đỗ xe vương tuyết bánh mở cửa xe xuất ra một cái túi nhựa trong này có hai bộ thay g i ặ t quần áo không biết rõ có hợp hay không thân thể của ngươi vừa ngươi tạ ơn ân vậy ta đi trước vánh v á n lái xe chậm một chút trên đường khả năng có chút chắn ân ngươi cũng sớ nghỉ ngơi một chút nhìn xem vương t u y ế t bánh lái xe đi xa mã võ cầm trong tay quần áo trở về phòng bệnh ca vánh á n h t ỷ đi ân ta nhường nàng trở về a mã võ một mực tại phòng bệnh giữ lại tới nhanh chín điểm một chút cũng sớm đã đánh xong Trưng trưng ấn na ấn na cố sự. Chương 468, ấn na cố sự, sự. đường hương nói rằng ca ngươi về khách sạn à, ta muốn cho mẹ lau lau thân thể ngươi ở chỗ này không thiện phòng bệnh chỉ cho phép một người ngủ đêm có ta ở đây nơi này là đủ rồi buổi sáng ngày mai lúc ngươi tới mang một ít cháo cho mẹ bác sĩ nói ngày mai có thể hút cháo đi ta đi đây mẹ ta buổi sáng ngày mai lại đến nhìn ngài ân đi ngủ sớm một chút ta mã võ rời đi phòng bệnh đi vào bãi đỗ xe trực tiếp ngồi vào trong xe đốt một điếu khói một tố đến cùng ai cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm nhi tiểu võ a gì tình huống thế nào giải phẫu đã làm xong cũng rất thuận lợi nhưng là bác sĩ nói cũng không quá lạc quan khối u có chút thấm vào ta cũng không hiểu nhiều đến đây là ý gì phòng đoán đại khái chính là khối u thấm vào tới địa phương khác đi a có lẽ chính là tế bào ung thư chuyển di điểm bạo a tiểu võ ngươi đừng có gấp đã giải phẫu đều làm vẫn là dựa theo bác sĩ phương pháp xử lý trị liệu a cái này ta tự nhiên biết chính là cảm thấy hơi m ệ t chút tiểu võ nếu không ta đến bệnh viện chiếu cố a gì không cần trong phòng bệnh ban đêm chỉ cho phép giữ lại một người người đã đến cũng vô dụng có hương nhi chiếu cố là đủ rồi nàng là nữ nhi chiếu cố mụ mụ cũng là nên giải phẫu làm xong kỳ thật không cần mấy ngày vết thương liền có thể khép lại lo lắng nhất vẫn là tế bào ung thư chỉ là giải phẫu phong hiểm cũng không lớn tính toán không nói ngươi hôm nay đi luyện xe sao hôm nay đi một cái đi ngày mai khoa mục ba khảo thí không biết rõ có thể hay không thi được không nóng này n g ư ơ i chớ khẩn trương hẳn là thi được đều luyện đã lâu như vậy ân chỉ mong a diễm nhi n g ư ơ i ở nhà thật tốt ngủ sớm một chút ta ta cúp điện thoại trước tuất n g ư ơ i cũng đừng sốt ruột đi ngủ sớm một chút ân mã võ đem chỗ ngồi để nằm ngang trên xe nằm một chút ngủ cũng không đến lại không muốn đi khách sạn cũng không muốn đi tìm lưu san ô m vào cùng một chỗ không thể làm cũng là một loại t r à tấn đ ô n g nhiên lật ra ống tay áo trong túi có một chương danh thiếp là hôm trước ấn a c o mã võ trực tiếp gọi ấn na điện thoại uy người vị kia na tỷ là ta mã võ là tiểu võ a ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta na tỷ nhanh mười điểm có phải hay không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi không có không có ta cũng vừa nằm xuống đang tựa ở đầu giường đọc sách mụ mụ ngươi bệnh tình thế nào hôm trước theo ngươi nơi đó sau khi đi ra chúng ta đi bệnh viện cầm kiểm chắc kết quả cung cảnh nam h hai kỳ hôm nay tại tỉnh thành bệnh viện làm giải phẫu a nghiêm trọng như vậy sao ân tiểu võ không có chuyện gì đã có thể giải phẫu vậy nói rõ tế bào ung thư còn không có chuyện gì còn có giải phẫu chỉ tiêu sẽ khắc phục ân chỉ mong a ta trong đầu một đoàn b ụ n não từ khi hàn huyên với ngươi về sau cảm thấy dễ chịu một chút mẹ ta bệnh này hai ngày này ta đầu hóc có chút mơ hồ cho nên muốn tìm ngươi tâm sự tốt ta tùy thời hoan nghênh mã vo cười nói ta từ nhỏ đến lớn tất cả chuyện xấu đều để ngươi biết ta cũng chỉ có thể tìm ngươi nhà rãnh hh ắ c ắ c đó là của ta vinh hạnh bất quá ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi bảo mật tạ ơn ta lại nói cho ngươi một sự kiện ta đem qua lại cùng một cái tiểu cô nương cùng một chỗ thật là ta cũng không có đ ụ nàng g n nàng đều chủ động bằng lòng hiến thân có thể ta còn là từ chối cái này dường như không phải tính cách của ta có thể ta liền xác thực từ chối ngươi nói ta có phải bị bệnh hay không a ngươi thật đúng là hoa tâm đại la b ậ c đi nơi nào đều có thể tìm tới tiểu cô nương na tỷ cùng người khác nhau yêu đương hôn khác biệt môi ta là triệt triệt để để cặn b ã nam có thể ta chính là khống chế không nội a vậy ngươi đêm qua tại sao lại không có trả đ ạ p tiểu cô nương có lẽ là ta lương tâm phát hiện a ta cũng nói không lên nguyên nhân gì tiểu võ điều này nói rõ ngươi so trước kia thành thục ngươi biết không thể thương tổn đối phương không có lấy trước như vậy ích kỷ vậy sao đây là thành thục sao không phải là già a đi mới hai mươi tám tuổi liền nói già nói hiệu nói v ư ợ na tỷ ngươi có bạn trai chưa thế nào ngươi còn muốn nghe ngóng chuyện của ta sao không có chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngươi nếu không bằng lòng nói coi như ta không có hỏi trước mắt không có ta đại học nói chuyện một cái bạn trai nhà hắn hồ bắc nông thôn điều kiện gia đình cũng không tốt lắm chúng ta đã khá nhiều năm về sau hắn tìm việc làm đi thượng hải chúng ta liền biến thành dị địa l ế n năm trước lúc sau tết lúc đầu đã nói xong đến thâm quyến theo ta ăn tết đáng tiếc hắn không có tới hắn nói với ta trong nhà tạm thời có việc hắn về nhà qua tết về sau ta tại một cái đồng học trong miệng nghe được hắn thế mà mang theo một cái nữ hải tử về nhà Theo、khi đó bắt đầu ta đem hắn kéo đen cũng không tiếp tục liên hệ năm ngoái mùa hè hắn đã đăng ký kết hôn hắn tại trong hộp thư phát một phong thư xin lỗi nói chút thật xin lỗi đồng thời nói nữ hải tử kết là thượng hải người địa phương trong nhà tại phá rỡ nhà gái phụ mẫu cho hắn một bộ p h ò n g ở hắn không có cách nào cự tuyệt mã vào nói na tỷ tiểu tử này cách làm s á t thực không chính tống nhưng cũng có thể lý giải ai cũng không phải thánh mẫu biểu thượng hải giá phòng đắt cỡ nào n h a dựa vào làm công mua nhà thật không quá hiện thực nhà hắn là nông thôn phụ mẫu cũng giúp không được gấp cái gì nói không chừng còn dựa vào hắn thu nhập đi giút sấn trong nhà đúng vậy à ta hiểu hắn vì cái gì làm như vậy cho nên ta cũng không hận hắn ta biết muốn lưu ở thành phố lớn có nhiều khó cũng biết phòng ở đối một gia đình tầm quan trọng cho nên ta cùng hắn chia tay về sau ta liền nghĩ biện pháp mua phòng nhỏ dù là chính là cũ nát một chút ta hướng phụ mẫu cho mượn ít tiền chính mình tiếp cận một chút năm ngoái mua bộ s ỉ cổ tàn phỏng còn thiếu ngân hàng mấy chục vạn hiện tại mỗi tháng còn muốn còn ba nghìn nhiều khối tiền cho thế t h ư ớ c kỳ thật ta hoàn toàn lý giải hắn chỉ là ta không tiếp thụ được sự phản bội của hắn cho dù ngươi muốn tìm người khác ngươi cũng hẳn là trước nói với ta tin tưởng ta có thể thành con ngươi nhưng không cần dùng loại này lừa gạt ân đúng vậy đã muốn chia tay đ ề u có thể quan g minh chính đại nói ra không cần thiết giằng này na tỷ chia tay về sau không có tìm nữa sao ta cùng hắn chia tay là năm trước lúc sau t ế t đến bây giờ cũng bất quá hơn một năm một chút xíu thời gian nào có nhanh như vậy tìm tới à? yêu đương cũng là muốn giảng cứu d u y ê n p h ậ n thế nào ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng vẫn là ngươi muốn đuổi theo ta À, cái này ngươi thật đúng là đem ta đang hỏi bên cạnh ta không có thích hợp anh em không có cách nào giới thiệu cho ngươi mà ta tự mình tới truy ngươi thì càng không dám tưởng tượng ta tình huống đều cho ngươi thổ lộ sạch sẽ bên cạnh ta đã là vây quanh một đống lớn nữ nhân chính ta đô đầu lớn nơi nào còn dám trêu chọc ngươi a lại nói ta loại người này cũng không xứng với ngươi ta ăn bám còn cá cược chơi gái tiêu dao mọi thứ đều dính chương bốn trăm sáu mươi chín lao âm mật chương bốn trăm sáu mươi chín lao âm mật tiểu võ đừng nói như vậy chính ngươi trên người ngươi có rất nhiều ưu điểm là nam nhân khác không cụ bị ăn bám kia là phải có tiền vốn không phải ai đều ăn đến tới phú bà không phải mù l o à cũng không phải đồ đần các nàng có thể coi trọng ngươi điều này nói rõ ngươi có chỗ hơn ngươi ai na tỉ ngươi là bác sĩ tâm lý n g ư ơ i giúp ta phân tích một chút ta đến cùng bị bệnh gì n g ư ơ i n h a chính là suy nghĩ lung tung thiếu hoa tâm thiếu gây mấy cái nữ nhân cái gì đều tốt hh ắ c ắ c ta cũng nghĩ a nhưng chính là khống chế không nổi nha đi ngươi bây giờ không phải tại bệnh viện sao ngươi ngày mai đi phòng giải phẫu đem chính mình cho tiến h cái gì bệnh đều tốt na tỷ n g ư ơ i thật độc nha cho dù ta đem chính mình tiến h tia tư tưởng cũng biết muốn a vật lý bên trên không được nhưng trên tinh thần vẫn là sẽ nghĩ tựa như những cái tia cổ đại thái giám căn cũng bị mất còn làm theo cưới vợ nạn tiếp điều này nói rõ trong lòng của hắn còn muốn、đi. ngụy biện tà thuyết na tỷ ta là thật có bệnh ngươi giúp ta trị một chút thôi n g ư ơ i a là tư tưởng tại quay phá còn không có gặp phải cái k i a hoàn toàn hiểu ngươi người nếu như gặp được ngươi cũng sẽ không dạng này ngươi bây giờ mê mang p h i ề n não đều nguồn gốc từ ngươi nội tâm kiềm chế tiểu võ nếu không hai t a tôi ta a na tỷ cái này trò đùa cũng không thể mở ngươi cũng đừng làm ta sợ ta dọa ngươi làm gì nha ta nói chính là thật ta hiểu rõ ngươi ta có thể trị hết bệnh của ngươi ta cảm thấy ngươi chỉ có đi cùng với ta sẽ mới hạnh phúc na tỷ ngươi cũng đừng nói dỡn ta cùng tiểu nhã sự tình ngươi cũng tin tưởng cái này con thỏ còn không ăn cỏ gần h a n g ngươi với ta mà nói thuộc về cỏ gần h a n g ta không thể đụng vào tiểu nhã nàng không thích hợp ngươi nàng không hiểu rõ nội tâm của ngươi cần gì mà ta biết n a tỷ nữ nhân ta một đồng lớn hai tử đều tốt mấy cái ngươi không chê nha có cái gì tốt ghét bỏ ai còn không có điểm đã qua ta cũng không phải cái gì hoàng hoa đại khuyên nữ chỉ cần tương lai ngươi tốt với ta là được rồi thôi n a tỷ cảm ơn ngươi để mắt ta nhưng hai ta vẫn là không thích hợp cho dù ngươi theo ta ta cũng vẫn là sẽ cùng những nữ nhân khác có một chân cái này đối ngươi mà nói không phải tổn thương lớn hơn sao ta xem như bằng hữu bình thường ta đầu tiên phải nói cho ngươi mụ mụ ngươi tại nằm viện ngươi phải gìn giữ lạc quan tâm tính nhường nàng nhìn thấy nụ cười của ngươi không cần đàm luận ung thư biến sắc nhường nàng sinh ra sợ hãi hiện đại y học chứng minh ung thư lúc đầu là có thể chữa trị ngươi phải có lòng tin ơ n tạ ơn tiểu võ ngươi cùng tiêu nhã nhận thức bao lâu ta nhớ được tiêu nhã trước kia có bạn trai nhận biết nàng có ba năm đi lúc k i a n à n g đang học tiến sĩ chúng ta chỉ là nhận biết không có thế nào hiểu chính là trước đó không lâu ta đi bệnh viện có chút việc lại tại bệnh viện đụng phải nàng sau đó lại có liên lạc đến trước mắt cũng có mấy tháng thời gian a n g ư ơ i lão là suy nghĩ lung tung đầu góc không có phát đau nhức tỷ như đau đ ớ n à đầu góc không t h o ả i mái chở một chút không có yên tâm không có vật lý ổ bệnh ân vậy là tốt rồi a na tỉ các ngươi học tâm lý học có hay không thuật thôi miên ta lúc xem truyền hình loại kia thuật thôi miên một chút liền có thể để cho người ta ngủ thậm chí té xịu ân thôi miên cũng không phải là mỗi người đều áp dụng thôi miên trị liệu là thông qua dẫn đạo người bệnh tiến vào một chủng loại dường như giấc ngủ bông lòng trạng thái để tại tiến hành tâm lý trị liệu phương pháp ngươi không tới loại trình độ kia không cần ngươi à chính là quá h á o sắc cho nên mới tạo thành bên người một đống lớn nữ nhân độ như vậy nhất thời khoái cảm trong một thân phiền thoái bản thân là một cái phụ trách nhiệm tính cách lại muốn làm cặn bạn a m cho nên mới xoan suít h có lẽ là a đã ngươi biết ta hao sắc vậy ngươi còn dám chọc ta đi hai chuyện khác nhau tốt na tỷ hàn huyên với ngươi một hồi tâm tình tốt nhiều ta muốn về khách sạn đi ngủ ân ngươi cũng vất vả thật tốt ngủ một giấc ngày mai tâm tình liền tốt tạ ơn vậy ta tắt điện thoại tốt gặp lại mã võ lại đốt một đ i ề u khói xuống xe hướng khách sạn đi đến mở một gian xa hoa giường lớn phòng vừa mới tiến gian phòng điện thoại văng lên triệu thải hà đánh tới tiểu võ tình huống thế nào nàng dâu mẹ ta hôm nay đã làm giải phẫu giải phẫu vẫn là rất thành công nhưng bác sĩ nói tình huống cũng không quá lạc quan muốn nhìn về sau khôi phục à? tiểu võ đừng lo lắng sẽ sẽ khá hơn ân nàng dâu bảo bảo đâu đã ngủ nha hiện tại cũng mấy giờ rồi ta đều nằm trên giường a tiểu võ a gì giải phẫu đã làm vậy ngươi lúc nào thì trở về cái này không biết rõ tối thiểu mấy ngày nay không được à còn muốn hỏi bác sĩ nhìn nàng một cái khôi phục thế nào à cho dù khôi phục tốt hai tuần lễ về sau cũng muốn đánh hóa liệu lại là một cái thống khổ quá trình ai nửa năm này thời gian đến nay ta tựa như giống như nằm mơ trước kia làm sao có những phiền não này bỗng nhiên toát ra mẹ vẫn là ma bệnh tiểu võ có mẹ nó hải tử giống với bảo ngươi cũng không cần tiền náo rồi tạ ơn bà bối có muốn hay không ta còn cùng ta bực bội sao ta mới không cùng ngươi bực bội a ngươi cách kia cái gì lý nhạc xa một chút Đi, ngươi sợ hãi vẫn là ghen ta không phải là sợ hãi cũng không phải ghen ta cái này gọi nhắc nhở Đi, lòng dạ hẹp hỏi Đi, ta lòng dạ hẹp hỏi qua mấy ngày trở về ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi ta để ngươi biết vì cái gì bông hoa hồng như vậy ha ha ngươi đến nhà ta chờ ngươi thu thập ai sợ ai a trắng n g ư ơ i đây là trắng trợn khiêu khích bà bối ta nghĩ tới hai ngày qua nhìn mẹ ngươi không cần tới phòng bệnh này không lớn liền n g ô i địa phương đều không có ngươi đến lại có thể làm gì đâu tâm tư ngươi ý ta đã biết mẹ ta hiện tại nằm tại trên giường bệnh toàn thân cắm đầy ống dẫn vẫn là thật tốt nhường nàng an tâm t ĩ n h bệnh a đợi nàng khôi phục tốt đến lúc đó có r ả n h gặp lại t h ấ y a cũng được tốt nàng dâu đi ngủ sớm một chút ta ta tắt điện thoại ân đi ngủ mã võ mở ra túi nhựa xuất ra một bộ thay giặc quần áo đi vào phòng tám một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai mã võ dậy thật sớm đi vào một nhà tự lâu cho lão nương mang một chút cháo lại cho hương nhi đóng gói một chút bữa sáng đi vào bệnh viện sát vách tiệm bán hoa tươi giống nhau lại mua hai bó hoa tươi trở lại khu nội chú đi vào y tá đài đem một chùm hoa tươi đưa cho trực ban y tá buổi sáng tốt lành chúc ngươi khoái hoạt tạ ơn đi vào trong phòng bệnh mẹ buổi sáng tốt lành chúc ngài tâm tình khoái trá sớm ngày khôi phục người đứa nhỏ này thế nào hôm nay lại mua hoa tươi mẹ chỉ cần ngài tâm tính tốt về sau mỗi ngày đều là sống tại hoa tươi thế giới bên trong vậy ta không thành lao hoang mật trắng Chương ân tình sau ự sự cố, chương 470, sự cố. ân tình t Mẹ, ta cho ngài m a cháo, h ngài ô một nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, uống trước điểm cháo. Hương nhi, người trước uy chỉ có thức trước cháo. trước cháo, chờ thể hút điểm mẹ m c h ú tiếng l ạ chính mình ăn. Tốt. Sau một Tốt. t Sau i bác sĩ bắt đầu kiểm tra phòng liệu chủ nhiệm nói rằng người bệnh khôi phục được rất tốt người vị mẹ ngươi xuống giường đứng đứng đi lại một chút nhưng không muốn đi nhiều đi vòng một chút đối thân thể khôi phục có chỗ tốt không cần lao nằm a tạ ơn không k h á c h khí đ ạ t được bác sĩ khẳng định là mỗi vị người bệnh vui vẻ nhất sự tình lao nương bắt đầu vịn giường đứng lên có lẽ có ít đau nhức xoay người cầu lũ thân thể di động một hai bước đường hương nói rằng mẹ ngài khôi phục thật nhanh tiếp tục như vậy qua mấy ngày liền tốt ân lao nương trên mặt rốt cục nợ một nụ cười mã võ cũng đi theo rất vui vẻ giữa trưa mã võ đi một chuyến siêu thị mua một chút hoa quả cộng thêm một chút sô cô la tràn đầy để một túi lớn lại mua một cái giản dị ép nước cơ hương nhi ta mua một chút hoa quả mẹ hiện tại không thể ăn cứng rắn đồ vật ngươi đem những n à y quả cam ép thành quả nước cho mẹ uống bổ sung vitamin a mã v õ đi vào phòng thầy thuốc làm việc mấy tên trực ban bác sĩ đều tại mã v õ xuất ra sô cô la mỗi người một hộp lâm thúy bình r a thuộc n g ư ơ i cái này quá k h á c h khí n g ư ơ i kết hôn a cái nào kết cái gì cưới mẹ ta có thể xuống đất đi lại vạn phần cảm tạ bác sĩ chúc mừng một chút tạ ơn ngươi nếu là tiếp biệt chúng ta không thể nhận sô cô la liền ăn cũng chúc mẹ ngươi sớm ngày khôi phục tạ ơn mã v õ đi vào y tá đ ạ i xuất ra mấy hộp sô cô la y tá không giống bác sĩ dù sao cũng là nữ hải tử nhìn thấy sô cô la vui vẻ như cái hải tử y tá trưởng cười nói tiểu mã ngươi mỗi sáng sớm đưa hoa tươi cái này lại đưa sô cô la ngươi có phải hay không nhìn chúng chúng ta cái nào y tá không có không có y tá trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm ta có bạn gái mẹ ta có thể xuống đất đi ta rất vui vẻ chúc mừng một chút không có ý tứ gì khác b u ổ i sáng đưa hoa tươi kia là hy vọng tất cả mọi người có cái hào tâm tình có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm y tá trưởng nói vậy cảm ơn ngươi không k h á c h k h í mã võ vừa mới tiến phòng bệnh Ca, nhiều như vậy sô cô la mắt như vậy ngươi cứ như vậy đưa siêu thị nhỏ p h i ế bên trên biểu hiện hơn một khối đâu hương nhi mẹ ở chỗ này nằm viện bác sĩ y tá đối mẹ khách khí một chút cái này so cái gì đ ề u trị người đối với người ta tốt một chút người ta nhiều đến trong phòng bệnh chạy hai lần quan tâm nhiều hơn một chút mẹ này liền cứ gọi người tình l ó i đời hai ngày nữa ngươi liền hiểu cam đoan hiệu quả nhanh chóng Ca, n g ư ơ i ek c,、e、-c thế nào cao như vậy đâu khó trách những cái k i a tiểu hộ sĩ nhìn ánh mắt ngươi đều thẳng trắng mà tại y tá đài một gã hai mươi nhiều tuổi y tá cùng y tá trưởng nói rằng thật sự là kỳ quái cái gì kỳ quái y t tá trưởng cái này c h i n giường lâm thúy bình nhìn qua là bình thường nông thôn phụ nữ không giống kẻ có tiền sinh ra con trai thế nào như cái phú nhị đ ạ i sinh lớn như thế bệnh người khác đều là nghĩ đến biện pháp tiết kiệm tiền hắn lại la h ó không có chút nào tiết kiệm mỗi sáng sớm mua hoa tươi y tá đài thả một chùm mẹ hắn kia một chùm cái này lại đưa sô cô la loại này nhập khẩu sô cô la một hộp ít nhất một trăm nhiều cái này đưa một vòng xài hết bao nhiêu tiền a ta nhìn hắn đưa cơm cho hắn mua hội tất cả đều là trong tiểu điểm đem tới không có ở nhà ăn mua cơm kia đóng gói hộp cũng không giống nhau ngươi nhìn hắn kia một thân trang phục tất cả đều là xa xỉ phẩm chỉ sợ muốn mười mấy vạn y tá trưởng cười nói cái này có cái gì ly kỳ người bệnh là nông thôn bảo trì một m ạ c tác phong thôi tại quảng đông rất nhiều người địa phương tài sản hơn trăm triệu xuyên mười khối tiền một đầu lớn quần cộng năm đồng tiền dép lào dày khắp nơi lắc lư cái này có cái gì ly kỳ cũng là người có tiền này thật xem không hiểu bất quá con trai của nàng thật hiếu thuận trong phòng bệnh lao nương ngồi bên giường tiểu võ cứu cứu n g ư ơ i đã tới hắn là ngồi xe bất tới đoán chừng buổi chiều liền xe tới ngươi chờ chút đi chạm xe đón một chút hắn thật đến a nói nhảm mẹ là cứu cứu người thân muộn muộn ta làm lớn như thế giải phâu hắn có thể không tới sao nếu là mội mội của người bệnh ngươi có phải hay không không quan tâm trắng ta cũng không có nói như vậy hương nhi ngươi chờ chút lại gọi điện thoại hỏi một chút cứu cứu tới chỗ nào gọi hắn nhanh đến thời điểm gọi điện thoại cho ta ta đi đón hắn a tiểu võ ngươi lại đi làm điểm b á t cháo cho ta ăn mẹ đ ó i đến hoảng mấy ngày nay không ăn đồ vật liền ăn chút b á t cháo có chút không được việc a đi vậy ngài chờ lấy mã vó đi lao nương nói đều nói nữ nhân cả đời này nhất định phải sinh con trai thật đúng là chuyện như vậy mẹ ngài cũng quá bất công đi nữ nhi đối với ngài không tốt sao mẹ không nói ngươi không tốt chờ ngươi tương lai kết hôn ngươi cũng muốn sinh con trai con trai mình ngươi đối với hắn đại hống đại k h i ế u một ngày đánh hắn tám trăm k h ắ p hắn vẫn là cái kia vĩnh viễn nói yêu ngươi nam nhân cứ việc ngươi ngược hắn trăm ngàn lần hắn yêu ngươi tâm vẫn luôn không thay đổi trong nhà có nhi tử cũng không sợ người ngoài ư ớ c hiếp mẹ kia là t a c a e cờ cao ngươi đối với hắn hai mươi nhiều năm mặc kệ không hỏi nếu là gặp phải người khác không thèm để ý ngươi đi e cờ cao đó cũng là ta sinh nhi tử b u ổ chiều mã võ cứu, cứu tới mã võ đi vào trên ô tô đón hắn tiểu võ cứu, cứu tiểu mẹ ngươi thế nào hôm qua buổi sáng làm xong giải phẫu hôm nay đã có thể xuống đất đứng vừa đứng qua mấy ngày vết thương liền có thể tốt chỉ là dù sao cũng là ung thư chờ vết thương tốt về sau còn muốn hóa liệu ai không nghĩ tới mẹ ngươi bỗng nhiên đến loại bệnh này còn tốt có ngươi làm ngươi mẹ nói nàng mắc bệnh ung thư lòng ta đều lạnh một nửa kém chút không có té xịu cứu cứu còn tốt phát hiện coi như kịp thời nếu là chậm thêm một năm nửa năm tới mặt gối vậy coi như thật không cứu nổi đúng vậy à tiểu võ ngươi mợ lúc đầu cũng muốn tới nhưng trong nhà cháu trai đang đi học thực sự đi không được ngài đừng có khách khí như vậy a tiểu võ ngươi lần trước nói ngươi mở công ty đúng vậy một nhà công ty vật nghiệp ngươi công ty còn thiếu người sao thế nào ngài không phải là muốn tìm việc làm a không có cứu cứu giả không thích hợp đi bên ngoài làm công lão nhị cặp vợ chồng ở bên ngoài làm công hắn cũng liền tốt nghiệp trung học hiện tại làm công cũng vất vả không có gì tốt sống có thể làm hắn cặp vợ chồng không phải tại một cái trong xưởng đoạn thời gian trước thường xuyên cãi nhau ta có chút lo lắng bọn hắn sẽ náo ly hôn ngươi biết cái này trẻ tuổi vợ chồng không ở tại cùng một chỗ vạn nhất con dâu cùng người khác có một chân đâu chương bốn trăm bảy mươi mốt cho cứu cứu tìm tiểu thư chương bốn trăm bảy mươi mốt cho cứu cứu tìm tiểu thư cứu cứu biểu ca vợ hắn không phải là nơi khác ca đó cũng không phải liền một cái trên trấn cách nhà chồng bảy tám d ặ m a cứu cứu cái này một cái trên trấn nàng sẽ không chạy bình thường sẽ không náo ly hôn huống hồ hải tử đều có khó nói A, hiện tại xã hội này nam không có tiền nữ xem thường bây giờ cách cưới xuất cao bao nhiêu a trước đó không lâu đội sản xuất một cái hàng xóm kết hôn mười nhiều năm hai đứa bé đều tốt lớn còn không rời tiểu võ nếu như công ty của ngươi cần nhận người lời nói ngươi có thể hay không để cho lão nhị cặp vợ chồng đều đi lão nhị so ngươi cũng liền lớn bốn tuổi còn trẻ trung khỏe mạnh chỉ có để bọn hắn cặp vợ chồng cùng một chỗ cũng sẽ không bị người khác lợi dụng sơ hở hiện tại cô gái này tiến nhà máy rất dễ dàng nhận phía ngoài rụ hoặc ngươi minh bạch cứu cứu ý từ a ta minh bạch cứu cứu ta làm ở công ty vật nghiệp công ty này ngoại trừ bảo an chính là nhân viên quét dọn biểu ca tới hắn bằng lòng làm bảo an sao làm bảo an rất tốt nhà công tác nhẹ nhõm dù sao cũng so tại nhà máy đánh ốc vít m ạ c a vậy hắn nàng dâu bằng lòng làm nhân viên quét dọn sao cái này cứu cứu thật đúng là khó mà nói con dâu này không giống quê nữ có mấy lời không tiện nói nếu không ngươi giúp ta khuyên đ ủ nàng được thôi ngài đem số điện thoại của ta cho biểu ca nhường hắn gọi điện thoại cho ta tốt nhất là hắn cặp vợ chồng đến một chuyến thâm quyến ta ngay mặt cùng với các nàng nói một chút tại công ty đi làm khẳng định so với hắn ở bên ngoài làm công mạnh hơn hơn nữa công ty của ta tất cả nhân viên đều có xã bảo đảm mỗi tuần lễ có s o n g nghỉ đi đến lúc đó ta nhường hắn tìm ngươi â đi vào bệnh viện tiến vào phòng bệnh cứu cứu nhìn thấy mụi mụi hai người nằm thật chặt tay tiêu mụi ngươi chị khổ không có việc gì ca ngồi tiểu mội ngươi lúc này mới đi ra mấy ngày a làm sao lại đến cái bệnh này đâu ca không có việc gì giải phẫu làm xong khôi phục rất tốt ta cảm giác trạng thái cũng không tệ sẽ sẽ khá hơn ân nhờ có có tiểu võ a cho ngươi đi bệnh viện kiểm tra kịp thời phát hiện nếu không càng kéo dài liền thiệt t o á i đúng vậy tại trong phòng bệnh ngồi hơn một giờ tiểu võ ngươi cùng hương nhi mang cứu cứu đi bên ngoài ăn cơm đi đường hương nói rằng mẹ ta không đi nhường ca ca bồi cứu cứu đi thôi đóng gói cho ta là được rồi ca người bồi cứu cứu đi ăn cơm đi đi cứu cứu chúng ta đi thôi ta vẫn chưa đói không đói bụng cũng phải ăn nhà đi thôi đợi chút nữa lại đến mã võ mang cứu cứu tới một nhà t i ệ m cơm điểm nằm cái đồ ăn tiểu võ ăn không được nhiều như vậy thực sự lãng phí điểm nhiều như vậy làm gì đâu không có việc gì không biết do ngài thích ăn cái gì tùy tiện điểm mười cái cứu cứu hai biểu ca đang đi làm còn lao đại đâu ai mất mặt ta thế nào lão đại từ nhỏ đã thông minh m ộ ư ơ i tám tuổi liền đi nơi khác làm việc về sau theo nữ tử tại giang tô mở cái gì tiệm bốn tóc là loại kia làm ra thịt buôn bán bị quét dọn nhà cửa bắt vào đi nhốt một năm về sau tiệm bốn tóc không làm thành đi ra về sau đi vòng vòng liền lao bà đều không lấy được hai năm trước ở rẻ đi nhà người ta tựa như là tại tô châu cụ thể ở đâu ta không phải cũng biết hắn liền hộ khẩu đều rời đi nói cái gì hộ khẩu rời đến bên kia đi có thể phá rỡ đa phần ít tiền hai năm này không có trở lại qua một lần ngươi liền ngẫu nhiên gọi điện thoại quá niên quá tiết thời điểm sẽ gửi ít tiền cho chúng ta đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài nhi tử ở rẻ nhà người ta đúng vậy à chúng ta trong thôn chỉ là ba mươi tuổi trở lên không có kết hôn lưu manh đều tốt nhiều nữ hải từ không nguyện ý cả nông thôn nhất là ở bên ngoài làm công mọc ra mắt giới hiện tại rất nhiều trong thôn đều tại huyện thành mua nhà chính là muốn cưới lao bà lão nhị nàng dâu cũng nghĩ đến trong thành mua nhà có thể cái này giá phòng mắt như vậy không phải tùy tiện mua được tiểu võ ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm kết hôn đâu a cứu cứu vấn đề này ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi em bé đều lớn như vậy sao có thể không kết hôn đâu hai mươi tám tuổi tắc cũng không nhỏ cứu cứu ta tình huống có chút đặc thù chính là bởi vì hải tử đều có ta càng không muốn kết hôn tính toán ngươi mang hai cái nàng dâu ta đều gặp cứu, cứu cũng coi là mở rộng tầm mắt nhường ngài chê cười không có gì mặc kệ mèo trắng mèo đen bắt được c h u ộ t chính là tốt mèo đầu năm nay tuổi tác đều không phải là vấn đề ta ơn ngài lý giải bồi tiếp cứu cứu cơm nước xong xuôi lại đóng gói mang cho c hương o h nhi hai người trở về phòng bệnh mẹ bác sĩ nói n g à i hôm nay vẫn là món ngon nhất thức ăn lỏng ngày mai mới có thể ăn cơm ta cho ngài lại mang theo một chút cháo tị t nạn a tiểu võ cứu cứu ngươi ngồi một ngày xe ngươi đi mở phòng cho hắn ngủ đi ta hiện tại cũng có thể xuống giường đi lại có hương nhi ở chỗ này chiếu cố là đủ rồi người ban đêm đừng tới nữa bận bịu chuyện của mình ngươi a mẹ liền giao cho ngươi ân ca ngươi yên tâm đi cứu cứu chúng ta đi thôi tiểu võ ta ngay tại phòng bệnh này chờ một đêm là được rồi không cần mướn phòng đi cứu cứu phòng bệnh ban đêm không cho phép giữ lại hai người đi thôi mã võ mang theo cứu cứu trở lại chính mình mướn phòng khách sạn tiểu võ gặp ngươi mẹ không có việc gì ta cũng yên tâm ta ngày mai liền trở về cứu cứu ngài thật vất vả đến một chuyến quảng châu làm gì vội vã trở về thật tốt chơi mấy ngày không được các ngươi đều bận đ i ệ ở chỗ này liền chỗ ở đều phải tốn tiền ta sẽ không quáy g i y ngươi chờ n g ư ơ i mẹ khôi phục xuất viện ta lại đi thâm quyến nhìn nàng hiện tại huyện thành liền có tới thâm quyến xe buýt cái này qua lại cũng không tiện tốt h ta vậy ta ngày mai đưa ngài đi cứu cứu vậy ngài đi ngủ sớm một chút ta tiểu võ gian phòng kia lớn như thế ta một người ngủ sao người ngủ làm sao ta mặt khác thuê phòng ở giữa chúng ta một người một gian à cái này thật lãng phí nha cái giường này sợ là đều rộng hai mét có thể nằm ngủ hai người hh ắ c ắ cứu c cứu ta không phải buổi n g à i ngủ ngài muốn cảm thấy tình mình ta tìm tiểu thư đến buổi ngài bên này so chúng ta quê quán thuận tiện đi người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện thật sự là học xấu đi ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi đi phòng tắm có nước nóng tắm rửa ngủ tiếp nếu như muốn đi ra ngoài đem thẻ phòng mang lên a mã võ xuống lầu trực tiếp đi bãi đỗ xe chương 472, chuyên gia chương 472, chuyên gia điện thoại văng lên uy san nhi tiểu võ ca a gì tình huống bây giờ thế nào rất tốt đã làm xong giải phẫu hiện tại có thể xuống giường đi lại a vậy là tốt rồi tiểu võ ca người đêm nay có thể hay không theo t a nhà thế nào không có gì chính là lão nghĩ ngươi san nhi ôm ngươi đi ngủ ta thật sợ phạm sai lầm tiểu võ ca ngươi nếu là k h ô n g chế không nổi san nhi bằng lòng cho ngươi ngược lại sớm tối đều là ngươi hiện tại đại học yêu đương cũng rất bình thường ta có chút đồng học đều ở chung c h ẳ n g san nhi ta biết ngươi bằng lòng có thể ta còn là muốn đem mỹ hảo một khắc giữ lại tới cuối cùng tiểu võ ca vậy ta đến bệnh viện tìm ngươi được không không cần đều đã trễ thế như vậy ngươi còn tới làm gì đâu san nhi ta cứu cứu hôm nay tới cho nên ta không có thời gian trôi qua tìm ngươi ta trời tối ngày mai đến b u i ngươi thế nào nói xong không cho phép gặp ta ân nói xong ân vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút t ố t ngày mai gặp cúc điện thoại mã võ hít sâu một hơi hô xin miễn rụ hoặc xin miễn rụ hoặc trực tiếp gọi vương tuyết đánh điện thoại vánh đánh ở chỗ nào ừ ngươi cũng không quan tâm ta đi xem a gì ta vẫn chưa về nhà làm gì đâu đi vậy ta đến tìm ngươi a vậy ta ở nhà chờ ngươi t ố t bầu trời hạ xuống tiểu vũ mã võ lái xe tới tới châu giang tân thành đi vào vương tuyết đ á n lầu trọ vương tuyết đ á n dưới lầu chờ hắn tiểu võ ngươi thế nào còn tại dưới lầu chờ đâu không lạnh sao không lạnh ngươi nhìn tay đều lạnh còn không lạnh nhanh lên lâu a tiểu võ ngươi ăn cơm sao nến qua a gì hôm nay thế nào tốt hơn nhiều đã có thể xuống giường đi mấy bước bác sĩ nói đi lại một chút đối vết thương khôi phục có chỗ tốt a vậy là tốt rồi vánh vánh ngươi bây giờ không có ở tại trường học ký túc xá sao thế nào luôn ở chỗ này cái này tới đại học thành cũng không gần a ngươi cái gì trí nhớ a ta đã không có ở đại học thành dạy học ta đổi một trường học hiện tại là công lập bản khoa viện trường học vừa mới tiến tới ta nhớ được ngươi lần trước thảo luận với ta đợi miệng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành đó cũng không phải là khai giảng ta trực tiếp đi báo đến là được rồi trường học này thế nào bản khoa viện trường học cùng trường đại học còn là không giống nhau học sinh nơi này kiến thức căn bản đều rất tốt trên cơ bản đã đều qua cấp bốn lên lớp không có như vậy tồn sức đó là dĩ nhiên công lập bản khoa là thật thi đậu tới loại kia dân xử lý chuyên khoa chỉ cần chịu dùng tiền nhiều ít điểm đều có thể bên trên cái này cơ sở có thể giống nhau sao trường đại học sinh rất nhiều sơ chung đề mục đều không làm được có chút thuần phí là lãng phí tiền ân đúng là dạng này ăn trái cây a hôm nay ta mua chút quả cam Tốt. hai người nằm ở trên giường tiểu võ vì cái gì không nguyện ý cưới ta đây vánh oánh h a i tử của ta đều có ta nếu là cưới ngươi nàng làm sao bây giờ à ta không hạ nổi quyết tâm bỏ xuống nàng hừ vậy ngươi liền bỏ được từ b ỏ ta khiến cho ta hiện tại giống tiểu tam như thế bốn năm ngươi nhận tâm ta đợi thêm bốn năm sao vánh oánh ngươi bảo ta làm sao xử lý đâu ta thường xuyên đang suy nghĩ ta nếu có thể xuyên việt tốt bao nhiêu a ta mang theo ngươi cùng một chỗ xuyên việt tới cổ lại đi không có quy củ nhiều như vậy muốn c ư ớ i nhiều ít liền có thể cưới nhiều ít đi đây là rào biện ngươi cùng với nàng chia tay không phải tốt nào có dễ dàng như vậy nha hài tử làm sao bây giờ tính toán oanh oánh một ngày làm hòa thượng đánh trông đủ một ngày chúng ta cùng một chỗ liền hào hào hưởng thụ mỗi một ngày chớ suy nghĩ lung t u n g tại cái này nhanh tiết tấu thời đại ngoại ý muốn cùng ngày mai còn không biết cái nào tới trước khoái hoạt mỗi một ngày a tiểu võ mẹ ngươi có phải hay không không thích ta nhìn lời này của ngươi nói nàng cái nào không thích ngươi nàng hiện tại ngay tại bị tội không nói nhiều nhưng cũng không phải là không thích ngươi hử hô ta trắng Ngoài anh, anh tốt đẹp dường nào sự tình, ngươi càng muốn cường thế như vậy làm gì? Ta nghĩ kĩ, ta cũng phải cùng ngươi sinh con trai. Đại tỉ, ngươi cũng gì? phải trai. Đại Ta ta thế tốt tỉ, đẹp đ sự làm vậy kỹ, ừ n g làm t ai sợ, c á này cho đùa c ũ n giỡn không thể Thử, mở. a đùa d với ngươi ta sinh con trai ngươi không đ ù i ta nhi tử theo ta ngươi không bảo vệ ta nhi tử bảo hộ ta ta đem hắn nuôi lớn đến đánh ngươi nhi tử là thương nhất mẫu thân c h ẳ n g vẫn là giảng sư đại học đâu thế nào giống hương hạ nữ nhân như thế、ừ. nhanh lên hô ta đại tỷ ngươi có thể trêu cho ta nhưng không cần đùa bớt ta ngươi có thể tìm lấy nhưng không thể cường bạo ta là loài lửa kéo lấy không đi đánh lấy rút lui hh ắ c ắ c vậy ngươi chạy a ta mới không chạy ta phải hướng trước hướng về phía trước một bước nhỏ văn minh một bước dài ta đi ngươi đại gia ngươi đem ta làm nhà vệ sinh công cộng nhà n g nhiên mã vô hô a cứu mạng a Ừ, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi nhanh đi mời như lai phật tổ ai đến cũng không hề dùng phật tổ tới cũng phải quỳ Ô,、oh. sau một tiếng o a n g oánh người sống một đời lên lên xuống xuống chia chia hợp, hợp không thể tránh được không biết rõ chúng ta về sau kết quả là như thế nào là càng ngày càng lạnh nhạt vẫn là vĩnh viễn cùng một chỗ kỳ thật ta đối chuyện tương lai một chút lòng tin đều không có bất luận chúng ta cuối cùng lạnh nhạt thành bộ rắn gì đã từng đối ngươi tốt đối ngươi yêu đều là thật coi như cuối cùng cũng có t ả n ra cũng đừng cô phụ gặp nhau hy vọng ngươi không hối hận nhận biết ta ta cũng không hối hận nhận biết ngươi tối thiểu chúng ta thật vui vẻ qua nếu như có thể trở lại bốn năm trước ta chọn không biết ngươi không phải ta hối hận là ta không thể đối mặt về sau kết cục tiểu võ ngươi như vậy hoa tâm háo xác như vậy ta còn yêu ngươi như vậy ta cũng không biết vì cái gì biết rõ ngươi có khác nữ nhân có ân có có nói nói ta, ta sáng, sáng sớm hôm sau mã võ lên miệng có chút khác nhìn thấy nhỏ trên bàn trà có một ly trà trực tiếp uống một hớp tiểu võ phích nước nóng bên trong có nước sôi ngươi làm gì uống trà lạnh đây là đêm qua cách đêm trà uống dễ dàng sinh bệnh ai nói nha ta vẫn luôn như thế uống dưỡng sinh chuyên gia nói nha chuyên gia chính là đánh giám không thể uống cách đêm trả kia trong siêu thị băng hồng trà đều thả một năm không làm theo uống ta nhớ được có một cái dưỡng sinh chuyên gia dạy người ta ăn cái gì mới có thể giải thọ có thể cuối cùng chính hắn năm mươi tuổi liền treo tân thủy hoàng lớn nhất công tích là cái gì không phải thống nhất sáu quốc cũng không phải thống nhất đo lường mà là t r ô n sống những cái kia nói hiệu nói vượn sáu quốc chuyên gia đi có bệnh chương bốn trăm bảy mươi ba trở về một chuyến hai người rời giường mã võ nói v á n g ư ơ i còn ngủ một hồi a t h đi Ta ta ta tâm ánh, không được, ta đi trước, ta cứu cứu còn tại khách sạn chờ ta, không còn sớm một chút chút nay khóa, A. anh, nữa không không khách không hôm chúng chờ cảnh ngủ, ăn Ngoài ngoài còn sạn còn điểm sớm có được, cứu cứu đi đi đi, đợi chút nữa sợ xe. vậy được mã võ nhanh chóng xuống lầu lái xe trở về khách sạn nào biết đã về trễ rồi trở về khách sạn lại không có nhìn thấy cứu cứu lập tức gọi cứu cứu điện thoại u i cứu cứu ngài người đâu tiểu võ ta tại bệnh viện tại phòng bệnh đâu cứu cứu vậy ngài xuống tới ăn điểm tâm a ta tại cửa bệnh viện đợi ngài a đi vào cửa bệnh viện cứu cứu hiện ra mã võ đem cứu cứu đưa đến con trà hai người ăn điểm tâm xong tiểu võ ngươi ở tại phòng nào đâu thế nào không thấy được ngươi người a hôm nay ta rất sớm đã đi ra ngoài có chút việc tiểu võ ngươi chờ một chút liền đưa ta đi thôi ta sợ chậm không xe ngài gấp gáp như vậy làm gì nhìn thấy m ẫ u thân ngươi không sao ta cũng yên lòng đợi nàng xuất viện ta lại đến nhìn nàng tại bệnh viện cũng không thiện lắm tốt h a mã võ cùng cứu cứu mang theo bữa sáng trở về khu nội trú mới vừa đi tới y tá đài lập tức có y tá c h à o hỏi nhỏ mã tiên sinh buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành tiểu võ tiên sinh hôm nay không có hoa tươi nha mã võ cười nói đương nhiên là có vừa rồi tới gấp nhất thời q u ê n mất đợi lát nữa bổ khuyết thêm chỉ đ u a với ngươi đừng mua không cần pha phí cái này hai bó hoa tươi còn không có hiệu xịu để sau hay nói ngươi trước bận hiệu mã võ tiến vào phòng bệnh mẹ buổi sáng tốt lành ca hương nhi xúc miệng sao ăn điểm tâm thấu mẹ ăn điểm tâm ta mua đĩa lỏng ngày hôm nay có thể ăn cơm không cần lại ăn thức ăn lỏng thanh đạm một chút là được a mẹ bắt đầu từ ngày mai ngài liền phải tăng cường dinh dưỡng n h k tiểu, tiểu, tiểu h võ ngươi đưa một chút khôi cứu A. c cứu cho cứu cứu lấy lòng vé xe nhất định phải đưa cứu cứu lên xe cứu cứu đ ố i nhà ga không quen đừng tìm không đến xe t ố t ngài yên tâm đi cứu cứu cùng lão nương mẹ bắt tay sau đó vây tay từ biệt đi vào bệnh viện dưới lầu mã võ không có tự mình lái xe c h i ê u một chiếc xe taxi cứu cứu chúng ta ngồi xe đi ta lái xe đi lời nói chỗ kia không tốt dừng xe t ố t mã võ đem cứu cứu đưa đến tỉnh khí xa trạm mua một t r ư ơ n g tới tương nam vé xe cứu cứu cái này không có tới huyện thành xe chỉ có tới tương nam thị bên trong tiểu võ tới thành phố là đủ rồi thị bến xe có tới huyện thành xe buýt cỡ trung cứu cứu có thể tự mình ngồi xe ngươi đừng đem cứu cứu nhìn thành lao đồ cổ cứu cứu cũng thường xuyên đi vào thành phố bán đồ đối bến xe tiêm một vùng rất quen thuộc mã võ nói hiện tại còn chỉ có mười điểm ngài còn phải đợi hai giờ a tới tương nam chỉ sợ đều trời tối ngài có thể muốn ở khách sạn không có việc gì cứu cứu tại bến xe đối diện lữ quán ở một đêm là được rồi buổi sáng ngày mai liền có thể ngồi xe trở về ngươi không cần phải lo lắng cứu cứu cũng không phải thứ nhất lần ở lữ quán vậy là tốt rồi ngài nhất định phải chú ý an toàn không cần tiết kiệm tiền trực tiếp liền ở khách sạn lữ quán sợ không an toàn tiểu võ ngươi trở về đi ta tại phòng đợi chờ một chút đi hai giờ rất nhanh liền đi qua cứu cứu vậy ngài an vị tại b ự c này hẳn là cái này miệng cống lên xe đi ngươi yên tâm đi cứu cứu biết chữ sẽ không sai mã võ mở ra túi tiền móc ra một chồng tiền mặt mấy ngàn khối kéo ra cứu cứu bọc nhỏ cứu cứu số tiền này ngài cầm nhường ngài vất vả tiểu võ ngươi không cần dạng này cứu cứu có tiền cứu cứu tiền là nam nhân đan đi ra ngoài bên ngoài trong túi không có tiền nói chuyện đều không kiên cường ngài liền cầm lấy à cùng ta không cần khả khí trở lại tương nam cho ta phát đầu tin nhăn báo bình an thay ta hướng mợ vân an、Ai? người đứa nhỏ này cứu cứu cám ơn ngươi không cần khách khí ngài đem tiền cất kỹ đem xe phiếu cầm lên đ ừ n g d ầ i mất cứu cứu vậy ta đi trước t ố t cứu cứu gặp lại mã võ đón xe rời đi tỉnh khí xa t r ạ m ai cứu cứu tới lại đi chỉ vì nhìn một chút muộn muộn đủ thấy minh muộn tình thâm mã võ trở lại bệnh viện phòng bệnh tiểu võ cứu cứu đi rồi sao còn không có đâu ta cho hắn mua xong vé an vị tại phòng gợi chờ chờ xe tới hắn liền có thể lên xe sẽ có nhân viên công tác nhắc nhở chưa làm gì sai ngài yên tâm đi đường hưng nói ca ca ngươi hoa tươi cùng xô、so、cô la tạo nên tác dụng có ý tứ gì đêm qua đến bây giờ đã có sáu bảy bác sĩ tiến vào bọn hắn mở miệng liền hỏi ngài thế nào cảm giác thế nào mã vo cười nói ngươi suy nghĩ nhiều người ta là bác sĩ phụ trách không tặng người nhà cũng tới kk a a không phải kiểm tra phòng thời điểm bác sĩ đồng dạng mới sẽ không đến đâu hơn nữa y tá là càng k h á c h khí đi đừng nói mỏ mã vo nghĩ thầm vẫn là tam g i a n ó i rất đúng ở đâu có người ở đó có giang hồ giang hồ không phải chém chém g i ế t g i ế t mà là đạo lý đối nhân xử thế câu nói này ở đâu đều thích hợp mẹ ngài hiện tại có thể nhiều đi một chút ân <cười> nói cho ngươi sự kiện chuyện gì hôm nay ta buổi chiều muốn về một chuyến thâm quyến tranh thủ xế chiều ngày mai tới a vậy ngươi trở về đi c k c a ngươi đi ai cho ta đưa cơm a hương nhi bệnh viện xung quanh khắp nơi là t i ệ m cơm bệnh viện phía dưới còn có nhà ăn chính ngươi đi ăn là được rồi ăn xong lại mang cho mẹ ngươi cũng không cần tiết kiệm tiền trực tiếp đi tiệm cơm ăn muốn ăn cái gì chút gì ngươi muốn thực sự không muốn động đi y tá đứng cầm chọn món ăn điện thoại gọi điện thoại chọn món ăn ta nhìn có người tại hướng bệnh viện đưa bữa ăn k vậy ngươi ngày mai nhất định phải tới nhà ta một người không quen hương nhi hai mươi nhiều tuổi cô đ ơ n ngươi được thành quen thuộc một chút nếu là không có các ca, ca ngươi liền không chiếu cố mẹ sao đây không phải là có n g ư ơ i đi mẹ có chuyện gì liền cùng hương nhi nói nhường nàng đi làm ân n g ư ơ i đi giúp người a ân chương bốn trăm bảy mươi b ố làm trực tiếp chương bốn trăm bảy mươi b ố làm trực tiếp Vừa chiều mã võ lái xe rời đi bệnh viện tiến về thâm quyến trên xe cho lưu san gọi điện thoại uy san nhi quay i à y ngươi đi học ca không có bây giờ còn chưa lên lớp san nhi thực sự thật có lỗi lúc đầu nói xong buổi tối hôm nay phải buổi ngươi có thể ta hiện tại muốn thất nước thế nào san nhi ta hiện tại đang lái xe về thâm quyến trong công ty có chút việc ta muốn trở về xử lý một chút thực sự xin lỗi rồi chờ ta tới bổ khuyết thêm a không có việc gì vậy ngươi mau lên ân gặp lại mã võ xe vừa qua khỏi đồng hoàn điện thoại lại văng lên phương h i ể u phượng đánh tới uy tiểu võ phương tỷ tiểu võ ngươi đến cùng đang dợ trò quỷ gì à có phải hay không dự định vứt bỏ chúng ta nương ba mặc kệ tỷ thế nào thế nào từ khi a dì tới qua nhà ta về sau ngươi liền rốt cuộc không gọi điện thoại cho ta ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ là a dì không thích ta không cho phép ngươi gọi điện thoại cho ta sao phương tỷ ngươi hiểu lầm mẹ ta mấy ngày nay một mực tại n a m viện n a m viện chuyện gì xảy ra tỷ ta lúc đầu đã sớm muốn nói với ngươi lại sợ ngươi lo lắng từ khi mẹ ta rời đi nhà ngươi về sau thứ nhì thiên ta không phải mang nàng đi bệnh viện bên trong kiểm tra sức khỏe sao cha ra cung cảnh nam À, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào ba hôm trước liền đến quảng châu hôm trước đã làm xong giải phẫu trước mắt ngay tại khôi phục bên trong c h ờ vết võ, tiến thương Tiểu thật một khép hậu hành hóa liệu. Tiểu võ, ngươi còn muốn lại, liệu. là một cái kỳ hôn điều n chuyện lớn như vậy đều không n ra đều vậy ó với ngươi nói ngươi lợi ngươi i ta, trong ta. Tỷ, thì ít Bất hay cho cho lòng ngươi đến cũng còn không gì. là đổ có có thêm h quá p n não mà thôi. i Ừ, đ ề này nói rõ trong lòng ngươi không có ta mẹ ta chính là bác sĩ nhà ta chính là q u ả n g c h â u có nhân mạch có thể giúp bên trên a gì tỷ lại có nhân mạch đó cũng là bị chém mẹ ta cũng đã vào ở phòng bệnh hiện tại giải phẫu đều làm không cần phiền t o á i hử vậy ngươi cần ta làm cái gì sao ta cần ngươi đem hai người chúng ta h ả i tử mang tốt mẹ ta qua mấy ngày liền xuất viện đến lúc đó ngươi mang h ả i tử đi xem nàng nhường nàng cao h ứ n g một chút tiểu võ ta muốn đi bệnh viện nhìn a gì không cần phòng bệnh cứ như vậy lớn trong bệnh viện chật trội như vậy ngươi đi liền ngồi địa phương không có nhìn một chút liền phải trở về không có cần thiết này tâm ý tới là đủ rồi ta hỏi qua t h ờ i thuốc một tuần lễ về sau liền có thể xuất viện hai tuần lễ lại đi hóa liệu nói cách khác mẹ ta xuất viện trong nhà chỉ có thể ngốc một tuần lễ đợi nàng xuất viện ngươi lại mang hài tử hảo hảo đi nhìn nàng a vậy được rồi à tiểu võ nhà ta phòng ở quảng châu cũng chẳng không không c o i cho thuê mẹ ngươi ở bên kia nằm viện ngươi có thể ở nhà ta đi tỷ hương nhi tại trong phòng bệnh theo ta mẹ ta một cái đại lao ra ở khách sạn không phải dễ dàng hơn sao bệnh viện xung quanh có rất nhiều khách sạn ngươi cũng đừng lo lắng những chuyện này hừ tiểu vương tăng chứng ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta làm hại lao nương hàng ngày nghĩ ngươi c h ẳ n g ngươi còn thế nào b ả o nói tục hừ a g ì ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói với ta ngươi nói ngươi không phải vương bắt đạn là cái gì mã vò nói ta chính là bởi vì không muốn để cho ngươi có phiến não cho nên ta mới không có nói cho ngươi được thôi t i ệ n a dì còn muốn t ạ i ý ở vài ngày đâu làm xong giải phâu mới hai ngày ta đoán chừng còn muốn năm sáu ngày a cái này cần nghe bác sĩ đề nghị đi vậy ngươi liền hảo hảo bồi tiếp a dì a xuất viện gọi điện thoại cho ta ta mang ta cha mẹ cùng hài tử cùng đi xem a dì đi vậy ngươi muốn ta nha đi xéo đi tốt tốt tốt trắng cô gái này lại c ú t điện thoại vốn còn muốn trở về hầu hạ ngươi một chút mẹ nó không hầu hạ uy diễm nhi tiểu võ diễm nhi hôm nay khoa mục bà khảo thí thế nào tiểu võ ta không có khảo thí lên lên dốc cất bước thời điểm tắt lửa tức chết ta rồi diễm nhi ta lúc đầu quên nói cho ngươi ngươi liền không nên học c một hẳn là trực tiếp học c hai dạng này liền không dễ dàng tắt lửa cái này c một dùng tay cản sát thực không tốt lắm mở khó khăn cho ngươi tiểu võ không phải ta luyện thời điểm còn rất tốt khảo thí thời điểm có chút khẩn trương đi không có thi đậu cũng không quan hệ lần sau thi lại a tiểu võ a gì thế nào rất tốt có thể xuống giường đi một chút qua mấy ngày liền xuất viện a vậy là tốt rồi ai xuất viện tối đa cũng chỉ có thể ở trong nhà giữ lại một tuần lễ lại muốn đi bệnh viện tiếp nhận hóa liệu k i a so giải phẫu còn t h ố n g khổ tiểu võ đừng lo lắng sẽ gắng gượng qua tới diễm nhi ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta vừa về nhà không có thi đậu ta tâm tình không tốt nghĩ thoáng một chút cái này khoa mục ba rất tín chỉ nhiều người đâu không nắm này nghỉ ngơi hai ngày lại đi luyện ân diễm nhi vậy ta tắt điện thoại ân vừa cúp điện thoại lại văng lên mã võ thầm mắng đây là thọc điện thoại ồ uy tiểu võ nina ân ta nói đại mỹ nữ nhà n g ư ơ i thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta liền ăn tết đều không cho ta lên tiếng kêu gọi tiểu võ mấy tháng này ta một mực tại thượng hải hôm qua mới về thâm quyến a vậy cũng rất tốt nha tiểu võ ta đã sớm muốn cho ngươi gọi điện thoại có thể ta trên người bây giờ không có gì tiền liền không có đánh với ngươi nina ta cũng không có thuốc hỏi ngươi đòi tiền kỳ thật ta cũng đã sớm muốn cho ngươi gọi điện thoại ta sợ ngươi hiểu lầm ta hỏi ngươi đòi tiền cho nên ta cũng dứt khoát không đánh tiểu võ thực sự thật không t i ệ n không sao ngươi chừng nào thì có trả lại cho ta không có không sao cả ngươi không cần để ở trong lòng đừng làm đến trong lòng áp lực rất lớn tạ ơn tiểu võ hiện tại diễn xuất cơ hội không nhiều ta mỗi tháng mở ra tiêu cũng rất lớn còn muốn còn cho thế trước chỉ sợ thật nhất thời còn không tiền của ngươi mã võ t h ầ mắng m không n ó n g n ả y chờ có tiền trả lại thôi tiểu võ nếu không ta cùng ngươi ngủ đi coi như là trả nợ a nina ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ ta thiếu tiền của ngươi ta hiện tại còn không có thể ta lại không muốn thất tín với ngươi chỉ có thể như thế nina dừng lại dừng lại ngươi muốn có tiền đâu liền còn không có tiền coi như xong Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm ngươi ngủ với ta đây coi như là chuyện gì xảy ra ta là nữ nhân không có bản sự khác đi nina n g ư ơ i thật tốt bên trên ngươi b à n làm việc cho tốt ta cái này hai mươi vạn ngươi đừng có gớp lúc nào thời điểm có trả lại ngươi muốn thực sự không bỏ ra nổi coi như xong ta sẽ không thúc ngươi tạ ơn tiểu võ nói thật với ngươi à ta hiện tại thất nghiệp người m â u tú thu nhập rất không ổn định ta bây giờ nghĩ đổi nghề vậy sao ta nhớ được ngươi nói ngươi cha mẹ tại đông h o à n khởi công nhà máy ngươi đi cha mẹ ngươi trong xưởng đi làm cũng được、à? ta không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ta còn làm muốn chính mình lập nghiệp a vậy sao ngươi lập nghiệp ta đang làm trực tiếp nha còn chuẩn bị nối mạng cửa hàng trực tiếp cái gì bình đ à i đâu chín trăm mười lăm phát mấy gian phòng chờ một chút chương bốn trăm bảy mươi lăm thịt bổ chương bốn trăm bảy mươi lăm thịt bổ vậy sao ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy lại là con l a i mở trực tiếp là không sai có người tranh đoạt bảng một đại ca kỳ thật nối mạng cửa hàng cũng là ý đồ không tồi có chút lớn bán hàng qua mạng tiêu thụ ngạch hơn ngàn vạn đây này ân nina ngươi còn có chuyện khác sao không có ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta muốn mời ngươi ăn cơm nina ta hiện tại người tại quảng châu ăn cơm sau này hay nói a về sau ta mời ngươi tốt vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi gặp lại cúc điện thoại mã võ bó tay rồi được hai mươi vạn ngâm nước nóng bà mẹ ngươi chứ gấu à còn mẹ hắn chuẩn bị bán bánh bao nhân thị chuyện này là sao thật tốt người mẫu không làm đi làm cái gì mạng lưới trực tiếp cái này không phải liền là mạng lưới tên ăn mày sao bấm vương quý điện thoại quý tử đang làm gì đâu không làm gì ngoại trừ chơi game chơi mặc trượt còn có chuyện gì có thể làm đâu quý tử kia buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm l ã o mã n g ư ơ i n g ư ờ i tại quảng châu thế nào cùng nhau ăn cơm ta trở về lập tức tới ngay a quý tử ta đem chúng ta giám đốc văn q u y ề n cũng hẹn ra ba người chúng ta người thương lượng một chút Đi. vậy ngươi tới lại gọi điện thoại cho ta ta lái xe đi tìm ngươi có thể mã võ đến thâm quyến trực tiếp đi văn quyền biệt thự đáng t i ế c đại môn đóng c h ặ t mã võ đành phải cho văn q u y ề n gọi điện thoại uy văn tỷ tiểu võ thì n g ư ơ i ở đâu đâu ở bên ngoài chơi mặt trượt thế nào ta tại nhà ngươi cổng a ngươi tại cửa nhà ân vậy được ngươi đợi ta một chút ta lập tức về Tốt. mã võ đợi đại khái mười mấy phút văn quyên mở ra nàng lao mã sáu tới tiểu võ văn tỷ quay g i à y ngươi nhã hướng đi nào có lúc đầu cũng muốn nhanh tan cuộc ngươi chờ một chút ta mở cửa ân hai người dừng xe xong tiến vào trong phòng à tiểu võ ngươi lần trước nói ngươi mẹ đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ hoài nghi là ung thư tình huống bây giờ thế nào ai còn có thể thế nào c h ầ n đoán chính xác thôi hôm trước tại quảng châu làm giải phẫu a thật nghiêm trọng như vậy a ân vậy bây giờ tình huống thế nào còn tốt giải phẫu rất thuận lợi hiện tại đã bắt đầu xuống giường đi lại qua mấy ngày chuẩn bị xuất viện về sau còn muốn đánh hóa liệu chỉ mong mẹ ngươi có thể mau s ớ m khỏe tạ ơn văn tỷ hoan nhi hôm nay không cần về a không cần À, k i a t ố t buổi tối hôm nay không ở trong nhà nấu cơm chúng ta đi bên ngoài ăn ta đem vương q u ý kêu lên chúng ta thương lượng một chút công ty về sau thế nào vận hành đi a ngươi lần trước nói hạng mục quản lý muốn hay không dứt khoát ước một chút hắn hắn là quản lý toàn bộ cư xá kiến thiết về sau chúng ta tiếp thủ nếu là hắn đem tất cả nguyên bộ công trình đều làm đến nơi đến trốn vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền hơn nữa tỉnh rất nhiều chuyện mã võ suy nghĩ một chút gật gật đầu Đi. mã võ mở ra túi tiền tìm ra hồ quản lý danh thiếp trực tiếp đã gọi đi uy uy hồ tổng ngươi tốt bên kia chuyển tới một trung niên nam nhân thanh âm ngươi tốt ngươi là vị nào a ta gọi mã võ là tiểu lưu giới thiệu ta b ê n ngươi đối phương nghe được là mã võ danh tự đương nhiên biết hắn là đồng sự trưởng bạn trai hơn nữa hai người hài tử đều có cái này kỳ thật chính là nửa cái lao công vội vàng thanh âm cũng thay đổi hóa ra là mã tổng ngươi tốt ngươi tốt mã tổng ngài có dặn dò gì hồ tổng ngươi quá k h á c h khí ta mấy ngày nay một mực tại q u ả n g c h â u hôm nay vừa về muốn mời ngươi ăn cơm chúng ta gặp mặt nói chuyện được không tốt tốt hẳn là ta xin ngài mới là mã vo cười nói không cần phải k h á c h khí hiện tại là ta muốn cầu c ạ n h ngươi dạng này chúng ta một chút phát tiệm cơm địa chỉ cho ngươi ngươi qua đây là được rồi tốt tốt mã tổng yên tâm ta nhất định để đến tiết tốt chúng ta đợi chút nữa thấy cúp điện thoại văn quyên cười nói quá châu nha hạng mục này quản lý hình như rất sợ ngươi hắn không phải sợ ta nha hắn là sợ triệu thải hà cái này đồng sự trưởng hắn là tập đoàn nhân viên chỉ là một cái hạng mục quản lý triệu thải hà muốn chép hắn truyền một câu nói xem như công ty hạng mục quản lý phụ trách một cái lớn như thế tòa nhà kiến trúc thương thương nghiệp cung ứng cái nào không định vợ hắn trong này chất béo lớn đi ai sẽ bỏ được vứt xuống cái này c h é n vàng hắn biết ta là triệu thải hà bạn trai đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đi đắc tội ta ta cùng hắn lại không cái gì xung đột lợi ích đắc tội ta hắn có thể được tới chỗ tốt gì văn quyên cười nói hắn sợ ngươi cùng triệu thải hà thổi g i bên gối trắng lời nói nói âu nhưng cũng có lý a văn tỷ ta trong khoảng thời gian này cũng nhìn qua không ít tư xá hiện tại trên cơ bản đều là trí năng giám sát cư xá dưới mặt đất dừng xe đều là soát mặt đất sơn mặt khác có một ít là người phòng công trình giám sát thiết bị gác cổng hệ thống chúng ta đều muốn quen thuộc nhưng là chúng ta là một phân tiền sẽ không hoa tránh hết ra phát thương đến làm bởi vì của mẹ ta nguyên nhân ta có thể muốn thường xuyên tại bệnh viện cho nên bên này liền toàn quyền giao cho ngươi ngươi cùng cái này hồ quản lý về sau có thể tiếp xúc nhiều một chút có cái gì yêu cầu có thể hướng h ắ n sách cư xá đang tiến hành kết thúc công tác ngươi cũng muốn thường xuyên đi thị sát một chút ân ta đã biết à tiểu võ cái này hồ quản lý quản lý di tinh thành toàn bộ hạng mục ta khẳng định phải muốn cầu cảnh hắn muốn hay không cho hắn đưa chút lễ gì gì đó không cần hắn cùng ta bàn bạc đây không phải là bởi vì ta mà là bởi vì triệu thải hà bằng không hắn căn bản liền sẽ không lý chúng ta ta cho hắn tặng lễ cái này gọi lẫn lộn đầu đôi hắn đến định bợ ta mới là ngươi cũng đừng sai lầm hắn nếu dám khó xử ta hoặc là không theo ta yêu cầu làm ta đánh mẹ nó cho hắn tặng lễ ta g á n h không nổi người kia tiểu võ mặc dù ăn bám nhưng ta cũng không phải chó sủ c u sống còn tại đi đi vắt tỉ hai chúng ta là đi trước c h i n lầu xâm nhập trao đổi một chút vẫn là đi trước nói chuyện chính sự chán ghét đương nhiên là đi trước nói chuyện chính sự vậy được ngươi có muốn hay không đổi bộ y phục chúng ta trực tiếp đi tiệm cơm a ân ngươi lợi ta một chút ta đi trước toilet đổi bộ quần áo Tốt. mã võ ở đại sảnh đợi một hồi văn quyên mới ra ngoài mặc vào một bộ màu xanh đậm âu phục rõ ràng trang điểm một chút văn tỷ ngươi là đi ra mắt vẫn là đi sát dụ đi cho dù là bàn công việc vậy cũng phải chính thức một chút được tôi tiểu võ đi cái nào tiệm cơm đâu liền đi di tinh thành tuy tiện tìm tiệm cơm là đủ rồi vậy ta ngồi xe của ngươi đi ta không lái xe đi đi thôi chương 476, nói chuyện chính sự chương 476, nói chuyện chính sự mã võ lái xe mang theo văn quyên đi vào quan ngoại cách di tinh thôn cách đó không xa một nhà thiệp cơm mã võ cho vương quý gọi điện thoại uy quý, quý tử ta bây giờ tại di tinh thôn bên này chiều sán phản điếm cách chúng ta cư xá cũng rất gần a chỗ kia ta biết cách ta cái này không xa ta lập tức tới Tốt. mã võ lại đem địa chỉ phát cho hồ quản lý không bao lâu vương quý tới lao mã quý tử ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là văn quyên tỷ cũng là công ty của chúng ta giám đốc vương quý lập tức cùng văn quyên nắm tay văn tỷ người tốt người cũng tốt văn tỷ ta giống như mấy năm trước gặp qua người một lần khi đó tại di tinh thôn l ã o mã thuê phòng ở đúng vậy ta cũng có ấn tượng mã võ nói quý tử về sau gọi văn quyên tỷ gọi văn tổng không sao cả kêu cái gì đều có thể l ã o mã vậy chúng ta đi vào đi tốt văn quyên nói hồ quản lý còn chưa tới đâu không đợi hắn chúng ta đi trong phòng lại nói ba người tiến vào tiệm cơm đi vào phòng mỹ nữ cho chúng ta trước pha một bình t r à đợi chút nữa gọi món ăn tốt xin chờ mã võ nói chúng ta liền nói ngắn gọn công ty đã đăng ký tốt hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là thông báo tuyển dụng nhân viên huấn luyện nhân viên mặt khác chúng ta trước cho nhân viên cung cấp dừng chân dạng này lại càng dễ dễ dàng cho quản lý về phần cơm nước k i a ta liền mặc kệ nhường nhân viên chính mình đi làm a hoặc là nhường nhân viên chính mình góp ít tiền mời hai cái nấu cơm a gì à bằng buôn bán thuế vụ đăng ký những vật này từ ta tìm người đến làm các ngươi không cần lo lắng trước tiên có thể đem công ty mở lại nói quý tử văn tỷ các ngươi ngày mai là có thể thuê phòng liền thuê tại cách cư xá gần nhất địa phương muốn thuê loại kia phòng lớn đương nhiên tốt nhất là bao một tòa người địa phương tự xây phòng thương phẩm phòng tiền thuê quá mắc bản địa tự xây phòng muốn hơi rẻ vương quý nói thuê phòng dễ dàng chỉ là cái này một khi bắt đầu thông báo tuyển dụng tiêu chi tiêu liền hiện ra bây giờ còn chưa vào ở cư xá chúng ta chính là tóc trắng tiền lương a không sao cả coi như cho không mấy tháng tiền lương chúng ta là thứ nhất lần làm một chuyến này cùng lắm thì thứ nhất năm không kiếm tiền không kém mấy tháng này đừng đến lúc đó vội vội vàng vàng ngược lại không tốt văn quyên hỏi chiêu kia mời nhiều ít người quý tử hiện tại cư xá còn không có giao phó chúng ta phải nhường chủ sĩ nghiệp nhìn thấy bảo an nhiều một chút có cảm giác an toàn nhất là nhân viên quét dọn cũng muốn nhiều một chút lúc này mới vừa mới bắt đầu vệ sinh nhất định phải làm sạch sẽ muốn đem cư xá sáng bóng sạch sẽ muốn để chủ xí nghiệp cảm thấy vật nghiệp phí chút tiền ấy h o a trị cái này vừa mới bắt đầu đều không có làm tốt vạn nhất chủ xí nghiệp thành lập chủ xí nghiệp ủy ban tập thể muốn xào rơi chúng ta công ty vật nghiệp vậy thì phiền thoái mặc dù khả năng này không lớn nhưng là chúng ta phải có tự mình hiểu lấy không thể để cho loại sự tình này xảy ra phải tận lực làm được để người ta không thể bắt bẻ về phần nhân viên hơi nhiều cái này kỳ thật cũng không cần gấp chờ chúng ta quen thuộc về sau có thể giảm biên chế đi vương quý nói cái này vừa mở công vậy thì phải tốn tiền tài chính khởi động ngươi chuẩn bị xong chưa yên tâm ta không làm chuyện không có nắm chắc văn tỷ bởi vì bằng buôn bán còn không có làm được còn không có đi ngân hàng mở công ty tài khoản hiện tại liền lấy tư nhân danh nghĩa đem ta ngày mai đi ngân hàng một chuyến cho một chương hai triệu thẻ ngân hàng cho ngươi về sau cái này hai triệu chính là công ty chúng ta tài chính khởi động a À, mặt khác thống nhất chế định đồng phục an ninh trang nghe nói cái này muốn đi cơ quan công an lập hồ sơ văn tỷ ngươi tại khách sạn làm qua cái này ngươi biết ta yên tâm bộ này quá trình ta quen thuộc i a tốt, vậy thì vậy g lao mã thật chiêu nữ bảo an a đương nhiên nói làm liền làm nam nữ phối hợp làm việc không mệt nữ ở nữ tử ký túc xá nam ở nam tử ký túc xá cái này lại không chậm trễ cô gái này bảo an tại cư xá rất nhiều chuyện là nam bảo an thay thế không được sẽ cho chủ sĩ nghiệp mang đến một loại phục vụ cảm giác văn quyên cười nói ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân liên t r i ê u bảo an đều một nữ đại tỷ chúng ta hiện tại là nói chuyện chính sự có được hay không ngươi đ ừ n g hướng phong hoa tuyết nguyệt bên trên xé hiện tại khắp nơi là ca mê r a giám sát cái gọi là bảo an về căn bản tác dụng là giữ gìn trật tự cũng không phải tới bắt trộm nữ tính bảo an có thể cho chủ sĩ nghiệp cung cấp một loại cảm giác thân thiết thứ ba tiền lương đánh ngộ cũng là ta nhiều lần nhấn mạnh lần trước tại vân nam ta liền cùng quý tử đã nói lương tạm mở ba quả thật có c h ú t cao dù sao hiện tại thâm quyến pháp định thấp nhất tiền lương cũng liền một ba trăm nhiều chúng ta là mở công ty không phải mở cơ quan từ thiện cũng không thể quá bất hợp lý cho nên trải qua cân nhắc lợi hại ta cẩn thận suy nghĩ một chút bảo an nhân viên quét dọn l ư ơ n g tạm 2.000, toàn cần thưởng 300, m ỗ i ngày tám giờ mỗi tuần bên trên năm thiên thay phiên sau nghỉ phép chia định ngày nghỉ lễ bên ngoài hàng năm thả nửa tháng được nghỉ phép lại phối hợp năm hiểm một kim công quỹ chúng ta thay nhân viên giao một nửa chính hắn giao một nửa làm đây một năm phát k u ố i năm thưởng ban thưởng một tháng tiền lương không có tình huống đặc biệt nhân viên không cho phép tùy ý tăng ca cứ tính toán như thế đến ta đánh giá một chút mỗi cái nhân viên đại khái ba nghìn nhiều một chút cái này tiền lương không tính thấp nhưng cũng không tính quá cao văn quyên cười nói đại ca ngươi đây chính là làm từ thiện a thế nào nhiều đại ca hiện tại là m ộ ư ơ i một năm tiền lương có cao như vậy sao có mấy cái xí nghiệp tư nhân làm bảo an có xong nghỉ nhà húng chi ngươi cái này mỗi ngày chỉ bên trên tám giờ c ò n nghỉ nghỉ đông ngươi không có phát s ấ ta hiện tại đồng dạng ba bốn tuyến thành thị cơ sở công chức đều chưa hẳn có ngươi cao như vậy tiền lương văn tỷ ngươi không hiểu trọng kim phía dưới tất có d u phu chỉ có tiền lương cao khả năng lưu lại ưu tú nhân viên k h á c đều là nói nhảm ta tiền lương mở cao một chút nhưng cũng không phải không có yêu cầu thứ nhất tất cả cỗ xe tiến vào cư xá bốn ả o n h trăm định phải cối t Đến n cho g i bảy mươi bảy kim thiên g bốn trăm bảy mươi bảy kim thiên thứ ba chúng ta thông báo tuyển dụng bảo an có nghiêm khắc tuổi tác yêu cầu thứ ô n g phải tư muốn làm trừng phạt cơ chế đối với không chịu trách nhiệm bảo an tùy ý đến trễ về sớm đối chủ xí nghiệp không lễ phép không phục tung mệnh lệnh nên phạt liền phải phạt ba lần không sửa đổi hết thẻ sát hại đứng không có đứng cùng nhau ngồi không có ngồi cùng nhau hết thẻ không cần đối với biểu hiện tốt nhân viên muốn thực hành ban thưởng không riêng gì cuối năm thưởng bình thường cũng có thể cho b a thưởng văn quyên cười nói tiểu võ ngươi làm như vậy ngươi cái tiểu khu này có thể kiếm được tiền sao văn tỷ yên tâm đi sẽ có lợi nhuận cho dù cái tiểu khu này không kiếm tiền cũng không cần g ố p kế tiếp cư xá kiếm về đến chính là ta làm như vậy là có mục đích của mình khiến cho không ra bộ dáng về sau thế nào cầm hạng mục người ta nhà đầu tư ánh mắt cũng không phải mù loà quý tử ngươi cũng không đã từng đi lính ngoại trừ chúng ta lên trùng chuyên lúc huấn luyện quân sự mấy ngày chỉ sợ liệt kê một cái đội ngươi cũng đứng không thẳng chờ nhận lời mời thời điểm chiêu hai cái xuất ngũ quân nhân để bọn hắn mặc cho đội trưởng gì gì đó dẫn đội luyện tập hiểu không yên tâm văn t ỉ kỳ thật ta cũng cái gì cũng đều không hiểu cụ thể sự t ì n h liền giao cho ngươi từ ngươi toàn quyền phụ trách về phần lô vốn vẫn là kiếm tiền cái này ngươi không cần cân nhắc đối với ta mà nói có mở công ty kinh nghiệm là đủ rồi thua thiệt nhiều ít ta không có vấn đề văn quyên nói được thôi chúng ta đều là làm công s u ấ t thân ngươi thân là l ã o bản có thể là làm công người suy nghĩ ta có cái gì lý do để phản đối đâu đi k i ê u đối thông báo tuyển dụng cái này một khối liền tạm thời định như vậy kế toán vật nghiệp thu phí nhân viên tạm thời không khai mời cái này về sau b à lại điện thoại di động văng lên uy hồ tổng mã tổng ta tới tiệm cơm ngay tại cái nào phòng đâu a ta lập tức đi ra vương quý di tinh thành hạng m ụ c quản lý hiện ra ta đi ngay một chút mã võ ra phòng đi vào tiệm cơm cổng chỉ thấy một người nam trong tay mang theo một cái sách tay ngay tại cổng trở lấy trung đẳng vóc dáng bốn mươi đến tuổi dáng người có chút hơi mập làn da có đen một chút mà n g ư ờ i tới nhìn thấy mã võ cũng là thơm mắng đồ chó hoang sinh bộ tốt túi r a khó trách đ ồ n g sự trưởng ưa thích tên tiểu bạch kiềm này hồ tổng ngươi tốt mã tổng ngài tốt không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy hai người đưa tay đem nắm hồ tổng đã sớm muốn gặp ngươi có thể một mực không có cơ hội đa tạ nề mặt mã tổng ngài quá k h á c h khí hẳn là ta tới bãi phòng ngài mới đúng mã vò nói đến chúng ta mời vào bên trong ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu tạ ơn hai người tới phòng hồ tổng ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là văn quyên nữ sĩ cũng là công ty của ta giám đốc văn tổng ngươi tốt hồ tổng tốt về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn vị này là ta phát tiểu vương quý về sau cũng là công ty của ta bảo an quản lý hồ tổng ngươi tốt ngươi tốt ngươi tốt mời ngồi 4 người sau khi ngồi xuống. khi sau mã vào nói, Hồ tổng hôm m nay ờ khắc ký ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp các ngươi công ty v ậ t nghiệp nhất định đem cư xá cơ sở công trình làm đến nơi đến trốn tạ ơn hồ tổng bởi vì mẫu thân của ta bệnh trước mắt tại nằm viện ta có thể muốn thường xuyên chờ tại quảng châu về sau có chuyện gì từ văn tổng cùng ngươi bàn bạc mong rằng hồ tổng chỉ giáo nhiều hơn mã tổng k h á c h khí chỉ cần ta có thể làm ta nhất định phối hợp tạ ơn phục vụ viên gọi món ăn đến bình mao đài xin chờ hồ tổng khắc cảm tạ lời nói ta cũng không nói tạ lễ lại lộ ra dung tục lao huynh ngươi giúp đỡ ta ta đem g h i ở trong lòng tương lai vạn nhất ngày nào lao huynh có chuyện gì cần ta tương trợ ta tuyệt không chối tử tuyệt không ngớt lời tạ ơn cảm ơn trước mã tổng hồ quản lý tự mình cho mã vo rót rượu mã tổng ta trước kính ngươi một chén đến mời vương quý nhìn cái này hồ tổng rõ ràng là định bợ mã võ cũng là thờ mắng đồ chó hoang thật mẹ hắn lợi hại muốn cầu cạnh người khác người khác còn tới định bợ ngươi đến quý tử ta cũng kính ngươi một chén làm uống một hồi rượu hồ quản lý cùng mã võ cũng đối lập quen một chút mã tổng cái này tòa nhà đã tiếp cận làm xong ta khả năng cũng muốn rút lui trước mắt công ty còn không có a n bài ta mới hạng mục không biết mã tổng có thể hay không giúp ta tranh thủ một chút mã võ cười nói ngươi đi tìm lý nhạc không được sao hắn là tân nhiệm tổng giám đốc mã tổng người có chỗ không biết ta là đồng sự trưởng tại thâm quyến thông báo tuyển ảnh dụng ta đối tập đoàn tổng bộ nhân sự cũng không hiểu rất rõ cũng không quá quen thuộc lý tổng c ắ t ta cùng hắn không có chút nào quen thuộc thậm chí trước kia đều chưa thấy qua hắn hắn theo thái nguyên mang theo một nhóm người đến đây chỉ sợ ta không vào được pháp nhãn của hắn cái này về sau có hạng mục ta khả năng cũng lấy không được mã tổng người có thể hay không giúp ta tại đồng sự trưởng trước mặt nói n g ọ t hai câu có thể hay không lại giao cho ta một cái hạng mục mã vo m i n ạ c h khó trách gia hỏa này còn định bợ chính mình hóa ra là muốn làm kế tiếp hạng mục mã vo nhẹ gật đầu hồ tổng ta minh bạch ý của n g ư ơ i ta đối với các ngươi công ty một đồng phá sự ta cũng chưa quen thuộc bất quá đã hổ tổng ngươi giúp đỡ ta vậy ngươi sự t ì n h chính là ta sự t ì n h dạng này ta cùng đồng sự trưởng nói một chút được hay không được ta cũng không dám cam đoan tạ ơn tạ ơn mã tổng ta mời ngươi một chén nữa đến uống rượu mã võ hô phục vụ viên đem mịt rổ phồn lấy ra văn quyên cười nói nha ngươi còn chuẩn bị ca hát nha mã võ nói có hổ tổng tương trợ công ty chúng ta liền có thể thuận lợi gầy dựng chúng ta đem dụng tâm chế tạo nhất lưu vật nghiệp quản lý xí nghiệp đến là chuyện của chúng ta nghiệp là công ty của chúng ta thuận lợi thúc đẩy cạn thêm c h é n nữa làm mã võ tiếp nhận phục vụ viên đưa tới mỹ t h u phồn cao giọng hát nói chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến hôm nay ngậm rất lâu cuối cùng đem ngậm thực hiện tiên đồ từ từ mặc ta sông may mắn còn có người ở bên cạnh phán rất lâu rốt cuộc chờ đến hôm nay ngậm rất lâu cuối cùng đem ngậm thực hiện những cái kia không đổi gian nan vất vả đã sớm không quan trọng ta mệt mỏi cũng không nói mệt mỏi mã võ một khúc hoàn tất ba vô tay sau một tiếng tiệc rượu tàn hồ tổng chúng ta xin từ biệt chuyện của ngươi ta để ở trong lòng chuyện của ta về sau từ văn tổng cùng ngươi bàn bạc còn xin ngươi nhiều hơn trợ giúp mã tổng k h á c phí gặp lại hồ quản lý trực tiếp lên một chiếc taxi đi quý tử ngươi cũng uống rượu xe cũng đừng mở xe liền thả nơi này ngược lại ngươi đi đường về nhà cũng không xa ngày mai lại đến mở đi chương bốn trăm bảy mươi tám không h i ể u tiết chế chương bốn trăm bảy mươi tám không h i ể u tiết chế à quý tử về sau nhiều cùng văn tổng liên hệ cùng đi thông báo tuyển dụng chúng ta không làm lao động điều động t i ê một bộ trực tiếp đi thị trường nhân tài chiêu một không muốn tiền thế trước hai không giữ thẻ căn cước trực tiếp ký lao động hợp đồng tốt văn tỷ n g ư ơ i lái xe của ta chúng ta đi thôi về nhà ngươi ân hai người mới vừa lên xe tiểu võ ngươi không uống nhiều a ngươi thấy ta giống l à uống nhiều dáng vẻ sao bốn năm trước ta liền cùng ngươi đã nói bác thượng quẳng không tin nước mắt tiểu võ không tin có thể uống say đi văn tỷ ngươi ngày mai là có thể mang vương quý đi cư xá nhìn một chút nào kết thúc công tác không làm tốt ngươi có thể cho hồ quản lý vật đến mặt khác vận nghiệp phòng làm việc phòng chứa đồ những vật này nhất định phải làm tốt bao quát cư xá nước máy tăng ép nước bẩn bài p h ó n g c h ờ một chút dù là chính là cư xá địa khố p h á t họa cũng không thể rơi xuống tóm lại không có làm tốt địa phương để bọn hắn làm tốt chúng ta muốn tiếp nhận một cái sạch sẽ nguyên bộ công trình đầy đủ hết cư xá ta đã biết ân không lâu hai người trở lại biệt thự vừa tới một lâu đại s ả n h mã võ cũng có chút không kịp chờ đợi thì ngươi thật tốt giúp ta thư giãn một tí chán ghét trong đại s ả n h nhiều không tốt vẫn là trở về phòng a cái này có cái gì tiểu võ chúng ta đi dội cái nước ca trên người ngươi có mùi rượu ân ta cũng có chút mệt mỏi giúp ta xoa một chút g ó n g t ố t t ỷ t ỷ hồi lâu mã võ ngồi trên ghế salon văn quyên tựa ở trong ngực hắn tiểu võ ngươi mấy ngày nay một mực tại quảng châu trở về liền đến nhìn ta ta rất vui vẻ ta biết trong lòng ngươi có ta đương nhiên là có ngươi lúc trước nghe lời ngươi ta từ bỏ toàn bộ đánh bạc sự nghiệp ngươi vì ta từ bỏ toàn bộ liên quan hoàng sự nghiệp hai ta cũng coi là lẫn nhau trao đổi chán ghét có thể ngươi còn không chịu cưới ta chúng ta dạng này rất tốt làm gì kết hôn đâu ngươi có con trai lại không cần lại sinh con hiện tại hoan nhi cũng tán thành ta cái này chăn u ôi cứ như vậy quá a t ỷ công ty ta cho ngươi hai mươi phần trăm cổ phần tiền lương tiền lương khắc tính ta xem chừng một năm tranh một hai trăm vạn cũng không thành vấn đề ngươi hẳn là có thể điểm mấy chục vạn a tiểu võ cái này nhiều lắm ta không thể nhận t ỷ ngươi vốn là xí nghiệp cao quản đến ta tòa miếu nhỏ này có chút nhân tài không được trọng dụng quyết định như vậy đi a ngươi coi như là kỹ thuật nhập cổ phần bất quá cổ phần sự tình ngươi không cần cùng vương quý nói không mắc quả mà mắc không đều có một số việc ngươi ta biết là được rồi đừng đến lúc đó khiến cho ta cùng vương quý huynh đệ đều không làm được ta trước mắt còn chưa nói cho hắn nhiều ít cổ phần chờ trước buôn bán nhìn có bao nhiêu lợi nhuận lại nói a ta đã biết t ỷ n g ư ơ i mang theo hoan nhi không dễ dàng công ty vật nghiệp làm xong thu nhập tương đối ổn định ngươi cũng coi như có một phần tương đối ổn định thu nhập tạ ơn tiểu võ nếu không ta cho ngươi thêm sinh con đi trắng t ỷ ta bây giờ nghe hải tử liền nhức đầu ta đã có ba cái còn sinh a n g ư ơ i tuổi tắc cũng không nhỏ hiện tại thuộc về tuổi sản phụ thân thể cũng không tốt lắm vạn nhất sinh bại não tên nửa đời sau sẽ phá hủy không cần thiết l i ề u lĩnh t r ạ n g phiêu lưu này nữ nhân không thể đem sinh con xem như một loại báo đáp người ta lòng có ăn ý so với làm cái gì đều tốt không cần hài tử đến gắn bó tiểu võ làm tình cũng không tuyệt tình chán ghét thì ta phải đi a cái này đêm h ô m khuya khoác người thật vất vả trở về một chuyến còn đi a ai chính là bởi vì thật vất vả trở về một chuyến ta cũng phải đi bồi bồi nàng ta xế chiều ngày mai còn phải đi q u ả n g châu có chút thân bất do kỳ a tiểu võ ngươi dạng này thân thể ăn không tiêu không có việc gì ta không phải nói ngươi chạy tới chạy lui không chịu được nổi ta là sợ ngươi thua lỗ thân thể vừa rồi ngươi đã từng có một lần lại trở về nàng có thể b u ô n g thang ngươi chuyện này đối với thân thể bị thương rất nặng hại không có việc gì tỉ ngươi thoải mái tinh thần ngươi còn trẻ như thế không hiểu tiết chế chờ già làm sao bây giờ a mã vo cười nói chờ già rồi nói sau đầu năm nay có thể sống đến lão bản thân liền đã thỏa mãn mã vo đứng dậy tỉ công chuyện của công ty liền giao cho ngươi ta ngày mai cho ngươi thêm đưa tấm thẻ chi phiếu tới không cần đưa tới thuê phòng số tiền này ta trước đệm lên a ngươi làm việc của ngươi chờ a gì xuất viện lại đi ngân hàng làm một cái công ty tài khoản về sau công ty khoản vẫn là phải công và tư rõ ràng ân cũng tốt chúng ta điện thoại liên lạc、tốt. tiểu ố t t võ ngươi uống rượu có thể lái xe sao vẫn là mở ra cái khác đi uống như vậy chút rượu cách mấy giờ lại tắm rửa một cái sớm t ỉ n h ta đi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta gặp lại mã võ lái xe đi trực tiếp về bờ biển biệt thự làm xe vừa dừng ở trong viện mã võ xuống xe tiểu lưu đi tới tiểu võ đã trễ thế như vậy ngươi tại sao trở lại thế nào ta không thể trở về tới sao đi ta không phải ý tứ này ngươi không tại quảng châu sao mẹ ta khá hơn một chút có thể xuống giường đi lại ta trở lại thăm một chút mấy ngày nay tại bệnh viện ta liền thay giặt quần áo đều không mang trên thân đều hữu tiểu lưu tới gần mã võ tại quảng châu có muốn hay không ta nha c h ắ n g ngươi mẹ hắn cũng quá tự luyến a lưu tỷ ngươi có phải hay không có chút làm cản cẩn thận anh em cho ngươi mở áp đổ nước đến a ai sợ ai a c h ắ n g ngươi không sợ đồng sự chuẩn biết. biết không được sao lưu tỷ thọ không ăn cỏ gần hàng ngươi liền bỏ qua ta cái này một chậu cỏ dại à đừng nhớ ừ ai bảo ngươi khiêng ta xuống lầu ta quần áo chính là ngươi đổi trắng ngươi thật đúng là lựa bịp lên nha chán ghét sợ hàng sớm muộn cũng có một ngày lao nương muốn thu thập ngươi dựa vào mã võ không còn dám để ý tới cô gái này cô gái này là gan càng lúc càng lớn trực tiếp vào nhà tiểu lý cô em chồng tiểu trương vội và nói tiểu võ ngươi trở về ân đồng sự chừng đâu tại lâu hai bảo bảo đã ngủ ta đã biết mã võ lên lâu hai đi thẳng tới thư phòng tiểu võ nàng dâu. Triệu t h ả i hà l i ề n vội v à n g bốn g trăm b ả n g ư ơ i chín ngội tử hữu g độc chương việc, ta l bốn trăm bảy mươi t chín ngội m tử hữu độc bà bối trên người ngươi thế nào có mùi rượu ngươi uống rượu hh vừa hạ cao tốc ta đi tìm vương quý u ố n g m ấ y chén u ố n g rượu không cho phép lái xe ta biết nàng dâu ngươi còn đọc sách sao không nhìn ngươi cũng trở về ta đương nhiên giúp ngươi thời gian cũng không sớm ta đi cấp ngươi thả nước nóng ngươi bong bóng tắm mở xe đường dài vất vả ngâm một chút tắm có thể giải mệt t ố t t a ơn mã võ nằm tại trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm triệu thải hà thay hắn trả lưng mã võ miệng bên trong hk ta Ta đã từng yêu hơn một trăm nữ nhân nàng nói ta là trên thế giới này nhất cặn bã nam nhân ta vì nàng bảo lưu lại kia một phần ngây thơ đóng lại yêu người khắc cửa nàng nói mỗi câu lời nói ta đều sẽ coi là thật nàng nói yêu ta nhất môi yêu cầu của ta cũng không cao đợi ta giống như t r ư ớ c như thế tốt thật là có một ngày ngươi nói lời giống vậy đem người khác ôm vào ôm ấp bốn ngươi cái này hát cái quá gì h á t h á t nội tử hữu độc hừ dâm từ l ã n g húc h á t ca đều là hoa tâm đại la bậc nàng dâu ngươi nói ta rời đi ngươi một ớ nhớ i lại ngươi nói ngày nhân Làm m sao Cổ ngày không thấy như cách ba t h ù ta cảm giác giống như cũng kém không nhiều vậy ngươi còn cùng ta bực bội ta mới không có cùng ngươi bực bội ngươi cái này tính xấu ngoại trừ ta ai cũng bao dùng không được đi ta t i n h tình không tốt sao ta rất dịu dàng có được hay không dịu dàng đúng đúng đúng ngươi là dịu dàng giống nước như thế nữ tử ngươi dịu dàng có thể đem vết xanh đều lột chết đi nói hiệu nói vợ a nước có phải hay không quá nóng ta cho ngươi thêm điểm nước lạnh a không cần điểm nóng tốt h i ể u mệt mọc đột triệu thải hà đối với mã võ trên chán hôn một cái ba nàng dâu làm gì đâu bà bối ta rất ưa thích ngươi trắng hai ta đều tính vợ chồng còn làm như thế mập mờ làm gì mới bất lao đâu ta cảm giác tựa như là giống như hôm qua bà bối ta ngày mai cùng đi với ngươi nhìn a gì a không cần phòng bệnh rất nhỏ ngươi đi ngoại trừ nói mấy câu cũng không chuyện gì tới xuống buổi t r ư a lại phải trở về qua lại ngồi xe cũng vất vả bây giờ không có cần thiết này qua mấy ngày liền xuất viện đến lúc đó ta đem mẹ ta nhận lấy nhường nàng cùng cháu trai thân cận một chút đối với ung thư người bệnh mà nói làm xong giải phẫu kỳ thật chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên tiếp xuống hóa liệu mới là thống khổ nếu như không hóa liệu vạn nhất tế bảo ung thư chuyển di làm sao bây giờ Khi、thật mấy ngày nay ta tại khu nội chú cũng nghe tới có chút thân nhân bệnh nhân người đ a n g nói có ít người làm xong giải phẫu sau không hóa liệu tiến hành bảo thủ trị liệu ăn một chút bài đậu thuốc đông ý ỉa hiệu quả cũng rất tốt thật là cái này thực sự quá nguy hiểm làm xong giải phẫu không đánh hóa liệu vạn nhất tế bảo ung thư sinh trưởng tốt đâu ta còn là có khuynh ê ư ớ n g cho nàng tiến hóa liệu mẹ ta là số khổ nữ nhân ta thiên thiên hướng lao thiên ra cầu nguyện nhường nàng lại sống thêm mấy năm dù là chính là sống thêm m ư ơ i năm ta đều biết đủ tại chúng ta quê quán có dạng này n ạ nữ người không sống tới sáu mươi tuổi chẳng khác gì là ma chết sớm bà bối đừng có gấp ta tin tưởng a gì không có như vậy h ỏ n g bét chỉ mong a c h ị liệu ung thư cũng có rất nhiều thành phần vật khí có ít người đều đến m u ộ n kỳ đánh hóa liệu về sau sống vài chục năm đều có có ít người chính là lúc đầu phát hiện cũng không có sống mấy ngày thứ này thật nói không chính xác ân tốt nàng dâu ngươi cầm cái khăn lông cho ta không ngâm a mã võ chùm khăn tắm đi vào phòng ngủ bà bối ta mua cho ngươi bộ mới áo ngủ mặc cái này a đã tời qua a triệu thải hà thay hắn lau khô trên người nước động cho hắn thay đổi mới áo ngủ thật đẹp mắt lớn nhỏ cũng phù hợp nàng dâu có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút chuyện gì di tinh thành hạng mục quản lý ta cùng hắn gặp mặt một lần ta nhường hắn đem cư xá nguyên bộ công trình khiến cho tốt một chút chờ ta tiếp nhận thời điểm liền có thể b ớ t đi rất nhiều chuyện À, đây ngươi tìm hắn là được rồi là như vậy di tinh thành hạng mục này không phải sắp hoàn thành sao hắn lại muốn cầm mới hạng mục hiện tại tổng giám đốc là lý nhạc lý nhạc cùng hắn lại không quen theo thái nguyên mang theo một đám người tới ta đoán chừng không có hắn cái gì phần cho nên hắn liền muốn xin nhờ ta ở trước mặt ngươi nói một câu tranh thủ cho hắn một cái mới hạng mục coi nàng h ư l để cho ta cho ta ư ơ i thổi gió gối Đi. giao kinh một chút Ta tập cho Nhạc đem bên đoàn quản à. đã Lý lý dâu o a n những sự tình này hắn hẳn là đi tìm lý Nhạc. Nàng h sự tìm là Lý đi d người khác là n g ư ơ i thông báo tuyển dụng tới lý nhạc đối với hắn lại không quen làm sao lại c h ọ n d ù n g hắn nàng dâu hạng mục này quản lý một cái lớn như thế tòa nhà kiến trúc thương các lớn thương nghiệp cung ứng đều phải đ ị n h bỡ hắn chất béo khẳng định là không ít loại sự tình này đồ đần đều hiểu hắn cùng ta nói như vậy ta cũng chỉ bằng lòng cùng ngươi nói một chút có thể hay không giúp đỡ ta cũng mặc kệ ta như là đã đáp ứng ta cũng không thể nói không giữ lời cho nên ta nói cho ngươi đệ miệng cụ thể làm sao làm ta cũng mặc kệ ngươi cũng có thể không cần để ý bà bối vậy ngươi cảm thấy ta muốn hay không ra mặt can thiệp lại cho hắn một cái hạng mục mã võ lắc đầu tốt nhất là không muốn như vậy đã ngươi đã tín nhiệm lý nhạc cũng không cần hủy đi hắn cái bản không nên tùy tiện can thiệp sắp xếp của hắn nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đi bất quá ta ngược lại thật ra có một chút đề nghị kiến nghị gì hiện tại xí nghiệp tư doanh mục nát cũng rất nghiêm trọng tại có chút hạng mục bên trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ăn cầm lại c h ụ liên hợp thương nghiệp cung ứng cố ý nâng lên giá hàng báo cáo lao giá cả chờ một chút cái này đều cơ hồ thành quy tắc n g ầ m nàng dâu công ty đang phát triển đồng thời cũng không thể không dự phòng mục nát không thể để cho bọn gia hỏa này lòng tham không đáy cho công ty tạo thành tổn thất trọng đại nói trắng ra là bọn hắn tham ô chính là theo ngươi đồng sự trưởng trong túi bỏ tiền là sâu mọn lý nhạc kinh doanh công ty ngươi không đi làm liên quan nhưng là dám sử sẽ hạng mục xét duyệt có thể cầm chặt một chút nhất là tập đoàn mục nát các loại vấn đề ta nhìn cái này hồ quản lý hẳn là rất thích hợp làm cái này hắn làm qua hạng mục quản lý công trình bên trên mỗi cái khâu hắn đều rất rõ ràng có hay không rợ trò quỷ rất khó giấu giếm được ánh mắt của hắn ngươi không bằng từ hắn dẫn đầu tạo thành một cái chống phân hủy bộ môn tra một chút khoản trợ một chút quản lý một chút công trình chất lượng ta cảm thấy rất có tất yếu triệu thải hà suy nghĩ một chút dạng này có thể hay không sai lầm gia loạn gì nha ngươi đây là xí nghiệp tư doanh nếu ai dám tham ô nhận hối lộ trực tiếp khai trừ giao cho cơ quan tư pháp chỉ cần mở lương cao thông báo tuyển dụng nhân tài đây không phải là chuyện một câu nói sao ngươi còn sợ khai trừ không người đến làm việc nha lý nhạc là công ty thứ hai đại cổ đông ai tham ô một xu tiền cũng tương đương theo trong túi tiền của hắn rút mấy phần tiền ngươi có thể cùng hắn nói một chút chống phân hủy sự tất yếu ngươi cùng hắn lợi ích là giống nhau mục đích đều là hy vọng đem tập đoàn phát triển tốt hơn nhiều kiếm tiền hắn không có khả năng đối với chuyện này cùng ngươi làm trái lại a ân cũng là ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi nàng dâu vậy chúng ta ngủ đi tốt ngươi ôm một cái ô m ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn chán ghét Ô.、Oh. nàng dâu ô、OH、hát chương 479, m ở bẹn nỉ nữ tử chương 479, m ở bẹn nỉ nữ tử một đêm t r i ể n miên sáng ngày thứ hai mã võ tỉnh lại nàng dâu rời giường a không có việc gì ngủ tiếp một hồi a mấy giờ rồi a không ngủ nàng dâu ta vừa mới nghĩ lên rồi ngươi lần trước không phải có hai tấm lưu đức hoa buổi hòa nhạc phiếu sao thế nào ngươi đem phiếu cho ta ta mang ta mẹ đi xem buổi hòa nhạc ngươi trở đi a nàng dâu mẹ ta cả đời này đều chưa có xem buổi hòa nhạc làm xong giải phẫu lập tức sẽ hóa liệu ta muốn cho nàng cao hứng một chút cách tháng sau chín hào chúng ta đi bắc kinh gặp máy thảm cũng không mấy ngày cái này biểu diễn ngươi cũng đừng đi a đi ta lúc đầu đối buổi hòa nhạc liền không có hứng thú ta lát nữa đem phiếu đưa cho ngươi ân nàng dâu đêm qua uống một chút rượu lại cho ngươi giày vò một đêm hiện tại bụng có chút đ ó i bụng ta nghĩ tiếp ăn điểm tâm chán ghét đi thôi nàng dâu ngươi thay ta chỉnh lý hai kiện quần áo đặt ở trong giường ta đưa đến trên xe đi lần trước đi gấp cái g i ư ờ n g đều quên mang theo À, vậy ngươi lúc nào thì đi đâu ăn điểm tâm xong ta t r e o chọc nhi tử liền đi đi vừa vặn ta cũng phải lên ban mã võ xuống lầu good morning buổi sáng tốt lành tiểu võ buổi sáng tốt lành mã võ đi vào nhi tử gian phòng tiểu lý mặc đai đeo áo ngủ ngay tại cho nhi tử mặc quần áo mã võ cảm giác có chút thật không t i ệ n vội vàng rời khỏi gian phòng không bao lâu nhi tử liền hiện ra mã võ ôm lấy nhi tử bà bảo có muốn hay không ba ba không muốn dựa vào yêu thương ngươi lao sư h ô m qua cùng ngươi nói cái gì lao sư nói không cho phép một người băng qua đường muốn nắm đại nhân tay t h ậ t ngoan đến hôn một cái triệu thải hà nói ngươi lần trước không phải nói ta g i ả ôm hải t ử sao ngươi tại sao lại ôm hắn đi ta là vài ngày không gặp con trai cùng ngươi tình huống kia không giống vô lại an điểm tâm a ân lữ tỷ ngươi đi ra mắt ta cách ăn mặc xinh đẹp như vậy không được a ngươi giới thiệu cho ta đối tượng thôi không có dung mạo ngươi quá đẹp không thể xứng huế đi tiểu võ ngươi chừng nào thì đi q u ả n g c h â u a n điểm tâm xong chờ một chút liền đi đi vội vã như vậy làm gì đâu giữa chưa đến cho lão nương đưa cơm ta hiện tại là có mẹ nó hải tử đúng vậy a có mẹ nó hải tử giống khối bảo ngươi bây giờ là nhà ngươi đại bà bối c h ẳ n g ngươi đây là biếm ta còn là chỗ ta không có tiểu võ ngươi cùng ngươi mẹ tại bệnh viện vậy ngươi ban đêm ở cái nào ở tại phòng bệnh sao vậy làm sao khả năng phòng bệnh ban đêm chỉ cho phép giữ lại một người ta ở tại khách sạn triệu t h ả i hà nói tiểu lưu ngươi hỏi cái này a tin tưởng làm gì đồng sự trưởng ta là giúp ngài hỏi thăm một chút nhìn tiểu võ có phải hay không ngủ ở những nữ nhân khác nơi đó c h ẳ n g ta cảm ơn ngươi ăn xong điểm tâm tiểu lý nói bà bảo cùng ba ba mụ mụ gặp lại chúng ta đi nhà trẻ đi mụ mụ gặp lại tiểu lý nắm bảo bảo hướng nhà trẻ đi đến mã võ lên lầu thu một chút hành lý triệu t h ả i hà đi lên tiểu võ lúc nào thời điểm về ta nghe y tá nói làm xong giải phẫu một tuần lễ liền có thể xuất viện ta xem chừng bốn năm ngày sau ta liền về a tiểu võ vậy ngươi trở về trực tiếp tiếp a gì vào nhà được thôi nàng dâu ta có thể cảnh cáo ngươi cùng lý nhạc bảo trì điểm khoảng cách ngươi có bị bệnh không lòng dạ hẹp h ỏ i h ắ c h ắ c ta cũng không muốn đội nón xanh ngươi cho rằng ta giống ngươi nha ta đều hàng ngày đội nón xanh nào có mã võ ô m triệu thải h ạ ba chờ ta trở lại ân nhấc hành lý lên dương xuống lầu đặt vào trong cốp sau xe lưu tỷ gặp lại trực tiếp lái xe đi mã võ vốn muốn đi nhìn xem vương diễm nghĩ tới nghĩ lui thôi được rồi không kém mấy ngày nay trực tiếp cao hơn nhanh chừng ba giờ đến bệnh viện tiến vào bệnh viện bãi đậu xe dưới đất vừa vặn còn có hai cái chỗ đậu xe nhưng vào lúc này phía trước một đài b ẹ n d mi lại tới để ép bạch tuyến chiếm hai cái chỗ đậu tại chuyển xe mục đích là muốn đem xe đố vào một chỗ đố có thể mỗi lần sắp đố vào đi thời điểm lại một thanh phương hướng đổ trở về nhìn mã võ đều sợ ngây người tới tới lui lui rời mấy c h ụ c thanh còn không có đố vào đi mã võ bó tay rồi đây là tân thủ vẫn là nữ tài xế hai cái chỗ đậu lớn như thế quả thực là làm mười đến phút còn chưa tới đỉnh chỉ đúng chỗ đưa mã võ đã đợi không kịp trực tiếp xuống xe、Bibi. cửa kiếng xe mở lộ ra một gã ba mươi nhiều tuổi nữ tử dáng dấp có chút bạch tóc ngắn trên mặt mập phì có điểm giống a o y không mỹ nữ nếu không ngơi xuống xe ta giúp ngươi đến c h u y ể n a gàng sau đều kẹt xe nữ tử này cũng có chút thật không thiện suất mồ hôi c h á n mặt đều có chút đỏ nghĩ đến cũng là suất ruột vậy cảm ơn n g ư ơ i a sau đó nữ tử này vội vàng xuống xe dựa vào nhỏ hơi mập một m sáu vóc dáng thấp một chút、hút. có thể mở bẹn mị vậy khẳng định là phú bà thế nào cũng phải đi tìm hiểu hiểu rõ vạn nhất là c h ụ tỷ phú bà đâu đều nói cơ hội là cho người có chuẩn bị ta gặp thời khắc chuẩn bị mã võ cười nói nếu không phải đằng sau kẹt xe ta cũng sẽ không thúc ngươi mã võ tiến vào trong xe phương hướng hướng phải đánh chết phủ lên n g ư c ngăn về sau ngược một chút nhanh chóng về chính phương hướng sau đó phương hướng đi phía trái đánh hướng phía trước vừa mở một thanh trần ga liền tiến vào sau đó xuống xe tạ ơn không k h á c h khí sau đó mã võ lên xe của mình một thanh phương hướng liền tiến vào chỗ đậu xe mã võ xuống xe cái này nữ còn chưa đi nào biết được đằng sau một đài xe việt g ã mở ra đèn lớn nhanh chóng lai tới kém chút liền đụng vào cái này người nữ mã võ tay mắt lanh lẹ từng thanh từng thanh cái này nữ kéo đến một bên mỹ nữ ngươi cẩn thận một chút đây là chỗ rẽ làn xe đến xe sẽ có điểm mù ta ơn a đèn xe s á n g quá rượu con mắt của ta không cần cảm ơn mã võ hướng cửa thang máy đi đến nữ tử này cũng đi theo tiến vào thang máy xoáy ca ngươi cũng đi khu nội trú đúng vậy mẹ ta ở chỗ này nằm viện a ngươi đây ta đại di ở chỗ này nằm viện ta đến xem nàng a mã võ cười nói xem bệnh người ngươi tay không a ai nha ta quên đi đôi xe trong g ư ơ n g còn có hoa quả không quan hệ rồi đợi chút nữa thang máy lại rót trở về mã võ đến lầu hai liền xuống thang máy mỹ nữ gặp lại gặp lại mã võ đi vào khu nội trú vừa tới y tá đứng xoáy ca ngươi đã đến ân ngươi tốt ta đi trước phòng bệnh một chút chờ một chút tìm ngươi nói c h u y ệ n phiếm a mã võ đi vào phòng bệnh mẹ ca ngươi đã đến ân buổi tối hôm qua mẹ ngủ thế nào rất tốt nha mẹ hôm nay đều tại hành lang toàn bộ mẹ vậy ngài khôi phục thật mau nha đúng vậy a ta cũng nghĩ về sớm một chút ta cũng không thích ở bệnh viện ân t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi cùng nhau ăn cơm t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi cùng nhau ăn cơm mã võ xuất ra hai tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa mẹ đây là lưu đức hoa buổi hòa nhạc vé vào cửa ngay tại tuần này sáu còn có ba ngày ngài vừa vặn thân thể cũng khôi phục chúng ta đi xem buổi hòa nhạc ca ta cũng muốn đi nhìn ta thích nhất lưu đức hoa hương nhi ta liền hai tấm phiếu đây là một cái kiến trúc thương đưa cho triệu thải hà bị ta cưỡng ép lấy ra ca ngươi đem phiếu nhường cho ta thôi ta bồi mẹ đi hương nhi ngươi đủ tự tư nha hh ngươi lại dùng tiền mua một chương thôi trắng ngươi cho rằng tùy tiện mua được ca hoàng ngưu đều xào tới một vạn khối tiền một trường còn mua không được mã võ mẹ nói rằng tiểu võ ngươi cùng hương nhi đi thôi mẹ liền không đi góp cái này náo nhiệt mẹ khó được đụng phải cơ hội như vậy ngài sao có thể không đi đâu hoa tử thật là trong lòng của ngài thần tượng đây là vít phiếu cách sân khấu rất gần ngài có thể nhìn kỹ một chút hắn đến cùng dáng dấp ra sao nói không chừng còn có thể bắt tay đâu lao nương đều có chút bỏ mặt mà thôi hương nhi ngươi cùng mẹ đi thôi ta không đi ca ngươi bỏ được nha ngươi muốn mặt trăng ca ca không cho ngươi trích tinh có cái gì bỏ được hh ắ c ắ có c ca ca cảm giác thật tốt tạ ơn a đường hương vội vàng đèm phiếu thu lại mẹ ta bồi n g à i đi ca ca có tiền về sau chính hắn có thể đi nhìn người đứa nhỏ này ca ca sắp tới giờ cơm người đi mua cơm a mẹ ngài muốn ăn cái gì tiểu võ kỳ thật ăn cái gì cũng không đáng kể chỉ là thức ăn này không có quả ớt ă n ta không quen mẹ là không c a y không vui mẹ ngài đến ngay bác sĩ vết thương cũng còn không hoàn toàn mọc tốt sao có thể ăn quả ớt đâu h ú n g hồ ngài còn có vị luet chính là mọc tốt cũng phải ăn ít quả ớt ca ta muốn ăn chiều sán thịt bò hoàn còn có tôm cầu đi, đi ta c ấ ân mã võ đi ra khu nội chú đang chuẩn bị đi tiệm cơm kia biết vừa tới cổng lại gặp phải lúc trước vị kia mở bén mỉ mỹ nữ mà bên cạnh nàng còn đứng một cái sáu mươi nhiều tuổi lao phụ nhân hạc phát đồng nhan rất có vài phần tư xác một thân xa xỉ phẩm lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái đại mỹ nữ này thật trùng hợp a đúng vậy a xoay ca người đi đâu đâu a ta chuẩn bị đi tiệm cơm đưa cơm cho mẹ ta ăn thật là khéo a chúng ta cũng là đi ăn cơm đây là mẹ ta mã vo nói a gì tốt người cũng tốt mỹ nữ nếu không chúng ta cùng đi ăn đi ta biết bên kia có cái tiệm cơm rất không tệ phương diện này sao cái này có cái gì nha chúng ta đều là thân nhân bệnh nhân đã ăn xong còn muốn đóng gói mang cho bệnh nhân đâu đi thôi mẹ vậy chúng ta cùng đi chứ đi t a ơn soái ca a gì ngài không cần k h á c h khí gặp lại chính là d u y ê n phận ngang qua đường cái đi chưa được mấy bước liền đến tới một nhà tiệm cơm a gì mỹ nữ các người muốn ăn cái gì xoáy ca chúng ta điểm chúng ta ta còn muốn mang cho t i ể u di ta mã võ nói không có việc gì ta cũng muốn mang cho mẹ ta chúng ta cùng một chỗ đóng gói à. phục vụ viên chọn món ăn mã võ điểm sáu bảy đồ ăn phục vụ viên gọi các ngươi đầu bếp cho ta hầm chỉ gà mái thả chút dự t ả i ta là cho bệnh nhân ăn ta bởi tối tới cầm ta muốn đem n ồ i đất cùng một chỗ bưng đã qua Tốt. mỹ nữ ngươi đại di bây giờ có thể ăn gà sao muốn hay không cho nàng cũng hầm một cái lão phụ nhân này nói rằng cảm ơn ngươi tỉ ta hôm qua vừa làm xong giải phẫu còn ăn không được x o á i ca ngươi xưng hô như thế nào ta gọi mã võ ngài gọi ta tiểu võ là được rồi mỹ nữ xưng hô như thế nào ta họ dương a tiểu võ mẹ ngươi là bệnh gì đâu nơi này là khối u bệnh viện tới đây chữa bệnh đại đa số đều là khối u người bệnh mẹ ta là cổ tử cung khối u hai kỳ hôm trước làm giải phẫu hiện tại đã xuống đất đi lại ngươi thật hiếu thuận một mực ngươi đang b ồ i mẹ ngươi không ngừng ta một cái còn có mội mội ta nghe ngươi khẩu âm ngươi không phải quảng châu người a không phải quê nhà ta tại tương nam ta tại thâm quyến công tác a làm cái gì công tác đâu ta mở một nhà công ty vật nghiệp kiếm miếng cơm ăn a không tệ chỉ chốc lát món ăn lên a g ì mau ăn đừng lạnh tiểu võ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mã võ cười nói a g ì ngài không phải là định cho ta làm mối a nói như vậy ngươi độc thân đi a g ì ngài thật cơ t r í liếc mắt một cái liền nhìn ra còn không có ăn xong mã võ chạy đến sân khấu đem đơn cho mua lại để cho phục vụ viên xảo vài món thức ăn cho hương nhi cùng lang l ư ờ n g không bao lâu ba người đã ăn xong phục vụ viên tính tiền mã võ nói dương tỷ ta đã tính tiền a này làm sao có ý tốt sao có thể để ngươi tính tiền đâu cùng hai vị đại mỹ nữ ăn cơm ta sao có thể để ngươi tính tiền đâu dựa vào mã võ lời nói này xuất khẩu liền hối hận người ta đều là lao phụ nữ nào biết lao thái thái này còn có chút bỏ mặt có lẽ là không ai kêu lên nàng mỹ nữ mã võ đề hai đại túi đóng gói hộp trở về bệnh viện mà cái này hai mẹ con cũng để một phần đồ ăn t i ể u dương tỷ ngươi đại di nằm viện nàng không có h à i từ sao tại sao là các ngươi đang c h i ế u cố trong phòng bệnh không ai còn sao t a đại di cũng không dễ dàng thủ thuật này vẫn chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên vết thương tốt về sau còn muốn tiến hành hóa liệu kia là một cái thống khổ lại quá trình khá dài đúng vậy a ta đại di mới năm mươi nhiều tuổi còn rất trẻ tiểu võ ngươi là ở tại phòng bệnh vẫn là ở bên ngoài thuê phòng không có phòng bệnh ban đêm chỉ cho phép giữ lại một ngôi nhà thuộc bồi hộ ta ban đêm ở tại khách sạn a nhanh đến cửa bệnh viện mã võ lại mua ba bó hoa tươi tất cả đều là bách hợp phối hoa cẩm trướng l i ê n bán hoa tươi lão bản lương đều biết hắn tiểu võ ngươi mua nhiều như vậy hoa làm gì mã võ cười nói cái này một chùm hoa tươi ngươi cầm lấy tặng cho ngươi đại di chúc nàng sớm ngày khôi phục cái này hay bó mẹ ta một chùm y tá đứng một chùm ta mỗi ngày đều mua chính là hy vọng tất cả mọi người có cái hào tâm tình hai mẹ con đều sợ ngây người Tiểu võ, cái võ, người à y quá khách k người tỉ, này, này nói h thật có ý tứ chương bốn trăm tám mươi mốt béo nước gặp nhau chương bốn trăm tám mươi m ộ t béo nước gặp nhau họ dương nữ tử tiếp nhận mã võ cho hoa tươi tạ ơn không khắc khí Tiến v à A đi a n gì máy, mã má v má gặp lại mã vó đi, đi, đi vào y tá đứng đem hoa tươi cho một gã y tá mỹ nữ chúc ngươi cởi miệng từng mở tạ ơn y tá tiếp nhận hoa tươi sướng đến phát rồi rồi tiến vào phòng bệnh k đi đủ lâu nha tại khách sạn mua chỉ gà mái chậm trễ một chút thời gian mẹ ban đêm liền có thể uống canh gà ăn cơm đi À, mà tại sáu lâu một gian phòng bệnh họ dương hai mẹ con vừa trở lại phòng bệnh đình nhi cái này tiểu võ thế nào mẹ ngài có ý tứ gì thử ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi có ý tứ gì ta không có ý gì thế nào thử xuân tâm dập dờn còn nói không có việc gì mẹ ngài nói cái gì đó ta có thể không nói gì là chính ngươi biểu lộ ra ngài nói vậy thì ra nữ tử này gọi dương đình nàng tiểu di liền vội vàng hỏi đình đình đại tỷ Các ngươi đại a nha? n nói nào nghe không xuân dởn? g gì gì cái hiểu? Cái thế Ta tâm dập đ tỷ cười nói vừa rồi chúng ta ở bên ngoài ăn cơm hai lâu có một cái người bệnh g i a thuộc là x o á i tiểu tử cùng đình đình nhận biết đình đình đối với người ta đậu tâm vừa rồi chúng ta còn cùng nhau ăn cơm a nhanh như vậy an vị một bàn ăn cơm đình đình là thế nào nhận biết nói đến cho tiểu di nghe một chút tiểu di cho ngươi tham mưu một chút tiểu di ngươi đừng nghe mẹ ta nói bậy liền vừa rồi khi ta tới tại bãi đỗ xe dừng xe ta xe tuổi kia quá dài kỹ thuật của ta không được luôn đình chỉ không đến vị trí vừa vặn cái này tiểu võ cũng tại dừng xe hắn đem ta tiến vào đi vừa rồi ta cùng mẹ đi ăn cơm vừa vặn tại cửa bệnh viện lại đụng phải hắn cũng đi ăn cơm cho nên liền lên tiếng chào hỏi sau đó cùng đi ăn cơm thôi t i ể u di nói chỉ đơn giản như vậy t i ể u di ngươi cho rằng đâu t i ể u di cười nói khẳng định là x o á y tiểu t ử a nếu không hai người các ngươi sẽ cùng người ta đi ăn cơm đại tỷ ngươi cũng đủ có thể nha thật đúng là mang theo đỉnh đỉnh cùng người ta đi ăn cơm không sợ là người xấu a ta nhìn hắn cũng là người bệnh gia thuộc hắn so với chúng ta tới trước đối bệnh viện tương đối quen thuộc cho nên ta liền cùng hắn đi t i ể u di ngươi cũng đừng bắt quái ăn cơm đi lại đối nằm tại trên giường bệnh nữ tử nói rằng đại di bác sĩ nói ngày hôm nay còn không thể ăn cơm không có việc gì các ngươi ăn liền tốt t i ể u di vừa ăn cơm vừa hỏi đại tỷ đình đình cũng nên tìm thêm một cái đụng phải thích hợp liền cho nàng giới thiệu thôi nào có nhiều như vậy thích hợp ngươi không phải nói vừa rồi tiểu tử này đình đình động tâm sao người ta cũng là người bệnh g i a thuộc còn không hiểu rõ lắm vậy hắn dụng cụ a người ở chỗ này nằm viện mẹ hắn cùng cảnh nam a có thể đến trong bệnh viện chiếu cố mẹ của mình nghĩ đến là hiếu thuận hải tử t r ă m thiện hiếu làm đầu một cái có hiếu tâm người nhân phẩm sẽ không quá kém cũng không biết gia đình điều kiện thế nào tiểu di xin nhờ ngươi chớ đoán mỏ được hay không thật không có cái gì n g ư ơ i đứa nhỏ này tiểu di là vì ngươi tốt duyên phận này rất kỳ quái n g ư ơ i à thường thường tại thời điểm khó khăn nhất càng có thể nhìn ra một người nhân phẩm tại cấp cao nơi trốn b ề ngoài ăn mặc ngăn nắp có làm được cái gì tại bệnh viện loại địa phương này mới càng có thể trải nghiệm một người phẩm cách hiện tại thật nhiều nam hải tử đi vào bệnh viện loại địa phương này mùi thuốc sắt trùng hắn đều chịu không được húng chi còn muốn hắn h ầ hạ bệnh nhân tiểu di ta là tới bệnh viện nhìn đại di cũng không phải đến ra mắt cái này có cái gì đại tỷ đứa bé trai kia dáng dấp thế nào tối thiểu một m é tám t mấy dáng người thẳng tắp cùng mẫu nam như thế m ũ i cao mắt to như cái c ổ đại tướng quân m i ệ n nó như vậy xuất khí a đ ỗ n g nhiên tiểu di cười nói ta hiểu được khó trách đại tỷ bằng lòng cùng hắn đi ăn cơm chắc là đại tỷ ngươi động trước tâm a ngươi có biết nói chuyện hay không nha ta một cái lao thái bà động cái gì tâm cẩn thận tỷ phu ngươi nệ ngươi đại tỷ ngươi hiểu lầm ta ta nói là ngươi trông thấy nam hải này tử muốn cho nàng làm con rể cho nên mới suy nghĩ nhiều h i ể u một chút hắn cùng hắn đi ăn cơm có lẽ vậy đại tỷ đứa bé trai kia độc thân sao ngươi đừng làm nửa ngày người ta có lao bà ta hỏi qua độc thân được a liền cái này đều nghe n g ó n tốt xem ra các ngươi là thật có chút ý tứ a t i ể u di đừng nói nữa mắc cỡ trên người có như vậy tục sao dương đình mẹ nói rằng đình đình ngươi khoan hãy nói ngươi tiểu di ta cảm thấy cái này tiểu v õ cũng không tệ mẹ nó i ánh mắt ngươi dù sao cũng nên tin tưởng à mẹ là sẽ không dễ dàng coi trọng bất kỳ một cái nào nam hải tử một bữa cơm liền có thể đo ra một người nhân phẩm chương á i tiểu này t quả võ ậ t k tệ. bốn trăm tám mươi hai làm sao có thể lập gia đình chương bốn trăm tám mươi hai làm sao có thể lập gia đình có ít người vừa đến tính tiền thời điểm liền hô hào ta đến ta đến ta đến trên thực tế lại cũng không bỏ tiền có ít người vừa nói vừa bỏ tiền nhưng nếu có người cùng hắn cấp tính tiền hắn lập tức lại sẽ đem tiền thu hồi đi trước đây người đi hẹp hòi cái sau đi thật giống như lộ ra chính hắn rất hào phóng như thế chỉ có vụ n trộm trước đó tính tiền người mới là thật tâm thật ý tính tiền lại không cho mặt khác ăn cơm người xấu hổ điều này nói rõ tiểu võ đứa nhỏ này không keo kiệt mặt khác tới tiệm bán hoa tươi một lần liền mua ba bó hoa tươi liền ngươi đại di cùng y tá đều có một phần cái này kêu là các h cục nếu như đổi thành khác nam hải tử hắn sẽ mua ba bó hoa tươi sao hơn nữa nghe hắn nói hắn đã mua đ ã mấy ngày liên tục hàng ngày đều cho y tá mua cái này không riêng gì các h cục cũng là e cơ cao đại tị náo loạn như thế nửa ngày hoa này không phải là các ngươi mua nhà ân chính là vừa rồi nam hải này từ mua được a nam hải này t ử có các h cục nhị tỷ ngươi nói bọn họ có phải hay không có duyên phận n a m tại trên giường bệnh nhị tỷ nói có hay không duyên phận không biết rõ nhưng nam hải này t ử khẳng định thịnh tình thương đừng không phải xã hội đen a ta hỏi qua tại thâm quyến mở công ty vật nghiệp xem như tiểu lao bản a đại tỷ ngươi thật là đi cái gì đều hỏi rõ ràng xem ra ngươi là thật muốn tìm người ta làm con rể a thế nào ngươi cảm thấy không ổn sao không có chúng ta đều chưa thấy qua làm sao biết thỏa không ổn hắn tại lồng ấy ta lát nữa đi xem một chút tại hai lâu cụ thể cái nào ở giữa phòng bệnh ta cũng không biết chỉ là ưu tú như vậy nam hải tử ta sợ người ta chưa hẳn để ý đình đình đại tỷ lấy tiền này thôi có tiền còn sợ tìm không thấy con rể cho hắn mấy ngàn vạn nhìn hắn động tâm hay không nhà ngươi lại không thiếu tiền n g ư ơ i thô tục hay không nha đi đừng nói nữa đây là phòng bệnh còn có người khác đâu mã võ ngồi phòng bệnh hai mẹ con vừa ăn xong tiểu võ ngươi bồi mẹ tại trong bệnh viện có thể hay không chậm trễ ngươi chính sự a không có việc gì ta tất cả ăn bài xong công ty mấy ngày nay tại thông báo tuyển dụng từ vương quý bọn hắn phụ trách ngài thật tốt dưỡng bệnh là được rồi a cứu cứu gửi nhắn tin cho ta hắn đã đến nhà vậy là tốt rồi tiểu võ mẹ biết ngươi có tiền có thể nhà cậu điều kiện không tốt lắm mẹ chỉ như vậy một cái ca phụ mẫu lại chết sớm ngươi đến giúp hắn một chút ngươi đại biểu ca bởi vì trong nhà quá nghèo đều gả đi ở rể cái này có bản lĩnh nam hải t ử ai nguyện ý ở rể a cho người ta làm con rể tới nhà nhận người bệnh nhãn mẹ cứu cứu hôm qua cũng nói với ta hắn muốn cho lão nhị cặp vợ chồng đến công ty của ta đi làm hắn nói lão nhị cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau cứu cứu sợ bọn họ ly hôn vậy ngươi liền giúp hắn nha nghèo chồng chăm sự tình suy, cái đôi này khó chăm vợ cái sự suy, đôi lúc à này này m một cảm. muốn Mẹ, công cái công ngược chiêu cái cũng có cùng cứu cứu cho chỉ cần chịu không đôi trong xưởng, ảnh hưởng này tình、cảm. Người công ty ngược lại muốn nhận người, cái đôi này đến nha, bọn hắn lại bất láo. Mẹ, ta đã cùng cứu cứu nói, nhường láo nhị gọi điện thoại cho ta, chỉ cần bọn hắn chịu đến, ta khẳng định giữ bọn họ lại. Đến gọi giữ thể thoại họ tại ty bất ta ta, ta lại lại lại. láo. láo l đã đó cho b ọ này họ đơn độc thuê phòng đơn độc để n các nàng cặp vợ chồng ở, n chồng cùng Ơn, n g cặp chỗ. Ơ, lúc vợ ở một à mới tốt Hương nhi, chút, chút, người cơm lên đi một chút, tiêu đỡ mẹ một một ta điện thoại v ă n g lên uy vánh v n h tiểu võ bây giờ tại bệnh viện sao tại a thế nào không có gì ta lát nữa ta n việc nghĩ đến nhìn a gì ngươi nhìn ta liền nhìn ta nhìn cái gì a gì a đừng tìm lấy cơ ớt chán ghét ta liền muốn cùng ngươi không cần vánh v n h ta biết tâm ý của ngươi hàng ngày dính cùng một chỗ cũng không tốt ta rảnh rỗi ta sẽ đi tìm ngươi hừ không phải liền là không muốn theo ta sao không phải vánh v n h ta là thật không có tâm tình gì lại nói hôm trước cũng cho ăn no nha tại sao lại mớn chán ghét ta thiên trời đều mong muốn hàng ngày đều hy vọng đ ố i tiếp ngươi c h ẳ n g được tôi h ngươi ở nhà chờ ta nếu như ban đêm không có việc gì ta lại tới tìm ngươi coi là thật làm n â u đi vậy ta tắt điện thoại ân khoảng bốn giờ chiều dương đình mẹ của nàng cùng tiểu di đi vào lầu hai khu nội trú đông nhìn một cái tây nhìn xem mã võ vừa vặn đi ra phòng bệnh ta nhịn nhịn cái này lao nương môn làm sao tìm được nơi này tới nàng không phải tại sáu lâu sau a g ì tiểu võ a g ì ngài tìm ta cái này lao nương môn có chút xấu hổ không có không có ta nhịn m ộ i ở chỗ này nằm viện a g ì cái này không tại phòng bệnh ngồi nhàm chắn đi khắp nơi dạo chơi a vị này là đây là tiểu m ộ i của ta a g ì tốt n g ư ờ i cũng tốt a g ì nơi này liền ngồi đều không có chúng ta qua bên kia bên kia có chỗ ngồi t ố t đi đến một đầu hành lang vừa vặn có một hàng ghế ngồi ba người ngồi xuống cái này lão nương môn theo trong bọc xuất ra một bình nước hoáng nghệ vị ẩn uống một ngụm nghĩa đó đây tuyệt đối là ước vạn phú bà nước này có chút siêu thị bán gần một trăm khối tiền một bình người bình thường thật đúng là không bỏ uống được có ít người uống đến lên lại ngại phiền thoái Không có cái này giảng cứu. Triệu Thải Hà liền không có cái này giảng cứu, t r i ệ u Thải theo Triều tới Hà không Châu chạy giảng liền cái ngài này À là cũng Đúng gì, có cứu. sao? v ậ y c h ú ngụ ta tới Tiểu qua mới làm giải đã mấy hôm làm m ngày, phẫu. À. Tiểu võ, mụ, mụ ngươi tình huống thế nào rất tốt làm xong giải phẫu hiện tại đã xuống giường có thể đi qua mấy ngày liền xuất viện ở nhà nghỉ một tuần lễ sau đó lại tới làm hóa liệu a dương đình tiểu di luôn câu được câu không nhìn chằm chằm mã võ nhìn thấy mã võ rất không được tự nhiên tiểu võ ngươi ở đâu bên trên đại học dựa vào cái này lao nương môn làm gì đâu ta tại quảng châu bên trên đại học chẳng qua là bình thường trường đại học ta khi còn bé tương đối đ á i đến trường không cố gắng đem học được chi thức trên cơ bản trả lại lao sư hiện tại ngoại trừ tiếng anh còn có thể khắc đều rất kéo hông ngươi nói chuyện thật có ý tứ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ba ba đang làm gì đấy c h ẳ n g thật sự là có bệnh a hỏi cái này a c ẩ n t h ậ n làm gì cha hộ khẩu a hẳn là thật sự là ước vạn phú bà tìm con rể mã võ há mồm liền ra ta năm nay ba mươi cha ta hai mươi năm trước liền qua đời ta đối với hắn cũng không quá có ấn tượng a vậy ngươi khi còn bé cũng không dễ dàng ân xem như thế đi đ ỗ n g nhiên tiểu di hỏi tiểu võ a g ì giới thiệu cho ngươi đối tượng thế nào a a g ì náo loạn lường này ngài tới tìm ta là muốn cho ta giới thiệu đối tượng a thế nào ngươi có bạn gái đó cũng không phải bất quá ta hiện tại không có ý định tìm bạn gái vì cái gì mã võ bắt đầu trang b ớ c ta việc hiện tại nghiệp vừa cất bước kiếm ba dưa hai táo nào có tư cách yêu đương trên mạng không đều nói một thân nghèo khó sao dám nhập phun hoa liêm khiết thanh bạch sao dám lầm giai nhân nhờ một cái nữ hải tử đi theo ngươi chịu khổ kia không tìm đối tượng chính là đối nàng người một loại thiện lương hoặc khứ bệnh từng nói hung nô chưa diệt làm sao có thể lập gia đình đại trượng phu gì mắc không vợ tìm đối tượng không nóng n ả y các lao gia trí tại ngàn dặm không thể tổng chơi đùa nam nữ chút chuyện này ta còn là qua mấy năm rồi nói sau mã võ cái này mỏ mẫm linh tinh đem hai người nữ nhân đều sợ ngây người tiểu r ư đạt máu, máu. võ không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra như thế một phen luôn luật đến quả nhiên có chút không giống bình thường a gì ta không có gì khác biệt kỳ thật ta là tục nhân nói cao đại thượng kỳ thật chính là không có bản sự nói câu không muốn mặt lời nói bình thường nữ hải tử ta t r ư ớ n mắt ta để ý người ta chưa hẳn để ý ta cùng nó dạng này xoắn suýt còn không bằng không tìm trước cạn ra một phen sự nghiệp đầu năm nay ly hôn suất cao bao nhiêu a chẳng làm nên trò chống gì tìm cái gì đối tượng nếu như bị người ta bổ chân đội nón xanh rất không mặt mũi làm gì tự tìm p h i ề n não dương đình tiểu di hỏi vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì mới có thể để ngươi để ý a a gì ngài đây là truy hỏi kỹ càng sự việc nha ta còn thực sự không biết rõ trả lời thế nào xem duyên phận a tình yêu thứ này nào có cái gì cứng nhắc chỉ tiêu đâu tiểu võ ngươi hôm nay giữa t r ư a mời chúng ta ăn cơm kia buổi tối ta mời ngươi a được a a gì ngài mời ta ăn cơm vậy ta khẳng định không thể chối từ a vậy ngươi muốn đi nơi nào ăn đâu a gì ngay tại giữa t r ư a cửa tiệm kia à, ta còn để bọn hắn cho mẹ ta hầm một con gà đâu tiền đều đã cho ta lát nữa muốn bắt cho mẹ ta ăn đi cứ quyết định như vậy đi đi vậy ngươi bận điệu ta đi trên lầu nhìn xem a hai tỷ mội lên lầu tiểu mội ngươi cái này hỏi lung tung này kia cũng quá rõ ràng cái này có cái gì đình, đình đều bao lớn nha đã sớm nên tìm đối tượng luôn luôn muốn đi ra một bước này không thể trên một thân cây treo cổ à. ta cảm thấy tiểu võ tiểu tử này không tệ coi như lớn lên đẹp trai nếu là nhà ngươi đỉnh đỉnh không nguyện ý nhà ta tính nhi cũng có thể đi nói bậy b ạ gì đó nha nhà ngươi tính nhi mới bao nhiêu lớn còn tại lên đại học đâu hh ắ c ắ c đại tỷ xem ra ngươi cũng ưa thích tiểu tử này nha chúng ta là đến cấp ngươi nhị tỷ chữa bệnh thế nào khiến cho giống ra mắt như thế đây coi là cái nào c ỡ là sự t ì n h sao cái này có cái gì thuận tiện tác hợp thôi chứ hiểu rõ hơn một chút cũng không quan hệ thế nào a đi trở về phòng bệnh a mã võ rút một đ i ề u thuốc sau đó trở về phòng bệnh ca vừa rồi bác sĩ tới a nói cái gì sao hắn nói mẹ khôi phục rất tốt qua mấy ngày có thể xuất viện ca ta nghe nói sau khi xuất viện qua một thời gian ngắn còn muốn đến đánh hóa liệu ân thế nào ca bệnh viện này phòng bệnh khẩn trương như vậy mẹ nếu là xuất viện vậy cái này dường ngủ liền phải tặng cho người khác vậy đến thời điểm còn có phòng bệnh không sao phòng bệnh này tốt bao nhiêu a liền mẹ một cái mã võ ngược không muốn nhiều như vậy ta đã biết ta ngày mai tìm ý tá trưởng cùng lưu chủ nhiệm nói chuyện nhìn xem có thể hay không giữ lại căn này phòng bệnh nếu là giữ lại không được vậy bọn hắn cũng phải lưu cho ta g i ư ờ n g ngủ c k vành anh tỷ cha của hắn không phải t ỉ n h lý quan lớn sao nhường cha hắn đến một chuyến thôi chỉ cần hắn đến xem mụ mụ vậy cái này bệnh viện lãnh đạo khẳng định cũng biết biết đi nhân tiểu quỳ đại không cần ngươi mù quan tâm những sự tình này hh chạm v à n tối mã võ đi tiệm cơm ăn cơm tại cửa bệnh viện đợi một chút dương đình đi theo mẹ của nàng còn có tiểu di ba người đều đi ra mã võ t h ầ mắng cô gái này liền trong phòng bệnh một người cũng không lưu lại sao tiểu võ a gì tiểu võ vậy ngươi đợi lâu a không có không có ta cũng vừa xuống tới mã võ nhìn lướt qua dương đình cô gái này có chút bỏ mặt cái này ý gì bốn người tới ăn cơm buổi trưa tiệm cơm trong tiệm lão bản nương hẳn là cũng nhận biết mã võ xoáy ca con gà kia cho ngươi h ầ m tốt ngươi bây giờ cầm sao mã võ nói ta lát nữa cơm nước xong xuôi lại đưa đến bệnh viện ngươi c h ờ một chút cho ta cầm hai cái khăn lâu ớt ta trực tiếp mang theo cái hũ bưng đã qua bình ta ngày mai sẽ trả lại cho ngươi đi không có quan hệ bốn người tới một gian phòng tiểu võ ngươi thích ăn cái gì a gì ngài muốn ăn cái gì ngày điểm ta ăn cái gì đều có thể đi lao nương môn không k h á c h khí điểm tám món ăn trong đó năm là hải sản mặt khác cho mã võ mẹ cùng hương nhi cũng các điểm hai cái giống như lộ ra nàng có tiền như thế tiểu võ ngươi uống rượu sao n g nhiên uống một chút nhưng hôm nay không thể uống ta lát nữa còn phải lái xe ngươi ban đêm còn muốn đi cái nào sao à ta muốn tới đại học thành ta từng tại đại học trên thành đại học bên kia còn có bằng hữu ta hẹn hắn nhóm đàm luận chút chuyện à đi vậy chúng ta liền lấy t r à thay rượu cạn ly ăn nhanh một nửa thời điểm mã võ mượn cớ đi nhà cầu đi vào sân khấu tính tiền nhiều, i đ ể mã nhiều như vậy hải sản, thật không rẻ. Mẹ nó, cùng phú bà kết giao bằng hưu, cũng nha. hải thật phú hưu, phải chảy giao máu vậy kết rẻ. Mẹ m bà võ mắt u tiểu Tiểu a song nào? đơn, lại trở về phòng. Đồng nhiên, Dương Đình tiểu dĩ hỏi. Tiểu võ, ngươi cảm thấy Đình Đình lại di hỏi. trở thấy thế về võ, võ cảm mã m nhìn dương đình thấy dương đình có chút đỏ mặt a g ì ngài không phải là muốn tác hợp hai chúng ta a thế nào không tốt sao các ngươi không đều độc thân sao a g ì ngài không hiểu rõ ta ta không xứng với dương đình tỷ cái này quá lung túng thế nào ngươi không cần khiêm tốn a dì chúng ta đều là người bệnh da thuộc có thể nói cá mẹ một lứa đi ra ngoài bên ngoài gặp lại chính là duyên p h ậ n đều là bằng hữu lẫn nhau ăn một bữa cơm cái này không có gì có thể cái này khiến cho giống ra mắt như thế ta đều có chút lung túng ngài cái này làm cho ta cùng dương đình đều không có ý tứ ngài không có chút nào hiểu ta ta người này trên thân một thân tật xấu hơn nữa cũng không có cái gì hào quang lịch sử đánh nhau ẩu đả thậm chí ngồi sồn qua ngục giam dương đình theo ta đây không phải là hướng trong hố l ử a đ lệ sao chúng ta làm bằng hữu tốt bao nhiêu a làm gì điểm phá đâu lại nói mẹ ta tại trong bệnh viện nằm Ta tuyết hoa ở bên yêu ngoài phong nguyện, nói chuyện yêu đương, đ ân y c ũ g quá b ấ tại hiếu. nha. Tiểu ngươi ngồi giam qua t võ, còn sổn ngục Ấn. ngục giam dệt bốn năm áo len ngươi phạm vào chuyện gì đâu nhanh tốt nghiệp vừa vặn qua mười tám tuổi tròn sinh nhật năm đó có cái nữ lao sư cùng với nàng bạn trai cãi nhau nam nhân kia đánh nàng bị ta trong lúc vô tình đụng phải ta cũng không biết nam nhân kia căn bản không biết rõ các nàng là t ì n h nữ chỉ cảm thấy người khác ức hiếp sư phụ của mình một cái các lao ra đối với nữ nhân độc thủ ta lúc ấy bảo tính tình đi lên cho người nam kia đánh một trận đáng tiếc không cẩn thận đánh đ ầ người ta ánh mắt t r ự cái tiếp đem n lộng h cho mắt r ơ x u ố này g cấp t tiểu phán án di dường giã như dọa đến không dám lên tiếng chương bốn trăm tám mươi bốn lại là nhà đầu tư chương bốn trăm tám mươi bốn lại là nhà đầu tư dương đình mẹ nói rằng tiểu võ ngươi tại thâm quyến mở công ty vật nghiệp là một mình ngươi mở vẫn là cùng người hợp hỏa ta một người mở cư xá có một nghìn nhiều hộ không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ là mới xây cư xá à vậy còn không sai đi mở công ty vật nghiệp phải có nhân mạch ngươi có thể cầm tới một cái tòa nhà giải thích rõ ngươi rất có bản sự tuổi con trẻ có thể là một nhà công ty vật nghiệp lao bản đã rất không dễ dàng cơ duyên xảo hợp mà thôi vận khí mà thôi ta ra ngục giam về sau liền tới thâm quyến làm việc thứ nhất một công việc chính là cho người làm bảo tiêu khi đó nhà máy bình thường nhân viên một tháng cũng liền ngàn thanh khối tiền tiền lương của ta đã ba vạn ta làm mấy tháng liền từ trước sau đó tới quảng châu học đại học học chính là tài chính quản lý đại học tốt nghiệp ta lại chạy đến bắc kinh đi đóng phim À, tháng sau chín hào ta đập phim liền phải lần đầu đến lúc đó các ngươi có thể đi dạp chiếu phim nhìn a a ngươi còn đóng phim a đại khang vương triều ta tham dự quay t r ụ ở bên trong có cái phối hợp diễn phim ở màn liền có ta phần diễn ta ở bên trong đóng vai một cái tướng quân đến lúc đó các ngươi có thể nhìn một chút rất bi trắng lợi hại a nói như vậy ngươi là đại minh tinh nào có chỉ là một cái nhỏ phối hợp diễn bất quá ta nếu là lưu tại bắc kinh trở thành chức nghiệp diễn viên vẫn là có thể kỳ thật có một nhà công ty truyền thông muốn ký ta bị ta cự tuyệt là minh m tinh ngươi cũng từ chối có thể tính đúng không ta trở về liền mở ra nhà này công ty vật nghiệp dương đình nói ngươi không phải học biểu diễn người ta làm sao lại xin n g ư ơ i đóng phim ta tới bắc kinh đi tìm việc làm nhất thời không tìm được công việc phù hợp trong túi không có tiền vừa vặn đi tới phim nhà máy ta nhìn có người tại chiêu vai q u ầ chúng ta cũng liền ôm thử một chút tâm thái đi bởi vì ta dáng người tương đối cao lớn làm đặc biệt nhóm về sau có cái cơ hội quay phim thời điểm có đánh hí ta vừa vặn lại luyện võ qua liền thử một chút hí bị đạo diễn cho nhìn chúng cho nên cho ta một cái phối hợp diễn chỉ có điều phim còn không có đọc xong ta bởi vì có chút nguyên nhân lại về thâm quyến người còn luyện võ qua à? ân t r ư ớ c nghiệp cách đấu ta tại thâm quyến thứ nhất lần tìm việc làm tiến vào một nhà nhà máy một đám bảo an dếu cợt a một đám bảo an mười cái ta trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã từng cái bị mang tới bệnh viện kém chút không có nhường cảnh sát bắt lại lợi hại a lợi hại có thể đánh như vậy vậy cũng không tại thâm quyến ta đã bắt lấy mấy cái xe bay cướp đoạt ra hỏa đồn công an đều biết ta dương đình quăng tới ánh mắt xuống bái đại tỷ n h ớ ngươi đừng như vậy thâm tình nhìn ta có được hay không không cần điên cuồng mê l ư â n ca ca chỉ là truyền thuyết phúc ngươi cũng quá tự lớn a hai cái lao nương môn đều sợ ngây người ra hỏa này quá sẽ đến chuyện a g ì ngài nhìn ta người này làm bằng hữu có phải hay không rất tốt ân a g ì nhìn ra được ngươi e quơ cao có lực tương tác ở nơi nào đều có thể kiếm ra cái tên đường tạ ơn bất quá cũng xác thực như thế ta ở đâu đều có thể gặp phải quý nhân đến chúng ta nâng chén lấy trà thay rượu hai ta vị a dì một chén tạ ơn a dì chúng ta nhanh lên ăn đi phòng bệnh còn nằm hai cái đâu tuất mau ăn đ ô n g nhiên tiểu di nói rằng tiểu võ có hứng thú hay không đi chiều châu phát triển thì ta cho ngươi một cái tòa nhà để ngươi quản lý dựa vào hóa ra là nhà đầu tư a khó trách mở b e n n y ta làm vật nghiệp yêu nhất nhà đầu tư bất quá vẫn là muốn thận trọng một chút không thể mất mặt a tiểu di có ý tứ gì hẳn là a dì cũng là nhà đầu tư thế nào không giống sao không có a dì xem xét chính là phú quý t r i tướng chiều s á n thương nhân thế giới nghe tiếng chỉ là ta xác thực không nghĩ tới các ngươi là nhà đầu tư dương đình mẹ nói rằng tiểu võ nếu như ngươi đi triều châu phát triển ta cho ngươi một cái lớn tòa nhà thế nào cấp cao cư xá v ậ t nghiệp phí rất đắt cái chủng loại kia tạ ơn a dì thưởng thức bất quá ta bây giờ còn chưa dự định đi triều châu phát triển thế nào ngươi ngại nhiều tiền sao mở một nhà điểm công ty không thật tốt sao không phải ai sẽ ngại nhiều tiền đâu húng chi ta căn bản không có tiền mẹ ta hiện tại được cái bệnh này nàng không thể rời bỏ ta xuất viện về sau một tuần lễ lại muốn tới hóa liệu ta hiện tại liền muốn chữa khỏi mẹ ta đối xử tình khác không có hứng thú cũng không có thời gian đi để ý tới nếu là mẹ ta không có ta tranh nhiều tiền như vậy làm gì ta mấy tuổi thời điểm liền không có phụ thân không thể không còn mẹ ta còn trẻ về sau kiếm tiền nhiều cơ hội chính là huống hồ chúng ta chỉ là người bệnh g i a thuộc tiểu di vừa rồi lại muốn tác hợp hai chúng ta nếu như lúc này ta bằng lòng ngài đây không phải là dựa vào quan hệ bám b a y sao nào có nghiêm trọng như vậy a gì chính là thưởng thức ngươi tạ ơn không bao lâu mã vo cơm ăn kết thúc a gì thực sự thật có lôi ta đã ăn xong trước tiên cần phải đi các ngươi trầm dùng ta giữa chưa nhường trong tiệm nấu chỉ gà mái ta sợ đem canh cho lạnh ta chưa hết trừ bệnh phòng tốt không sao cả ngươi đi trước ca mã võ đi vào sân khấu phục vụ viên đã sớm đóng gói tốt xoáy ca ngươi chiêu này sách theo đồ ăn một tay bưng cái hu không dễ đi ta để cho người ta tặng ngươi đi tạ ơn làm phiền ngươi giúp ta đem cái này hộp nâng lên phòng bệnh đi theo ta Tốt. mã võ hai tay ôm nổi đất ngang qua đường cái nhanh chóng đi vào phòng bệnh tiệm cơm một gã phục vụ viên giúp hắn sách theo mấy hộp đóng gói đồ ăn mà tại phòng tiểu di ngươi hôm nay hỏi nhiều lắm làm người ta đều không có ý tứ cái này có cái gì tiểu võ tiểu t ử này s á t thực ưu tú chậm rãi mà nói mà không mất đi phân tức hơn nữa ta cảm thấy hắn không có k h o á t l á c lại nói đóng phim sự t ì n h cũng không cách nào k h o á t l á c mở ra phim liền nhìn thấy liên đáng tiếc ngồi bốn năm lao có cái chỗ bẩn đại tỷ nói đi đừng nói nữa trở về phòng bệnh a phục vụ viên tính tiền phục vụ viên nói rằng vừa rồi vị tiên sinh kia đã mua cái gì tiểu võ mua đúng vậy đại tỷ ngươi nhìn ngươi điểm một bản hải sản cuối cùng vẫn là người ta tính tiền ngươi cái này không cố ý cho người ta lấy máu đi cái này tiểu võ cũng thật sự là oan đại đầu ngu ngốc một cách đáng yêu đại tỷ nói tiểu hỏa tử thật sự là người tốt thành phẩm đi thôi mã võ bưng một cái lớn nổi đất đi vào phòng bệnh mẹ lên ăn canh thế nào còn bưng lớn như thế nổi đất trong tiểu điếm hầm đi theo phục vụ viên đem thức ăn cầm tiền đến tạ ơn không k h á c h khí ngài chợp dùng mã võ mẹ nói tiểu võ ta đây là tại nằm viện không phải đến hưng ở phúc hầm như thế một n ồ i còn xào nhiều món ăn như vậy ăn không hết ngài ăn bao nhiêu tính nhiều ít tận lực ăn nhiều một chút tăng cường dinh dưỡng hương nhi ngươi cũng ăn một chút mấy ngày nay cũng vất vả ngươi hàng ngày ở tại phòng bệnh ngươi cũng b ù một xuống đi chớ lãng phí a mẹ ngài từ từ ăn ta đi dưới lầu hút điếu thuốc a mã võ đi vào lầu một tiểu hoa viên trời đã dần dần đen mã võ đốt một đ i ế u khói chẳng có mục đích có chút m à người chương bốn trăm tám mươi lăm điền ngọc quên y biết chương bốn trăm tám mươi lăm điền ngọc quên y biết đ ỗ n g nhiên điện thoại di động văng lên điền ngọc quên y đánh tới uy lao tỉ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta tiểu từ túi ngươi ở đâu đâu cùng bằng hưu ở bên ngoài đàm luận chút chuyện thế nào n g ư ơ i thiếu đánh giám trung thực cùng ta bàn giao đến cùng là đang làm gì lao tỷ n g ư ơ i lại di mụ tới lớn như thế hỏa khí làm gì mắng chửi người ừ hôm nay ta đi xem con của ngươi phương tổng mẹ của nàng nói ngươi đi quảng châu đang bồi mẹ ngươi xem bệnh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dựa vào mẹ nó phiền t a i tới lao tỷ lúc đầu không muốn cùng ngươi nói đã ngươi đều hỏi thử coi đây cũng là không có gì tốt dầu diếm năm ngoái ta không phải trở về một chuyến trên chân s a o ta cứu cứu tới tìm ta nói thật ta cũng rất mơ hồ nhưng ta là người trưởng thành có chính mình lý tính hắn nói mâu thân của ta còn sống chẳng qua là cải hiện tại thân thể không tốt bị bệnh hy vọng ta đi xem một chút ta lúc ấy không có đi về sau ngươi kết hôn ta về thâm quyến vào cái ngày đó lái xe đi trong nhà nàng một chuyến ta nhìn nàng cái dạng kia đã cảm thấy bệnh cũng không nhẹ vừa vặn ăn tết i lại làm trễ mãi một chút thời gian vào tuần lễ trước ta nhường vương quý thuận tiện đem nàng tiếp đến thâm quyến trước mấy ngày tại bệnh viện kiểm tra c u n g cảnh nam h hai kỳ ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang đến tỉnh thành bệnh viện lớn thứ hai làm giải phẫu hiện tại đã tốt hơn nhiều kế tiếp chính là dài giảng g ặ c hóa liệu lao tỉ ta lúc đầu đối nàng một bụng hòa khí nàng từ bỏ ta hai mươi nhiều năm nhưng ta hiện tại cái gì đều không nhắc cũng không muốn truy cứu nàng đã qua tại sao phải làm như vậy ta hiện tại chỉ hy vọng nàng thật tốt còn sống chỉ đơn giản như vậy n g ư ơ i là ta lao tỉ mặc kệ ta có hay không mẹ h a i ta tỉ đệ tình nghĩa v i n h viễn sẽ không biến ta hiện tại tâm tình thật không tốt cũng không muốn tranh với ngươi bàn luận một ít chuyện ta hy vọng ngươi lý giải ta điện ngọc q u ê n trầm mặc một chút tiểu võ lao tỉ không có giận ngươi đã ngươi mẹ còn sống kia là chuyện tốt lao tỉ cũng không trách tội ngươi chỉ là xảy ra lớn như vậy sự tình ngươi làm gì không nói với ta đâu có cái gì tốt nói đâu. nếu ó i đâu. n không phải nàng bệnh ta cũng không muốn để ý đến nàng nhưng bây giờ ta thật sợ nàng qua đời nàng là nữ nhân rất đáng thương nàng cho ta sinh m ệ n h ta lẽ ra nên chiếu cố nàng cũng hẳn là chiếu cố nàng tiểu võ kêu nàng tình huống bây giờ thế nào làm xong giải phẫu bây giờ có thể xuống giường đi lại chỉ là ung thư vật này làm xong giải phẫu không tính chữa trị chỉ có tế bào ung thư biến mất đó mới là chữa trị cho nên kế tiếp còn muốn hóa liệu tiểu võ ta đã biết ngươi cũng đừng quá gấp hiện tại y học phát đạt ta tin tưởng nàng cũng có thể sẽ khá hơn tạ ơn a lão tỉ tỷ p h u đều đang bận rộn cái gì đâu hắn a hàng ngày bận bịu trong xưởng sự tình lao tỷ tỷ p h u có chút ít tiền ngươi nhưng phải nhìn chằm chằm cho dù bề bộn nhiều việc kia buổi tối cũng muốn ở cùng một chỗ chớ để cho cái nào đó hồ ly lẳng lơ câu đầu vào Đi, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha h ò a tâm đại la bậc lao tỷ nam nhân không có một cái tốt vẫn là giám sát chặt chẽ đ i ể m tốt Đi, ngươi quản tốt chính ngươi à, tỷ p h u ngươi sự tình không cần ngươi quan tâm chúng ta hàng ngày đều cùng một chỗ lao tỷ nếu là không có chuyện khác ta liền tắt điện thoại tiểu võ vậy ngươi bây giờ ở tại cái nào nha là một mình ngươi đang chiếu cố nàng sao không có nàng tái giá sau lại sinh hai cái nữ nhi đại nữ nhi cũng hai mươi nhiều tuổi hiện tại một mực tại phòng bệnh chiếu cố nàng ta ban đêm ở khách sạn a đi vậy ta chúc nàng sớm ngày khôi phục tạ ơn gặp lại cúp điện thoại mã vo có thể rõ ràng cảm giác điền ngọc quyên nội tâm không vui nhưng là nàng lại không dám nói rõ đi ra người đều là tự tư điền ngọc quyên lo lắng cho mình có mẹ về sau đối cô cô quan tâm liền không đủ ai nhân chi thường tỉnh chỉ là nàng có nghe được hay không đâu vương á quân ở bên ngoài là ngoại tỉnh mã võ nghỉ ngơi một hồi trở về phòng bệnh lao nương đã đã ăn xong mẹ thế nào còn lại nhiều như vậy nhiều lắm đều ăn quá no thật ăn không hết ca ta cũng uống không được mẹ chúng ta đi dưới lầu vườn hoa đi một chút hít thở không khí tiêu cơm một chút cũng tốt mã võ vị lao nương tại trong tiểu hoa viên tàn bộ mẹ vết thương còn đau không cứ như vậy đi đã hết đau vươn vai thời điểm có chút đau n h ấ t ho khan thời điểm cũng có chút đau n h ấ t ngẫu nhiên vết thương còn có chút n ữ không có việc gì điều này nói rõ vết thương tại dài thịt rất nhanh liền mọc tốt tiểu võ mẹ vẫn là muốn hỏi ngươi ngươi đến cùng n g ư a thích ai nha mẹ không dối gạt ngài nói ta cũng có chút mơ hồ cảm giác ai cũng tốt có đôi khi lại cảm thấy ai cũng không tốt ta cũng không biết cưới ai tiểu võ ta phải cái bệnh này còn không biết có thể sống mấy ngày ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng kết hôn không nên đến chỗ lưu tình nhiều như vậy nữ tử mẹ không phản đối bất kỳ một cái nào mặc kệ ngươi lựa chọn ai mẹ đều duy trì ngươi mẹ ngài yên tâm ngài sẽ sống lâu trăm tuổi ai mắc bệnh ung thư có mấy cái sống lâu trăm tuổi bất quá là lừa mình dối người mà thôi ngài là lúc đầu không có chuyện gì tiểu võ vánh ánh hai ngày này thế nào không đến giữa chưa còn gọi điện thoại cho ta muốn đi qua bị ta từ chối p h o n g bệnh cứ như vậy lớn tới lại có thể làm gì đâu tiểu võ ta muốn sớm một chút xuất viện trở về nhìn cháu trai đi tranh thủ tuần sau xuất viện a bất quá ngài chỉ có thể ở trong nhà chờ một hai tuần lễ còn muốn tới đây đánh hóa liệu nếu như nghỉ ngơi quá lâu hóa liệu hiệu quả còn kém ai người hôm qua trở về nhìn thấy vương diễm sao không có ta trên cơ bản hàng ngày cùng với nàng thông điện thoại nhưng là hôm qua lúc trở về ta là bản công việc sự tình không có thời gian đi gặp nàng vừa vặn nàng cũng muốn tập lái xe tiểu võ vương diễm là cô nương tốt sẽ sinh hoạt mẹ ưa thích dạng này cô nương ta biết h ư ơ n g nhi tuổi tắc cũng không nhỏ người đến cho nàng lưu ý một chút nếu có tốt nam hải tử cho nàng giới thiệu một cái mặc kệ là nông thôn vẫn là thành thị chỉ cần nhân phẩm tốt là được n h à đầu này cái gì cũng tốt chính là có chút tự tư ngươi là đại ca ngươi đến giúp đỡ nàng ngài yên tâm đi trong lòng ta biết rõ h ư ơ n g nhi còn nhỏ không nóng n ả y ta sẽ lưu ý mã võ vị lao nương dưới lầu t à n bộ nửa giờ trở về phòng bệnh tiểu võ ban đêm không có việc gì hiện tại cũng không c h ă m cứu ngươi sớm một chút về khách sạn nghỉ ngơi đi ngươi hôm nay buổi sáng lái xe cũng mệt mỏi Tốt. hương nhi mẹ liền giao cho ngươi mẹ hai ngày này tạm thời đừng tắm rửa tuyệt đối đừng bị cảm ta đã biết mẹ ta đi đây buổi sáng ngày mai đưa cho ngài bữa sáng Tốt. đem cái này cái hũ mang đi a a mã vo cầm cái hũ rời đi phòng bệnh vừa mới tiến thang máy thật vừa đúng lúc lại đụng phải dương đình dương đình tỷ tiểu võ ngươi đi đâu đâu ta đem cái này cái hũ trả lại khách sạn ngươi đây dương đình nói ta chuẩn bị đi tìm khách sạn m ư ơ n phỏng ta đại di tình huống so mẹ ngươi còn nghiêm trọng hơn ta khả năng còn phải ở chỗ này giữ lại hai ngày chương 486, không chịu trách nhiệm chương 486, không chịu trách nhiệm a tiểu võ ngươi ở tại cái nào khách sạn ta trước mấy ngày liền ở tại đối diện nhà kia mau lẹ khách sạn cách bệnh viện gần một chút đưa bữa sáng cũng thuận tiện bất quá ta chờ một chút muốn đi đại học thành đêm nay không được nơi này a đ i n h tỷ xung quanh đây khách sạn rất nhiều nhưng đều là một chút mau lẹ khách sạn chưa nói tới cấp cao bất quá vệ sinh cũng là còn có thể trên cơ bản đều là một chút thân nhân bệnh nhân tại ở a đi vậy ta cũng đi đối diện mưu phòng phòng bệnh ban đêm chỉ có thể giữ lại một người tiểu di ta đêm nay theo ta đại di a vậy ngươi bận điệu ra bệnh viện mã võ đi vào tiệm cơm đem cái hũ trả lại trong tiệm lão bản lương ngươi ngày mai buổi sáng sẽ giúp ta hầm một cái ô gà cũng thả chút rửa tải hơi hơi hầm lâu một chút ta giữa chưa đến ngươi nơi này ăn cơm thuận tiện mang về tốt tốt muốn hay không trước giao tiền thế chấp không cần không cần ngươi chưa mai tới ăn cơm thời điểm cho là được rồi tạ ơn không khắc khí mã võ miệng bên trong ngậm một đ i ề u thuốc trở về bãi đậu xe dưới đất tìm tới xe của mình ga ra tầng ngầm ánh đèn rất thảm đạm đang chuẩn bị lên xe tiểu võ bèn n h ỉ cửa xe mở dương đình đi xuống đinh tỷ ngươi không phải đi mướn phòng sao tại sao lại ở phòng hầm ta không có mướn phòng liền trực tiếp xuống tới chờ ngươi chờ ta có chuyện gì không ngươi lên xe của ta chúng ta trên xe nói đi mã võ ngồi vào bèn n h i chỗ kế tài xế đinh tỷ ngươi tiểu di hôm nay liền mở ra vài câu trò đùa lời nói ngươi không phải là chăm chùa dương đình có chút đỏ mặt nói rằng thế nào ta nếu là chăm chú ngươi bằng lòng cùng ta kết giao sao đ i n h tỷ ngươi đừng nói dỡn nhà ngươi là làm bất động sản ta chính là nghèo điệu ti hay ta không thích hợp ngươi đừng nghe tiểu di ta nói lung t u n g ngươi có bạn gái sao ngươi coi như ta có bạn gái tốt chán ghét đ i n h tỷ ngươi độc thân sao ân ta độc thân ba năm mạng n ộ i hỏi một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ba mươi ba thế nào chê ta già sao nhìn lời này của ngươi nói ta có như vậy dung tục sao huống hồ ba mươi ba tuổi cũng chưa nói tới lao ngươi là ly dị vẫn là chia tay đều không phải là đã kết hôn rồi lão công ta r ư ợ u giá xảy ra tai h nạn xe cộ treo thật xin lỗi nói đến chuyện thương tâm của ngươi không có gì đều ba năm ta đã quen thuộc chuyện cũng đã qua ngươi hẳn là đi tới lại bắt đầu lại từ đầu ân vậy ngươi có h à i từ sao có một đứa con gái năm tuổi ở trên nhà trẻ trên cơ bản là da da của nàng mãi mãi t ạ i mang a tiểu võ ngươi nếu không chê ta là quả phụ lời nói chúng ta kết giao à ta lần đầu t i ê n gặp ngươi liền động tâm đây là ta thứ nhất lần như thế chủ động cùng nam nhân nói chuyện ta sợ bỏ lỡ ngươi trắng mã vó bó tay rồi chính mình là có số đào hoa vẫn là đời trước sinh ra ở quả phụ đồn đinh tỷ ngươi đừng đem chính mình nói thành quả phụ kia là cổ đại đối với nữ nhân không tôn trọng quá khó nghe á cái này đều niên đại gì ai còn giảng cứu những này chỉ là ta tình huống bây giờ có chút đặc thù thật không tâm tình nói chuyện yêu đương kỳ thật dung mạo ngươi rất xinh đẹp nam nhân kia đều sẽ động tâm chỉ là ta sẽ để cho người thất vọng thế nào ngươi không phải độc thân sao đinh tỷ bệnh viện cái này bãi đỗ xe quá bị đè nén không biết rõ lúc nào thời điểm liền nhấc người chết tới ngươi lên xe của ta chúng ta đi bờ sông đi một chút thế nào a ngươi đừng dọa、ta. hai người xuống xe sau đó thay đổi mã võ xe mã võ đem xe lái đến châu giang bờ sông chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi ân hai người tản bộ bờ sông mã võ cảm giác đang ngồi lấy thương láo sư đinh tỷ người coi trọng ta ta rất vinh hạnh nhưng ngươi chỉ là bị bề ngoài của ta mê hoặc ta kỳ thật nội tâm rất dơ bẩn thế nào tại sao phải nói mình như vậy ta một cái nông thôn nghèo điệu ti có thể mở bên trên đại bùn u có thể ở thâm quyến mua nhà mở công ty tiền này ở đâu ra đâu ngươi có nghĩ tới không dương đình không có lên tiếng một lát sau ta dường như minh bạch ngươi hẳn là gặp gỡ cái nào đó nhà giàu nữ a lấy ngươi tướng mạo a nói n ekl là dễ dàng bắt được lòng của phụ nữ đ i n h tỷ ngươi quả nhiên một chút liền rõ ràng cho nên nói ta nội tâm rất dơ bẩn đừng nói như vậy chính mình kết giao một cái có tiền bạn gái cái này cũng không có gì nhân chi thường tình có thể nàng lớn hơn ta rất nhiều cho nên chúng ta vẫn là làm bằng hữu a vô câu vô thúc tâm sự ngươi cùng với nàng bao lâu nữa nha hơn bốn năm có hải từ sao có một đứa con trai vậy tại sao không kết hôn đâu chẳng lẽ nàng có lão công thế thì không có nàng có nói qua kết hôn nhưng bị ta u y ệ t cự có lẽ là bởi vì tài sản nguyên nhân nàng cũng liền không có nhắc lại a cảm ơn ngươi cùng ta giảng n h ữ này g n không có gì ta chỉ là không muốn để cho ngươi hiểu lầm mà thôi càng không muốn để ngươi cảm thấy ta là cố ý lừa g cả ngươi không có ta không có nghĩ như vậy ngươi nhìn chạy xiết c h â u ra nước cuối cùng muốn tụ hợp vào biển cả tựa như người như thế tình yêu cuối cùng thuộc về là phân mộ nhưng không có cái này phân mộ liền chết không có chỗ trôn mã vo nói đình tỷ ba năm này ngươi không tiếp tục nói qua sao không có tết năm ngoái thời điểm bằng h ư u giới thiệu cho ta một cái gặp mặt một lần ăn một bữa cơm liền không có hàn huyền nữa không quá phù hợp ta không có động tâm cảm giác ta còn là tương đối tin tưởng cảm giác nếu không ta tình nguyện không tìm ba năm cũng khó khăn cho ngươi chuyện c ũ đã qua ngươi nhìn về phía trước ngươi còn trẻ đừng trà đạp chính mình lãng phí chính mình thanh xuân tha thứ ta nói thẳng nữ nhân ba mươi ra mặt chính là nhu cầu tràn đầy tuổi tác chớ lãng phí như vậy thanh xuân thứ này một khi trôi qua vĩnh viễn bổ không trở lại dương đình có chút bỏ mặt chán ghét ngươi nói cái này làm gì ta nói là sự thật người đều có nguyên thủy bản năng đừng quá bị đè nén vẫn là tìm bạn trai à. ta tìm ngươi ngươi nguyện ý không c h ẳ n g đình tỷ ta v á c không được trách nhiệm ta không cần ngươi v á c cái gì trách nhiệm c h ẳ n g ngươi cũng đối ta không biết do nói thế nào đình tỷ ngươi bình thường đi làm sao đương nhiên ta là công ty tài vụ tổng thanh tra bình thường phải đi làm bất quá cũng không phải b ể bộn nhiều việc ta có trợ lý có chuyện gì có thể trợ lý đi làm ta lên đại học là học được thế a ngươi là gia tộc sĩ nghiệp à. xem như thế đi nhà ta làm ăn tương đối sớm cải cách mở ra về sau ông nội ta liền bắt đầu làm ăn bất quá ta đại ca đã qua đời nhị ca sinh ra tới thời điểm khả năng thiếu dưỡng có chút bại não đầu óc không linh hoạt lắm không làm được sự tỉnh có lẽ là bảy mươi niên đại y học không quá phát đạt một mực không có chữa khỏi chứng bốn trăm tám mươi bảy ta không muốn dạng này chứng bốn trăm tám mươi bảy ta không muốn dạng này a đại ca ngươi thế nào qua đời hàng ngày uống rượu thích rượu như mạng uống nhiều quá nao chảy máu còn chưa tới bệnh viện liền đi lưu lại hai đứa bé đều là nam hải lớn đã bên trên năm lớp sáu tiểu nhân bên trên năm thứ hai a thích rượu xác thực dễ dàng đến cao huyết áp vậy ngươi nhị ca tình huống rất nghiêm trọng sao có thể hay không tự gánh vác tự gánh vác vẫn còn có thể chính mình có thể mặc quần áo ăn cơm nhưng là nói chuyện có chút chạy nước miếng trí thông minh không thành thụ cha ta vẫn tương đối thủ c ự trước đây ít năm cho hắn tìm đối tượng cũng hy vọng hắn sinh một nhi nửa nữ ử a n có thể kia nữ cùng hắn hắn không hiểu được đụng người ta không có phương diện kia ý nghĩ không có cách nào kia nữ lấy chút tiền cũng liền đi mã vo cười nói hắn chính là tiểu hài tử trí thông minh nào hiểu nam nữ phương diện kia sự tình a đúng không bất quá đại ca ngươi đã có con trai cha ngươi khả năng cảm thấy đã có cháu cũng liền không còn cưỡng cầu ngươi nhị ca sinh con có lẽ là a lúc trước ta đã cảm thấy không đáng tin cậy cho dù chính là thành công vạn nhất lại sinh cái tên ngốc làm sao bây giờ đâu nay cũng rất không có khả năng nao hắn bình thường là ra đời thời điểm thiếu dưỡng tạo thành nó không phải tiên thiên tính tật bệnh hẳn là không có di chuyển cha ngươi bao lớn tuổi rồi năm nay sáu mươi bốn trên thực tế cũng tới về hưu tuổi tác đáng tiếc ta đại ca qua đời công ty đành phải đặt ở trên người hắn chính hắn cũng nói còn phải lại là một mươi năm chờ cháu trai lớn lên đinh tỷ hiện tại đầu năm nay sáu mươi bốn tuổi không phải tính lão chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm đừng nói lại là một mươi năm lại làm hai mươi năm vấn đề cũng không lớn có lẽ vậy cha ta cũng không thấy giả chính là liên tiếp bị đà kích hai năm này tóc nhanh bạch kết thúc chẳng có sáng đục cho quyết người có họa phúc s ớ m chiều nghĩ thoáng một chút ta đúng vậy a ta cũng đã nghĩ thoáng nếu như ta cha không làm được ta liền tiếp nhận đồng sự trưởng mã vo cười nói nhà ngươi công ty đến cùng lớn bao nhiêu đâu dương đình cười nói ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì hh ắ c ắ c ta không đều nói sao ta ăn bám vậy khẳng định đến hỏi thăm rõ ràng đi ít đến bộ này nhà ta là gia tộc xí nghiệp trước mắt có một nhà bất động sản công ty một nhà cửa hàng châu b á o một nhà khách sạn năm sao còn có sáu nhà siêu thị ông nội ta có ba người nữ nhi một đứa con trai cha ta là con độc nhất cho nên công ty ta ba cái cô cô đều là cổ đông bất quá cổ phần của các nàng cũng không nhiều thế hệ trước vẫn tương đối trọng nam kinh nữ ông nội ta chỉ cấp một phần nhỏ cổ phần cho ba người nữ nhi tuyệt đại bộ phận cổ phần về cha ta lúc trước phân ra thời điểm cô cô ta các nàng cũng đồng ý trên thực tế các nàng nếu là không đồng ý ông nội ta một chút cổ phần cũng không cho các nàng mã vo cười nói ta cũng nghe nói chiều s á n người tương đối trọng nam kinh nữ trong nhà hài tử cũng tương đối nhiều đúng vậy thế hệ trước đều như vậy bất quá bây giờ người trẻ tuổi liền không có như thế phong kiến nhà ngươi công ty chỉ ở triều châu bản địa sao không có đi địa phương khác phát triển sao có a siêu thị mở mấy cái thị bất quá địa sản chủ yếu vẫn là tập trung ở triều châu dù sao nhân mạch quan hệ đều tại bản địa a đình tỷ ta đưa ngươi về khách sạn a thế nào ta muốn đi đại học thành ngươi qua bên kia cũng không phải là ngủ sao nếu không hai ta cùng một chỗ về khách sạn a đình tỷ cái này không được đâu tiểu võ về khách sạn ngươi mở phòng của ngươi ta mở phòng của ta cái này có cái gì không tốt chúng ta lại không được một cái phòng trắng mã võ thờ mắng không được một cái phòng ta cho ngươi mở cái gì phòng ăn no dỗi việc lấy nha đinh tỉ không được một cái phòng chúng ta thì càng không cần ở một cái quán rượu đều là người trưởng thành ngươi ngủ ở sát lách vậy ta không càng khó chịu hơn chán ghét ngươi muốn làm gì h ắ c h ắ c vậy ta nói không cho ngươi sinh khí nói đi ta muốn ngủ ngươi nhưng ta lại không muốn phụ trách nhiệm muốn chết ba ngươi ha ha ha ha đi gió t ổ i có chút lạnh chúng ta về trong xe a ân hai người đi vào trong xe tiểu võ ngươi thích ta sao trắng ta muốn nói không thích ngươi không được sinh khí a sẽ không vậy ta liền nói thẳng hiện tại còn nói không lên ứ a thích chỉ là là có hào cảm người đều là nhìn cảm giác động vật vừa thấy đã yêu bất quá là thấy sắc khởi ý lâu n à y sinh tình cũng bất quá là cân nhắc lợi hại trên mạng cũng lưu truyền một câu tình yêu thứ này bắt đầu tại nhan g trị rơi vào tài hoa chung với nhục thể cuối cùng gây tại vật chất bại vào hiện thực liền giống với ngươi coi trọng ta không phải cũng là bởi vì ta tướng mạo phù hợp ngươi tiêu chuẩn thẩm mỹ ngươi dám nói ngươi không phải thấy sắc khởi ý sao nam nhân háo sắc nữ nhân cũng tốt sắc đây đều là rất bình thường chỉ có điều nữ nhân hơi hơi hàm xúc một chút hai chúng ta bây giờ có thể trò chuyện nhiều như vậy nói chuyện vào sâu như vậy không đều là một cái chữ sắc vào đầu sao nếu là tại bên lề đường tùy tiện bắt nam nhân x ấ u xí ngươi có thể cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy chán ghét đ i n h tỉ làm việc g i ả n g nguyên tắc chơi game cũng phải g i ả n g cứu quy tắc trò chơi ta nói thẳng ta là một cái không cưới chủ nghĩa người ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng chưa nói tới cái gì người xấu mặc dù đã từng ngồi tù nhưng này chỉ là cái ngoài ý muốn nếu như ngươi thưởng thức ta hai ta có thể lui tới làm bằng hữu thậm chí có thể khâm phục nữ nhưng không thể kết hôn ta cũng sẽ không đối ngươi vác bất cứ trách nhiệm nào cũng sẽ không vì ngươi từ bỏ toàn bộ rừng rậm ngươi cũng ba năm không có yêu đương cần phải có nam nhân làm bạn ta có thể cùng ngươi phong hoa tuyết nguyện tịch mịch thời điểm cho một cái bà vai dựa vào chỉ thế thôi cảm ơn ngươi ăn ngay nói thật nhưng ta không cần dạng này tình yêu không chịu trách nhiệm tình yêu ta nếu không lên đinh tỉ trung thủy một mực tình yêu bây giờ căn bản liền không tồn tại có lẽ ta nói có chút n g a y thẳng ngươi để ý người ta người ta chưa hẳn để ý ngươi có thể coi trọng ngươi chỉ sợ cũng hơn phân nửa là bởi vì gia tài của ngươi giàu tạ ơn ta biết tiểu võ ta không cần tình một đêm tình yêu t có, có chỉ y vọng t ì chốc lát mã võ đem nàng đưa đến bệnh viện phụ cận một nhà khách sạn bãi đậu xe dưới đất ánh đèn mở tối dương đình theo mở dây an toàn đang chuẩn bị xuống xe đình tỷ chờ một chút thế nào bỗng nhiên mã võ nghiêng người hai tay dâng dương đình khuôn mặt miệng túi trực tiếp sẽ tới ô ô dương đình nắm đấm đánh tại mã võ trên thân mấy quyền qua đi liền không đánh hai người thỏa thích hôn ân hồi lâu đinh tỷ chúng ta đi gian phòng được không không tốt ngươi không thể phụ trách nhiệm ta không muốn dạng này thật xin lỗi chương bốn trăm tám mươi tám từ bỏ chương bốn trăm tám mươi tám từ bỏ tiểu võ ta không muốn xảy ra tình một đêm ta là một cái truyền thống nữ nhân nếu như ngươi bằng lòng cùng ta cùng một chỗ ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt đem mọi thứ đều giao cho ngươi nếu như ngươi là ôm chơi đùa tâm thái ta thật không chơi nổi thật xin lỗi đinh tỷ ta không muốn thương tổn ngươi cũng không thể tổn thương、ngươi. chúng ta vẫn là làm bằng hưu a có lẽ ngày nào ta tại thâm quyến lăn lộn ngoài đời không nổi ta đi triều châu tìm ngươi đây đến lúc đó ngươi lại cho tòa nhà cho ta quản lý chỉ cần ngươi bằng lòng đến ta nhất định không phụ ngươi hy vọng tạ ơn đinh tỉ tầng hầm có chút đen ta đưa ngươi đi sân khấu a Tốt. hai người xuống xe hướng ga ra, ra tầng ngầm giữa thang máy đi đến liền muốn lên thang máy thời điểm dương đình một thanh ôm mã võ tiểu võ n g ư ơ i ô m ta một chút mã võ ôm ấp lấy dương đình hai người thật chặt ôm nhau lòng run dậy bịt bị vang đại khái mấy phút về sau dương đình bông ra mã võ tay đi vào thang máy gặp lại nhìn xem dương đình đi thang máy đi mã võ thở dài ra một hơi hô hóa ra là bảo thủ nữ tử tính toán không nên đi t r e o trọng nàng trong nhà nàng có ca ca có hai cái chất nhi lại nhiều tài sản cũng là nàng chất nhi chiều s á n người trọng nam kinh nữ không có khả năng đem ra sản chuyển cho nữ nhi mặc dù đều là làm bất động sản nhưng ở triều châu vẫn còn so sánh không lên thâm quyến cái gì siêu thị tiệm châu m á o tiêu chị không được mấy đồng tiền không khó đoán ra tài sản của nhà nàng là so ra kém triệu thải hà t hồ ú h triệu thải hà t à i phú là chính nàng làm chủ mà dương đình chẳng qua là nhà giàu nữ mà thôi ép không ra nhiều ít chất béo mã võ đốt một điều khói mẹ nó vừa rồi quả thật có chút kích động đều nhanh không kèm được tính toán thiếu tạo điểm nhiệt g làm gì bỏ gần tìm xa đâu chân quý người trước mắt ta mã võ lên xe cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu triệu thải hà nói hôm nay trở về hơi trễ vừa mới lên lâu đâu n g ư ờ i đây ta ngồi ở trong xe chuẩn bị cầm hai kiện quần áo đi khách sạn đi ngủ a a gì như thế nào đây rất tốt nha đang khôi phục ăn được ngủ được tranh thủ cuối tuần thứ hai nhường nàng nằm viện a nàng dâu ngươi có muốn hay không ta không muốn đi xem ra đêm qua còn không thu n h ậ t đủ chán ghét nàng dâu ta nói cho ngươi sự kiện chuyện gì hôm nay ta gặp phải một cái m ỹ nữ hơn nữa còn là phú bà mẫu thân của nàng tại trong bệnh viện nằm viện người ta một cái liền chọn chúng ta chủ động hỏi ta muốn liên lạc với điện thoại còn hỏi ta có hay không đối tượng ta nhổ vào mã võ ta cảnh cáo ngươi dám ở bên ngoài cho ta chiêu phong dẫn điệp ta phía ngươi hắc, hắc phía ta ngươi còn cần hay không lao nương không có thẻm không cần nàng dâu yên tâm đi ta đã dám nói cho ngươi vậy khẳng định liền không có a đùa ngươi chơi nàng dâu ngươi nói ta thế nào cứ như vậy nghĩ ngươi đâu lúc này mới buổi sáng r g i đi ngươi ban đêm liền muốn không được đi có phải hay không a nói nhảm ta nếu không muốn ngươi mới không cho ngươi gọi điện thoại ân hàng ngày m u ố n ta cái này đúng rồi ta không phải cũng nghĩ ngươi sao đừng cứ mãi chiêu phong dẫn điệp ta có thể đối nam nhân k h á c không xem thêm một cái nàng dâu yên tâm trong mắt của ta ngoại trừ ngươi không có bất kỳ người nào sợ ngươi đối ta không đủ coi trọng đùa ngươi chơi một chút đi có bệnh đi nàng dâu ta về quán rượu ngươi đi ngủ sớm một chút ta ân ngủ ngon hút thuốc xong mã võ lái xe tiến về đại học thành nửa đường bên trên cho lưu san gọi điện thoại uy san nhi tiểu võ ca đang làm gì đâu đang lái xe trên đường ngươi đây ta tại ký túc xá chơi điện thoại nhìn tiểu thuyết mạng a san nhi có muốn hay không thấy ta ngươi về quảng châu sao trở về tiểu võ ca ta muốn gặp ngươi thật làm ấy ngày này không tiện thế nào ta đến thân thích trắng sa nhi n hai ta vẫn còn chưa qua ngươi tới hay không nghỉ lễ đều như thế đương nhiên không giống như vậy thân thể ta không thoải mái đau bụng không muốn xuống lầu a kia muốn hay không nhìn bác sĩ không cần đây là đau bụng kinh hai ngày nữa liền tốt ta một mực là dạng này nghiêm trọng không Không phải rất nghiêm trọng nhưng cũng khó chịu mấy năm trước mẹ ta liền mang ta đi nhìn qua thầy thuốc cũng ăn một chút thuốc không có quá lớn hiệu quả bác sĩ nói không có vấn đề gì cô nương gia rất bình thường kết hôn sinh con liền sẽ tốt sa nhi vậy ngươi còn ra tới chơi sao ta dẫn ngươi đi ăn bữa khuya tiểu vó ca hôm nay ta không đi ra không muốn động cũng ăn không muốn cái gì ngươi hai ngày nữa tới đón ta được không chúng ta đi xem phim tốt ta nghe nói uống đường đỏ nước có hiệu quả ngươi mua chưa ca ngươi thật là một cái cặn bã nam thế nào nữ nhân những sự tình này ngươi cũng hiểu đâu c h ẳ n g chưa ăn qua thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy à? chán ghét không nói cái này ca a gì thế nào khôi phục rất tốt đã xuống giường đi bộ ăn cái gì cũng bình thường qua mấy ngày chuẩn bị xuất viện ở nhà tính dưỡng một hai tuần lễ sau đó lại đến hóa liệu a san nhi đã ngươi không ra ngoài vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút à ca về khách sạn đi ngủ t ố t phải nhớ đến muốn ta nha ân biết đi vào đèn xanh đèn đỏ miệng mã võ trực tiếp quay đầu hướng châu giang tân thành phương hướng lái đi đi vào vương tuyết o á n h lầu trọ bình bình ai vánh o á n h là ta cơ mở tiểu võ vương tuyết o á n h ôm chặt lấy mã võ tiểu võ người rốt c ụ c tới rồi trắng còn không có đóng cửa đâu mã võ vội vàng dùng chân đóng chặt cửa lại đông nhiên tiểu võ đi ồ trên người ngươi thế nào có khác mùi vị của nữ nhân cái gì khác nữ nhân ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha đây là đi ổ nước hoa ta ngửi qua đây là nữ nhân dùng ngươi cũng đừng nói là ngươi dùng mã võ thầm mắng mũi cho a khẳng định là dương đ ỉ n h oanh oánh trong bệnh viện y tá nhiều người như vậy tới tới đi đi trời mới biết là ai ừ thiếu lửa phình ta đây tuyệt đối là ô m mới có mã võ nói ngươi nói đến ôm ấp ta nhớ ra rồi còn có thể thật sự là dạng này bệnh viện lúc tan việc trong thang máy tốt chen trúc giống chen cá mọi đồ hộp như thế vừa vặn có một đám y tá tan t h m hẳn là cái nào đó y tá a lúc ấy ta còn chứng kiến có cái y tá tại bổ trăng đâu tính toán, t A cũng liền như thế thuận miệng nói, nhìn ngươi thế c á i n à y trột dạ ráng vẻ, k h ô n cần đến ràng như g giải thích rõ vánh ậ y c h ư ngươi đang làm gì đâu tại soạn bài nha ngươi không thấy ta tại làm bút ký sao ngày mai muốn lên giảng bài trước tiên cần phải chuẩn bị một chút tư liệu nếu không ngày mai nói cái gì a giúp xong sao không có đâu tiểu võ ngươi trước nghỉ một lát ta giúp xong lại c ù n g ngươi vậy ngươi làm việc của ngươi ta tam trước a đợi chút nữa ta mua cho ngươi bộ áo ngủ ngươi thử một chút ta đã tắm rồi có thể trực tiếp xuyên mã vo thầm mắng ngươi cùng triệu thải hà là thương lượng xong nhà mỗi người mua một bộ áo ngủ không cần thử ta tẩy xong lại mặc a mã vo đi vào phòng tắm mà vương biết bánh thì tại bận b i ể u xoạ bài mấy phút sau mã vo tắm rửa xong thân thể trần chuồng đi ra tiểu võ ngươi có lầm hay không nha thế nào thân thể trần chuồng đi ra không phải cầm áo ngủ cho ngươi sao không xấu hổ ngươi cái này phòng tắm quá nhỏ mặc quần áo đều có thể đục đầu dứt khoát đi ra xuyên a chúng ta đều vợ chồng không có cái gì tốt né tránh đi ai cùng ngươi vợ chồng ngươi lại không cưới ta v y n h i á n h nhanh bốn năm a theo quảng châu chạy bắc kinh còn không tính lao p h ù láo thê a ân vậy ngươi làm gì không cưới ta c h ẳ n g ngươi cái này không tranh cãi đi ai ngươi không cưới ta lãng phí ta mấy năm thời gian ta đều nhanh biến thành trung niên bác gái nói hiệu nói vượn g mã võ mặc vào áo ngủ nằm ở trên giường chơi điện thoại tiểu võ ngươi đ a u loại t h ặ t hiện tại bắt đầu lưu hành cái này huệ chặt là cái gì cùng cờ cờ như thế xã giao phần mềm so cờ cờ thuận tiện ta cũng là một cái đồng sự nói cho ta biết hai ta tăng thêm hảo hữu về sau có thể tại mẹ chặt bên trong nói chuyện phiếm a mã võ nằm ở trên giường không bao lâu ngủ thiết đi không biết qua bao lâu vương tuyết o á n h chui vào ổ c h ă n lao công mã võ vợ ngủ lao công lao công k heo nhanh như vậy liền ngủ mất t h ừ ngươi ngủ thiết đi lao nương liền sẽ b u ô n g t h à người sao âu vánh oánh làm gì đâu sáng sớm hôm sau mã võ tỉnh lại vánh oánh ta đi lao công mới bảy điểm ngươi dậy sớm như thế làm gì vánh oánh ta phải cho mẹ ta đưa bữa sáng buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng ta phải đi xem một chút ngươi còn ngủ một hồi a chính ta xuống dưới là được rồi tốt a a cha mẹ ta nói muốn đi nhìn a gì được à mẹ ta bây giờ có thể xuống giường đi nếu như cha mẹ ngươi thực sự muốn tới vậy thì tới đi trước khi đến ngươi gọi điện thoại cho ta hoặc là gửi cái tin nhắn Tốt. lão công ngươi hôn lại ta một chút c h ẳ n g ngươi đừng kêu lão công được hay không trong lòng ta hốt hoảng vậy ngươi hôn ta một cái ba nào biết vương tuyết oánh ôm mã võ ta còn muốn đại tỷ ngươi tha cho ta đi nếu là đi chậm trên đường kẹt xe mẹ ta đến chết đói chán ghét mã võ lái xe trở về bệnh viện mà tại bệnh viện đối diện khách sạn dương đình cùng với nàng mẹ đi vào một nhà con trà đình đình tối hôm qua ngươi đi đâu là một mình ngươi ngủ sao mẹ ta đương nhiên là một người ngủ mẹ không tin hơn tám giờ tới hơn mười giờ trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu mẹ ngài hỏi rõ ràng như vậy làm gì t h a n h thật khai báo có phải hay không cùng tiểu võ cùng một chỗ mẹ ngươi quản rộng như vậy làm gì mẹ không có để ý ngươi mẹ cũng thật thưởng thức tiểu tử này nhưng là ngươi cũng không thể quá tùy tiện a lúc này mới nhận thức bao lâu a liền ngủ ở cùng nhau mẹ ngài nói bậy bạ gì đó nha không có ta thẳng thắn cùng ngài nói đi ta hôm qua cùng hắn đi châu gian g bên ta cùng hắn hàn huyên rất nhiều đều hàn huyên một chút lẫn nhau ân cần chủ đề về sau hắn tiến ta về nhà khách sạn tiến vào thang máy hắn liền đi vậy sao người trẻ tuổi t u ổ i khô l ừ a buốc hắn bỏ được đi mẹ ngài chuyện gì xảy ra a đều nhắm chán nói như vậy hai người các ngươi là chuẩn bị tiếp tục kết giao sẽ không tối hôm qua đã nói rõ sau này sẽ là bằng hữu bình thường chúng ta liền điện thoại của nhau đều không có giữ lại thế nào Đã đi châu giang nói châu cạnh chuyện thật bên tàn bộ, tốt, à l mẹ gì lại không lại tiếp tục. m cảm t hắn ấ rất y này tiểu tiểu tử tốt, kết người giao. võ ủng hộ h các người kết giao. Mẹ, hắn là trên trời hùng lưng không nguyện ý rơi vào ta cái này còn bị ổ hắn không nguyện ý kết hôn là không cưới chủ nghĩa người hắn là rất ưu tú có thể hắn cũng không chịu trách nhiệm ta cho dù đi cùng với hắn vậy cũng chỉ là chơi đùa hắn sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào đây là hắn chính miệng nói cái gì cái này h ố n đ à n mẹ ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu người ta lại không trêu chọc chúng ta càng không đem ta làm gì hắn nói hắn không muốn thương tốn ta chỉ bằng lòng cùng ta làm bằng hữu bình thường nói cho ta không cần thiêu thân lao đầu vào lửa hắn là không chịu trách nhiệm người người ta đều như vậy nói ta còn có lý do gì dán người ta làm bằng hữu bình thường cũng rất tốt lúc đầu tại bệnh viện không có ý định ra mắt cũng không đáng tin cậy hôm nay ta lại bồi n g à i một ngày ngày mai liền trở về công ty cũng có việc ta cũng không thể lão đợi ở chỗ này đình đình ngươi cùng mẹ nói ngươi có phải hay không ưa thích hắn chưa nói tới nhiều ưa thích ta chính là có chút hào cảm có chút tâm động tựa như hắn nói kỳ thật không phải ưa thích có lẽ là thấy sắc khởi ý dáng dấp đẹp trai nam nhân ai cũng bằng lòng nhìn nhiều hai mắt ngại không phải cũng thích xem hắn sao cũng không có ý gì khác nếu như có thể kết giao đó là đương nhiên tốt không thể kết giao vậy cũng không cần thiết canh cánh trong lòng lại nói chúng ta đều là thân nhân bệnh nhân đừng đem quan hệ làm lúng túng lúc gặp mặt nhiều thật không tiện dương đình mẹ gật đầu cũng là dù sao cũng là nơi khác không nói cũng tốt đình đình đàm luận không nói mẹ đều không trách ngươi nhưng ngươi có thể đi tới ta rất vui mừng ba năm ngươi cũng là nên truy cầu hạnh phúc của mình ta biết mẹ đợi chút nữa nếu là đụng phải tiểu võ đừng có lại hỏi lung tung này kia không cần đại gia làm lung túng chính là bình thường người t r u n g phòng bệnh g i a thuộc mẹ biết đáng tiếc ta vốn cho là hai người các ngươi đi m ư ớ n phòng còn tưởng rằng có hy vọng đâu mẹ nữ nhi cứ như vậy tùy tiện sao đ ộ n g một chút lại đi m ư ớ n phòng mẹ không phải ý t ư kia mẹ là nghĩ đến đám các ngươi hai cái có hy vọng tình đầu ý hợp đầu năm nay mắt đ ố i mắt trực tiếp đi m ư ớ n phòng cũng không cái gì hiếm lạ sự tình đều là người trưởng thành rồi nhà chúng ta khách sạn ngày nào không có tình lữ đi m ư ớ n phòng tính toán không nói n à biết đúng lúc này mã võ đi đến làm mã võ nhìn thấy dương đình mẫu nữ cũng tại thơm mắng sớm biết các ngươi tại ta đến cộng l ồ n g a cái này mẹ hắn thật quá đúng dịp chương bốn trăm chín mươi khuyên cưới chương bốn trăm chín mươi khuyên cưới có thể lúc này chính mình nếu là chạy cũng quá thật không tiện a g ì đình tỷ buổi sáng tốt lành dương đình cũng có chút đỏ mặt buổi sáng tốt lành a g ì ngại khí sắc thật tốt so với hôm qua nhìn qua càng trẻ vậy sao đương nhiên phục vụ viên một phần cháo thịt nạ một phần n g h ĩ lỏng lại thêm một cái đất mạch tạ ơn a dì các ngươi còn muốn cái gì không cần chúng ta đã điểm tốt a tiểu võ ngươi tối hôm qua ở tại cái nào nha mã võ mắt nhìn dương đình ta tại đại học thành bên kia hẹn bằng hưu ăn chút bữa ăn khuya về sau uống một chút rượu liền trực tiếp ở bên tiên ngủ a tiểu võ ngươi buổi sáng liền ăn như thế điểm đủ chưa đủ cái này đã đủ nhiều ta hiện tại không luyện võ ăn không được nhiều ít ta còn muốn giảm béo đâu dáng người rất tốt còn giảm cái gì phì nha không dối gạt ta gì ta hiện tại lười biếng không yêu động cho nên mập mấy cân cái này thể son đều tăng lên nam nhân mập điểm cũng tốt lộ ra phong phú hơn thái ta cũng không muốn biến dầu mỡ đại thúc a g ì nhanh ăn đi chờ một chút bác sĩ kiểm tra phòng chúng ta phải nghe một chút bác sĩ nói cái gì a dương đình ngẫu nhiên len lén liếc một cái mã võ không ra không bao lâu mã võ liền đã ăn xong đ i n h tỷ ta đã ăn xong ta đi cấp mẹ ta gói ngươi l ạ i di các nàng muốn cái gì tiểu võ ta cho ta đại di đã điểm tốt ngươi không cần khách khí cũng tốt a g ì ngài ăn xong sao ta đi trước tốt ngươi trước mau lên không sao cả mã võ đi vào quầy thu ngân phục vụ viên lại cho ta đóng gói một lồng sủi cao tôm hai bát cháo tiền nạc một phần lòng đỏ trứng xúc giòn một đĩa trưng phượng trào một đĩa tiền t à i bụng dùng chuyên nghiệp đóng gói hộp tách gia trang、tốt. thăng thêm k i ê m một bàn mua một lần đơn các nàng đã mua a chỉ chốc lát mã võ để hai túi bữa sáng đi cũng không đi quản dương đình mẹ con đình đình thế nào không có gì đi thôi mã võ đi vào phòng bệnh mẹ buổi sáng tốt lành ca hôm nay không có mua hoa tươi nha c h ẳ n g quên đi a n điểm tâm a mua cho ngươi trưng phượng trào cho dạ dày bỏ tạ ơn tiểu quảng trà sớm phượng trào ăn ngon thật mềm nu thơ ngọt mẹ ngày ăn trước ta đi phòng thầy thuốc làm việc tìm một cái lưu chủ nhiệm a mã võ đi vào lưu chủ nhiệm phòng làm việc lưu chủ nhiệm buổi sáng tốt lành tiểu mã ngươi cũng tốt ta đang chuẩn bị đi thăm dò phòng có chuyện gì không là như vậy ta nhìn ta mẹ hiện tại khôi phục cũng không tệ cái này ban ngày lại không c h ă m cứu vậy lúc nào thì xuất viện đâu lưu chủ nhiệm nói hôm nay là thứ tư ngày a đúng vậy Vậy ngươi ngày chủ nhật thứ hai xuất viện đều có thể lưu chủ nhiệm là như vậy mẹ ta xuất viện trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại muốn tới hóa liệu bệnh viện này dường ngủ quá khẩn trương có thể hay h k ô người bệnh không thủ làm tục x u ấ n trải i ế p qua đại học nhận qua giáo dục cao đẳng không thể như thế nhỏ hè à ngươi nói đem giường ngủ chống không cứ để bệnh nhân vào không được ảnh hưởng này cũng không cho ta mã vo có chút xấu hổ liệu chủ nhiệm thực sự có chút xấu hổ ta quả thật có chút tích kỷ ta chính là lo lắng ta lần sau tới thời điểm lại không có giường ngủ tiểu mã ta hiểu tâm tình của ngươi bất quá ngươi yên tâm cho dù không có giường vị ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi mẹ gạt ra một cái được không ngươi không cần quá mức lo lắng tạ ơn liệu chủ nhiệm vậy ta mẹ xuất viện về sau trong nhà chờ bao lâu lại đến hóa liệu cho thỏa đáng đâu nếu như nàng khôi phục rất tốt vậy ta vẫn đề nghị mau chóng làm hóa liệu à? trong khoảng thời gian này nhường nàng tăng cường dinh dưỡng nhất là bổ sung r ô tên nhường nàng tăng cường thể chất dạng này có thể tốt hơn đối mặt về sau hóa liệu tạ ơn không khắc khí vậy ngài bận điệu ta không cái dày ân mã võ ra phòng bệnh không bao lâu điện thoại di động văng lên u i vánh v n h tiểu võ ngươi tại bệnh viện sao đương nhiên tại nói cho ngươi một sự kiện ba ba mụ mụ của ta xế chiều hôm nay tới thăm ngươi mẹ thật đến a nói nhảm tạ ơn vậy thì tới đi ngươi tới sao ta đương nhiên đến đây ta xong tiết học liền cùng các nàng cùng một chỗ tới tốt ta vậy được ta lập tức phải vào lớp rồi trước treo điện thoại tốt ai nên tôi vẫn là sẽ đến cần gì chứ buổi chiều nhanh bốn điểm vương tuyết b á mang theo cha mẹ đi vào bệnh viện trong tay để hai đại túi quà tặng thúc thúc c a gì tiểu võ mã võ mẹ vội và ngồi dậy thúc thúc c a gì đây là mẹ ta lâm thúy bình nữ sĩ đây là em gái của ta mẹ đây là bánh bánh cha mẹ bọn hắn chuyên đến xem ngài ngài tốt mã võ mẹ nhất thời không biết làm sao nhưng e cờ lại không thấp nói rằng ông thông ra bà thông ra các ngươi khỏe các ngươi quá khách khí. mời ngồi mã võ kinh hãi lao nương nơi g ư đây là bán nhi từ a lao vương cũng rõ ràng sửng sốt một chút nhưng nội tâm vẫn còn có chút thích thú dù sao hắn cũng ưa thích tiểu võ nếu là tiểu võ có thể làm con ơn đó đ là ư ơ nói g Ngài cũng tốt. Mà vương cũng nhiên oánh tình. n tới tốt. tốt. tuyết Mà khúc mẹ, lao sự rằng bà thông ra tiểu võ đứa nhỏ này chúng ta đều rất ưa thích hắn cùng ánh ánh đã cũng trải qua nói chuyện ba bốn năm chúng ta bây giờ đều coi hắn là nửa đứa con trai t a ơn ngài để mắt hắn đông nhiên lao khúc nói rằng oanh a á n h ngươi cùng tiểu võ đi bên ngoài chơi một chút ta cùng ngươi a gì đảm luận chút chuyện tạ ngất cái này tình huống như thế nào t ố t các ngươi đàm luận vương tuyết bánh lôi kéo mã võ liền đi đường hương cũng tức thời đi theo gian phòng c h ỉ còn lại lao vương cặp vợ chồng thêm mã võ mẹ hắn ngựa mụ mụ đã chúng ta đều lấy thân ra xưng hô vậy chúng ta liền cùng ngài nói vài lời lời trong lòng mã võ mẹ nói ngài nói bà thông ra tiểu võ đứa nhỏ này chúng ta rất ưa thích bọn hắn tại một đô nhanh bốn năm nhưng chính là không kết hôn oanh đều kéo tới ba mươi nhiều bà thông ra không biết ngài đối với chúng ta nhà oanh oánh hài lòng hay không mã võ lao nương thầm mắng thật sự là đáng ghét ta rất hài lòng oanh oanh đứa nhỏ này rất ưu tú ta cũng ưa thích nhà chúng ta tiểu võ nếu có thể lấy được oanh oánh kia là tiểu võ phúc khí trèo cao lao khúc cười nói bà thông ra kia nếu không cho các nàng định vị thời gian để các nàng kết hôn tính toán chương bốn trăm chín mươi mốt kết cuộc như thế nào chương bốn trăm chín mươi mốt kết cuộc như thế nào mã võ mẹ cũng không đ ốc bà thông ra ta không có ý kiến ta cũng hy vọng bọn họ mau chóng kết hôn chỉ là tiểu võ từ nhỏ đã có chủ kiến ta bất mãn ngài nói bởi vì một chút nguyên nhân khác l ờ i ta nói hắn căn bản cũng không nghe việc này còn phải dựa vào bọn họ chính mình à. lao khúc nhìn thoáng qua lao vương bà thông ra tiểu võ đứa nhỏ này rất hiếu thuận ngài nếu là khuyên hắn lời nói hắn sẽ nghe ngài ngài nói đều cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy cái này nếu là không kết hôn chuyển ra cũng không dễ nghe mã võ mẹ nói rằng đi ta khuyên hắn một chút tiểu t ử thúi này tốt như vậy n ằ n g dâu đi cái nào tìm à. lao vương muốn đem chủ đề giật ra nói ngài thân thể này khôi phục thế nào giải phẫu khôi phục rất tốt chỉ là ta phải chính là h u át tính q u ai mấy muốn ngày còn muốn đánh hóa l ệ hiện u lâu, cái này còn có học phát khá thiên Ngài tại này sống toàn nhờ đừng lắng, hơn, y thể đạt, h sẽ sẽ bao bộ lo ý. k ông cần chính mình dọa chính mình mình. ông dọa Ai, thông ra ta biết ngài là làm đại quan tiểu võ đứa nhỏ này một thân tính xấu về sau còn mời ngài nhiều đam đãi điểm hắn như phạm trệ gì còn hy vọng ngài giúp hắn một chút ngài yên tâm tiểu võ rất ưu tú sẽ không phạm sự tình lão khúc nói rằng bà thông ra nghe tiểu võ nói hắn còn có hai cái mội mội đúng không đúng vậy vừa rồi cái kia là lớn gọi hương nhi tiểu nhân tại trường xa lên đại học bà thông ra chúng ta đều là người trong nhà ngài nữ nhi chính là h u n l y n cánh cô em chồng hương nhi hiện tại có công việc sao không có nàng tại học tập lái xe tiểu võ định đem nàng a n bài tới công ty mình đi bà thông ra hương nhi nếu như muốn tìm công tác cái này chúng ta có thể giới thiệu một chút có thể cho nàng tìm tốt một chút công tác mã võ mẹ minh bạch cái này lão lương khẩu là muốn lôi kéo quan hệ cũng là một loại nào đó ám chỉ a tạ ơn chỉ là hương nhi mới tốt nghiệp trung học chỉ sợ cũng không làm được cái gì bà thông ra kia cô em chồng đâu hơn mới đại nhất đâu sáu tháng cuối năm đại nhị a không nóng này đợi đến tốt nghiệp đại học chúng ta cho nàng giới thiệu phần công việc tốt tạ ơn thực sự quá c ả m tạ n g Ngài tại cái phòng bệnh này ở đã quen thuộc chưa nếu như quá ổn có thể để các nàng thay cái phòng bệnh cái này đã rất khá gian phòng k i a m ặ c dù nhỏ một chút coi như ta một người ở đây đã là đặc thù chiều cố cảm ơn lao vương cặp vợ chồng bồi mã võ mẹ nói chuyện t i ế m mà dưới lầu trong tiểu hoa viên tiểu võ ngươi nói cha mẹ ta cùng a gì có thể trò chuyện thứ gì ta đây nào biết được a có lẽ là ba người đấu địa chủ a đi vánh l thật xin lỗi a thế nào bỗng nhiên nói xin lỗi nếu như ta đoán không kém lời nói cha mẹ ngươi có thể là cùng ta mẹ đàm luận hy vọng chúng ta hai kết hôn nếu không không cần thiết như thế thần thần bị bí thử có thể ngươi lại không chịu cưới ta v ớ i a n h vánh thật xin lỗi ta thật không biết do nói thế nào tính toán chúng ta lên lầu xem một chút đi ân đi vào trên lầu cửa phòng bệnh đã mở ra mã võ đi vào chỉ nghe lão vương nói rằng bà thông ra ngài thật tốt dưỡng bệnh mọi thứ đều sẽ sẽ khá hơn chúng ta sẽ không cái d ậ y tạ ơn quá làm phiền các ngươi không khép ký thúc thúc tiểu võ nơi này là bệnh viện mụ mụ ngươi cần tính dưỡng ta cùng ngươi a dì sẽ không phải d ậ y về sau có thời gian chúng ta lại đến ta ơn thúc thúc mã võ mẹ nói rằng tiểu võ ngươi mang thuốc thuốc A á gì đi bên ngoài ăn cơm đi thay ta đưa t i ệ n thuốc thuốc cá gì、Tốt. lão khúc nói rằng bà thông ra ngài đừng khách khí ăn cơm thì không cần đợi ngài bình phục chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp một chút quá làm phiền ngài tiểu võ ngươi đưa t i ệ n thuốc thuốc cá gì、Tốt. mã võ đem lão vương cặp vợ chồng đưa đến bãi đậu xe dưới đất v ê n g ư ơ i cùng a dì cùng một chỗ trở về đi ta lắc nữa lại đi ngươi nơi đó tìm ngươi đi vậy chúng ta đi trước thúc thúc ca gì người đi thong thả gặp lại lão vương tự mình lái xe một chiếc áo đi a sáu mang theo một nhà ba người đi mà tại phòng bệnh đường hưng hỏi mẹ vánh ánh cha mẹ hắn nói cái gì đây chính là tỉnh bộ cấp cán bộ ai vánh ánh cha mẹ hy vọng ngươi ca cưới con gái nàng lời trong lời ngoài ý tứ đều là hy vọng tiểu võ vọ phụ trách nhiệm có thể ngươi ca tính cách này nàng làm sao có thể cưới vánh đánh đâu đừng nhìn các nàng đánh lửa nóng có thể ta biết cái này hốn đạn không sẽ lấy nàng mẹ vậy ngài còn gọi người ta bà thâu ra bằng không kêu cái gì mẹ có thể ở tại cái này một mình phòng bệnh nếu không phải là bởi vì người ta quan hệ có thể sao người ta lớn như vậy quan hơn nữa còn là nhà gái đi cầu nhà trai đây là cho chúng ta bao lớn mặt mũi n h a người ta không nói lấy hỏi cũng không cần xe không cần phòng tiểu vóc cùng người ta cùng một chỗ ba bốn năm chiếm người ta thân thể nếu không cưới người ta đây không phải đuồng địch lưu manh sao suy bụng ta ra bụng người nếu là cái nào nam cùng ngươi đàm luận ba bốn năm lại không nguyện ý cưới ngươi mẹ sẽ nghĩ như thế nào là người đến giảng lương tâm a、Ai? mẹ đều cảm thấy thua thiệt người ta mẹ vậy làm sao bây giờ mẹ nào biết được ca khuyên đủ người ca thôi thật là một cái hôn tiểu tử mẹ ca nếu là cưới bánh bánh tỷ kia vương diễm tỷ làm sao bây giờ triệu thải hà làm sao bây giờ ngươi hỏi ta ta hỏi ai nha ai kêu ta sinh như thế tên hốn đản nhi tử hòa tâm đại la b ậ c lúc này mã võ tiến đến mẹ tiểu võ vừa rồi bánh bánh cha mẹ tìm ta nói rất nhiều nói câu khó nghe các nàng đối ta đều có chút khẩn cầu ý tứ cái này nào giống làm đại con nha ta nói ngươi hôn tiểu tử này thế nào liền thân ở trong phúc không biết phúc đâu ngươi cùng b n h đá ba bốn năm ngươi nếu không cưới người ta vậy thì sớm một chút để người ta lấy chồng a không cần kéo lấy người ta vánh ánh đều biến thành lão cô đ ư ơ n g ngươi đây không phải hại người sao ngươi suy bụng ta ra bụng người nếu là cái nào nam đối hương nhi cũng d ạ n g này ngươi sẽ làm thế nào chúng ta làm việc đến d ạ n g lương tâm vánh ánh trong mắt tất cả đều là ngươi ta không thể làm việc trái với lương tâm ta nhìn ngươi vẫn là cưới nàng a người ta phụ mẫu là con lớn vánh ánh lại là giáo sư đại học điểm nào không xứng với ngươi nha ngươi cưới nàng cũng không mất mắt gì mẹ các nàng mới vừa rồi là không phải bất ả i không có người ta nói chuyện rất khách khí chỉ nói là hy vọng ta khuyên đủ ngươi mẹ thật á n xin lỗi nhường ngài đi theo làm khó ta khó xử ngược lại không quan trọng có thể vánh lánh làm sao bây giờ ngươi lần trước nói đã cùng với nàng chia tay vậy thì đừng lại đến trêu chọc người ta đi cái này kết cuộc như thế nào a chương bốn trăm chín mươi hai chợ cơ hội chương bốn trăm chín mươi hai chợ cơ hội mẹ đây không phải muốn cho ngài chữa bệnh đi ta liền đến tìm hắn cha hỗ trợ ai ở đâu không thể trị bệnh nhất định phải tới đây mà thôi mẹ cũng không quản được ngươi chỉ hy vọng ngươi về sau làm việc không cần thua thiệt lương tâm mẹ ta biết ta sẽ xử lý tốt mà tại vương tuyết đánh ba nàng trên xe lao vương nói rằng lao khúc mới vừa rồi là không phải có hơi quá ừ ta nếu không nói mẹ hắn mãi mãi cũng, cũng sẽ không biết con của hắn đối bánh bánh làm cái gì tiểu võ là rất ưu tú nhưng cũng không thể như thế đùa nghịch lưu manh a mẹ ngài mới vừa nói cái gì cái gì gọi là đùa nghịch lưu manh vênh g oánh ngươi cùng tiểu võ cùng một chỗ ba bốn năm hắn nếu không cưới ngươi đây không phải là hưởng phí hết người thanh xuân sao mẹ không thể nói như thế ta lúc đầu đi cùng với hắn thời điểm ta liền biết là kết quả này ngươi ngóc cô nương bị người bạch chơi mấy năm còn không tự biết lao vương mã võ mẹ của nàng vẫn còn là rất do lý lẽ mở miệng liền gọi chúng ta thân già điều này nói do e cờ cao tiểu võ không hổ là mẹ hắn thân sinh xem ra tình thương này là có gen di chuyển chỉ là không chịu trách nhiệm thái độ cũng di chuyển mẹ hắn từ bỏ tiểu võ hai mươi năm bây giờ tiểu võ cũng kế thừa nàng không chịu trách nhiệm thái độ mẹ ngày đây là thế nào n h a đồng ố c ta nhường mẹ hắn đi khuyên tiểu võ để các ngươi nhanh chóng kết hôn ngươi cũng ba mươi nhiều còn chuẩn bị kéo tới lúc nào thời điểm nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc ngươi nếu là đùa nghịch chút thủ đoạn hai người các ngươi đã sớm kết hôn mẹ hắn không nguyện ý kết hôn ta có thể dùng thủ đoạn gì loại sự tình này cũng không thể buộc hắn tới đi ừ ngươi đi cùng với hắn mấy năm liên thủ đều bị hắn làm g h é qua Thế tin, không không nào vẫn không có dựng、đâu. Nói ngươi xuân ngươi còn có đâu. ngươi mẹ u ố n cùng hắn sinh đứa bé, hắn còn chạy sao? đứa bé, m tại sao có thể như vậy chứ? Cũng không thể tử hài sao dựa vào có chứ? Cũng như không đến vậy biết u ộ c l ạ hắn không hắn không phải hài nói, cùng liền à. bà, là Lao lão lại kia sao? có cái bởi cái i buộc b vì tử Mẹ biết hắn có một đứa bé vốn là không nguyện ý các ngươi cùng một chỗ có thể hồi tưởng một chút các ngươi cùng một chỗ lại đã lâu như vậy lúc trước tiểu võ cũng không phải tận lực muốn l ừ a gạt chúng ta là bởi vì muốn giúp ngươi chữa bệnh cha ngươi cầu mong gì khác hắn cho nên chúng ta liền nhắm một mắt mở một mắt cái này trong lòng vốn là giống ăn con rồi như thế khó chịu bây giờ kéo đã lâu như vậy ngươi lại sẽ không tìm đối tượng lại không cùng hắn kết hôn ngươi muốn làm gì đâu thanh xuân là có hạn mấy năm này không tìm qua mấy năm liền l i n già còn tìm ai nha muốn ta nói trực tiếp kéo hắn đi cục dân chính xử lý chứng mẹ chuyện của ta ngài đừng quan tâm mẹ không quan tâm chuyện của ngươi quan tâm a i sự tình nha ai kêu ta là mẹ ngươi ta cùng ngươi cha lúc nào thời điểm cầu hơn người hôm nay khiến cho chúng ta tại tiểu võ mẹ hắn trước mặt còn giống như thấp kém như thế chính mình cũng cảm thấy mất mặt mẹ nếu không phải vì hạnh phúc của ngươi ta cùng ngươi cha lại nhìn mẹ của nàng sao thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều ngươi thế nào hết lần này tới lần khác coi trọng hắn như thế thứ cặn bã nam mẹ ta không thích n g à i ở sau lưng nói hắn nói xấu được nữ sinh hướng ngoại ta cái này còn chưa nói hắn đâu lao vương nói lao khúc tiểu thuyết hai câu a vãnh oánh ba ba hỏi ngươi tiểu võ mẹ ở chỗ này nằm viện mấy ngày nay tiểu võ ban đêm là ở tại khách sạn vẫn là ở tại ngươi nơi đó vương tuyết t n h có chút đỏ mặt ở tại ta nơi đó vãnh oánh ngươi cái này náo loạn đường này lần trước nói chia tay cái này không lại không tốt cha Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng đều nhanh không muốn hắn nhưng chính là không bỏ xuống được hắn hắn đến một lần tìm ta à ta liền cái gì đ ề u quên trên thực tế hắn lần trước đi xem ngài vào lúc ban đêm liền cùng ta cùng một chỗ thứ nhì thiên tài đi vân nam cha ta có phải hay không rất không có tiền đồ không có ngươi không phải không tiền đồ ngươi chỉ là dùng tình tương đối sâu vánh vánh tiểu võ mẹ ở lại đây viện kế tiếp còn muốn đánh hóa liệu khả năng này là một cái tương đối dài quá trình n g ư ơ i cùng tiểu võ quan hệ không thể lão như thế không minh bạch hắn hoặc là cưới ngươi hoặc là liền cùng ngươi chia tay ngươi cũng tốt lại đi tìm kiếm đối tượng ba ba không phản đối ngươi đi cùng với hắn nhưng ba ba không hy vọng ngươi dạng này không minh bạch lãng phí thanh xuân ngươi biết không một lát vui thích hắn không thể hạnh phúc cả một đời dân chúng thời gian là bình bình đạm đ ạ m mới là thật ba ba ta đã biết nhường ngài lo lắng lao không nói và anh nói thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ đi cùng với hắn như thế mấy năm liền cũng chưa hề mang thai qua mẹ ngài thế nào luôn hỏi cái này nha đầu mẹ là quan tâm ngươi đầu năm nay không dựng không dục nhiều lắm chúng ta đơn vị liền tốt mấy cái nữ không có mang thai cuối cùng náo ly hôn không có hải từ hôn nhân nó là không lâu dài không hoàn mỹ n g ư ơ i cùng mẹ nói thật n g ư ơ i có phải hay không không có khai thác biện pháp cũng không mang thai được nếu là như vậy mẹ muốn dẫn n g ư ơ i đi xem bác sĩ đây cũng không phải là đồ ù d ỡ n mẹ ta không có bệnh chúng ta khai thác biện pháp n g ư ơ i đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy ngốc đâu n g ư ơ i đã như thế yêu hắn tội gì mà không cùng hắn sinh đứa bé lao vương nói lao khúc ta đây đến phê bình người chưa lập gia đình t r ư ớ c dục cái này cũng không tốt lao vương n g ư ơ i hiểu cái gì nha cái này đều niên đại gì còn giảng cứu cái này mang theo hải tử đi hôn nhân đăng ký còn thiếu sao thật nhiều người kết hôn thời điểm hải tử đều đánh xì dầu hải tử cho người mới đưa hoa tươi nhiều hạnh phúc nha vâng lúc này ngươi nghe mẹ nó tiểu võ mẹ ở chỗ này nằm viện tiểu võ như thế hiếu thuận hắn khẳng định sẽ thủ tại chỗ này ngươi vừa vặn mượn cơ hội này mau chóng mang thai lao vương lắc đầu làm loạn mà vương tuyết oánh không ra lao vương nói rằng hôn nhân chủ thể là tình yêu nếu như không có tình yêu hôn nhân là sẽ không hạnh phúc chỉ dựa vào hải tử đến buộc lại tình yêu là không đáng tin lao khúc năm đó ta tại bộ đội ngươi tại địa phương chúng ta cách xa nhau xa như vậy một năm cũng không gặp được hai vệ nhưng chúng ta bằng lòng thủ vững tình yêu cho nên chúng ta mới có hôn nhân vãnh a n h tình huống không giống nếu như tiểu võ không muốn kết hôn chỉ dựa vào hải tử là buộc không được hắn vãnh a n h nếu như sinh hải tử đến lúc đó trở thành chưa lập gia đình mụ mụ làm sao bây giờ không cần nhất thời xúc động làm ra tùy tiện quyết định lao vương cho dù trở thành bà mẹ đơn thân vậy cũng có cái hải tử ở bên người nữ nhân luôn luôn muốn sinh dục hiện tại không sinh dục tiếp qua mấy năm liền biến thành lớn tuổi phụ nữ sinh con phong hiểm liền cao ai tại hôn nhân phương diện này nữ hải tử vốn chính là thua thiệt một phương nhà gái muốn gánh chịu sinh dục phong hiểm vãnh a n h ngươi vẫn là cùng tiểu võ thật tốt nói chuyện a mẹ n h ờ ngài lo lắng ngươi yên tâm ta sẽ thật tốt cùng hắn nói lao vương nói rằng oanh oánh tiểu võ trên người có nghĩa khí giang hồ hắn bây giờ tại thâm quyến mở công ty khả năng không thể rời bỏ thâm quyến cái này khách quan nguyên nhân liền sẽ tạo thành các ngươi đem trường kỳ ở riêng chương bốn trăm chín mươi ba yêu định nghĩa chương bốn trăm chín mươi ba yêu định nghĩa oanh oánh ngươi cùng hắn thật tốt nói chuyện chờ hắn mụ mụ bình phục ngươi vẫn là đi thâm quyến công tác ca hai người tại một cái thành thị mới có thể càng hài hòa ba ba bây giờ còn chưa về hưu có thể giúp ngươi điều động công việc một chút ngươi đi thâm quyến bên kia cũng có thể dạy học cho dù về hưu cũng vấn đề không lớn hạnh phúc của ngươi ba ba một mực rất quan tâm kỳ thật ta hiện tại cảm thấy tiểu võ cũng không phải là n g ư ơ i lựa chọn tốt nhất ta không phải nói hắn hoa tâm mà là hắn quá cường thế nhường ép không được hắn n g ư ơ i đi cùng với hắn vĩnh viễn là hắn là chủ thể n g ư ơ i cái gì cũng biết ngay hắn sẽ cùng theo hắn tiết tấu đi cha ta cùng ngài suy nghĩ hạnh phúc định nghĩa khả năng không giống ngài khả năng cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiểu võ hắn người này mặt ngoài nhìn qua rất cường thế kỳ thật đối với nữ nhân là đặc biệt tốt đi cùng với hắn cho dù là đánh hắn mang hắn hắn cũng sẽ không hoàn thụ hắn rất tôn trọng nữ tính xưa nay không đối với nữ nhân đánh thậm chí bảo nói tục càng không có bạo lực gia đình q u y n h hướng cũng chính bởi vì dạng này mới t r ê u nữ hải tự ưa thích hắn rất phong lưu nhưng không hạ lưu t r ê u chọc lại sẽ không đổ dỡn hơn nữa hắn rất có tinh thần trọng nghĩa tại trên đường cái đụng phải tên ăn mày hoặc là yếu thế q u â n thể hắn đều sẽ quyết i ề n là bằng hưu có thể không tiết mạng sống trong túi một khối tiền vẫn có thể cho người ta chín xu tiền gặp phải tiểu thâu hoặc là cướp bóc hắn không chuyện xảy ra không liên quan đến mình khoanh tay đứng nhìn mặc kệ hắn với ai cùng một chỗ ăn cơm mãi mãi cũng là hắn tính tiền hắn sẽ không so đo ai chiếm hắn tiện nghi ta cùng hắn đã nhiều năm như vậy đã sớm biết hắn những n à y m hắn từ nhỏ là cô nhi đi theo một cái tên là t a m gia tàn tật lao đầu học được rất nhiều thứ ta đoán chừng đây đều là cùng t a m gia học được t a m gia thì ra nghe nói là khách giang hồ cha mẹ yêu một người là có nguyên nhân chỉ là dương quan g xuất khí bề ngoài vậy sẽ chỉ là nhất thời động tâm thật để ngươi không bỏ được hay là hắn làm người phẩm chất nữ nhi không có nông cạn như vậy sẽ không bởi vì hắn dáng rất đẹp trai liền muốn cùng hắn sống hết đời hắn đả động ta hay là hắn nhân cách n ị lực gia hỏa này trời sinh liền có một loại lực tương tác hắn nói chuyện một nửa là thật một nửa là giả có thể ngươi chính là cảm giác không ra hắn đang nói láo ta thường xuyên lấy dũng khí muốn theo hắn chia tay không muốn cùng hắn lãng phí thời gian có thể ta lại nhất thời không tiếp thụ được người khác ta ở phương diện này có bệnh thích sạch sẽ ta vừa nghĩ tới cùng ta người tốt không phải hắn ta đã cảm thấy buồn nôn một chút hứng thú đều không có cái này không riêng gì trên lục thể bệnh thích sạch sẽ trên tinh thần cũng có ta đối nam nhân khác một chút hứng thú đều không có chớ nói chi là ở cùng một chỗ ta đi cùng với hắn ta khả năng buông lỏng ta thậm chí không chê hắn bẩn hắn không tắm rửa đầy người mùi mồ hôi bẩn miệm đầy mùi khói ta đều không chê ngài nói ta nếu là tìm nam nhân khác trong lòng lại nghĩ đến tiểu võ Chuyện này đầu ố đối i với người khác có phải Cái người cái người cái người Vậy không cũng là không tôn trọng. này hạnh định nghĩa của hạnh cũng cùng, yêu người cùng một chỗ là hạnh đáng nghĩ cũng hạnh gì? khác hay thể phúc phúc Cha, chỗ phúc, thể phúc. có cái đáng yêu có của có có sao? yêu yêu là là là là một đ năm nay trường kỳ độc thân nam nữ n h i ề u đi tất cả mọi người tại thủ v ư ơ n g cái gì còn không phải thủ v ư ơ n g kia một chút tình cảm không chịu thỏa hiệp mà thôi ta cùng tiểu võ tiến một bước không thể kết hôn lui một bước không thể chia tay ta tự cũng không biết làm sao bây giờ ta đ o á n chừng tiểu võ hắn cũng không biết làm sao bây giờ huống hồ hắn ở bên kia còn có đứa bé hắn cùng cái kia lao bà ta đoán chừng cũng là có tình cảm cơ sở mà ta lại không thể trách hắn cùng người khác có hài tử bởi vì hắn nguyên bản liền cùng người ta ở cùng một chỗ chúng ta là biết đến ai lúc trước nếu là không biết hắn liền tốt có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy oanh oánh có lẽ năm đó ba ba sai liền không nên khuyên hắn theo đuổi ngươi ai các ngươi như bây giờ ba ba là có trách nhiệm cha ta không trách ngài ta biết ngài là vì cứu ta là ta không tốt lão không nói oanh oánh ta cảm thấy ba ba của ngươi nói có lý chờ tiểu võ mẹ bình phục ngươi đi thâm q u y n a trông coi hắn n g ư ơ i đối tiểu võ thật là yêu tới thực chất bên trong ta cùng n g ư ơ i cha cũng không muốn phản đối có lẽ n g ư ơ i nói cũng đúng có cái đáng yêu người cũng là một niềm hạnh phúc mẹ ta ơn ngài lý giải không hiểu thì sao đâu n g ư ơ i chỉ có ngần ấy tiền đồ n g ư ơ i đối tình yêu như thế chấp nhất có thể tiểu võ chưa hẳn nha vênh oánh đã như thế yêu hắn mẹ vẫn là khuyên ngươi sinh đứa bé à, cho dù tương lai hắn không ở bên người ngươi còn có hải tử làm bạn ngươi nhìn hắn hải tử đó cũng là một niềm hạnh phúc mẹ đã về hưu có thể thay ngươi chiếu cố hải tử mẹ ta sẽ cân nhắc cha ngươi đem ta đưa đến nhà trọ a đợi chút nữa bản thân sẽ tìm đến ta hắn ban đêm không có ở khách sạn đ ề u ở tại ta chỗ này đi chỉ chốc lát lao vương đem nữ nhi đưa đến lầu trọ cha mẹ gặp lại gặp lại trong xe chỉ còn lại lao vương hai lỗ hổng lao vương ngươi nói cái này tiểu võ đến cùng có cái gì mị lực nhường oanh oanh như thế yêu hắn quả thực là chúng độc lao khúc không phải tiểu võ lớn bao nhiêu mị lực mà là oanh oanh tương đối chấp nhất nàng đối tình cảm quá một lòng nếu không cũng sẽ không đến bệnh trầm cảm nếu là đặc ở cổ đại a n h a n h chính là loại kia nguyện ý theo phu quân chết theo cái chủ loại kia người có lẽ nàng đối tình yêu cảnh giới cùng chúng ta không giống a kỳ thật loại tính cách này chúng ta cũng không thể v ộ đ và nói chính là không tốt bởi vì mỗi người đối hạnh phúc định nghĩa cũng không giống nhau một con trâu ba mẫu đất vợ con n h i ệ t kháng đầu chính là một niềm hạnh phúc đối với một cái thương nhân mà nói kiếm được tiền chính là hạnh phúc thật là lấy hai chúng ta ánh mắt đến xem ngươi bây giờ sẽ còn cảm thấy có tiền liền sẽ hạnh phúc sao đối với chúng ta cái gia đình này mà nói nhiều tiền có làm được cái gì chúng ta còn cần tiền sao chấp nhất tốt hay là không tốt chưa hề nói đến xong kỳ thật có đôi khi ta cũng thật bội phục anh nàng có thể thủ vững tình yêu ở niên đại này có thể làm được giống nàng dạng này không nhiều lắm loại này phẩm cách chẳng lẽ không khó có thể là quý sao ai nhà chúng ta nha đầu ngốc này chúng ta chỉ sợ là cứu không được lao khúc nghĩ thoáng điểm theo nàng đi thôi bất kể nói thế nào tiểu võ là một cái có lương chi hài tử hắn sẽ không đi tận lực tổn thương oanh oánh điểm này chúng ta vẫn là có thể yên tâm mẫu thân hắn hiện tại cái này nằm viện hắn hàng ngày cùng oanh oánh ở cùng một chỗ cái này tình cảm chỉ có thể càng ngày càng thâm hậu ai tình cảm việc này luôn, luôn nữ an t h i t t i lúc trước nếu là sinh nam hải thiếu thao rất lo xa không nói theo nàng đi thôi c h ạ m văn tối mã võ đổi một nhà t i ệ m cơm hắn không muốn đụng phải dương đình mẹ c o n các nàng mà tại sáu lâu trong hành lang dương đình mẹ cùng với nàng tiểu muội hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ đại tỷ ta cảm giác hôm nay đình đ ì n h cảm xúc có chút không cao a không có gì nàng ngày mai trở về đại tỷ nếu không ngươi cũng trở về đi thôi có ta ở đây cái này chiếu cố nhị tỷ là được rồi một mình ngươi được hay không a không có việc gì ngày mai nhị tỷ liền có thể ăn cái gì tuyệt đại đa số ra thuộc không đều là một cái bồi hộ sao t ố ta vậy ta về trước đi xuất viện thời điểm ta lại đến t i ế p ngươi đi chương 494, b à n luận trách nhiệm chương 494, b à n luận trách nhiệm đại tỷ chúng ta đều là người từng trải đình đình mới ba mươi ra mặt không thể luôn như thế thủ tiết chuyện này đối với tâm lý sinh lý đều không tốt ta nhìn nàng đối cái kia tiểu võ có chút ý tứ tội gì mà không tác hợp bọn hắn đâu ngươi cho rằng ta không muốn a đình đình hôm qua cùng tiểu võ nói chuyện rất nhiều tiểu võ nói hắn không chịu trách nhiệm là không c ư ớ i chủ nghĩa người không sẽ lấy nàng đình đình liền từ chối các nàng đều tới khách sạn cửa thang máy Gia muốn muốn đại tỷ đình g đình muốn hiện h tại cần nam nhân có tình yêu tư vị liền sẽ lộ ra tuổi trẻ nói trắng ra là nàng cần tính đừng nói yêu đương liền nghĩ nhất định phải kết hôn chẳng lẽ không kết hôn liền không nói yêu đương sao người có ý tứ gì đại t ỷ đình đình ưa thích tiểu võ làm gì kéo hắn kết hôn đâu vừa mới nhận biết liền nói tới chuyện kết hôn động một chút lại cần người khác phụ trách nhiệm ai không biết sợ hãi nam nhân kia bằng lòng gánh chịu trách nhiệm như vậy nếu như ai cũng cần phụ trách nhiệm vậy thế giới này bên trên còn có chia tay sự tình sao ta nếu là nam ta cũng biết d ọ chạy người trưởng thành yêu đương chính mình đối với mình phụ trách nhiệm là đủ rồi làm gì cần người khác tới phụ trách nhiệm đình đình nếu như ông dạng này tâm tính vĩnh viễn không có khả năng tìm tới âu hiếm nam nhân nếu hơn ba mươi tuổi chính mình đối với mình phụ trách tại sao phải người khác tới gánh chịu chẳng lẽ cùng tiểu võ lên giường liền không phải buộc tiểu võ đến c ư ớ i nàng đây chính là tình yêu đây là cổ đại tư tưởng phong kiến tiểu mộ i chẳng lẽ không đúng sao h ả o tỷ tỷ của ta hiện tại cũng niên đại gì còn không có cùng một chỗ liền đàm luận trách nhiệm ai còn dám yêu đương gặp phải ư a thích người trước tiên ở cùng một chỗ kết giao thôi tại kết giao quá trình bên trong nhìn xem tính cách có hợp hay không có hay không linh hồn giao lưu có hay không tiếng nói chung ngủ ở cùng một chỗ phương diện kia cùng không hài hòa đây đều là cần chậm dạy hiểu rõ nào có trước đàm luận trách nhiệm đều ba mươi nhiều tuổi chỉ cần song phương đều là tự nguyện hai người cùng một chỗ xảy ra quan hệ cho dù đối phương không chịu trách nhiệm vậy thì thế nào bị thua thiệt rơi một miếng thịt chẳng lẽ mình không được đến vui không ngươi không thể lão làm cho nam nhân đến phụ trách nhiệm à dạng này là không có cách nào tiếp tục đình đình vì cái gì liền không thể nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương tiểu võ còn trẻ ngươi hơi một tí nhường hắn phụ trách hắn không chạy mới là lạ ngươi nói có phải hay không cái này lý dương đình mẹ suy nghĩ một chút giống như ngươi nói cũng có đạo lý có thể dường như lại có chút không thích hợp đại tỷ ngươi đến đứng tại người bên ngoài góc độ đến cân nhắc vấn đề không thể ôm luôn luôn chính mình thua thiệt thái độ giống như đình đình cùng người ta xảy ra quan hệ nếu như người ta không cưới đình đình kia đình đình liền bị thua thiệt như thế đây là không ổn t hưởng thụ là chuyện hai người đều nói nam nữ bình đẳng n g ư ờ i cái này đầu tiên liền đem chính mình coi thường dương đình mẹ nhẹ gật đầu có lẽ n g ư ờ i nói cũng đúng đại tỷ chúng ta giả thiết một chút nếu như đêm qua hai người bọn họ đi m ư ơ n phòng hai người đã xảy ra thực tế quan hệ vậy hôm nay gặp mặt có phải hay không tình cảm thì tốt hơn nếu như các nàng cảm thấy rất hài hòa có thể hay không liền có khả năng về sau cùng một chỗ coi như cho dù về sau đường ai nấy đi kia đ ân h đình, đình tính, cũng không thể thất phải gì? tốn lại cái có Có vậy ngươi cũng nhận c k h o cùng với nàng nói rõ ràng nói đại tỷ người trừ bệnh phòng hà ta cùng ánh bánh đi ăn cơm đợi chút nữa cho người thêm mang tới đi chỉ chốc lát tiểu di cùng dương đình đi ăn cơm hai người tới hôm qua ăn cơm cửa hàng đình đình ta vừa rồi cùng n g ư ơ i mẹ nói chuyện rất nhiều n g ư ơ i chuyện ngày hôm qua ta nghe nàng nói tiểu di muốn phê bình ngươi vài câu tiểu di thế nào đình đình yêu đ ư ơ n g chính là yêu đ ư ơ n g không cần quá nhiều cân nhắc trách nhiệm ưa thích ai liền cùng hắn cùng một chỗ chính mình đối với mình phụ trách không cần người khác tới phụ trách ngươi n h ư ờ n g tiểu võ phụ trách cái này không đem hắn dọa chạy sao tiểu võ nói hắn sẽ không phụ trách kỳ thật cái này không có gì có mấy cái nam nhân bằng lòng là tình yêu chịu trách nhiệm tại trung đụng quá trình bên trong chậm rãi hiểu do đối phương lẫn nhau yêu đối phương cuối cùng mới có kết quả cho dù đến lúc đó chia tay vậy cũng không có gì tiết v ố i ngươi nói ngươi thử đều chưa từng thử qua tại sao có thể có hạnh phúc ngươi là ưu tú thành công nữ tính làm gì cần một người đàn ông đến phụ trách nhiệm ngươi liền không thể chính mình đối với mình phụ trách sao thiểu di hắn muốn chơi chính là tình một đêm tình yêu cho dù là tình một đêm vậy thì thế nào đâu ngươi bị thua thiệt vẫn là ngươi bị tổn thất thiểu di ngươi thế nào như vậy chứ đình đình là chính ngươi để tâm vào chuyện vũ vật tình yêu chỉ nói cứu tâm không tâm động c ũ n g không hài hòa nhanh không sung sướng hôn nhân mới giảng cứu trách nhiệm cho dù ngươi về sau đi ra mắt gặp phải cái nào đó nam phù hợp ngươi kén vợ kén chồng yêu cầu nếu như ngươi đến hỏi hắn có thể hay không phụ trách nhiệm ngươi xem người ta có chạy hay không tiểu di chẳng lẽ tình yêu liền không cần phụ trách nhiệm sao đây không phải là làm loạn sao tiểu di nói trách nhiệm là chính mình đối với mình phụ trách nhiệm cũng không phải làm loạn đây là hai khái niệm đối với mình có cảm giác người liền phải to gan chủ động đi nếm thử tiếp xúc muốn trong lòng có cái chuẩn bị cho dù ta cùng đối phương xảy ra chuyện gì nếu như hắn đối ta không chịu trách nhiệm ta cũng có thể tiếp nhận đây chính là chính mình đối với mình phụ trách đình đình nam nhân t i ê n thiên vạn nhưng chân chính chất lượng tốt nam nhân là rất quý hiếm trên trời sẽ không rơi nam nhân hạnh phúc là dựa vào chính mình đi tranh thủ tuyệt đối đừng sống ở bản thân thế giới bên trong hiện tại trong đại thành thị nhiều ít lớn tuổi thẳng nữ nha chỉ có cổ đại những nữ nhân kia làm cho nam nhân chạm thử nhất định phải người ta cưới nàng động một chút lại để người khác phụ trách n à y sẽ làm cho nam nhân khinh thị ngươi tiểu di là người t ư n g trại biết tình yêu là chuyện gì xảy ra ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ta dương đình không ra tiểu di vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ tiểu di cười nói ngươi cùng tiểu di nói thật đối tiểu võ động tâm hay không ân có chút chương bốn trăm chín mươi lăm đầu đầy bao chương bốn trăm chín mươi lăm đầu đầy bao đình đình đã động tâm liền đi tìm hắn nếu như hắn nói hắn đối ngươi sẽ không phụ trách nhiệm ngươi đều có thể tốt quan g minh chính đại nói cho hắn biết lao nương không cần ngươi phụ trách nhiệm đi chinh phục hắn nhường hắn không nỡ rời đi ngươi đi hưởng thụ mỹ diệu tình yêu cho dù là tình một đêm lại như thế nào chẳng lẽ chính ngươi không có hưởng thụ sao liền không phải là tiểu ô n g thủ t i ế t ngươi nếu không to gan phóng ra một bước cuối cùng sẽ sống ở đi qua trong b ó n g tối chuyện c ũ đã qua ngươi nên một lần nữa đối mặt tương lai của mình nghe tiểu di lớn mật theo đ u ổ i a không cần quá nhiều đi cân nhắc trách nhiệm nam nhân đều phạm tiện đi quất h ắ n l ư ơ n g tiểu di ngươi thế nào như thế thô lỗ hh không có nhục thể tiếp xúc nào có tình yêu hỏa hoa to gan đi nếm thử a không cần tận lực trốn tránh tiểu di ngươi thế nào như thế phong lưu đâu tiểu di đây không phải phong lưu là người từng trải cảm độ tiểu võ như vậy xuất khí nam nhân cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao đợi đến tương lai ngươi g i à tóc trắng xóa nằm ở trên giường không đ ộ n g được ngươi sẽ hối hận hay không sẽ có hay không có tiếc đ ố i đợi người thống khổ nhất sự tình là mang theo tiếc đ ố i rời đi tiêu sái còn sống không mang theo một tia tiếc lối cả đời này liền thỏa mãn làm sao có thể không có khuê mật đâu chờ sau này có cơ hội ta đem ta khuê mật giới thiệu cho người biết một chút a đình đình mẹ ngươi nói ngươi ngày mai trở về đúng không đúng vậy trong công ty cũng có việc ta cũng không thể luân t r ư ở n g kỳ rời đi nha đi vậy ngươi cùng ngươi mẹ ngày mai cùng một chỗ trở về đi tiểu di ở nơi đó giữ lại mấy ngày ai nhị tỷ hài tử tại mỹ quốc trở về một chuyến cũng không dễ dàng ngươi nói cái này đưa hài tử ra nước ngoài học có gì tốt tính toán không nói mau ăn sau bữa cơm chiều mã võ tại phòng bệnh bồi lao nương đại khái nhanh bẩy hát nhiều dương đình trong tay xách theo một hộp vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi vào lầu hai khu nội trú t ì m một chút mới tìm được mã võ mẹ lâm thúy bình phòng bệnh l i ế t một cái thấy mã võ đang ngồi ở trên ghế salon dương đình thở một hơi thật dài đi vào mã võ cả kinh nói dương đình tỉ tiểu võ a gì ngài tốt mã võ mẹ nhìn thoáng qua dương đình suy nghĩ cái này lại hát là cái nào một màn nha cô gái này là ai vậy ngươi cũng tốt ngươi là à a gì ta gọi dương đình là bệnh viện người bệnh gia thuộc ta đại di tại sáu lâu trụ viện ta ngày mai muốn về t r i ề u châu lao ra cố ý đến xem ngài a tạ ơn người quá k h á c h khí mời ngồi dương đình tỷ n g ư ơ i thế nào còn mua đồ tới quá k h á c h khí đây là em gái của ta tiểu m u ô i tốt đường hương thầm mắng chỉ sợ lại là phong lưu nợ dương tỷ tỷ tốt dương đình nói ngày mai muốn đi lẽ ra nên đến xem a dì một chút tâm ý không thành k ì n h ý a dì ngài khôi phục thế nào ta khôi phục được rất tốt tạ ơn quan tâm mã vò nói mẹ ngài nghỉ ngơi thật tốt ta cùng dương đình ra ngoài đàm luận chút chuyện ân ngươi mau lên đình tỷ chúng ta ra ngoài nói dương đình nói a gì ngài bảo trọng thân thể chúc ngài sớm ngày khôi phục tạ ơn hai người đi ra phòng bệnh đinh tỷ ngươi thế nào còn tới phòng bệnh ta ngày mai muốn đi biểu ca ta đã theo mỹ quốc đuổi trở về rồi ngày mai liền có thể tới q u a n g châu ta về sau có thể sẽ không lại tới nơi này theo ta đại di cho nên mới nhìn xem mẹ ngươi còn nữa muốn nói với ngươi mấy câu tạ ơn chúng ta đi dưới lầu tiểu hoa viên nói đi tốt mà tại phòng bệnh mẹ nữ tử này rõ ràng là tìm đến ca chỉ sợ lại là phong lưu nợ nàng không phải mới vừa nói nàng di ở chỗ này làm việc sao kia nàng ban đêm khả năng cũng ở tại khách sạn k a ca cũng ở tại khách sạn n g ư ờ i nói các nàng hai có thể hay không ở cùng một chỗ lâm thúy bình thầm ắ n g nhưng ngoài miệng vẫn là nói đừng có đón ngỏ có lẽ chỉ là tại tiệm cơm mua cơm nhận biết cũng không có gì mẹ ngài tin sao k a ca đây cũng quá chiêu nữ nhân thích cô gái này hẳn là một cái nhà giàu nữ cổ nàng bên trên dây chuyển là cháy nổ trong tay cái túi sách kia là hơm nhọc đây đều là xa xỉ phẩm đậu một chút lại mấy vạn một cái người bình thường căn bản tiêu phí không dạy nổi mẹ ta thật không biết c o nên hay không chúc mừng ngài có như thế đứa con trai tốt triều phong dẫn điệp và anh a n h tỉ việc này còn không biết làm sao bây giờ cái này lại tới một cái còn chưa đủ loạn sao đây mới thực là cặn bã nam không cho phép phía sau nói ngươi ca nói xấu không biết lớn nhỏ đường hương mở ra dương đình tặng vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái túi mẹ trung thảo cùng linh chi mẹ của ta à thứ này đáng quý cái này hộp đồ vật ta đoán chừng muốn mấy ngàn khối ta trên mạng điều tra đây đều là bài độc trị liệu ung thư thuốc đông y ỉ chết quý chết xa hoa ca nếu là không có cùng người ta có một chân người ta sẽ đưa mắt như vậy dược liệu cho ngài lao nương cũng bó tay rồi chớ nói nhảm chớ một chút hỏi ngươi ca liền rõ ràng tiểu hoa viên hành lang bên trên đình tỷ có chuyện gì không không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao ta đều nói ngày mai muốn đi về sau khả năng không thấy được mã võ nói ngắn ngủi tách rời có lẽ là là lần tiếp theo gặp nhau làm chuẩn bị hữu duyên chúng ta vẫn là sẽ gặp nhau ngươi liền số điện thoại cũng không nguyện ý cho ta không không có ta là quên đi tiểu võ ngươi đêm nay còn có việc sao cũng không có gì sự t ì n h thế nào theo ta đi xem trận phim thế nào a thế nào muốn đi nhìn trận phim đều như vậy k h e o kiệt sao không có đi vậy lúc nào thì đi hiện tại liền có thể a mã võ đứng vậy vậy được ngươi tới giữa thang máy chờ ta một chút ta đi cùng mẹ ta lên tiếng kêu gọi Tốt. mã võ trở về phòng bệnh mẹ tiểu võ vừa rồi cái này nữ chuyện gì xảy ra không có gì chuyện nàng gì hai tại sáu lâu trụ viện trực trang ung thư nàng h à n g ngày ở bên ngoài mua cơm ta cũng đi bên ngoài mua cơm cứ như vậy m ớ n biết ta thay nàng mua nhiều lần đơn nàng có thể là cảm tạ ta đi liền đến nhìn xem ngài tiểu võ ngươi đem mẹ làm đồ đần nha nàng đây là rõ ràng đối n g ư ơ i có ý tứ mẹ thật không có cái gì nàng đối ta có ý tứ không có nghĩa là ta đối nàng có ý tứ nha xin ngài tin tưởng ta ta đã đầu đầy bao hết không muốn lại đi t r e o chọc người nào n g ư ơ i biết liền tốt chương bốn trăm chín mươi sáu cái thứ hai chương bốn trăm chín mươi sáu cái thứ hai mẹ n g à i nghỉ ngơi thật tốt ta về vánh á n h nơi đó ba mẹ nàng hôm nay đến xem ngài ta cũng còn không có cùng với nàng cảm tạ đâu tiểu võ đừng lại đi t r e o chọc cái này họ dương biết hương nhi c h i ế u cố thật tốt mẹ ngày mai đi xem buổi hòa nhạc nha biết mã võ ra phòng bệnh đi vào hành lang lập tức cho vương tuyết đánh gọi điện thoại vánh vánh ăn cơm sao đang làm gì đâu nếu qua không làm gì tại soạn bài ngươi chừng nào thì tới vánh vánh thật xin lỗi ta đêm nay khả năng không tới thế nào mẹ ta vừa rồi đem ta mắng gần chết có lẽ là cha mẹ ngươi nói muốn chúng ta kết hôn nguyên nhân à, nàng cũng cảm thấy ta thua thiệt ngươi quá nhiều vánh vánh mẹ ta hiện tại cảm xúc rất không ổn định ta phải trông coi nàng cho nàng xin lỗi còn nữa ta cũng nghĩ lanh tính một chút suy tính một chút tương lai ta đêm nay liền không đi qua một mình ngươi thật bất t tiểu võ n g hai người n g A tới h bãi đỗ xe tiểu võ n g ư ơ i lái xe của ta cũng được hai người lên bengi lái ra khỏi bãi đậu xe thẳng đến vạn đạt thành viện mã võ mua hai tấm khu không người từ tranh hoàn g bột vai chính trong dạp chiếu bóng đại khái ngồi đầy ba phần tư hai người liên tiếp ngồi phim bắt đầu sau đông nhiên dương đình cầm mã võ tay mã võ nghĩ thầm đây là cái gì tiếp tấu đình tỷ đừng nói chuyện xem thật kíp h i m mã võ bó tay rồi đành phải chuyên tâm xem phim hơn hai giờ sau phim thả kết thúc tiểu võ chúng ta đi ăn chút bữa ăn khuya ta muốn uống rượu uống rượu ân được thôi bên kia có cái quán đồ nướng chúng ta đi ăn đồ nướng đi mã võ điểm một đống dê b ò thịt cộng thêm mấy cái sinh hào phục vụ viên đến hai bình địa đình tỷ ăn bữa khuya dễ dàng béo lên ngươi không sợ mờ a không sợ ngược lại cũng không người truy ta hh ắ c ắ c làm sao lại thế đinh tỷ chỉ đùa một chút dung mạo ngươi có điểm giống a ho y không không nghĩ tới tư tưởng lại rất bảo thủ đi ngươi m ớ i giống uống rượu đinh tỷ ngươi là ngày mai một người trở về vẫn là cùng ngươi mẹ cùng đi mẹ ta cũng trở về đi tiểu di ta lưu tại nơi này trong nhà cũng vội vàng không có quá nhiều thời gian À. đến chúng ta cạn một chén chúc ngươi gì hai sớ m ngày khôi phục tạ ơn ta cũng chúc mẫu thân ngươi sớ ngày khôi phục c ạ ly tiểu võ n g ư ơ i tiểu lượng thế nào không tốt lắm hai bình bia liền dễ dàng say vậy sao dễ dàng như vậy say à? đúng vậy cho nên hai ta đừng uống nhiều ta muốn say ngã n g ư ơ i gánh không nổi ta kia uống xong hai bình này liền không tục ân lại ăn sinh hảo mã võ cười nói đều nói cái đồ chơi này là nam c h ạ m s a n g dầu ăn nhiều phát hỏa dương đình không ra sau một tiếng uống rượu kết thúc đình tỷ chúng ta đón xe trở về đi để uống rượu xe liền đặt ở cái này bãi đỗ xe buổi sáng ngày mai mở ra cũng giống vậy ân tiểu võ chúng ta về cái nào đều hơn mười một giờ trắng người đi nói cái nào tiểu võ chúng ta ở khách sạn a đình tỷ ta không chịu nổi trách nhiệm dương đình nói người nghĩ gì thế mở hai gian phòng trắng hai người lên một chiếc taxi dương đình nói với tài xế hiệu tần hộ tèn mười mấy phút sau hai người tay nắm tay xuống xe đi vào khách sạn dương đình xuất ra thẻ căn cước của mình một gian phòng tiến vào thang máy đình tỷ không phải nói mở hai gian phòng sao tại sao lại chỉ mở một gian trong phòng có hai gian phòng tử chúng ta một người một gian a chỉ chốc lát hai người vào phòng không hổ là khách sạn năm sao phòng rất lớn đ i n h tỷ ta ngủ khách phòng a ngươi ngủ cái này phòng ngủ chính a đi đ i n h tỷ ta trước tắm rửa hơi mệt a mã võ vò tắm vòi sen d ầ m d ầ m tiếng nước chạy chậm nhường dương đình có chút mài con đi l o ạ n mặc vào khách sạn áo ngủ mã võ ngã xuống giường liền ngủ không biết qua bao lâu dương đình đi vào mã võ gian phòng ánh đèn có chút tối nhạt mã võ cũng không có ngủ thấy dương đình tới mã võ cũng không còn trang ba hai người thỏa thích hôn hô thế nào đình tỷ ta không chịu nổi trách chúng ta không thể d ạ n g này thật xin lỗi lao nương không cần người phụ trách dựa vào đây chính là chính người nói h ô ngoài cửa sổ tiểu vũ không biết hạ bao lâu mưa cạnh đình tỷ người thế nào còn khóc chán ghét không cho phép hỏi thật xin lỗi có lẽ là như trước kia cáo bề ta mã võ không còn hỏi đến tiểu võ ta cảm giác có lỗi với ta qua đời lao công trắng hắn đã không có ở đây ngươi còn trẻ cũng không thể vì hắn thủ thân cả một đời a hắn cũng không hy vọng ngươi như vậy đi vậy cũng quá ích kỷ ngươi đem hải từ mang tốt sinh hoạt thật tốt mới là hắn hy vọng nhất nhìn thấy ân tiểu võ ngươi ôm c h ặ ta t ta có chút vây lại chúng ta ngủ đi ân chớ suy nghĩ quá nhiều ngày mai tỉnh lại sẽ có cái tốt tâm tình tiểu võ ngươi uống thuốc đi sao c h ẳ n g ta không sao ăn cái gì thuốc ta ngươi minh bạch c h ẳ n g ta trời sinh cứ như vậy mỗi người tình trạng cơ thể cũng không giống nhau ngủ đi ân mã võ có chút mất ngủ hồi tưởng vừa rồi đây coi là chuyện gì xảy ra đi thật để người ta làm thương lão sư ngày thứ hai ngày mười sáng tiểu võ hôm nay ta buổi sáng liền phải trở về đinh tỷ cho dù về t r i ề u châu vậy sau này chúng ta cũng có thể liên hệ nha ngươi sẽ không về sau liền không để ý tới ta đi không biết rõ về sau còn có hay không cơ hội nếu như ta tìm bạn trai sẽ không lại để ý đến ngươi lý giải ngươi có bạn trai ta cũng sẽ không kháy rời ngươi tiểu võ ngươi là ta cái thứ hai nam nhân lão công ta là ta mối tình đầu ta biết lúc trước hắn không có nói qua yêu đương hắn tạ thế sau hơn ba năm ta cũng không có đi tìm ngươi là ta duy nhất cùng hắn bên ngoài nam nhân đinh tỷ ta sẽ chân quý hữu nghị của chúng ta t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy đi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy đi tiểu võ chúng ta rời giường a không đi phòng ăn ă n đ i ể m tâm đi trước dạp chiếu phim để xe ân chỉ chốc lát hai người xuống lầu đ i n h tỷ người thế nào không có gì bụng có chút không thoải mái trắng đi thôi a đi vào bên ngoài quán rượu kêu một chiếc xe taxi thẳng đến dạp chiếu phim bãi đỗ xe sau đó hai người lái xe trở về bệnh viện đ i n h tỷ chúng ta vẫn là đi quán trả a ta phải cho mẹ ta mang bữa sáng、Tốt. tiểu võ đưa di động cho ta ta n h ố một chút số di động của ngươi về sau nếu như tới triều châu gọi điện thoại cho ta nếu như muốn qua bên kia phát triển nhớ kỹ liên hệ ta ta biết đ i n h tỷ ngươi chừng nào thì đi ta đưa ngươi ta cho ta đại di các nàng đưa xong bữa sáng chờ một chút liền đi ngươi không cần tiễn ta cùng ta mẹ cùng đi mẹ ta so ta tới trước vài ngày nàng cũng đã sớm muốn đi trở về trong nhà cũng bề bộn nhiều việc còn có hai cái cháu trai ở nhà a đ i n h tỷ ta nói ngươi đừng nóng giận nói đi đã ngươi muốn đi chúng ta có lẽ về sau vĩnh viễn sẽ không gặp lại vậy ngươi vì cái gì đêm qua còn muốn đi cùng với ta người cái này không cho ta rất khó chịu sao ta cả một đời đều bên trong cành cánh trong lòng không có gì tiểu di ta nói rất đúng chính mình nam nhân phải lòng hẳn là chủ động theo đuổi không nên làm cho đối phương phụ trách nhiệm hẳn là chính mình đối với mình phụ trách người không sẽ lấy ta lại thế nào liên lụy chúng ta cũng chỉ là hạ sương nam nữ không có cái gì khác kết quả người thư thản ta vui vẻ cái này đủ quần áo nhẹ tiến lên không có tư tưởng bao phục cũng rất tốt nếu có duyên phận lời nói chúng ta tự nhiên sẽ còn gặp nhau đình tỷ thật xin lỗi tiểu võ không có gì thật xin lỗi ta tự nguyện à ta lại không lỗ lã ngươi có cái gì tốt thật xin lỗi ta thật bội p h c ngươi ngươi rất nam nhân cũng rất lợi hại khó trách nhiều như vậy nữ hải tử thích ngươi ai ngươi nói như vậy ta xấu hổ vô cùng lại nhiều ngôn ngữ cũng che giấu không được ta cặn bã nam bản tính đình tỷ ta chúc p h ú c ngươi chúng ta cộng đồng chúc p h ú ca ân đi thôi về bệnh viện ân mã võ x á c h theo bữa sáng trở lại phòng bệnh mẹ đói bụng không tiểu võ hôm nay có chuyện gì làm trễ n ạ i sao hơi trễ buổi sáng có chút ngủ quên mất rồi nhanh ăn đi hương nhi đâu mới vừa rồi còn tại khả năng ra ngoài mua cái gì a a mà tại s a o lâu dương đình tiến vào phòng bệnh vừa đánh xong chào hỏi mẹ của nàng cùng tiểu di liền nhìn nàng chằm chằm nàng tiểu di nói đình đình tối hôm qua ngủ cái nào ngủ khách sạn a thế nào ta biết ngươi ngủ khách sạn có phải hay không cùng kia tiểu võ cùng một chỗ tiểu di sao lại có thể như thế đây n g ư ơ i muốn đi đâu vậy sao khí s ắ c h ồ n g nhuận giống như là nhận qua tình yêu tới nhuận tiểu di ngươi chớ nói lung tung không có có chuyện như vậy m o n ăn bữa sáng a đều nhanh lạnh đại di biểu ca xế chiều hôm nay chịu sẽ tới bệnh viện ta cùng ta mẹ liền đi về trước tiểu di ở chỗ này buổi ngày nếu như ta đi chậm đi cao tốc trong đêm ta không dám mở cho nên chúng ta buổi sáng đi đình đình ngươi cùng ngươi mẹ trở về đi a gì vất vả các ngươi không khổ cực ngài an tâm giữa bệnh ân đại khái sau một tiếng dương đình cùng với nàng mẹ xuống lầu lái xe rời đi bệnh viện xe vừa mở ra bệnh viện không lâu đình đình vừa rồi tiểu di c ắ p nàng tại ta liền không hỏi ngươi. ngươi đến cùng là thế nào nghĩ mẹ cái gì nghĩ như thế nào đêm qua ta nhìn thấy tiểu võ lên xe của ngươi sau đó hai người các ngươi cùng rời đi ngươi một đêm cũng chưa trở lại buổi sáng trở về sắc mặt đều không đúng ngươi cũng đừng nói hai người các ngươi không có ở cùng một chỗ mẹ thật là người t ừ n g t r ả i mẹ ngài đến cùng muốn biết cái gì ngươi là ta con gái ruột có cái gì không thể cùng mẹ nói nói đi đêm qua có phải hay không cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ mẹ chúng ta đi trước nhìn trận phim về sau ăn một chút bữa ăn khuya uống một chút rượu lại về sau liền mướn phòng đi chúng ta mở chính là phòng là ta chủ động leo đến hắn trên giường đi là ta câu dẫn hắn ngài còn muốn biết gì nữa ngươi đứa nhỏ này thế nào đối mẹ còn có h o n k h í mẹ lại không trách ngươi cái gì mẹ biết ngươi mấy năm này cũng không dễ dàng ngươi có thể phóng ra một bước này mẹ k ỳ thật mừng thay cho ngươi ngươi đã sớm hẳn là chạy ra ngươi luôn luôn muốn sống tại tương lai không thể lao sống ở đã qua mẹ ngài thật nghĩ như vậy đương nhiên ngươi là mẹ nó khuyên nữ mẹ đương nhiên hy vọng ngươi trôi qua tốt giữa nam nữ chút chuyện này cũng liền có chuyện như vậy ngươi trước kia chủ yếu là không nguyện ý bước ra một bước này mã v o tiểu từ này hắn để ngươi động tâm rồi ngươi đối với hắn sinh ra xúc động cái này không có gì đầu năm nay có chút nữ tìm vị đều có không có gì ly kỳ mẹ có thể ta cái này trong lòng vắng vẻ luôn cảm giác thật xin lỗi tiểu ông có cảm giác tội lỗi đình đình ngươi đừng nghĩ như vậy tiểu ông đã qua đời ba năm ngươi dù sao cũng phải đối mặt hiện thực à ai đình đình chúng ta về triều châu tiểu võ biết sao biết ta đã cùng hắn nói rõ vậy hắn có nói cái gì không có hắn còn có thể nói gì thế muốn phụ trách sao hắn lại là không muốn kết hôn người nói cái gì đều là dư thừa chỉ có thể chúc phúc lẫn nhau huống hồ ta cũng không cần hắn vác cái gì trách nhiệm thế giới lớn như vậy về sau còn có thể hay không lại gặp nhau đều rất khó nói đình ạ i di viện, nói gái ở chỗ biệt, trắng ra là, ta cũng chỉ là cháu gái của nàng, nàng có con của này nằm trắng nàng, có thể đến bồi nàng hai ngày đã là, là m ta ra ta trưởng không khả kỳ năng có đình mẹ m h từ từ đình đình, mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ n h mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ t ẹ mẹ mẹ mẹ m n g ẹ mẹ mẹ mẹ mẹ m h mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ m t mẹ mẹ m n mẹ mẹ mẹ mẹ m n mẹ n ẹ mẹ mẹ mẹ mẹ m n mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ m n mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ h ẹ m không mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ m c mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ dạng này rất thương thân thể sẽ không hắn làm phong bị không có giữ lại đình đình như là đã bước ra bước này ngươi cũng nghĩ mở vậy chúng ta trở về mẹ an bài cho ngươi ra mắt đừng mẹ ta mặc dù cùng tiểu võ đã xảy ra quan hệ có thể cũng không biểu thị ta liền muốn vội vã tìm bạn trai cố ý đi ra mắt ta là sẽ không đi về sau tại trong sinh hoạt nếu như gặp phải ta thích ta sẽ cân nhắc ngài không cần thay ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ai tốt ta mẹ nghe ngươi kỳ thật mẹ cảm thấy à nếu như tiểu võ bằng lòng đi chiều châu lời nói đi cùng với hắn vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt mẹ tiểu võ sẽ không đi h á n tại thâm quyến đã có công ty ai đáng tiếc cỡ nào tốt tiểu hỏa tử nha mã võ đi vào bãi đỗ xe thấy dương đình xe không coi ở đây biết n à n g đi ai chính mình đây rốt cuộc là làm gì đâu là tham làm điểm này vui thích sao vẫn là đối thương lão sư một loại sùng bái có lẽ đều có a chương bốn trăm chín mươi tám đâm lao phải theo lao chương bốn trăm chín mươi tám đâm lao phải theo lao hơn bốn giờ chiều mẹ ngày hiện tại đi đường vết thương còn đau không đã hết đau chỉ cần không lớn tiếng ho khan đều không có cái gì cảm giác khó chịu kia tốt chúng ta không tại phòng bệnh ăn cơm chúng ta đi tiệm cơm a miễn cho hàng ngày đem tới đưa đi đóng gói không phải cũng ăn ngon k hôm nay không phải có buổi hòa nhạc sao hương nhi buổi hòa nhạc hơn bảy giờ bắt đầu chúng ta đi trước ăn cơm sau đó ta lái xe nữa đưa ngươi cùng mẹ tới quốc tế thể dục diễn nghệ trung tâm ta không có phiếu vào không được ta đối buổi hòa nhạc cũng không có hứng thú ngươi b ổ i mẹ đi vào vị trí của các ngươi hẳn là ngồi tới gần sân khấu hàng phía trước Cà, kia xem hết buổi hòa nhạc làm sao bây giờ xem hết các ngươi lại về bệnh viện a k m ộ mươi giờ đêm sau khu nội trú để đóng cửa Không mã võ mẹ nói rằng tiểu võ nếu không ta cũng đường đi a ngươi đi tính toán mẹ khó được đụng phải một lần tốt như vậy cơ hội ngài phải đi nhìn một chút cảm thụ một chút bầu không khí đã thân thể không có gì khó chịu cũng không cần lao chờ tại phòng bệnh cảm thụ một chút khí tức thanh xuân có cái gì không tốt ta đưa ngài đi xem buổi hòa nhạc sau đó đi tìm anh lánh ta sẽ không tiễn ngài trở về xem hết các người đón xe về à. hương nhi đón xe không nóng n ả y rất nhiều người khả năng có chút chen c h ú c chờ lâu một chút cũng không quan hệ nhất định phải đánh chính quy xe taxi chính quy xe taxi biển số xe cũng có thể nhìn ra được k ta không phải ba tuổi đứa nhỏ người yên tâm đi ân vậy là tốt rồi mẹ ngươi lợi ta một chút Ta đ võ. Võ cơm cơm. Mẹ, mẹ ngài ăn nhiều một chút bác sĩ nói ngươi phải tăng cường dinh dưỡng tăng cường thể chất mới tốt đối mặt tiếp xuống hóa liệu ân đã ăn đủ nhiều tiểu võ ngươi chờ chút lại đi tìm anh ánh có thể ngươi dạng này sẽ chỉ làm anh ánh càng không nỡ bỏ ngươi ngươi đây không phải đang biến tướng tổn thương nàng sao nếu không ngươi dứt khoát cưới nàng tính toán mẹ ta cũng làm khó à chuyện đã phát triển đến nước này ta cũng đâm lao phải theo lao nếu là tại ba năm trước đây khi đó ta cùng thải hà đã chia tay nếu là tâm h n g ác cùng á n h á n h kết hôn có lẽ cũng liên kết nhưng hôm nay thế nào kết hôn ta muốn cùng với nàng ghi danh cái này thải hà làm sao bây giờ vương diễm làm sao bây giờ mẹ ta ăn dùng hoa tất cả đều là thải hà cho ta cùng với nàng cũng tốt mấy năm kỳ thật trong lòng ta rất yêu nàng chỉ là ta chính là khống chế không nổi chính mình háo sắc chi tâm thải hà là một thanh tuổi rồi có thể ta hiện tại đã không quan tâm những này ta như rời đi nàng ta trong đầu cũng biết hàng ngày nhớ nàng t h ú ố hồ ta cùng với nàng còn có đứa bé vương diễm hàng ngày ở nhà chờ lấy ta nha đầu này căn bản cũng sẽ không lại tìm người khác nàng biết rõ ta có nhiều nữ nhân như vậy còn nguyện ý đi theo ta ta lại có lý do gì vứt bỏ nàng đâu nàng vứt bỏ tất cả đi bắc kinh tìm ta tại sao lương yên lặng nỗ lực xưa nay không so đo ta có bao nhiêu t h i ế u nữ luôn luôn tại khổ sở thời điểm cho ta quan tâm ta thật không nỡ vứt bỏ nàng người đều là tự tư cho nên ta mới muốn cùng lúc nắm giữ mẹ nhi tử tới hôm nay tình trạng này cũng làm khó a vánh á n h là cô nương tốt nàng đối tình yêu đặc biệt chấp nhất nàng toàn tâm toàn ý yêu ta những này ta đều biết có thể ta lại có thể như thế nào đây ta hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc có lẽ chỉ có thời gian khả năng san bằng tất cả ta không biết là may mắn vẫn là bất hạnh có thể được nhiều như vậy nữ nhân thưởng thức ai chịu a tiểu võ mẹ cũng không biết nói thế nào ngươi ngươi đã khó thụ như vậy cần gì phải đi t r e o chọc người khác đâu mẹ nam nhân đều hăng hố ta là hốt đản g cũng là cặn bã nam lúc ấy không muốn nhiều như vậy bất quá ngài yên tâm nữ nhân có thể có rất nhiều nhưng mẫu thân chỉ có một cái ta sẽ không bởi vì có bao nhiêu thiếu nữ ảnh hưởng ta đối với ngài h i ệ u kính ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là nhường ngài sớm ngày khôi phục k h á c cũng không đáng kể ai tiểu võ ngươi sống như vậy xoắn suýt mẹ nhìn xem trong lòng cũng khó chịu không có ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi ngài đừng đặt ở trên thân ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều an tâm dưỡng bệnh là được rồi ngày mai liền xuất viện đến lúc đó ta đem ba đứa hải tử đều mang tới nhường ngài hưởng thụ niềm vui gia đình a ngươi đem ba cái cùng một chỗ nhận lấy vậy còn không đến đánh nhau không có việc gì ba đứa hải tử cãi nhau ầm ĩ không rất tốt sao mẹ nói không phải hải tử đùa g i n t đã đã mã võ lái xe đem láo nương cùng hương nhi đưa đến buổi hòa nhạc hiện trường mẹ phía trước cửa xét vé ta không đi vào hai người các ngươi đi vào đi、à. hương nhi ngươi phải tùy thời xem cho mẹ nhưng không cho chỉ lo tự nhạc xem hết buổi hòa nhạc liền đánh về bệnh viện nếu như khu nội trú vào không được liền đi đối diện khách sạn m ư ơ n phòng không cần tiết kiệm tiền biết rông dài mẹ vung lòng tâm tính đợi ngài bình phục về sau mỗi ngày đều là hưởng phúc cái gì buổi hòa nhạc cơm nhạc hội về sau chúng ta đều có thể thường xuyên đi mẹ biết ngươi có hiếu tâm ngươi trở về đi lái xe chậm một chút ân mã võ nhìn xem lão nương xét vé vào sân mới trở về trên xe sau đó tiến về vương tuyết lánh nhà trọ điện thoại văng lên uy ấn na tiểu võ đang bận cái gì đâu không có bận điệu cái gì ngay tại trên xe đâu ngươi đây ta về nhà, nhà không có việc gì ngồi trên ghế s a lon xem tv i i rất nhàm chán a ta không nghĩ tới ngươi sẽ đánh điện thoại cho ta ta tại thâm quyến cũng không bằng hữu gì cảm giác có thể cùng ngươi còn trò chuyện đến cho nên muốn theo ngươi tâm sự thôi mã võ cười nói ngươi là bác sĩ tâm lý mỗi ngày nói chuyện còn chưa đủ à. còn phải cùng ta người bệnh này trò chuyện ta cũng không có đem ngươi trở thành người bệnh tiểu võ mẹ ngươi tình huống thế nào chương 499, h ồ n g nhan c h i kỷ chương 499, h ồ n g nhan c h i kỷ rất tốt thứ hai xử lý thủ tục xuất viện a chờ a gì xuất viện ta đến xem nàng đừng đừng ta hiện tại đã đầu đầy bao hết ngươi đến xem nàng nàng lại sẽ hiểu lầm thế nào chuyện của ta không đều nói cho ngươi sao ngươi còn không rõ ràng làm sao ta đã một đống lớn nữ nhân ngươi nếu lại đến nàng còn không phải mắng ta hử ai bảo ngươi như vậy hoa tâm ai nam nhân mà có cái nào không tốn tâm đây này nhấm nháp các loại khẩu vị đây là thiên tính của con người ta chẳng qua là biến thành hành động có lẽ cũng là lão thiên chiếu cố để cho ta gặp mấy cái cô gái tốt hử ngụy biện t à thuyết cũng có rất nhiều nam nhân dụng tình chuyên nhất có được hay không hắc hắc có lẽ vậy ngược lại ta là chưa thấy qua ấn na tỷ ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không nhớ ta nha có như vậy một chút hh ắ c ắ c na tỷ chuyện của ta ngươi rõ rõ r à n g ràng ta liền khi còn bé đi tiểu ta đều nói cho ngươi ngươi làm gì lại đến trêu c h ọ c ta đâu ngươi biết ta không có khả năng đối ngươi vắc cái gì trách nhiệm cũng là bởi vì ta hiểu khá rõ ngươi a cho nên ta mới muốn tiến hơn một bước hiểu ngươi c h ẳ n g lời này nghe sao như thế khó chịu na tỷ ngươi có phải hay không cùng ngươi bạn trai điểm một năm này chưa từng có tính cho nên muốn tìm cá tính bạn lữ nha vi ngươi có buồn nôn hay không a ta mới không có ý nghĩ này cùng chính mình không thích người cũng không cái này cần hh ắ c ắ c na tỷ ta thẳng thắn nói cho ngươi à ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm ưa thích đem ngươi trở thành thùng rác có đồ vật gì đều hướng ngươi nơi này ngược ngươi là bác sĩ tâm lý cũng có thể cho ta một chút khai thông nhưng hai ta cũng không có khả năng cùng một chỗ nếu như ngươi tịch mịch ta có thể bồi bồi ngươi thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề sinh lý nhưng ta có sao nói vậy ta sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào hai ta làm khuê mật hoặc là hồng nhan tri kỷ đều có thể ngươi không can thiệp chuyện của ta ta cũng sẽ không can thiệp ngươi tìm bạn trai đi vậy ngươi đem ta làm cái gì nati ta đem ngươi trở thành tốt nhất anh em hồng nhan c h i kỷ nếu như ngươi cảm thấy dạng này còn chưa đủ chân thành quên đi ngươi là bác sĩ tâm lý có lẽ mỗi ngày nghe quá nhiều người nhà ránh mà ta chỉ đối ngươi nhà ránh tiểu nhã đối ta sự tình trên cơ bản đều không hiểu rõ hừ chờ ngươi về thâm quyến lại nói ngươi mời ta ăn cơm được a còn cần cái gì ta đưa ngươi thứ mà ta cần có thể nhiều có thể ta không cần ngươi đưa mặc dù ngươi có tiền có thể ta không phải vật chất nữ tử ta nếu là ham vật chất đã sớm kết hôn nati ngươi đừng hiểu lầm Ta k h gì gì ấn g na nói g đúng vậy thần kinh ngoại khoa giải phẫu tương đối nhiều nàng lại tuổi trẻ là phòng cốt cả lực lượng trên cơ bản mỗi ngày đều có giải phẫu xếp hàng bác sĩ ngoại khoa có khi một đài giải phẫu mười mấy tiếng chân đều đứng sưng hơn nữa còn muốn tinh thần cao độ tập trung đây là rất phí thể lực bệnh viện chúng ta có bác sĩ làm xong giải phâu ra tay thuật t ấ t sau mệt té x ỉ u tại chỗ trong thang máy đúng vậy a khắc n g h ề như cắt núi không nghĩ tới bác sĩ cũng mệt mỏi như vậy na tỷ nếu không có chuyện khác ta liền tắt điện thoại ta còn tại lái xe đâu đi vậy ngươi chậm một chút về thâm quyến tới tìm ta đi gặp lại bái cúp điện thoại dứt khoát cho triệu thải hà đánh tới nàng dâu đang làm gì, đâu? Không làm gì đang â u Không gì, làm đ đút bảo bảo ăn cơm nàng dâu nhường chính hắn ăn đừng cứ mãi uy n ư ờ n g chính h n ăn hai giờ còn ăn không hết trên mặt đất còn muốn rơi một nửa tiểu võ a gì thế nào rất tốt nha ta chuẩn bị nhường nàng ngày mai xuất viện ta vừa đưa các nàng đi xem buổi hòa nhạc chính là ngươi cho phiếu chính ngươi không có đi sao l i ê n hai tấm phiếu hương nhi cũng muốn đi ta không thể làm gì khác hơn là tặng cho nàng thôi làm ca ca chính là không giống a nàng dâu vậy ngươi tiếp tục uy bảo b ả o a ta tắt điện thoại đi cúc điện thoại mã võ đi vào vương tuyết đánh lầu trọ vánh vánh tiểu võ ngươi ăn cơm chưa ăn ngươi đây ta còn không có ăn đâu ngươi theo ta ăn cơm thôi á n h á n h đi bên ngoài ăn vẫn là trong nhà ăn đi bên ngoài ăn đi lười nhắc làm đi kia đi thôi ngươi đợi ta một chút ta đổi bộ y phục t ố t đi vào lầu dưới một nhà nhà ăn nhỏ mã võ chỉ cần c h a i b ĩ a vánh oánh ta ngày mai liền về t h â n quyến ngày mai liền không đến ngươi nơi này thế nào ngày mai xử lý thủ tục xuất viện ta liền trực tiếp mang ta mẹ về t h â n quyến đại khái qua hơn một tuần lễ lại đến hóa liệu à? À. vánh oánh m a u ăn đã ăn xong về nhà nói chuyện À. tiểu võ ngươi thế nào cảm xúc không cao đâu không có vánh oánh ta lấy cái gì đến cứu vớt ngươi ngươi có ý tứ gì vánh oánh ngươi như vậy yêu ta ta lại một lần một lần tổn thương ngươi ta cũng không biết ta về sau thế nào đối mặt với ngươi thế nào thế nào đ ỗ n g nhiên nói những lời này hôm qua mẹ ta nói với ta rất nhiều sắc thực nàng nói có đạo lý ta cũng vô lực phản bác và anh ánh ngươi nói ngươi về sau làm sao bây giờ đâu vùng xuống ngươi ta lại không nỡ nắm giữ n g ư ơ i ta lại không thể cho ngươi hôn nhân sinh hoạt tiểu võ hôm qua cha mẹ ta cùng ta cũng đã nói ta cũng suy nghĩ một chút chờ a gì bình phục ta đi thâm quyến đi làm cùng ngươi tại một cái thành thị ta đều tới qua bên kia tìm một chỗ trường cao đẳng dạy học dù là chính là giáo cao t r u n g đều có thể oanh g oánh hai chúng ta vấn đề sẽ không ở một cái thành thị liền có thể giải quyết chủ yếu là ta không thể lấy ngươi ngươi tại trên thân hoàn toàn là đang lãng phí thời gian ngươi để cho ta làm sao bây giờ a ta muốn thế nào mới có thể không tổn thương ngươi đây n g ư ơ i yêu ta yêu tới thực chất bên trong ta lại cái gì đều cho không được vương tuyết oanh không ra chỉ lo ăn cơm tiểu võ ta đã ăn xong chúng ta đi thôi mã võ một n g ụ m nâng cốc chén uống cạn hai người trở lại lầu trọ tiểu võ ngươi không cưới ta ta cũng nghĩ thông không cần ngươi cưới ngươi cứ tự nhiên mã võ tiến lên ô n vương tuyết oánh vánh oánh thật xin lỗi ta không biết rõ thế nào nói cho ngươi không cần luôn cùng ta nói xin lỗi chúng ta sinh đứa bé a a vánh oánh ngươi cũng đừng làm ta sợ ta không có dọa ngươi ta hy vọng có thể sinh con trai dạng này ngươi không ở bên cạnh ta còn có nhi tử theo ta ta coi như ngươi chết mất ta bồi tiếp nhi tử sinh hoạt trắng chương năm trăm tiếng vỗ tay vang lên chương năm trăm tiếng vỗ tay vang lên vánh oánh ngươi lý trí một chút ngươi mang theo đứa bé kia không c à n không t i ệ n không có gì không t i ệ n trên thế giới bà mẹ đơn thân còn nhiều ta có tâm lý chuẩn bị v i n g h vánh đừng có như vậy được không ngươi dạng này sẽ dọa ta ta đã đầu đầy bao hết chúng ta đều tỉnh táo một chút ta đã rất lánh tính nghĩ qua v i n g h vánh ngươi đừng như thế bức ta được không ngươi dạng này khiến cho ta một chút hứng thú cũng bị mất trong lòng sinh ra sợ hãi đi ngươi chơi điện thoại di động của n g ư ơ i a ta muốn soạt bài mã võ im lặng ba mã võ mạnh mẽ tại trên mặt mình tắt một cái ngươi làm việc của n g ư ơ i a ta đi tắm rửa ân mã võ cảm giác chính mình lâm vào một cái to lớn vòng xoáy mẹ nó ép lao tử đi làm b ộ c gà ổ giải phẫu nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiết đi không biết do đã tỉnh lại lúc nào cho đường hương gọi điện thoại uy hương nhi các ngươi trở về rồi sao trở về tới bệnh viện vẫn chưa tới mười một điểm chúng ta đã tiến vào phòng bệnh không có đi khách sạn mân ư phòng À, trở về l i ề n tốt kia đi ngủ sớm một chút ta à ngươi buổi sáng ngày mai đi mua bữa sáng cho mụ mụ ăn ta muốn tới m u ộ n một chút tốt ngủ ngon c ú p điện thoại vánh vánh thế nào tiểu võ ta vì cái gì không nguyện ý cùng ta sinh con vánh vánh ta hiện tại cái này điệu dạng đối ngươi cũng không chịu trách nhiệm nếu là sinh đứa bé đây không phải là hại ngươi sao ta thật không có cách nào cùng ngươi kết hôn ta không thể để cho hải tử đến liên lụy ngươi ta ở bên ngoài ăn chơi l à g điếm ngươi mang theo hải tử ở nhà lau nước mắt cảnh tượng này ta ngẫm lại liền sụp đổ chúng ta đều lý trí một chút được không ta đã rất lý trí có hải tử ta trông coi hải tử cũng sẽ không cô đơn đây là đối hải tử không chịu trách nhiệm ta không thể đồng ý ngươi nếu lại dạng này ta ngày mai đi buộc gạo ổ n g ư ơ i đi a ngươi đừng buộc gạo ổ dứt khoát đem chính mình tiến h tốt hơn tránh khỏi lại hoa tâm ta nhìn ngươi có đủ hay không gan người muốn đem chính mình tiến ta cũng bằng lòng cùng ngươi sống hết đời trắng đi ngủ còn chưa giao làm việc đừng nghĩ đi ngủ c h ẳ n g vánh oánh ta có thể hay không thận trọng điểm đừng làm giống hoàn thành nhiệm vụ như thế ta phản cảm h ừ mã võ nằm bất động trong đầu không biết rõ suy nghĩ gì một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai đều ngủ tới tám điểm vánh oánh không rời giường sao hôm nay chủ nhật ta rời giường làm gì a vậy ngươi ngủ đi ta phải đi bệnh viện ngày mai mẹ ta xuất viện đêm nay ta không tới tiếng a gì lúc nào thời điểm đến hóa liệu một tuần lễ về sau a tới thời điểm ta sẽ đánh ngươi điện thoại ân vánh oánh chúng ta đều tỉnh táo một chút ngươi còn ngủ một hồi a ta xuống lầu mã v o rời phòng vương tuyết o ánh hốc mắt có chút tơ t á c mã v o trở về bệnh viện cảm giác có chút bất lực đi vào phòng thầy thuốc làm việc cùng trực ban bác sĩ nói làm thủ tục xuất viện sự tỉnh sau đó trở lại phòng bệnh mẹ ăn điểm tâm chưa ăn hôm qua buổi hòa nhạc thế nào rất náo nhiệt quá ổn ca thật kỳ quái nhìn buổi hòa nhạc thật nhiều người khóc nhất là cuối cùng một ca khúc chết cha mẹ như thế thật sự là có bệnh khiến cho mụ mụ cũng cùng theo khóc lên mã v o cười nói hương nhi ngươi đây liền không hiểu được ngươi còn chưa tới cảnh giới kia ngươi còn trẻ không hiểu cái gì là tình cảm k h i thật tới mẹ cái tuổi này nhìn buổi hòa nhạc ý nghĩa không phải truy tinh mà là phó một trận thanh xuân hẹn h ọ bởi vì không có mấy người chân chính gả cho tình yêu cũng không có mấy người cưới được yêu nhất người kia tuổi tác cao tuổi gạo giàu mối việc vặt chiếm cứ sinh mệnh tuyệt đại bộ phận liền nhìn một trận buổi hòa nhạc đều thân bất do kỷ càng nhiều người trên có già dưới có trẻ một chương v é vào cửa đều không n ỡ mua lan quen thuộc lại cảm động âm nhạc vang lên càng h á i chính mình thanh xuân thuế nguyệt không có nhìn xem dáng người mập ra tóc thước ớt lòng tràn đầy kiềm chế lại không cách nào cho nên khống chế không nổi tâm tình của mình gào khóc khóc lên có thể phóng thích cảm xúc cũng coi là đối thanh xuân cá o biệt là một m cái khóc lại có thể ảnh hưởng đến một người khác cho nên khóc người thì càng nhiều tăng thêm ca sĩ trên đài cũng biết kể một ít động tình lời nói nói không chừng cũng biết tốt thít cuối cùng chính là buổi hòa nhạc biến thành bi thương hải dương cũng đồng thời đạt đến cao trào đường hưng ơ nói vậy sao ngươi không tin ngươi hỏi mẹ có còn hay không là mẹ ca nói là sự thật sao mã võ mẹ có chút đỏ mặt miệng chó không thể khạc ra ngà voi nào có như vậy đà tình nghi ngờ hắc hắc mẹ ngài đừng không thừa nhận chính là như vậy、chuyện. thấy lao nương không ra mẹ hiện tại lĩnh giáo ca lợi hại a hắn quá hiểu lòng người nhất là hiểu lòng của nữ nhân khó trách nhiều như vậy nữ nhân nữa thích hắn đồng dạng nữ nhân thật đúng là gánh không được nói hiệu nói vượn g hương nhi hôm qua buổi hòa nhạc cuối cùng một ca khúc là cái gì ca đường hương h á n g dọn một cái học hoa tử thanh âm kế tiếp bài hát này ta hát cho các ngươi nghe các ngươi phải thật tốt nghe a cô đ ộ c đứng tại cái này sân khấu nghe được tiếng vỗ tay văng lên trong lòng có của ta cảm khái vô hạn nhiều ít thanh xuân không còn nhiều ít tình cảm đã đổi mới đổi ta còn nắm giữ ngươi yêu Bốn, k bài hát này lực sát thương quá lớn phía dưới thật nhiều người khóc tan nát c õ i lòng liền nhân viên quét dọn a gì đều khóc mã võ cười nói ta muốn ngươi nói ra đến không có để ngươi hát hh á t á ta t đây không phải hát cho ngươi nghe đi mẹ ngài như thích xem buổi hòa nhạc về sau có rất nhiều cơ hội đợi ngài bình phục ta mang ngài toàn thế giới nhìn chúng ta cũng truy tinh ngươi còn không biết con trai của ngài tiếng anh thật là rất lợi hại a ta có thể cùng người ngoại quốc không chướng ngại khai thông mã võ mẹ nói tiểu võ mẹ cảm ơn ngươi ý tốt nhưng mẹ thật đối truy tinh không có hứng thú k ngươi tiếng anh rất lợi hại a đó là dĩ nhiên bất quá cái này cỡ nào hưởng cho ngươi vánh vánh tỷ nàng là ta anh nữ lao sư ta vì học khẩu ngữ giữa chúng ta có thời gian hơn một năm không có người ở thời điểm chúng ta đều dùng tiếng anh giao lưu cho nên cái này khẩu ngữ liền học được nhanh chóng vánh vánh là học ngoại ngữ chuyên nghiệp nàng tiếng anh cùng người ngoại quốc cũng kém không nhiều lợi hại ta học tiếng anh liền mười từ đơn đều không nhớ được tiểu võ mẹ muốn nói với ngươi sự kiện nói đi chuyện gì mẹ biết ngươi bây giờ có tiền dùng tiền cũng vung tay q u á chán mẹ muốn cho ngươi đưa ra một cái yêu cầu yêu cầu gì ngài nói ta nhất định làm được ngươi lần trước nói với ta muốn cho hương nhi mua phòng nhỏ mẹ bây giờ còn có yêu cầu cho đ ô n g hoa cũng mua một bộ mẹ cho hương nhi mua phòng ố c ta đã sớm nói xong làm sao còn cấp đ ô n g hoa mua đâu nàng còn tại lên đại học đâu không cần phải gấp a tiểu võ mẹ đến chính là ung thư còn có thể sống bao lâu ai cũng không nói chắc được nói không chừng ngày nào đống nhiên đi t r ư ơ n g năm trăm linh một thẳng thán t r ư ơ n g năm trăm linh một thẳng thán mã võ mẹ nói rằng mẹ liền các ngươi ba cái này h ả i tử ta hy vọng mỗi người các ngươi đều trôi qua tốt ngươi dùng tiền vung tay qua chán phòng này mua liền mua không mua làm không tốt ngày nào tiền cũng không thấy chờ đ ô n g hoa tốt nghiệp có phần công việc tốt có chính mình một bộ p h ò n g ở vậy thì không có cái gì nỗi lo về sau hiện tại có chút người trẻ tuổi c ó cho thế c h ư ớ ép tới hít thở không thông ta không hy vọng đ ô n g hoa trở thành người như vậy nàng muốn không có ngươi người ca ca này ta cũng không nói câu nói này ngươi muốn không có tiền mẹ cũng không trách ngươi có thể ngươi bây giờ có tiền mẹ liền cùng ngươi mở cái miệng này mã vo cười nói đi chỉ cần ta có tiền khẳng định đều thua thiệt không được hai người bọn họ ngài nói mua vậy thì mua chỉ là mua làm sao l i ê n mua thâm quyến chờ bông hoa tốt nghiệp cũng tới bên này công tác dạng này các ngươi huynh ngội ở giữa có cái chiều cố mẹ đi đều theo ngài chỉ cần ngài hứa thế mua cái nào đều có thể à tiểu võ hôm qua h a y h á n h ba mẹ nàng nói với ta chờ đ ô n g hoa tương lai tốt nghiệp bọn hắn cho đ ô n g hoa giới thiệu một công việc mẹ nghe được bọn hắn nói bóng gió là hy vọng ngươi cưới h a y h á n h mẹ không đốc cái này có điểm giống giao dịch cảm giác bọn hắn cũng là hy vọng dùng chút â n huệ đặc ý lôi kéo chúng ta cho nên ngươi nếu là không có cùng h a y h á n h cùng một chỗ cũng không cần đi cầu người ta cho đ ô n g hoa an bài công tác không cần thiếu người ta quá nhiều mẹ ngài yên tâm trong lòng ta biết rõ chờ bông hoa tốt nghiệp rồi nói sau mặc kệ đến lúc đó thế nào cho bông hoa tìm phần công việc tốt cho dù không có á n h á n h cha mẹ ta tin tưởng ta cũng có năng lực như thế ân có thể không cầu người nhà liền tận lực không yêu cầu người ta mẹ không thích tùy tiện nợ người nhân tình ta biết ban đêm mã võ cho lưu san gọi điện thoại là nên có cái kết quả san nhi ở chỗ nào ta tại ký túc xá san nhi vậy ngươi ra đi à ta đến ngươi trường học tiếp ngươi mẹ ta ngày mai liền xuất viện ta xế chiều ngày mai về thâm quyến đêm nay muốn bồi bồi ngươi có mấy lời muốn nói với ngươi tốt vậy ngươi tới lần trước kia quậy bán quả vật tới đón ta đi đi c h ừ n một giờ mã võ đến đại học thành san nhi lên xe lưu san ngồi lên ghế lái phụ san nhi đợi lâu à? không có ta biết n g ư ơ i tới nơi này không sai biệt l ắ m muôn cá b i ệ t giờ ta xuống lầu hơi trễ tiểu võ ca sao không tu dung nhan dâu ria đều đi ra như cái lao giả ha ha ta vốn chính là lao giả dấu mỡ đại thúc nói b ậ y san nhi bụng còn đau không đã sớm đã hết đau chính là thứ nhất thiên đau n h ấ t ta đồng dạng bốn thiên liền sạch sẽ trắng tiểu võ ca đi cái nào chơi đâu người cứ nói đi ta cũng không biết san nhi chúng ta đi trước ăn cơm đi cơm nước xong xuôi đi đường dành riêng cho người đi bộ dạo chơi đi đi vào một nhà tiệm cơm mã v õ tùy tiện điểm vài món thức ăn lưu san ăn đến rất có vị mà mã võ lại không cái gì khẩu vị sau một tiếng hai người tới một đầu đường dành riêng cho người đi bộ mã v õ nắm lưu sang tay san nhi phía trước có một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng chúng ta đi đi dạo một cái đi tiểu võ ca xa xỉ phẩm cửa hàng đồ vật quá mắc ta lại không mua đi dạo cái gì đâu ai nói ta không mua nhìn có hay không người ưa thích tiến vào cửa hàng phục vụ viên nhìn mã võ xuyên như cái phú nhị đại lập tức nhiệt tình t i ế p đãi đi vào một cái trang sức quầy hàng một đầu rất đẹp vòng tay giống như là bạch kim làm một nửa là dây xích một nửa là vòng tay bộ dáng san nhi cái này thích không lưu san nhìn một chút giá cả hơn năm vạn sợ ngây người tiểu võ ca quá mắc ta không cần mã võ nói mỹ nữ làm phiền ngươi lấy ra chúng ta thử một chút lưu san nắm tay vòng mang theo trên tay lớn nhỏ rất thích hợp lộ ra rất xinh đẹp phục vụ viên nói mỹ nữ đây là bản số lượng có hạn tiệm chúng ta bên trong liền cái này một cái đầu ngươi đeo lên rất thích hợp chất liệu là bạch kim làm lưu san vội vàng gỡ xuống tiểu võ ca quá quý giá mã võ nói phục vụ viên bất thẻ tiểu võ ca ta không cần làm gì như thế lãng phí đâu nó rất thích hợp ngươi chỉ cần nữa thích là được ta không nói giá tiền mã võ lại tự tay cho lưu san đeo lên san nhi đây là tiểu võ ca tâm ý về sau không nên tùy tiện gỡ xuống ân còn cần cái gì sao từ bỏ đi vậy chúng ta đi thôi ân tiểu võ ca ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta nhà thế nào dáng vẻ tâm sự nặng nề ân chúng ta trước đi dạo đợi chút nữa về khách sạn gian phòng ta lại nói cho ngươi a tại đường dành riêng cho người đi bộ một mực đi dạo tới hơn mười giờ đêm sau đó đem lưu san dẫn tới một nhà khách sạn năm sao mở một gian hành chính giường l ớ n phòng san nhi nơi này có áo ngủ n g ư ơ i tắm rửa a a sau đó mã võ cũng tắm rửa nằm ở trên giường lưu san gối lên mã võ cánh tay san nhi trên người ngươi sạch sẽ sao ân hôm qua liền sạch sẽ ca ngươi thế nào có phải hay không khó chịu ngươi nếu là khó chịu san nhi bằng lòng cho ngươi san nhi nguyện ý làm ca nữ nhân s a n n h i không h y vọng c a không vui sa nhi n ca có thật nhiều chuyện muốn nói với n g ư ơ i nhưng không biết rõ thế nào mở miệng thế nào sa nhi n hôm nay ta dẫn n g ư ơ i đến khách sạn không phải muốn chiếm hữu thân thể của n g ư ơ i mà là có một ít lời nói không biết rõ thế nào nói cho n g ư ơ i tại trong t i ể u đ i ể m khả năng ta là gan sẽ lớn một chút ca ngươi thế nào đi thế nào thần thần bì bí sa nhi n ca tại thâm quyến ăn bám có bạn gái ca ta đã biết ngươi không phải cùng với nàng đã chia tay sao ta đã không cần thiết sa nhi n thật xin lỗi kế tiếp ta có rất nhiều sự tỉnh phải nói cho ngươi ta không có chia tay hơn nữa ta cùng với nàng còn có đứa bé ta là thứ cặn bã nam không riêng cùng ngươi làm luận còn có hai nữ nhân khác nhà của ta xe đều là các nàng trò ta đã có ba đứa h ả i tử không có khả năng ca không cho ngươi gà ta san nhi thật xin lỗi ta không có lừa ngươi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngươi rất giống ta trước kia đến trường lúc thẩm mến một cái nữ cho nên ta mới đúng ngươi cực kỳ hiệu kỳ lưu san bỗng nhiên nước mắt hiện ra ca ta không muốn nghe ngươi nói những này ta không tin ngươi sẽ gà ta ngươi đã cùng cái tia lão bà chia tay ta bằng lòng tiếp nhận quá khứ của ngươi Săn Nhi, thật xin lỗi ta nói đều là thật trong khoảng thời gian này ta trôi qua rất dày v ò hôm qua ta cùng ta mẹ nói rất nói nhiều nàng nói cho ta làm người không thể bạc đãi lương tâm hôm nay ta mới lấy dũng khí cùng ngươi nói mấy cái này sự tình thật xin lỗi san nhi tiểu võ ca lừa n g ư ơ i tiểu võ ca không có ngươi nghĩ tốt như vậy san nhi chúng ta chia tay a không không không lưu san khóc lại ôm thật chặt m á võ ca ta không cùng ngươi chia tay ta đã yêu ngươi san nhi ta đã đầu đầy bao hết không muốn lại trả đập ngươi cho dù ngươi đi cùng với ta ta cũng không có khả năng cưới ngươi hiện tại bức gia còn kịp chúng ta mặc dù ngủ ở cùng một chỗ nhưng chúng ta cũng không xảy ra thực tế quan hệ bây giờ hối hận vẫn còn kịp chương 502, không hối hận chương 502, không hối hận san nhi tiểu võ ca đã hối hận không nên t r e o cho ngươi để ngươi khó chịu kỳ thật ta nói cho ngươi những n à y cũng muốn lấy dũng khí ta rất tự t ừ kỳ thật cũng không nỡ từ bỏ ngươi nhưng là ta nghĩ thông suốt không thể lại để cho ngươi như thế luân hãm đi xuống chúng ta về sau làm bằng hữu bình thường a chia tay đối với người nào đều tốt ngươi đi học cho giỏi đến lúc đó tìm cùng tuổi bạn trai tiểu võ ca không thích hợp ngươi、Ô. Ta, ta t lưu san h khóc đến rất thương tâm mối tình đầu khó cứng nhất không biết qua bao lâu lưu san không còn thút tít mã vo cũng bay lại mơ mơ màng màng liền ngủ mất đêm đã khuya màn cửa đóng chặt gian phòng một mảnh đèn k ị t đưa tay không thấy được năm ngón lưu san làm một cái to gan quyết định mã vo trong mơ mơ màng màng cảm giác lưu san đang hướng về mình tới gần san nhi không thể dạng này trên bờ vai truyền đến đau đớn một hồi giống như là bị móng tay bắt lại giống là bị răng cắn không biết qua bao lâu gian phòng phá lệ lạ thường yên tĩnh mã vo mệt mỏi ngủ thiết đi cảm giác ngủ đặc biệt ngon ngọt ngủ được rất thâm trầm dường như nội tâm kiềm chế cảm xúc đạt được phong t h í c sáng ngày thứ hai mã võ chậm rãi tỉnh lại lại phát hiện trên giường chỉ có chính mình một người sa nhi sa nhi không có người trả lời mã võ lập tức đứng dậy gian phòng không a i nhà vệ sinh cũng không người liệu san đi mã võ lập tức cầm điện thoại di động lên gọi lưu san dãy số tốt tốt tốt chỉ có sóng điện âm thanh căn bản là không đánh vào được khẳng định là x ế p đặt từ chối không tiếp hoặc là kéo vào số đen có tin nhắn mã võ ấn mở xem xét mấy cái tin n h ắ n ngắn tiểu võ ca cảm ơn ngươi thành thật ta có thể bao dung ngươi đã từng nói qua b ạ gái thậm chí có thể bao dung ngươi từng có rất nhiều nữ nhân nhưng ta không thể tiếp nhận ngươi có ba đứa hải tử ta mối tình đầu chính là một chuyện cười tràn đầy l ừ a gạt cùng hoang hôn ngươi để cho ta yêu ngươi nhưng lại thật sâu tổn thương ta nhưng ta cũng không hận ngươi ta đi k h i vọng ngươi về sau đừng tới t ì m ta cũng không cần lại gọi điện thoại cho ta liền để ta theo thế giới của ngươi bên trong biến mất ta ngươi là ta duy nhất mà ta chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường ta yêu ngươi ngươi là ta mối tình đầu cũng là ta thứ nhất cái nam nhân ta không muốn ta yêu nhau một trận cuối cùng cái gì đều không có lưu lại cho nên ta đem ta chân quý nhất giao cho ngươi từ nay về sau ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau ta sẽ vĩnh viễn sẽ ghi k h ắ c đêm nay cảm ơn ngươi để cho ta biến thành thục ngươi đưa ta vòng tay ta sẽ vĩnh viễn đeo ở trên người đây là ta thanh xuân l à c hấn cũng là lễ thành nhân của ta chúc mẫu thân ngươi sớm ngày khôi phục trân trọng mã võ đang lục ở cờ ộ lưu san đem chính mình cũng xóa không biết thế nào mã võ hốc mắt t ở m ớ c trong lòng mơ hồ làm đau run g dày đốt một điều khói thỏa thích hưởng thụ nỉ có tìm gây tê khói nhập phổi có ngạt thở cảm giác ho khan vài tiếng lau k h â nước mắt sinh hoạt còn phải tiếp tục chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc bất luận chúng ta cuối cùng lạnh nhạt thành bộ dáng gì, đã từng đối ngươi tốt đều là thật hy vọng ngươi không hối hận nhận biết ta nếu như sớm mấy năm nhận biết n g ư ơ i có lẽ ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp n g ư ơ i tạm biệt tâm ta yêu nữ hải mặc xong quần áo x ú c lên trắng loan chăn m i ệ n giang sơn như vẽ á n h t à dương đỏ quạt như máu một màn kia đỏ thám phá lệ trứng mắt chiếu sáng ta thanh xuân cũng chiếu sáng nam nhân tiến lên động lực ai thuốc lá đốt hết cuối cùng là xám cố sự đến cùng cuối cùng là bờn dù có thâm tình mọi loại sâu cuối cùng là hoàng lương một giấc mộng tính toán chúc ngươi hạnh phúc không quan tâm thiên trường địa cửu chỉ để ý đã từng nắm giữ có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất mã võ như cái sắc không hồn đồng dạng lái xe rời t i ể u điểm trở lại bệnh viện bác sĩ ngay tại kiểm tra phòng liệu chủ nhiệm ta hôm qua cùng trực ban bác sĩ nói mẹ ta hôm nay xuất viện có thể ngươi chờ một chút liền có thể xử lý thủ tục xuất viện liệu chủ nhiệm vậy ta mẹ lúc nào thời điểm đến hóa liệu một tuần lễ sau a trong khoảng thời gian này phải tăng cường dinh dưỡng tăng cường thể chất ăn nhiều một chút rổ tê in đồ vật t ơn làm thủ tục xuất viện bỏ ra cá bây giờ buổi chiều mã võ mang theo mẫu thân cùng muội muội lái xe rời đi bệnh viện về thâm quyến u i diễm nhi đang làm gì đâu hôm nay thứ hai ta lại tới tập lái xe lần trước không phải không thi đậu đi tuần sau lại thi lại diễm nhi chúng ta trở về hiện tại đang lái xe trên đường đại khái hơn hai giờ liền tốt người đi mua một ít đồ ăn mặt khác mua chỉ gà mái nấu canh chúng ta đêm nay ở nhà ăn cơm không đi bên ngoài Tốt, vậy ta không luyện ta hiện tại đón xe trở về Tốt! cúc điện thoại mẹ nhà mình làm đồ ăn càng dinh dưỡng một chút nguyên liệu nấu ăn cũng vệ sinh một chút Bác sĩ cũng sĩ nói, ngài đã p hương ả i tăng c ờ thời n dinh dưỡng, trong khoảng thời gian này ngài liền ăn nhiều một chút, đem sinh g Tiểu biết. chút, hoạt chút. h ư một tốt một làm đem mẹ võ, nhi trong khoảng thời gian này tại bệnh viện ngươi cũng vất vả hiện tại mẹ xuất viện ngươi cũng có thể ngủ ngon rớt Ca, không có gì kỳ thật trong phòng bệnh ta ban đêm cũng ngủ được rất tốt hơn bốn giờ chiều mã võ trở lại thâm quyến chính mình cư xá vương diễm ngay tại phòng bếp bận rộn a gì ngài trở về rồi chúc ngài sớ ngày khôi phục hoan n ê n về nhà hương nhi vất vả đi nhanh ngồi ăn trái cây tạ ơn vương diễm tỉ tiểu võ n g ư ơ i bồi a d ì ngồi một hồi đồ ăn lập tức l i ề n tốt Tốt. mẹ n g à i đi rửa cái mặt chuẩn bị ăn cơm ta bụng đều có chút đói bụ ân đường hương nói rằng vẫn là mình trong nhà tốt rộng rãi dễ chịu vô câu vô thúc ca ta gọn quả xoài cho ngươi ăn không cần ngươi ăn đi ta đi gọi điện thoại a mã või trở lại gian phòng của mình cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu ta còn tại công ty ngươi đây hôm nay a d ì xuất viện a trở về rồi sao đã trở về nhưng ngồi xe có chút vất vả đang chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi tiểu võ chúng ta cùng a dì cùng đi bên ngoài ăn cơm đi nàng dâu không cần mẹ vừa xuất viện có nhiều thứ muốn ăn k i ế g đi trong tiểu điểm ăn ngược lại không tiện nàng trong nhà mình ăn hương nhi đã đang nấu cơm ngươi cũng đừng quan tâm a tiểu võ vậy ngươi đêm nay lúc nào thời điểm về chúng ta một chút đi tìm vương quý đàm luận chút chuyện ta trễ giờ về a yên tâm mười hai điểm trước đó nhất định về nhà đi ban đêm không cần uống rượu biết chương năm trăm linh ba tận trách mặc trò chương năm trăm linh ba tận trách mặc trò không bao lâu vương diễm liền làm xong đồ ăn năm đồ ăn một chén canh rất phong phú a dì ngài vừa xuất viện ăn không được quả ớt hôm nay ta đều không có thả cái gì quả ớt đây là một cái ô gà ta thả nhân sâm ở bên trong ngài uống trước chút canh diễm nhi cảm ơn ngươi ngài đừng k h á c h khí ta cùng tiểu võ mặc dù không có kết hôn nhưng cũng coi là nửa cái con dâu về sau ta sẽ hiếu kính ngài ngài liền an tâm dưỡng bệnh à. tạ ơn đ ô n g nhiên lão nương nói rằng diễm nhi a dì đau lòng ngươi tiểu võ quá hôn đản ủy khuất ngươi a dì cũng không biết khuyên như thế nào ngươi a dì ta biết ngài tâm ý bất quá ngài yên tâm ta xua đổi khỏi ý nghĩ ta là sẽ không rời đi tiểu võ trừ phi hắn đổi ta đi ta mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ ta đều nhận chỉ cần nàng không đem nữ nhân đưa đến trong nhà đến là được mắt của ta không thấy là sạch diễm nhi thật sự là hủy k h u ấ t người ai a g ì đều cảm thấy có lỗi với ngươi không có ngài không cần để trong lòng ta biết tiểu võ thời điểm hắn đến thâm quyến còn không có mấy ngày khi đó còn ở tại phòng thuê ta đối với hắn hiểu rõ khả năng có đôi khi so n g à i còn sâu ai diễm nhi đã ngươi cũng không muốn tìm người khác vậy ngươi cũng xin đưa bé à, a g ì ủng hộ ngươi a mẹ ngài đừng mủ nhúng vào được không mẹ không có mủ lất v o tiểu triệu cùng tiểu phương đứa bé kia ngươi làm mang không đi các nàng đều có tiền đều là đại phú hảo cao cao tại tượng mẹ cùng với các nàng nói một câu đều rất c â u nghệ cũng không cái gì có thể nói diễm nhi là chúng ta tương nam người địa phương cũng đều là nông thôn ta đối diễm nhi không có c â u nghệ mã võ bó tay rồi lao nương hôm nay là thế nào cầm nước xong xuôi diễm nhi ngươi đi theo ta một chút a hai người về đến phòng diễm nhi mẹ ta hiện tại có điểm giống bàn giao hậu sự như thế ngươi đừng k h á c h khí ta không có ta thật thích ra gì nàng lúc đầu nói cũng đúng nha chúng ta đều là tương nam cũng đều là nông thôn diễm nhi vương quý có hay không gọi điện thoại cho n g ư ơ i không có a thế nào không có gì n g ư ơ i ở nhà chiếu cố mẹ ta ta đi tìm vương quý có chút việc chuyện của công ty phải nhanh một chút làm xong một tuần lễ về sau ta lại phải đi con c h â u a vậy ngươi đêm nay còn trở lại không không trở lại vương diễm ôm m á võ ngươi không thể trước bồi bồi ta sao diễm nhi ta là đi nói chuyện chính sự ngươi đừng nghĩ lung tung ngươi tại bệnh viện hơn một tuần lễ không muốn sao c h ẳ n g diễm nhi mẹ ta tại nằm viện ta căn bản cũng không có tâm tư muốn những vật kia ta ngày mai có thể muốn bận rộn ngươi đến bồi tốt mẹ ta nhiều nấu ăn chút gì cho nàng tăng cường dinh dưỡng bác sĩ cũng b ằ n g d a o tiếp xuống hóa liệu sẽ rất t h ố n g khổ thể chất quá kém sợ gánh không được hóa liệu tóc đều rơi sạch có thể tao tội vương diễm nói ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt nàng ta ngày mai đi mua chỉ con ba bà nấu canh cho nàng uống ân mã võ ôm vương diễm diễm nhi nhờ ngươi khách khí với ta cái gì đi ta đi à tiểu võ hai ngày trước sát vách hàng xóm mở cửa là nữ dám dấp có điểm giống người ngoại quốc nàng còn đánh với ta c h à hỏi a hỏi ngươi cái gì sao không có hỏi cái gì nàng liền nói trước kia chưa thấy qua ta cùng ta là hàng xóm nàng thật lâu không có tới chào hỏi còn hỏi ta có phải hay không chủ xí nghiệp mã võ nói ngươi trả lời thế nào ta nói là chủ xí nghiệp a phòng này là bạn trai ta mua mã võ thở mắng thế nào ngươi biết đương nhiên quen biết mua nhà thời điểm ta xem qua nàng nàng trang trí thời điểm đánh với ta cái b ấ t chuyện các ngươi sẽ không d ấ t quân a trắng s á t vách hàng xóm lễ phép tính lên tiếng kêu gọi chưa nói tới quen thuộc ngươi cũng ở đã lâu như vậy không phải cũng chưa từng gặp qua người ta Ta, đi, ta, đi. ta d mã võ ra khỏi phòng trở lại phòng khách mẹ ta tìm vương quý ra ngoài đàm luận điểm chuyện làm ăn ngày sớm nghỉ ngơi một chút ta có chuyện gì nhường hương nhi đi làm、à. hương nhi ngày mai đem linh chi cùng trùng thảo nấu canh cho mẹ uống bác sĩ kê đơn thuốc nên ăn vẫn là phải ăn biết ca vậy ngươi tối nay trả về s a o khả năng không trở về mã võ đi vào giữa thang máy thang máy đến lầu một cửa thang máy mở đi vào một gã mỹ nữ nina tiểu võ nhưng là thật trùng hợp ngươi trở về ân hôm nay vừa về ngươi đây nina nói ta cũng vừa trở về đang chuẩn bị nấu cơm ăn đâu ta đã chuyển tới hai ngày ngươi ăn cơm sao ta đã ăn ta ra ngoài cùng bằng hữu đàm luận chút chuyện a vậy ngươi bận đ i u trở về tới nhà của ta ngồi một chút Tốt. gặp lại mã võ lái xe rời đi cư xá t r ư ớ c cho tiêu nhã gọi điện thoại uy tiểu nhã tiểu võ ngươi rốt cục bằng lòng gọi điện thoại cho ta nhìn lời này của ngươi nói ta lúc nào thời điểm không nguyện ý điện thoại cho ngươi tiểu võ mẹ ngươi xuất viện sao đúng vậy xuất viện xế chiều hôm nay vừa tới nhà nghỉ ngơi một tuần lễ lại đi a tiểu võ vậy ngươi tới nhà của ta thôi ta bây giờ tại nhà tiểu nhã ta tối nay tới không được ta đã hẹn bằng hữu đàn luận cái gì đàn luận lại bồi nữ nhân nào a thật không có công ty muốn khai trường thật là lắm chuyện không có làm tốt nhân viên thông báo tuyển dụng cũng không biết thế nào ta qua một thời gian ngắn lại muốn đi quảng châu để tìm ta trải qua lý hào tốt nói chuyện a vậy ngươi ngày mai tới thôi nếu như ta có thời gian ta liền đến không có thời gian ngươi cũng đừng trách chán ghét tiểu nhã thật xin lỗi thân b ấ t do kỳ a ừ tiểu nhã vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ta tắt điện thoại ân tiếp lấy cho phương h i ể u phượng gọi điện thoại phương tỷ tiểu võ ngươi còn nhớ rõ ta à ta còn tưởng rằng ngươi sớm quên ta đi đâu nói cái gì đó tiểu võ a gì thế nào xuất viện sao đúng vậy hôm nay vừa xuất viện qua mấy ngày còn phải lại đi đánh hóa liệu a phương tỷ ngươi bây giờ nhà mình phòng ở mới vẫn là ở công ty bên này phòng thuê ta ở công ty bên này ngay tại dưới lầu siêu thì đâu chuẩn bị mua chút đồ vật tỷ ngươi trước chớ cùng cha mẹ ngươi nói ta trở về ngươi lái xe tới phòng ở mới a ta ở đây đợi ngươi thế nào không có gì nhớ ngươi đến bồi cùng ngươi cũng không thể để ngươi thủ tiết ta đã không có chia tay nên tận trách nhiệm vẫn là phải tận nên giao lương thực nộp thuế vẫn là phải giao cha mẹ ngươi tại ta không thả ra chán ghét t i ế ngươi n g lợi ta ta lập tức tới ân t r ư ơ n g năm trăm linh bốn mua v ậ t nghiệp t r ư ơ n g năm trăm linh bốn mua v ậ t nghiệp nửa giờ sau mã võ đi vào phương hiệu phượng cư xá dừng xe xong đứng tại cửa tiểu khu đ ợ i một chút phương hiệu phượng xe tới tiểu võ phương tỷ hai người tay nắm tay lên lầu tiểu võ ngươi gầy không có chứ thật gầy cũng thay đổi đen trông có vẻ già già không tốt hơn sao dạng này đi cùng với ngươi càng hợp p h á c h đi ý của ngươi là nói ta rất già sao không có ta làm sao nghĩ như vậy chứ mở cửa Phương Hiểu Phượng ô m Mã chặt lấy Võ. Ô, điên cuồng hôn tỷ chờ một chút đừng như thế khỉ đi vội sao hôm nay ta trên thân toát m ù a hôi còn không có tắm rửa đâu chúng ta trước tâm sự chán ghét mã võ ngồi vào trên ghế salon tiểu võ trong khoảng thời gian này không ăn được ngủ n g o n a đúng vậy mẹ ta nằm viện ta ở khách sạn ta mỗi ngày cho nàng đưa cơm kỳ thật không phải người mệt mỏi là tâm mệt mỏi qua một thời gian ngắn còn muốn đi đánh hóa liệu ta tại trong bệnh viện nhìn qua những cái kia đánh hóa liệu người bệnh kêu cha gọi mẹ kêu lên đau đớn có chút còn nôn mửa ta không nghĩ tới mẹ ta cũng sẽ đi bị loại này tội nếu như không hóa liệu một khi tế bào ung thư k h u ế c h tán vậy thì không cứu nổi đi bệnh viện mới biết được tại sinh mệnh trước mặt tiền mẹ hắn không đáng một đồng phương tỷ người thế nào công tác còn thuận lợi sao ta hiện tại không có gì công tác ta không phải tổng tài lại không có cái gì cụ thể sự vụ có thể quản kiêm công ty chấp hành đồng sự giám sự sẽ thành viên đây đều là chức quan nhà tản dạng này cũng rất tốt ta thật buông lỏng ngược lại cũng không cần kiếm tiền nhiều một chút thời gian bồi bồi hài tử sống phóng túng có cái gì không tốt không nói không tốt chỉ là trong lòng vắng vẻ ta người này luôn luôn là còn công việc bỗng nhiên không cần làm việc rất không quen t h ì v u n g lòng tâm tính không có việc gì đi đánh một chút c ư n đi một người không muốn đi cũng không tốt chơi a ta hôm qua nhìn thấy văn quyên t ì m nàng có chuyện gì không thế thì không có ta đi làm mỹ dung nàng cũng đi vừa vặn đục phải a có nói gì hay không sao ừ ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ngươi có phải hay không nhận lời mời nàng làm người giám đốc hh ắ c ắ c ta đây không phải sợ ngươi hiểu lầm đi ta mở công ty cũng là thứ nhất lần đại cô nương lên kiệu lần thứ nhất cái gì cũng không quá h i ể u văn quyên đã từng là khách sạn hành chính tổng thanh tra q u ả người, nhỏ nhỏ người l là suy nghĩ nhiều ta quả thật có chút muốn giúp nàng nhưng chủ yếu vẫn là coi trọng năng lực của nàng ta không có khả năng cầm công ty chính sự mở ra trò đùa giúp nàng có rất nhiều loại phương thức làm gì cho nàng giám đốc đâu kỳ thật nàng đến công ty của ta trên thực tế là nàng đang giúp ta ta xem như tranh tới tiểu võ vậy ngươi làm gì không cho ta tới giúp ngươi đâu ta cũng có thể làm cho ngươi giám đốc ngươi có thể dẹp đi à, ngươi là đưa ra thị trường công ty Á thái khu tổng giám đốc còn kiêm công ty chấp hành đồng sự trông coi mấy ngàn người ta cái này nho nhỏ công ty vật nghiệp như thế một cái miếu nhỏ cái nào chứa nổi ngươi như thế một tôn đại phận đi chỉ cần là chuyện của ngươi ta bằng lòng giúp ngươi cảm ơn để ngươi đến công ty của ta kia là nhân tài không được trọng dụng nói đùa cái gì phương hiệu phượng bỗng nhiên ngồi vào mã võ trên ù i hai tay dâng mã võ mặt bà bối ta lại nói cho ngươi sự kiện cái gì ngươi đoán ta cái nào đ o á n được a ngươi không phải là đàm luận bạn trai a ân có khả năng a x ú nương môn ngươi dám hh ắ c ắ c ngươi không c ư ớ i ta ta vì cái gì không dám ta không c ư ớ i ngươi ngươi cũng không cho phép tìm người khác ta tự tư dất nữ nhân của ta ta chiếm cũng không cho người khác đi ba phương hiệu phượng lại tại mã võ trên c h á n hôn một cái bà bối ngươi tức giận bộ dạng cũng rất đáng yêu ta rất thưa thích thật p h ạ m tiện nói đi đến cùng chuyện gì ta tại la hồ đông môn đường dành riêng cho người đi bộ mua hai tầng lân cận đường phố vận n i ệ p bỏ ra một hai ư c mà ơi chỗ kia thật là tấc đất tấc vàng đánh thẻ du lịch mua sắm thánh địa đương nhiên không có ai đi địa phương ta cũng sẽ không mua là tân phòng vẫn là xì cổ t ả n đương nhiên là xì cổ t ả n cái chỗ kia phòng ở mới hiện tại tương đối ít bất quá nhà kia cũng liền mấy năm t r ư ớ c xây cùng mới không sai biệt lắm đều cho mướn hiện tại về ta thu tô hàng năm mấy trăm v ạ n đâu thì n g ư ơ i làm sao lại bỗng nhiên đi mua cửa hàng hiện tại giá phòng mắc như vậy bà bối theo phát triển kinh tế tiền là đang từ từ bị giảm giá trị đặt ở trong ngân hàng lấy lời nhìn xem tiền là đang gia tăng trên thực tế tiền là tại vô hạn bị giảm giá trị đem tiền đặt vào trong ngân hàng ngủ ngon luôn luôn không thể làm trước mắt không có cái gì đặc biệt tốt đầu tư con đường mua vật nghiệp là không sai lựa chọn hơn nữa theo giá phòng dâng lên cửa hàng cũng biết đi theo tăng tỷ giá lui một vạn bước nói coi như hắn không tăng tỷ giá vậy ta hàng năm thu tô cũng không thể so với ngân hàng lợi tức thiếu nhưng m à này còn ổn dựa vào mã vo cười nói mua đã sao bao nhiêu tiền một mét v u g a không quý ta tìm người hạch toàn qua còn tìm luật sư phòng ở cũng không có cái gì quyền tài sản tranh trước ta mang theo công ty pháp vụ đi mua ngay tại cục quản lý bất động sản s a n tên hiện tại phòng bản bên trên là tên của ta lợi hại đó là đương nhiên hơn trăm triệu đ ồ vật ta làm sao có thể không nghiêm ngặt giữ cửa hải đâu cha ta cũng đi hỏi qua không ít bất động sản quản lý không có khả năng xuất hiện cái gì c h ỗ sơ xuất nguyên chủ phòng chính là nhà đầu tư nguyên bản hắn là chính mình thu tô không có ý định bán nhưng là hắn mới hạng mục nhu cầu cấp bách tài chính có thể một lần có thể xuất ra một thức nhiều tiền mặt người khẳng định không nhiều ta xem như nhặt được đ ề l o ạ n ra giá, giá là một năm ức không chịu thiếu giảng nửa ngày mới nhỏ ba ngàn vạn rốt cuộc g i ả n không được ai tỷ ta nghèo đến độ là t ầ n con mẹ nó ngơi khẽ động chính là hơn một cái ức bại gia đ à bà đi tìm đánh a thì ngươi công ty cổ phiếu thế nào trong khoảng thời gian này cổ phiếu không có gì chấn động không có tăng giá thật cũng không thế nào rơi ta hiện tại chiếm cổ phần của công ty cũng không nhiều toàn bộ bán đi cũng liền mấy ngàn vạn mỹ lao không nhiều lắm ta hiện tại cũng không có ý định vứt ra bán đi cổ phiếu cũng không cái gì đầu tư con đường trước đặt ở c h ỗ đó o a ta đối công ty tiền cảnh vẫn là rất xem trọng mã vo cười nói ngươi bây giờ cũng là bao tô bà có thể thu tô vậy ngươi có muốn làm bao tô công a nếu không hai ta kết hôn a ta để ngươi làm bao tô công ai người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém thân bất do kỳ a bà bối mẹ ngươi xuất viện triệu thải hà biết sao t r ư ơ n g năm trăm linh năm đồng thời nắm giữ t r ư ơ n g năm trăm linh năm đồng thời nắm giữ sao có thể không biết do đâu ta cái này không tới trước ngươi nơi này sao có phải hay không nha ngươi không tin tính toán ta không có không tin bà bối ngươi cùng với nàng chia tay tính toán được không ta giúp ngươi tỷ làm sao chia a h ả i t ử đâu ngươi cùng với nàng chia tay quan h ả i tử chuyện gì ta cũng không phải không được ngươi đi xem h ả i tử phương tỷ thật xin lỗi ta hiện tại còn không muốn chia tay mình không muốn chớ thi tại người nàng muốn khuyên ta cùng ngươi chia tay ta cũng không nỡ tỷ nàng nói với ta lần trước tại tương nam láo già ngươi nói với nàng ngươi muốn cùng ta chia tay đúng không còn nói nhường nàng thật tốt cùng ta cùng một chỗ qua đúng thì sao ai bảo ngươi k h í ta c h ẳ n g ngươi đã đều như vậy nói hiện tại lại khuyên ta cùng với nàng chia tay đây không phải tự mâu thuẫn sao nay nhất thời kia nhất thời bây giờ là bây giờ trước kia là trước kia ngươi đây không phải chơi s ỏ lá sao liền chơi s ỏ lá ta chính là không nợ đem ngươi tặng cho nàng tỷ đi chúng ta đều tốt ta không nói chia tay không nói không vui sự tình được không ngươi cũng đáng thương đáng thương nàng à nàng cũng t u ổ i đã cao ngoại trừ ta nàng không có người khác bình thường là quẩn công việc một thân á khỏe mạnh ngươi lần trước đều đem nàng khí tới bệnh viện nếu là lại khí một chút nàng thật đổ làm sao bây giờ nỡ lòng nào à? đều nói yêu ai yêu cả đường đi ngươi liền nể g mặt ta bao dung một cái đi kỳ thật tâm tư ngươi rất thiệt lương ta đây rất rõ ràng ta là hốt đản g có lỗi với ngươi ta ăn trong chén nhìn xem trong nồi khả tạo thành cục diện này ta cũng không biết thế nào làm tỉ ta cũng không có ý định kết hôn ba người chúng ta người cứ như vậy qua a có rảnh ta sẽ đến của ngươi ừ người nghĩ ngược lại tốt trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu ai hai người các ngươi đều gặp nhiều lần cũng coi như có chút tình nghĩa sao không lựa chọn tha thứ ta sống c h u n g hòa bình đâu đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được có thể ta lại muốn như vậy mã vo bưng lấy phương h i ể u p h ư ơ n g mặt l ã o bà ta không thể để cho hải tử không có phụ thân không thể cho bọn hắn có hậu tra cơ hội xin ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta ngươi cùng triệu thải h ạ ta một cái cũng sẽ không b u n g tay hải tử không có lớn lên trước đó ta không có khả năng để bọn hắn đi gọi người khắc cha ừ người quá ích kỷ tình yêu đều là tự tư cho nên ta cũng không được ngươi lại tìm người khác cái nào nam nếu dám truy ngươi ta đem hắn đánh gần chết đều nói là mẫu lại được kỳ thật vi phụ cũng vừa về sau thu hồi tìm tâm tư của nam nhân thật tốt theo ta sinh hoạt muốn ta liền đến c ù n g ngươi nên tận trách nhiệm ta sẽ t ậ n ta một mẫu ba phần đất không được người khác trên chân ngươi vừa rồi gọi ta lao bà vậy ngươi có thể bảo chứng về sau vĩnh viễn dạng này gọi ta phải không đương nhiên ngươi là hải tử của ta mẹ vốn là lao bà của ta chúng ta chỉ thiếu khuyết một chương chứng mà thôi Chán ân h ư vậy h ngươi ta đi tắm rửa à? Đi, à? Đi thả n hưng thuận với ta tối nay không cho phép đi nữa c h ẳ n g mã võ suy nghĩ một chút Tốt. cái này còn tạm được ta đi thả nước nóng đợi chút nữa cho ngươi trả lưng ân không bao lâu hai người nằm tại trong bồn tắm l ã o bà hai bảo bối thế nào rất tốt nha rất thông minh tại nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu chơi rất tốt cha ta hàng ngày lái xe đưa đón lão bà may mắn mà có cha mẹ ngươi cũng vất vả bọn hắn không có việc gì cha mẹ ta về hưu hiện tại cũng không tính là già nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có hài tử mang trong lòng bọn họ cũng vui vẻ ta lúc đầu muốn mời b n g mẫu mẹ ta không cho ta mời nàng không thích trong nhà có người ngoài lao nhân kia cùng chúng ta ý nghĩ không giống nàng không chịu ngồi yên để các nàng mang mang hài tử các nàng cũng vui vẻ mẹ ta muốn nhìn hài tử ngươi ngày mai mang hài tử đã qua thôi ngày mai thứ ba hài tử muốn lên nhà trẻ thứ bảy a lão bà v ư ơ n trẻ này chậm trễ một ngày có cái gì quan trọng mãi mãi muốn nhìn cháu tiểu võ ta biết nếu không sau thiên hạ buổi trưa à ta ngày mai vừa vặn có thời gian ta trực tiếp mang bảo bảo đã qua ban đêm cùng một chỗ tụ họp một chút cũng được a thế nào b u ồ n tắm lớn quá cứng dập đầu một chút cẩn thận một chút l ã o bà ngày mai ta nhường triệu thải hà cũng mang hải tử tới nhường ba đứa hải tử cùng một chỗ tụ họp một chút a ngươi cái này không thêm phiền sao không có việc gì ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy các ngươi đều là mang hải tử đi xem mãi mãi không cần khiến cho như vậy xấu hổ mẹ ta mắc bệnh ung thư cái bệnh này ai cũng không nói chắc được có thể sống bao lâu ung thư vật này rất kỳ quái hơi c h ế kỳ trị một chút gọi hóa liệu sống vài chục năm đều có có chút cho dù là lúc đầu không có mấy tháng cũng liền treo thật nói không chính xác n ã i n ã i muốn nhìn cháu trai ta hy vọng ngươi có thể hiểu được kỳ thật mẹ ta đã rất dễ nói chuyện hài tử theo họ ngươi nàng cũng không nói cái gì ta hy vọng ngươi cũng thông cả một m chút nàng phương hiệu phương nói hử ta là sợ ngươi xấu hổ ngươi đã còn không sợ ta sợ cái gì gặp liên gặp thôi ta ngược lại hiện tại cũng ra mặt dày trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ từng bước một bị ngươi bộ tiến bảo thật xin lỗi làm ngươi khó xử không có gì thật xin lỗi lúc trước ta cầu ngươi đi với ta bệnh viện làm ứng nghiệm ta liền nghĩ đến sẽ có những này hậu quả a lao công đừng động thành thật một chút hh ắ c ắ c về sau đều gọi lao công ta có nghe thấy không ân a thiểu vân thế nào nàng làm sao lại không tìm bạn trai đâu hử ngươi hỏi ta ta hỏi ai nha còn không phải ngươi chẳng cái này liên quan ta chuyện gì a ta lại không để cho nàng tìm bạn trai ngươi ngủ qua người ta không chịu trách nhiệm nàng liền không tìm thôi chẳng cái này đều ngày tháng năm nào chuyện ta hiện tại cùng với nàng không có cái gì chính là vừa mới bắt đầu nhận biết n g ư ờ i năm thứ nhất cùng với nàng giống như có như vậy một hai vệ ta đều nhớ không rõ lắm nàng không tìm bạn trai cái này thật không trách được trên đầu ta phương hiệu phương nói nàng một mực tại tìm chỉ là không có tìm tới thích hợp tiểu vân ánh mắt cũng không thấp tăng thêm bình thường công tác cũng vội vàng cứ như vậy một mực làm trễ này thôi cũng ba mươi mấy tìm tới một cái thích hợp không dễ dàng n g h è điệu tin nàng trứng mắt rất có tiền chưa hẳn người ta để ý nàng không có thuốc nào cứu được chương năm trăm lẻ sáu không có thuốc nào cứu được nàng hiện tại thuế năm trước tuổi gần trăm vạn ánh mắt cũng c a o à không phải dễ tìm như vậy lúc sau tiết ta tại nhà nàng ba mẹ nàng đều nắm ta giúp nàng tìm đối tượng ngươi nói ta ngay cả mình đều không tìm được ta giúp thế nào nàng tìm đi cái gì gọi là chính ngươi đều không tìm được ta không phải ngươi sao thử ngươi là ta nhưng không phải thuộc về ta một người c h ẳ n g giờ phút này ta chỉ thuộc về ngươi lao bà chúng ta đừng ngâm a nước có chút mát mẻ ân cẩn thận trượt đừng ngã sắp xuống về đến phòng tỷ lao bà ngươi ngủ một hồi a ta đi bên ngoài gọi điện thoại ừ có phải hay không cho triệu thải hà gọi điện thoại ai ta trở về nàng biết lúc đầu đã hẹn buổi tối hôm nay ăn cơm c h u n g có thể ta vừa nghĩ tới ngươi trước hết đến buổi c ù n g ngươi chúng ta như là đã nói ra vậy ngươi liền lý giải ta một cái đi ta cùng với nàng sự tình ngươi cũng rõ rõ r à n g ràng bao dung một chút được không vậy ngươi gọi điện thoại a không cần thiết trốn tránh ta ta không già ngươi nói cái gì liền nói cái gì thôi không cần quan tâm đến ta ta không tức giận ta cũng nghĩ nghe một chút thanh âm của nàng trắng ngươi đây không phải biến thái sao có cái gì tốt nghe ta liền muốn nghe đi mau đánh a vậy ngươi không cho phép lên tiếng nói xong nói nhảm mã võ gọi triệu thải hà điện thoại ân nàng dâu lời mới vừa ra miệng cái bụng liền truyền đến đau đớn một hồi phương hiệu phượng nghe hắn gọi triệu thải hà nàng dâu liền bóc hắn tiểu võ đều mười một điểm ngươi thế nào còn không có về nàng dâu ta đêm nay không trở lại uống một chút rượu ở quán hắn rượu n g ư ơ i h ố n g đ à n thiếu mẹ hắn ta đến cùng ở đâu nàng dâu ta tại đông hoàn rửa chân x o a bóp lại uống một chút rượu không muốn trở về người húng đản bệnh tâm thần nàng dâu n g ư ơ i chớ m a n g ta trong khoảng thời gian này ta thiên thiên theo ta mẹ tại bệnh viện kiềm chế chết cái này thật vất vả xuất viện theo ma thư giãn một tí thế nào n g ư ơ i bệnh tâm thần ta hầu hạ ngươi không tốt sao không thể hài lòng ngươi sao ngươi còn muốn đi chơi gái nàng dâu ngươi có bệnh à, ai chơi gái dựa chân xoa bóp liền không phải chơi gái ta nếu muốn làm loạn nhiều nữ nhân chính là không hứng thú đi chơi gái đừng có đoán mọ à, con mẹ nó chứ ngại bẩn ừ trời mới biết ngươi ở đâu nữ nhân nơi đó nàng dâu mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ tại cái nào nữ nhân nơi đó ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra ngươi cần gì phải soi m ó i đâu từ khi ăn tết đến nay ta luôn cảm giác trong lòng có đôi chút hốt hoảng cho dù đi vân nam du lịch cũng không giải quyết vấn đề ta phát hiện ta tâm lý có tập bệnh ta nhìn ngươi là bệnh tâm thần muốn đi bệnh viện tâm thần trị đồ háo sắc không có thuốc nào cứu được nàng dâu ngươi cũng đừng mắng ta ta sáng sớm ngày mai điểm về à ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ừ n g ư ơ i yêu có trở về hay không tốt tốt tốt dựa vào triệu thải h à t r ự c tiếp cúp điện thoại dựa vào tiểu võ ngươi cái này nói láo không làm bàn nháp còn chơi gái thật giỏi a ngươi vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ nói tại ngươi nơi này sao ta như chơi gái nàng nhiều nhất mắng ta vài câu ta nếu là tại ngươi nơi này qua đêm nàng đến khi đêm nay ngủ không được chơi gái chỉ là chơi đùa mà thôi sẽ không trộn lẫn tình cảm ta đến ngươi nơi này nàng mới là lo lắm nhất ta ăn nàng uống nàng dùng nàng hoa nàng thiếu nàng nhiều lắm nếu không phải bởi vì ngươi ta đã sớm trở về theo nàng ừ mã võ ông vương h i ể u phượng l ã o bà tốt không nên tức giận nên nghe không nên nghe ngươi cũng nghe tới đừng nóng giận thời gian cũng không sớm ngủ sớm một chút ta ta cũng không sinh khí nha chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái lão công đi cùng với ta so đi cùng với nàng cái nào thoải mái nhất nàng có phải hay không rất biết hầu hạ người c h ẳ n g ngươi thế nào luôn hỏi cái này vấn đề ngươi để cho ta trả lời thế nào h ắ c h ắ c ngươi ăn ngay nói thật thôi ta lại không tức giận c h ẳ n g lão bà đừng hỏi những này nhàm chán vấn đề đều không khác mấy đi làm sao có thể h ắ c h ắ c muốn nói có t r ê n lệch lời nói k i a tùy từng người mà khác nhau trên thế giới nào có giống nhau người dù là chính là mỗi người tiếng nói đều không hoàn toàn như thế、Vì sáng ngày thứ hai tiểu võ không còn sớm chúng ta rời giường a hôm nay ta trả hết ban đầu lao bà đầu ta có chút trắng có chút sợ lạnh a phương hiệu phượng mò xuống mã võ cái chán ngươi đây là cảm mạo nóng xóc nha mẹ nó ta trắng như đầu trâu như thế thế nào sẽ còn dị ứng đâu lao công rời giường chúng ta đi bệnh viện không cần ta đi mua một ít thuốc uống là được rồi không có phiền t o á i như vậy ngươi chờ chút ta đi lấy ống thủy n g ư ơ i trước đo một cái nhìn a phương h i ể u phượng rời giường lấy ra một cây ống thủy mã võ đặt ở dưới nách mấy phút qua đi ba mươi tám độ năm mẹ nó thật đúng là phát sốt thật kỳ quái a sao không ho khăn đâu lao công chúng ta đi bệnh viện trích tỉ n g ư ơ i đi làm a chúng ta đi bệnh viện nhìn xem phát sốt nhẹ vấn đề không lớn không được ta không yên lòng có cái gì không yên lòng nha cũng không phải phát sốt ta uống nhiều nước một chút để dầm liền tốt mã võ rời giường tỉ ta đi bệnh viện nhiễm máu sẽ không ăn bữa ăn sáng muốn đụng rỗng c h í ngươi đi h n bệnh bệnh hắc hắc. đừng i lo lắng ta đoán chừng là tại quảng châu thời điểm có chút bị cảm ta đi bệnh viện nghiện một chút máu nhìn có hay không bạch cầu tăng nhiều mua hai viên thuốc uống liền tốt vậy chính ngươi cẩn thận a có cái gì không phải mái liền gọi điện thoại cho ta đi vậy ta trước xuống lầu ân ngươi giúp ta đem quần lấy tới a Phương Hiểu Phượng Hiểu giúp mã võ đứng e m mặt, một tìm, một Mã quần qua. suốt, hắn trên chán hôn một cái. Lao công, ta nghĩ thông suốt, sẽ không tìm. Cả đời này nhất định ngươi, không ngươi liền cùng hài tử cùng tại ta ta tử cái. đời hài chỗ cả có Lao sẽ đ Võ dậy một thanh ô n nàng n g ư ơ i không phụ ta ta không phụ ngươi ngươi sẽ không tìm ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn vĩnh viễn trông coi ngươi đợi đến chúng ta đều già ta mở một nhà viện dưỡng lão chúng ta cùng đi dưỡng lão chán ghét tuất ta đi ngươi đầu có chóng đầu lái xe chậm một chút nghiệm một chút máu cũng tốt điều tra rõ một chút ân mã võ xuống lầu đốt một điếu thuốc cảm giác có chút đầu ó c quay cuồng leo đến trên xe cho tiêu nhã gọi điện thoại lại là ngươi gọi điện thoại máy đã đóng dựa vào mã võ r ứ t khoát cho ấn na đánh tới u i na tỷ tiểu võ thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta đây na tỷ ta tối hôm qua liền trở về buổi sáng hôm nay lên đầu hơi cho váng có chút phát sốt muốn đi bệnh viện nhìn xem à vậy ngươi nhanh đến bệnh viện chúng ta đến ta ngay tại trên đường đâu ta dẫn ngươi đi phòng cấp cứu nhìn xem đi vậy ta tới khám gấp cổng chờ ngươi ân chương năm trăm linh bảy muốn ăn đòn chương năm trăm linh bảy muốn ăn đòn mã võ lái xe tới, tới bệnh viện chỉ thấy ấn na đã đến còn hất lên bạch đại quát na tỷ n g ư ơ i còn tới trước ga ta hạ xe buýt đánh thắng được tới tạ ơn ấn na tiến lên sờ mã vo cái chán mã vo vội vàng lui lại một bước có chút xấu hổ thật phát xuất nha thẻ căn cước mang đến sao mang theo n g ư ơ i đem thẻ căn cước cho ta ta đi cấp n g ư ơ i đăng ký tạ ơn mã vo đem thẻ căn cước cho nàng tiểu võ ngươi tại cái này ngồi một chút a mấy phút sau ấn na liền thay nàng treo hảo đi theo ta hai người đi vào phòng thầy thuốc làm việc một ga bốn mươi nhiều tuổi nữ bác sĩ g i á n g dấp có điểm giống biển thanh cho mã võ kiểm tra thân thể đầu tiên là đo một cái nhiệt độ cơ thể nhìn một chút tiết hầu dùng ống nghe nghe một chút bộ ngực có chút phát hỏa tiết hầu sưng đỏ bớt hút một chút khói xoáy ca người rất lo nghĩ a mã võ cả kinh nói cái này ngài cũng nhìn ra được bác sĩ nói rằng tiểu na đây là bạn trai người a ấn na cười nói còn không phải đâu trắng xoáy ca dị ứng thêm lo nghĩ có chút phát hỏa phát xuất nhẹ không có gì vấn đề lớn không cần đến thử máu、Treo、hai bình nước bớt hút một chút khói uống nhiều một chút nước sôi chú ý nghỉ ngơi bác sĩ Thân thể t gì gì A tạ ơn bác sĩ mở tờ đơn đi trước đóng tiền lại đi phòng truyền dịch trích. A tạ ơn bác sĩ lại đối ấn na nói rằng tiểu na ngươi phải mời ta ăn cơm a đi hôm nào xin ngươi đi ra phòng thầy thuốc làm việc na tỷ người ta bác sĩ cả bà không được cho tất cả người bệnh đến ct nguyên bộ cái gì máu a nước tiểu a một cái đều không rơi xuống nàng ngược lại tốt cái gì kiểm tra đều không có ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc nha kiểm tra không cần bỏ ra tiền a không cần mù q u á n g quá độ kiểm tra đi người ta là vì ngươi tốt hh ắ c ắ c ta biết người ta là nhìn mặt mũi ngươi bên trên mới không đến kia một bộ đi ta đi đóng tiền ngươi đi phòng truyền dịch a A. không bao lâu mã võ liền phủ lên một chút ba bình dược thủy chỉ có điều phòng truyền dịch b ạ mãn rất nhiều người dị ứng ho khan lợi hại mã võ chịu không được na tỷ n g ư ơ i giúp ta đem chuyền nước cầm ta đi ngơi ư phòng làm việc cái này chịu không được quá ổn đợi chút nữa đánh xong chính ta nhổ là được rồi đi ấn na dơ chuyển nước mang theo mã võ đi vào giữa thang máy mười ba lâu xuyên qua một cái hành lang đi vào ấn na phòng làm việc gian phòng đặc biệt tiết tĩnh trang trí rất tinh xảo vây quanh một vòng s o f a nhỏ hoàn cảnh không tệ lắm tiểu võ ngươi đi sang ngồi một chút ta đem chuyển nước treo ở cửa tủ cầm trên tay tay ngươi chớ lộn xộn đi ấn na xuất ra một cây nhỏ dây thừng đem truyền nước chói tại giá sách chốt cửa bên trên na tỷ ta tại ngươi nơi này trích có thể hay không chậm trễ ngươi công tác nhà sau đó có người bệnh đến làm sao bây giờ không có việc gì ta cùng y tá trả hỏi nhường nàng đi thầy thuốc khác nơi đó c h ẳ n g cái này không chậm trễ ngươi chính sự sao không quan hệ rồi ấn na t i n lên giữ cửa cho khóa trái na tỷ ta còn không có ăn đ i ể m tâm đâu ngươi làm ăn chút gì cho ta c h ẳ n g ngươi thật là biết tìm việc cho ta Chờ lấy ấn na mở ra cửa tủ xuất ra một thùng mì ăn liền chỉ có cái này na tỷ ngươi phòng làm việc còn chuẩn bị mì tôm a ta có đôi khi giữa t r ư a đói bụng liền tự mình giải quyết ngươi chờ một chút ta nấu nước mã vo cười nói đúng vậy à ngươi cũng là tự mình giải quyết ngươi cũng tự mình giải quyết hơn hai năm tự mình động thủ c ơ m no áo ấm ấn na bắt đầu nghe không hiểu đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng mắng lưu manh ha ha ta lại không nói cái gì ngươi thế nào mắng ta lưu manh ấn na có chút bỏ mặt cặn bạn nam không bao lâu mì tôm liền pha tốt ăn đi ta tay phải đánh lấy một chút tay trái ăn cái gì không quen ngươi đốt ta thôi không được chính ngươi ăn ai a tiểu nhã điện thoại thế nào tắt máy hai loại khả năng hoặc là tại làm giải phẫu hoặc là chính là hôm qua trực ca đêm ban ngày đi ngủ không muốn bị điện thoại quá ấ dày tắt máy ta cũng là nghĩ như vậy không bao lâu mã võ liền đem mì tôm cho đã ăn xong tiểu võ ngươi thế nào luôn là lo nghĩ nha nói một chút ai t h u a thiệt lương tâm hai ngày này trong lòng ta b ấ tan tăng thêm tại bờ sông thổi gió mát khả năng quả thật có chút bị cảm thế nào ta đem lưu san trà đạp lưu san ta nhớ ra rồi có phải hay không cái kêu bán xe xỉ cổ tản nữ hải còn tại độc đại nhất đúng vậy ngược lại chuyện của ta ngươi rõ rõ ràng, ràng. ngươi hôn đản nhỏ như vậy cô nương ngươi cũng hạ thủ được ai lúc trước thật không nên đi tìm ngươi cái này tâm lý bác sĩ khiến cho ta hiện tại chuyện gì đều bị ngươi biết tiểu võ ngươi cũng nhanh ba mươi sao có thể đi tùy tiện tổn thương tiểu cô nương ngươi đây rốt cuộc làm gì đâu lương tâm của ngươi lại nhận k h i í n trách ta cũng không muốn à tại trong i ự u điếm ta đã h ẹ n nàng vốn là muốn theo nàng đàm luận chia tay sự tình ta là thật không muốn lại chơi đi xuống không muốn t r à đập nàng mới đi nói với nàng chia tay cùng với nàng nói chuyện lâu như vậy cũng chưa hề chạm qua nàng ta đã rất khắt chế nào biết ta đem chuyện đều nói rõ ta nói ta có hài tử chúng thứ a c i lỗi.、Đáng、tiếc, khóc khóc giống náo ngủ tiếp đi, biết lại hiểu a tay ta ta ra sao, thế thân, tình t à, nàng nào, nàng là làm. cũng chịu khóc khóc chủ cũng hướng nhận Đáng náo ngủ không động nhìn không mảng mảng h đem do sự mơ mơ màng màng đem sự tình làm. Thứ hai sáng sớm bên trên tỉnh lại người nàng đã đi đem điện thoại ta kéo đen chỉ để lại một đầu tin nhắn không tiếp thụ được con của ta cùng ta chia tay nói cái gì lẫn nhau không thiếu nợ nhau muốn ta về sau đ ừ n g đi q u ấ y dây nàng làm ta rời giường lúc mới phát hiện trên giường đơn một đoá tiên diễm hoa mẫu đơn ngươi nói ta có thể làm sao ngươi thật sự là cặn bã nam cặn bã đến không biên giới nữ tử này cũng là đã phải chia tay làm gì còn muốn như vậy chứ ai ta cũng là suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ nàng tại sao phải làm như vậy tại sao phải đem lần thứ nhất giao cho ta na tỷ chuyện này ta canh cánh trong lòng có chút hốt hoảng thua thiệt lương tâm cũng chưa hề như thế cảm giác qua h ừ cặn b ã n a m ngươi đừng lao mắng ta cặn b ã n a m à ta hiện tại cần tâm lý khai thông ngươi khai thông một chút ta nha sơ cái đầu của ngươi ngươi cần không phải tâm lý khai thông ngươi là muốn ăn đòn ta nếu là nam ta liền đem ngươi đánh gần chết ngươi không cần là nam ngươi là nữ cũng có thể đánh ta gần chết đánh a ta không hoàn thụ ấn na trực tiếp một cái đôi bàn tay trắng như phấn đ ầ u nệ ở mã võ ngực hôn đ à n hôn đ à n chương năm trăm linh tám trong lòng ấm áp chương năm trăm linh tám trong lòng ấm áp đánh lấy đánh lấy đ ỗ n g nhiên cô gái này hốc mắt có chút tư tát na tỷ người thế nào người hôn đ à n đ ỗ n g nhiên mã võ trong lòng ấm áp thật xin lỗi ấn na tỷ nếu có địa ngục lời nói ta hẳn là tiến mười tám tầng vẫn là tiến mười chín tầng người áp chế xương dương phi tầng nào đều vào không được trắng máu đều chạy trở về đem kim t i m đổi một chút đổi được một cái khắc bình a ấn na cho mã võ đổi một bình Võ, ngươi thế nào háo sắc như này đâu liền không thể sửa đổi một chút sao na tỷ như thế nói cho ngươi à nếu muốn thay đổi ta háo sắc tri tâm trừ phi treo trên tường l ạ n h lạnh nếu không sợ là không cải biến được ta tựa như hít thuốc v i ệ n như thế căn bản không khống chế được dục vọng của mình ai ta đây vốn chính là một loại bệnh trạng ngươi cùng ta khai thông khai thông thôi s ơ cái đầu của ngươi ngươi khoan hay nói ta cổ cũng không thoải mái giúp ta ấn vào thôi cảm giác bị sái cổ không theo ngươi đi tìm tiểu nhã nhường nàng cho ngươi cổ đến một đao trắng na tỷ chúng ta nhận biết cũng không mấy ngày cái này còn giống như là thứ nhì lần gặp gỡ ta đối với ngươi không có gì giấu nhau phải chăng có chút vượt qua bình thường tiểu võ ngày mai có chuyện gì sao đương nhiên có chuyện công ty lập tức sẽ khai trường thật là lắm chuyện chờ ta mẹ ta vừa xuất viện muốn nhìn hải tử ta lại phải hầu hạ nàng vậy ngươi lúc nào thì có rảnh thế nào ngươi hỏi ta có rảnh làm gì ấn na nói ngươi về nhà đi làm t r ư ơ n g hong công giấy thông hành xử lý món đồ kia làm gì đương nhiên hữu dụng ta cùng ngươi qua bên kia nhìn xem trắng ta hiện tại không có thời gian trở về qua một thời gian ngắn a na tỷ ta lát nữa đánh xong kim c h ầ m chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm đi làm trễ mải công việc của ngươi thực sự thật không tiện không có việc gì hôm nay vốn là t h ô n g thả bất quá ngươi mời ta ăn cơm ta ngược lại thật ra tiếp nhận ta muốn ăn hải sản đi ngà voi con trai tùy ngươi chọn ấn n a biểu môi lưu manh thì thế nào trong lòng ngươi tinh t ư ở n g điện thoại di động văng lên phương h i ể u phượng đánh tới uy tỷ lão công ngươi tại trong bệnh viện tra xét sao trắng đã đánh lên một chút bác sĩ nói không phải rất nghiêm trọng treo lớp nước lên tốt không cần đến thử máu kia một bộ vậy là tốt rồi người đi làm sao ngay tại phòng làm v i ệ c đâu đi vậy ngươi mau lên ta tắt điện thoại đang đánh kim c h â n đâu Tốt. mã v o c ú t điện thoại ấn na cười nói được a người ta đều gọi lao công ngươi nàng đều là hài tử của ta mẹ muốn làm sao gọi đều được ưa thích thời điểm gọi lao công không thích thời điểm gọi cặn b ã nam ta không có vấn đề ta là đã nhìn ra nàng thật quan tâm ngươi biết ngươi nga bệnh đau lòng ngươi ấ n cái này ta biết nàng nếu không thích ta ta cũng sẽ không để ý đến nàng na tỷ ngươi một tháng này có thể kiếm bao nhiêu tiền thế nào muốn biết ta thu nhập làm gì ta chính là hiếu kỳ đi n g ư ơ i yên tâm ta không hướng ngươi vay tiền đi ta cũng không tiền có thể mượn ta thu nhập so ra kém tiểu nhã nàng mỗi ngày giải phẫu bận rộn như vậy thu nhập tự nhiên cao ta thu nhập rất ít đại khái nàng một ba nàng tranh bao nhiêu tiền một tháng ngươi liền biết ta có thể kiếm bao nhiêu tiền một tháng xem như bác sĩ ta thích cái này thần thánh chức nghiệp nhiều tiền tiền thiếu học y thời điểm căn bản là không có suy nghĩ cũng không đi cân nhắc có thể là mối họa người giải trừ thống khổ ta liền rất an ủi ta học y chính là muốn cứu chết đỡ tổn thương đây không phải hot như thiễu lúc thi tốt nghiệp trung học ta phân số vừa vận đạt tới trúng tuyển tiêu chuẩn tuyển chuyên nghiệp thời điểm sợ bị x o á t xuống tới liền đ i ề n phục tùng điều hòa sau đó liền học được tâm lý học ta đem bác sĩ cái nghề nghiệp này là làm sự nghiệp tới làm mà không riêng chỉ là công việc nhiều tiền tiền thiếu ta đều bằng lòng làm mã vò nói không tệ tài giỏi mình thích t r ư ớ c nghiệp cũng là một niềm hạnh phúc ta sở dĩ mê man g cũng là bởi vì không có làm mình thích t r ư ớ c nghiệp ta muốn đi đóng phim có thể hài tử của ta mẹ hắn không nguyện ý nha hai cái đều là không cho phép ta đi sợ ta bị người ta ngọc chạy như thế thăng thêm đủ loại nguyên nhân ta cũng không thể không từ bỏ lý giải tiểu võ ngươi ngồi thật tốt trích ta ra ngoài có chút việc một hồi lại đ ế n đi ngươi bận điệu hơn một giờ sau mã võ một chút đánh xong ấn na giúp hắn rút kim tiêm dùng tay để lấy theo lâu một chút cũng sẽ không máu ứ đạo a ấn na sờ s o ạ n một chút chán của hắn không hiểu vừa rồi toát mồ hôi sao mã võ nói trên lưng ra một chút mồ hôi nhưng không nhiều x u ấ t mồ hôi liền hạ sốt không có việc gì mấy ngày nay ăn thanh đạm một chút đừng bị cảm a na tỷ nhanh mười một điểm chúng ta đi ăn cơm a còn sớm đây ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đợi chút nữa lại đi mã võ cho tiêu nhã gọi điện thoại vẫn là tắt máy trả thái mẹ nó cô gái này thế nào làm đi giữa trưa mã võ lái xe mang theo ấn na đi vào một nhà hải sản quán rượu trực tiếp cho nàng đến một cái ba cân nhiều đế vơ giải g tiểu võ cái này quá xa xỉ ngươi dị ứng v ừ i vặn cũng không thể ăn quá nhiều hải sản chỉ cần ngươi ưa thích không coi là lãng phí đắt đi nữa đồ vật không phải cũng là cho người ta ăn sao cảm ơn ta còn là thứ nhất lần ăn đế vơ giải na tỷ ngươi ở tại quan ngoại buổi sáng còn muốn đáp xe bê ta nói đến liền k h ta lúc đầu mua chạy bằng điện xe máy ai biết chưa tới một tháng dừng ở dưới lầu nạp điện bị người đánh cắp báo động cũng dùng còn không có tìm trở về đoán chừng là tìm không trở về ta buổi sáng ngồi xe buýt xe tới bệnh viện muốn bốn mươi phút hơn có đôi khi kẹt xe thì càng lâu ta nhà kia cách mặt đất sắt đứng có chút xa đi tàu điện ngầm cũng không tiện mã vò nói tội gì mà không mua chiếc thay đi bộ xe đâu tiền của ta không đều mua phòng ốc sao nào có tiền mua xe nhà nếu như cho vay mua xe lời nói ta trả nợ thì càng nhiều áp lực càng lớn mã vò nói mua chiếc cỡ nhỏ thay đi bộ xe cũng liền mười vạn khối tiền tả hữu có thể che gió tránh mưa cái này buổi sáng t r ê n xe buýt quá phiền thoái đại ca ta chỉ có ngần ấy thu nhập mỗi tháng còn muốn còn cho thế chấp mua xe rồi còn ăn cơm không mã võ cười nói nếu không ta đưa ngươi một chiếc xe a a đưa ta không cần vô công bất thụ lộc ta cũng không nên xe của ngươi gọi thế nào vô công bất thụ lộc đâu ngươi là tâm lý của ta bác sĩ ta có chuyện gì liền hướng ngươi n h ả ránh đem ngươi trở thành thùng r á c thu chút phí cái này không nên sao vậy cũng không được chúng ta là bằng hữu sao có thể muốn đưa xe cái này không ra trò đùa sao na tỷ nếu là hảo bằng hữu ngươi cũng đừng từ chối coi như là ta mượn ngươi không được thật không cần na tỷ tiền của ta đều là ăn băng tới chỉ cần ngươi đừng n g ạ i bẩn là được việc này quyết định như vậy đi xe sang trọng sẽ không tiễn ngươi nuôi xe cũng quý mười vạn khối tiền thay đi bộ xe ta đưa ngươi một đài bất quá ngươi không cần cùng tiêu nhà nói miễn cho tất cả mọi người xấu hổ chương năm trăm linh chín mập mạc chương năm trăm linh chín mập mạc trắng tiểu võ ngươi có phải hay không nhìn thấy nữ hải tử liền muốn tặng đồ tù binh đối phương không có ngươi ở tại quan ngoại tới đây đi làm qua xa một đài thay đi bộ xe là vừa nhu phẩm hai vòng xe điện không an toàn tiểu võ không phải tại hướng ngươi khoe của mà là thật lòng muốn giúp ngươi ta cũng không cần đến dùng tiền đến tù binh tâm của ngươi bởi vì ta căn bản liền không thiếu nữ nhân ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu t a ơn coi là thật đưa đương nhiên đợi chút nữa liền có thể tuyển xe vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích đã từng có là nam nhân mua cho ta đ ồ vật bị ta cự tuyển ngươi mua đi ta tiếp nhận ngươi có thể tiếp nhận liền tốt mau ăn tiểu võ ta biết ngươi vì cái gì như vậy gây nữ nhân ưa thích g i á n g dấp đẹp trai đây chỉ là một mặt ngươi nói chuyện có thể đi vào nhà gái trong lòng đi không có như vậy huyền tiểu võ ngươi đêm nay có thời gian không đêm nay không có thời gian thế nào nếu có thời gian đi ta nơi đó ngồi một chút ta đấm bóp cho ngươi nhổ rác hơi na tỷ ngươi là học tây y ỉa thế nào còn làm rác hơi kia một bộ đây không phải là trung y sao cái này không mâu thuẫn có đôi khi cơ bắp đau nhức nhổ rác hơi hiệu quả rất tốt đi vậy ta về sau có r ả n h lại đến đêm nay xác thực không có thời gian ta hôm qua vừa về còn có thật là lắm chuyện chờ lấy ta đi làm đâu、à. không lâu hai người cơm nước xong sôi na tỷ nếu không hiện tại đi xem xe a không cần nói thế nào gió chính là mưa a ngươi có lòng liền tốt ta buổi chiều còn muốn đi làm na tỷ ta nói lời giữ lời là thật tâm tạ ơn ta biết kỳ thật cũng không cần t u y ể n xe muốn thật mua lời nói liền mua một đài hai mái hiên nhã sĩ lợi tốt dừng xe cũng tương đối dùng bền đi vậy thì cái này tiểu võ kia nói xong ta không cần ngươi đưa tính ngươi vay tiền ta mua chờ ta có tiền ta trả lại ngươi trắng còn cọc lông a ngươi không quan tâm ta còn vậy ta không thể nhận ra mồm n g uy quý tử lao mã n g ư ơ i trở lại chưa trở về ta nhanh đến di tinh thành a vậy ngươi tới cư xá tới đi chúng ta tới trong cư xá đàn luận d không bao lâu mã võ đi vào di tinh thành cư xá vừa tới đại môn vương quý liền hiện ra l ã o mã quý tử thế nào ngươi nhìn bên kia thảm gọi là hôm trước trải ngày mai bắt đầu lắp đặt giám sát đã liên hệ tốt cái k i a hồ quản lý vẫn là rất hỗ trợ văn tổng nói tới yêu cầu gì hắn trên cơ bản đều đáp ứng sanh hóa cung ứng mới là bao sống cây không có chuyện là vặt thương nghiệp cung ứng chính mình phụ trách mã võ nói vào xem vương quý bồi tiếp mã võ tại trong cư xá loạn đi dạo chỉ trỏ bởi vì là thời gian ăn cơm cũng không có người nào đang làm việc lao mã hồ quản lý nói thế ố i đa một t á n bốn trong toàn bộ m ở phòng ở thấy thuê h thuê, nhỏ mỗi một bộ đều có một trăm linh triệu m hai người địa phương tự xây phòng vẫn là mới chúng ta là lần đầu tiên thuê sàn nhà đều là vừa trải chính là cái gì đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều không có sáu khối một tháng rất rẻ chủ thuê nhà cùng văn tổng một người bạn là người quen tiện nghi một hai n g à n khối tiền bốn bộ đủ chưa không phải là chen cá mọi a vương quý nói hai bộ cho nam hai bộ cho nữ ở đủ cái này lại không có lấy tiền ngươi làm là ở khách sạn a chen một chút thôi một bộ phòng ở ở sáu bảy người không phải rất chen c h ú c mã vo cười nói bốn phòng nhỏ mới sáu nghìn khối một tháng mỗi bộ cũng liền một nghìn năm trăm l i xác thực không quý nhận n g ư ờ i sao còn không có đâu văn tổng nói qua hai ngày lại chiêu nàng là lo lắng chiêu sớm lãng phí tiền lương mã vo nói nữ nhân chính là nữ nhân luôn luôn lòng dạ hẹp h ỏ i nói cho nàng ngày mai liền bắt đầu nhận người dùng nhiều một tháng tiền lương tính là cái gì chứ ân ta ngày mai tự mình đi thị trường nhân tài kỳ thật hợp đồng đều đã m u a phỏng tốt ân a l ã mã có chuyện muốn theo ngươi nói chuyện chuyện gì mập mạp cũng tại thâm quyến cái nào mập mạp chúng ta sát vách túc xá mập mạp đặc dũng t ặ c kim hoa ngươi cũng không có thiếu được tiền của hắn ở trường học cuộc sống của ngươi phí một phần ba sợ là được hắn mã vo cười nói cái này đều ngày tháng năm nào chuyện hắn tại thâm quyến làm gì bán k ổ lực cụ thể làm gì đâu hắn mua một chiếc toa xe xe đang bán xi măng cùng cắt đá còn phụ trách thanh lý trang trí kiến trúc rát rưởi nhà ai trang trí cần phải mua hạt cắt cùng xi măng hắn liền cho người ta đưa cùng bác kinh tưởng quân đại ca như thế chỉ có điều tướng quân đại ca có tiệm của mình hắn không có cửa hàng bình thường xe liền dừng ở vật liệu xây dựng thị trường có người muốn hắn liền đi đưa trên cơ bản là tranh phí chuyên trở nếu như muốn lên lầu lời nói hắn c ũ n g kiêng lại tranh lên lầu phí ai nói như vậy lẫn vào cũng không thế nào đi la mã chúng ta đám này đồng học đều là trung chuyên tốt nghiệp trong nhà cũng không bối cảnh gì trên cơ bản đi ra đều là làm công ngươi cho rằng ai cũng lẫn vào ra à. mập mạp sách nước bùn so nhà máy làm công mạnh hơn nhiều một ngày này cũng có thể tranh hơn mấy trăm đâu vạn thanh khối tiền một tháng vẫn là kiếm được đến một năm cũng mười đến vạn một đài xe nát cũng liền ba bốn vạn khối tiền cái này so làm công mạnh hơn nhiều mã vo gật đầu vậy cũng đúng chính mình cho mình làm công tối thiểu cũng tự do hắn tìm ngươi làm gì không làm gì chúng ta không phải có cờ cờ nhóm sao ngày đó hàn huyền tới hắn tại thâm quyến liền có liên lạc tôi ta hôm qua cùng hắn gặp mặt một lần ăn bữa cơm hắn muốn cho ta giúp hắn kéo chút kinh doanh chúng ta cái này cư xá không phải muốn giao phòng sao nhà ai làm trang trí luôn luôn muốn mua xi、si、măng hạt c a t a hắn nghĩ đến nơi này đưa tiễn danh tiếp h ô m chút kinh doanh cái này có chút cư xá không được bên ngoài tới kéo nghiệp vụ có chút bảo an sẽ còn đem những này người cưỡng chế di rời ta minh bạch tý của ngươi đây không tính là cái gì hỗ trợ ngươi nhường hắn tiến đến là được rồi đừng để bảo an cản hắn có thể hay không nắm vào chuyện làm ăn liền xem bản thân hắn a la mã có chuyện ta bội phục mập mạp thế nào hắn bạn gái một cánh tay không có hắn cũng không có ghét bỏ người ta đã kết hôn rồi chuyện gì xảy ra đi hắn bạn gái tại xưởng in lớn làm công bị máy móc chát tới tay trực tiếp một cánh tay trừ đi kết nối cơ hội đều không có mập mạp không có ghép bỏ còn cùng với nàng kết hôn mẹ nó mập mạp cũng không dễ d à n g nha là đàn ông chương năm trăm mười giỏi thay đổi l a o lương chương năm trăm mười giỏi thay đổi l a o lương quý tử hôm nay ta có chút bận điệu mới vừa rồi còn tại bệnh viện trích không thể uống rượu hôm nào ngươi ước một chút hắn chúng ta cùng uống hai chén lao đồng học đi đã đều tại thâm quyến kia đến tụ họp một chút đối mập mạp ta đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ không có gì ý đồ xấu đi kia hôm nào tụ một chút l ã o mã a gì thế nào ai hôm qua xuất viện trở về qua một thời gian ngắn còn muốn đi đánh hóa liệu phó thác cho trời a nên trị liệu vẫn là phải trị liệu có thể sống bao lâu liền nhìn lao thiên l ê n ra l ã o mã đừng lo lắng sẽ sẽ khá hơn chỉ mong a l ã o mã nhân viên tuyển mộ ngươi đi không các ngươi trước v â y v â y a ta đến lúc đó có dành ta lại nhìn một cái đi trước chiêu bảo an người đưa tới liền kéo đến cư x á đến để bọn hắn tạm thời mỗi ngày b u ổ i s á n g ban làm quen một chút minh bạch vương quý bồi tiếp mã võ tại cư xá đi dạo hơn một giờ quý tử ta trước, những sự tình đi liền nhớ ngươi, ngươi c những này nhờ nhìn h sự mẹ chầm, chầm một chút. Đi. Mã võ lái xe về nhà mình.、Mẹ. một Mã m Đi. lái võ về xe Một m ì ngài h n ở nhà nha. Hương Nhi có ù n Vương diễm đi xem phòng ta ở nhà một mình. À, thuốc uống、sao? Ăn. Tiểu võ. trong nhà không ai mẹ hỏi ngươi chuyện、gì. Ngài hỏi đi. Ngươi dự định nhường Vương ngươi nhà. ngài g gì. võ, Diễm dự Diễm đi Tiểu ai hỏi hỏi đi. đời xem một mẹ làm một mụ Mẹ, thuốc cho ốc, cả c ta từ sao? ở À, láo ý tứ gì vương diễm là cô nương tốt mẹ càng ngày càng thích nàng cần kiệm công việc quản g hành r a là sẽ sinh hoạt nữ nhân ngươi nếu không cưới nàng quên đi thôi mẹ ngài tại sao lại sửa lại ngài không phải để cho ta cưới bánh bánh sao ừ ngươi không phải không chịu cưới sao ai mẹ cùng ngài nói một lời chân thật nhi tử hiện tại là mấy quả trứng gà bên trên khiêu vũ không dâm p h á không kết hôn ta còn có thể tiếp tục nhảy cái này nếu là kết hôn kia không phải vỡ tổ không thể lại nói ta hiện tại cái này tính cách cũng không thích hợp kết hôn ta làm không được không c h ạ y đường kết hôn mục đích là cái gì không phải liền là bên người có cái bạn sao có thể ta hiện tại không thiếu cái này cho nên vẫn là đường kết hôn lại nói sinh con sự tình ta đã có ba cái về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều không vội ở cái này nhất thời vương diễm bằng lòng đi theo ta ta khẳng định sẽ thiện đ á i nàng nàng nếu không bằng lòng cùng ta ta cũng sẽ không ép ở lại nữ nhân này qua ba mươi tuổi tìm đối tượng không dễ dàng như vậy ngày sống dễ chịu đã quen tầm mắt cao bình thường nam nhân các nàng xem không lên những cái kia chân chính có tiền cao phu soái cũng sẽ không coi trọng các nàng cũng tạo thành bó lớn lớn t u ổ i thẳng nữ có thể ngươi đây cũng không phải là kế lâu dài nha mẹ là một nam tại đối đãi hôn nhân phương diện này hắn không hề hạn chế tuổi tác chỉ cần miệng ngươi trong túi có tiền sáu mươi tuổi còn có thể cưới hai mươi tuổi nhi tử năm nay vẫn chưa tới ba mươi tuổi kết hôn gấp làm gì đi ngài còn sợ ta tìm không thấy lão bà sao ngài đối ta điểm này lòng tin tổng số a ừ hiện tại nông thôn lưu manh cũng rất nhiều thôn chúng ta ba mươi tuổi trở lên đàn ông độc thân tối thiểu mười cái ngươi đừng đến lúc đó thành lão con côn mẹ những cái kia lưu manh là tình huống như thế nào sao có thể cùng con trai của ngài so đâu ngài cũng quá coi thường ta đi ta nếu có thể làm con côn vậy trên thế giới trừ phi nữ nhân chết hết đi n g ư ờ i đứa nhỏ này đi mẹ ngày thật tốt à ngày mai ta đem ba đứa hải tử đều mang tới phương hiệu phượng triệu thải hà đều sẽ tới đến lúc đó chúng ta cả nhà tụ họp một chút ăn bữa cơm đoàn viên a các nàng đều đến còn không phải ở mỹ lên sẽ không yên tâm tiểu võ kia vương diễm ở nhà ngươi lại thế nào giải thích c h ẳ n g ta còn thực sự không muốn nhiều như vậy n g ư ơ i a mẹ ta đã biết ta nhường diễm nhi tránh một chút ai mẹ cũng không biết những cô gái này nghĩ như thế nào hoang đường mẹ ta có chút buồn ngủ đi trên giường híp mắt một hồi a đi thôi mã võ đi vào vương diễm g i a phòng n hiện tại quan nội giá phòng thật quá kinh khủng nam sơn bên này trên cơ bản đều giá đều vượt qua ba vạn chiếu như thế trương số dưới làm không tốt sẽ đột phá năm vạn mã võ cười nói chuyện sớm hay muộn nhiều nhất thời gian hai ba năm liền sẽ đạt tới năm vạn cho nên vẫn là sớm một chút mua a vương diễm ôm mã võ muốn hôn hôn lao công ta muốn c h ẳ n g diễm nhi đừng hô n ta ta bị cảm sợ lây cho ngươi ngươi nhìn mã võ đem m u bàn tay đưa tới còn dán k h ố i chuyển nước biển bằng dính thế nào còn t r í c h đâu trước mấy ngày tại quảng châu bị cảm hôm nay phát sốt buổi sáng tại bệnh viện truyền dịch chuyện gì xảy ra đi ngày đó tại bờ sông có thể là gió mát tuổi tăng thêm có chút lo nghĩ ngủ không ngon bị cảm ta đi cấp ngươi chịu điểm canh gừng đã trích hạ sốt vừa rồi hít một hồi tinh thần tốt nhiều ta xế chiều đi lội công trường cùng vương quý hàn huyên một hồi diễm nhi ngươi đem cửa đi khóa trái a vương diễm khóa trái cửa diễm nhi đi quảng châu một mực không có cùng ngươi từng có hiện tại hài lòng ngươi một chút không được ngươi bị cảm thân thể hư không thể dặn này nghỉ ngơi mấy ngày lại nói không có việc gì chán ghét không cần thân thể nha bị cảm còn dặn này không có việc gì ta muốn tận một cái làm trượng phu trách nhiệm lao công ta không quan tâm những này chỉ cần có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi có hay không ta cũng không đáng kể diễm nhi phong khách đường hưng nói mẹ ca ca là không phải ở nhà đúng vậy a trong phòng khó trách có âm thanh mẹ hai người bọn họ cũng không xấu hổ giữa ban ngày lao nương im lặng đành phải giật ra chủ đề phòng ở nhìn thế nào nhìn hai cái tòa nhà đều không ra thế nào ta không quá ưa thích cư xá x a n h hóa cũng không tốt lắm thái thân mật ngày mai lại đi nhìn xem a hương nhi ngươi gọi điện thoại cho cứu cứu hắn lần trước nói l a o nhị tìm đến tiểu võ thế nào một mực không đến đâu qua một thời gian ngắn mẹ lại muốn đi quảng châu hiện tại đến đúng lúc là thời điểm a mà tại gian phòng mã võ vương diễm hai người đầu đẩy mồ hôi lao công mệt mỏi sao ai bảo ngươi muốn hh ắ c ắ c lao công hương nhi cùng a gì có thể hay không biết hai chúng ta đang làm gì ngươi cứ nói đi chán ghét mắc cỡ chết được hh ắ c ắ c ai bảo ngươi hô lên âm thanh ta cũng k h ô n g chế không nổi không có việc gì mẹ ta là người từng trải sẽ không nói cái gì diễm nhi có kiện sự tình nói cho ngươi một chút khả năng đến làm cho ngươi c h ị u ủy khuất một chút thế nào chương năm trăm m ư ơ i một kiểm tra sức khỏe báo cáo chương năm trăm m ư ơ i một kiểm tra sức khỏe báo cáo diễm nhi mẹ ta muốn nhìn hải tử ngày mai phương hiệu phượng các nàng sẽ mang hải tử tới ta sợ ngươi ở nhà xấu hổ cho nên muốn cho ngươi tránh một chút hừ ta cũng không phải chưa thấy con nàng tại sao phải né tránh ta không sợ nàng diễm nhi đây không phải vấn đề sợ hay không chủ yếu vẫn là mặt mũi l à ngươi ngày mai đi tìm vương quỵ a cùng hắn cùng đi thị trường nhân tài nhận lời mời ngươi đi kiểm định một chút chiêu bảo an cùng nhân viên quét dọn về sau từ ngươi quản tài vụ mặc cho ngươi là tài vụ tổng thanh tra ngươi dù sao cũng phải đi gặp những này khai ra người a hừ kia buổi tối đâu ban đêm các nàng sẽ trở về tất cả mọi người bận đ i ệ làm sao có thời giờ ở chỗ này giữ lại quá lâu diễm nhi ta hiện tại tình huống này ngoại trừ có lỗi với ngươi ta cũng không biện pháp gì h ừ khiến cho ta giống tiểu tam như thế còn tránh ra ngoài ai xin lỗi rồi tính toán ta nhìn ngươi xoắn suýt cũng khó chịu ta không thể trêu vào lẫn mất lên ta đi bồi tiểu thưởng tạ ơn tốt diễm nhi rời dương a thu thập một chút quá ngươi đi ra ngoài trước a diễm nhi ta phải qua bên kia tối nay không thể giúp ngươi tiểu võ ngươi có gì ứng mang theo vừa rồi lại có một lần ngươi hiểu đến tiết chế không nên đi rất thương thân thể diễm nhi ta đã biết sẽ không chờ công ty kinh doanh bình thường đi vào quỹ đạo chính ta lại cùng ngươi về nhà một chuyến đi xem một chút cha mẹ ngươi tạ ơn mã võ ra khỏi phòng mẹ ta đi ngày mai mang hải tử đến xem n g à i ngươi không ăn cơm tối sao cái này đều nhanh trời tối không ăn ta qua bên kia ăn tính toán hương nhi ngươi buổi sáng ngày mai đi nhiều mua ít thức ăn mua chút hải sản ta ngày mai sẽ dẫn ngươi chị dâu các nàng tới ca cái nào chị dâu a chị dâu ta rất nhiều chỗ kia đều có ngươi tìm đánh a ngươi ngày mai diễm nhi muốn đi bận bịu công tác không có thời gian của ngươi ngươi ở nhà thật tốt bởi mẹ chưa mai ngươi nấu cơm ta đi mã võ đi đường hưng ơ nói mẹ ca sẽ không đem các nàng đều nhận lấy a vậy con không đến đánh nhau hương nhi chuyện của anh ngươi ngươi đừng mù quan tâm chưa mai ngươi nấu cơm là được rồi đối ngươi ca muốn lễ phép không cho phép không lớn không nhỏ nếu không có ngươi ca ngươi bây giờ còn tại trong xưởng dẫn máy may có thể đi mua phòng gốc sao mẹ mã võ lái xe trở lại bờ biển biệt thự tiểu lý nói tiểu võ ngươi trở về ân nghe nói mẫu thân ngươi bệnh tốt thế nào con tốt đã làm xong giải phẫu xuất viện tạ ơn quan tâm h ẳ là đồng sự trưởng trở về rồi sao còn không có đâu cũng nhanh thôi ân nhi tử tới ba ba ôm một cái không cho phép ôm chính ngươi nói dựa vào nhân tiểu quỳ đại còn biết bắt ta lời nói đến đôi ta còn không có mấy phút triệu thải hà cùng tiểu lưu đều trở về đằng sau còn theo hai cái nữ bảo tiêu nàng dâu thử ngươi còn biết trở về nhìn lời này của ngươi nói ta thế nào liền không trở lại ngươi không nói ngươi tại đông hoàn chơi gái sao chơi thật quá mức không muốn trở về đùa ngươi chơi đâu ngươi đây cũng tin a l i u tỷ thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng cảm giác ngươi càng ngày càng đẹp có phải hay không yêu đương đi miệng lươi chân tru đông nhiên tiểu lưu nhìn thấy mã võ trên mu bàn tay có bàn dính tiểu võ tay ngươi thế nào ngã bệnh đang đánh một chút a đến bệnh gì đau bụng kinh phúc mấy cái nữ cười to liền triệu thải hà đều cười c ă n bà nam bệnh tâm thần triệu thải hà vội vàng kéo qua mã võ tay chuyện gì xảy ra mấy ngày nay bị cảm đêm qua đầu góc quay cuồng liền không có trở về sáng hôm nay tại trong bệnh viện treo mấy bình nước tại quảng châu hàng ngày ở khách sạn ban đêm ngủ không ngon bệnh viện xung quanh những cái tia khách sạn hoàn cảnh cũng không ra thế nào cách tâm hiệu quả t r i n h lệnh ban đêm có chút nhau n h à o có khi sắt vách nam lưu mưa p h ò n g động tinh lớn tới tới lui lui làm cho ta ngủ không ngon tăng thêm thổi một chút gió bị cảm tội gì mà không ở tốt một chút khách sạn quảng châu khách sạn năm sao nhiều như vậy khách sạn năm sao là nhiều có thể cách bệnh viện có chút xa không tiện lắm bệnh viện xung quanh rất bao nhanh nhanh khách sạn rất nhiều thân nhân bệnh nhân đều ở nơi đó m ư n p h ò n g hơi hơi thuận tiện một chút mã võ ngồi trên ghế s a lon đốt một điếu thuốc bị cảm liền thiếu đi rút điểm nàng dâu không có việc gì ta hút thuốc không nhiều hai ngày mới một bao lúc này tiểu trương hô đồng sự trường ăn cơm tiểu võ ăn cơm ân ăn cơm hơn nửa cách giờ triệu thải hạ tại cho nhi tử cho ăn cơm tiểu lưu nói rằng tiểu võ ngươi qua đây một chút ta có chút sự t ì n h cùng ngươi làm luận ngươi nói làm bằng buôn bán ta đã sai người giúp ngươi làm đi vào một gian phòng tiếp khách lưu tỷ chuyện gì ta giúp ngươi tìm người làm thay bằng buôn bán những vật này ngươi ngày mai đi ký tên là được rồi còn có thuế vụ đăng ký phương diện sự t ì n h đều giúp ngươi làm xong tạ ơn thật sự là quá c à n tạ ngươi đừng chỉ nói c à n tạ còn phải đưa tiền đầu năm nay tìm quan hệ kia là phải bỏ tiền người ta khơi thông nha môn cũng phải tốn tiền bao nhiêu tiền tính toán ta thay ngươi giao ngươi cái này không câu mồi ta sao là nhiều ít cho nhiều ít lại nói ngươi cũng là bỏ ra tiền sao có thể để ngươi thay ta dùng tiền ta nói tính toán coi như xong đông nhiên thiểu lưu theo trong bọc lấy ra một tờ tờ đơn cái gì bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo ta hôm qua đi kiểm tra sức khỏe lưu tỷ cái gì nha ta cũng không phải bác sĩ nhìn cái này làm gì thế nào đi ngươi sẽ không được cái gì bệnh nặng a loan xào sống i ả Thư k í công h thích h tố ty h thiếu h i ế u lưu đỏ mặt, t tính, của các ngươi nhiều như vậy nam liền không có một cái thích hợp sao trong công ty hoặc là chính là hai mươi nhiều tuổi tiểu nam sinh vượt qua ba mươi lăm tuổi trên cơ bản đều kết hôn có lao bà ta cũng không thể đi làm tiểu tam a ta là đồng sự trưởng trợ lý công ty nhân viên tuyệt đại đa số đều là thuộc hạ của ta lần này thuộc truy lãnh đạo có mấy cái da ma không sợ ném công tác sao lưu tỷ cái này không rất nhiều ra mắt trang n g đi thứ một chút thôi đều là lừa đảo có chút còn kéo ngươi đi đánh bạc người nào đâu vậy ta cũng giúp không được ngươi ta cũng không biết cái gì độc thân nam lần trước ngươi giới thiệu cho ta hồ quản lý cũng không tệ lắm hắn có phải hay không độc thân người ta có l ã o bà hai từ đều hai cái ngay tại thâm q u ế n lưu tỷ không đội ta giúp ngươi lưu ý một chút chương năm trăm mười hai cả nhà đoàn tụ chương năm trăm mười hai cả nhà đoàn tụ đ ỗ n g nhiên tiểu lưu đi qua hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút thấy không a i đối với mã võ miệng nhỏ đ ỗ n g nhiên tập kích ba trực tiếp hôn một cái dọa đến mã võ vội vàng lui lại trắng tiểu võ ta thích ngươi trắng dừng lại dừng lại ta có thể hay không đứng đắn một chút nếu để cho tiểu lý các nàng xem tới nhiều không tốt đi sợ cái gì ta có thể không sợ sao tiểu võ ngươi giúp ta một việc thôi giúp ngươi cái gì tiểu lưu đỏ mặt theo ta cái kia trắng l i u tỷ ta về sau có thể hay không đứng đắn một chút có lời gì nói rõ r à n g thôi chuyện khác ta đều có thể hỗ trợ làm có thể việc này ta giúp thế nào ngươi c á t lao ra sợ cái gì đi ngươi lại không lỗ lã cũng không phải cái gì xử nam c h ẳ n g ngươi là đồng sự trưởng trợ lý nàng phải biết ngươi cùng ta d ạ n g này còn không phải xào ngươi cá mực hừ chép liền chép tôi h ta cùng lắm thì thất nghiệp cần gì chứ hai người các ngươi tình như tỉ m ộ i cũng đừng đào chân tưởng có được hay không tiểu võ là thứ cặn b ã nam không đáng ngươi dặn này đi đồ hèn nhát đi phương diện này ta một mực là đồ hèn nhát mã võ trở về phòng khách triệu thải hà nói tiểu lưu tìm ngươi chuyện gì thế nào ta xin nhờ nàng giúp ta tìm người xử lý chứng sự t ì n h không có gì nàng dâu trên người của ta còn có chút dị ứng ta lên lầu chuẩn bị tắm rửa ngủ sớm một chút a vậy ngươi đi đi mã võ trực tiếp lên lầu đi vào phòng tắm r ộ i cái nước ngược giường liền ngủ đại khái hơn hai giờ sau triệu thải hà cũng nằm tới mã võ chầm rãi tỉnh lại nàng dâu mấy giờ rồi nhanh m ộ ư ơ i một điểm ngươi dị ứng thế nào ngủ một rất thoải mái hơn nàng dâu tiểu lưu thế nào làm sao không tìm bạn trai đâu thế nào luôn ở nhà chúng ta nàng là phụ tá của ta ta không cho nàng đi bên ngoài thuê phòng ở có chuyện gì bảo nàng không thiện nàng ly hôn bạn trai khó tìm ngược lại hải tử đều lớn như vậy không có bạn trai cũng không quan trọng mã võ nói kỳ quái nữ nhân này vừa lên tuổi tắc làm sao lại không tìm đối tượng đâu ừ n g ư ơ i có ý tứ gì ta nói là tiểu lưu tuổi tắc cũng không nhỏ như là đã ly hôn đến lại tìm một cái nhà không thể như thế thủ tiết nha người ta thủ tiết liên quan gì đến n g ư ơ i n g ư ơ i thiếu quan tâm chuyện của người ta h ẳ là người muốn đi trêu chọc nàng đâu người cái này nói gì vậy con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng ta đối nàng căn bản liền không ý nghĩ gì ta mở công ty nàng giúp ta hai lần bận rộn ta đây không phải quan tâm nàng đi đi ta cũng không nói ngươi cái gì nhanh bốn mươi tuổi người nào có tốt như vậy tìm đối tượng cao không được thấp chẳng phải cũng là nàng dâu có chuyện đến nói cho ngươi một chút chuyện gì ngày mai đừng để hài t ử đi vượt trẻ chúng ta dẫn hắn đi xem mẹ ta sao có thể chậm chế hài t ử việc học đâu học cái gì nha n h a trẻ học cái gì đồ chơi chậm chế một ngày có cái gì quan trọng ngươi không phải là một ngày thời gian đều rút không ra a n g ư ơ i bây giờ là đồng sự trưởng không phải tổng giám đốc không có cái gì nghiệp vụ bên trên sự vụ a mẹ ta được loại bệnh này hàng ngày ngóng trông nhìn cháu trai ta có thể hiểu hay không một chút tâm tình của nàng tốt ta vậy ta cùng nhà trẻ viên trưởng chào hỏi ngày mai lúc nào thời điểm đi vừa sang thôi được thôi a nàng dâu ngày mai phương hiệu phượng cũng biết mang hải tử đi cái gì vương bắt đản ngươi là cố tình khí ta đúng không nàng dâu ta khí ngươi làm gì nha mẹ ta muốn nhìn hải tử để cho ta mang hải tử đi gặp nàng nàng nói ba đứa hải tử nàng đều muốn nhìn ta có thể hiểu hay không một chút lão nhân muốn nhìn cháu trai tâm tình là một ung thư người bệnh nàng là đặc biệt khát vọng thân tình nàng dâu ngươi là mang hải tử đi xem một chút mãi mãi cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài cho dù phương hiệu phượng đi lại thế nào ngươi cũng không phải không có cùng với nàng gặp qua ba đứa hải tử là cùng cha khác mẹ huy n h g ộ i ngươi cũng đã nói không bài xích bọn hắn cùng một chỗ nhận nhau đã ngươi không bài xích k i a gặp một lần lại thế nào điện ngọc quyên không phải cũng là mang bọn nhỏ thấy qua sao triệu thải hà nói h ử ngươi cùng phương hiệu có phải hay không còn có liên lụy tối hôm qua là không phải đi cùng với nàng nàng dâu từ khi điền ngọc quyên kết hôn chúng ta cùng đi tham gia hôn lễ sau khi trở về phương hiệu phượng không còn để ý ta đã lâu như vậy ta chỉ gặp qua nàng một lần vẫn là ta cố ý đi xem hài tử à lần trước cùng ta mẹ cũng đi qua nàng nơi đó một lần mang ta mẹ đi xem một chút hài tử nàng dâu ta cùng với nàng có hài tử không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt ta đã tổn thương thấu lòng của nàng cho dù ta đi tìm nàng nàng cũng sẽ không để ý đến ta là ta có lỗi với nàng phụ người ta ta chỉ cần tại thâm quyến ngày nào ban đêm không phải bồi tức i ngươi không nên tùy tiện hoài nghi ta được không hôm nay ta buổi chiều đã gọi điện thoại cho nàng của mẹ ta tình huống nàng cũng biết ta nói mẹ ta xuất viện hy vọng nàng mang hải tử đến xem nàng cũng đáp ứng nàng dâu hận một người không phải đánh hắn không phải mang hà án mà là không nhìn cãi nhau ầm ĩ sẽ không ảnh hưởng tình cảm không nhìn mới là tiêu tan phương hiệu phượng nàng hiện tại khách khách khí khí với ta đặc biệt lạ lẫm dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế ta cùng với nàng chỉ nói hải tử sự tình ngươi biết điều này có ý vị gì sao nàng đã đối ta không nhìn ta không ảnh hưởng được tâm tình của nàng ta cùng với nàng chỉ là có hải tử mà thôi so ngươi cùng lý nhạc còn lạ、lắm. nàng hiện tại có bạn trai hay không ta cũng không rõ ràng ta cũng xưa nay không hỏi đến ta cùng với nàng chính là quen thuộc người xa lạ hừ vậy sao có phải hay không là ngươi ngày mai gặp liền biết kỳ thật nói ra tất cả mọi người là bằng hữu không cần thiết h u y ê n náo như vậy cường ngươi cùng với nàng lại không có cãi nhau cho dù không nể m ặ ta t cũng phải cho mẹ ta mặt mùi ha không cần khiến cho q u á xấu hổ hừ trong lòng ta đổ đắc hoảng đại tỷ trong lòng chán hoảng là nàng ta hầu ở bên cạnh ngươi mà nàng đâu tính toán ta không muốn lại giải thích cho ngươi ngươi muốn thực sự không muốn đi ta cũng không miễn có ngươi c h í n h ta mang hải tử đi tính toán ngươi đi bên trên ngươi bàn à. Ừ, ta cũng không nói không đi nha vậy ngươi ngày mai tỏa h đáng lấy mặt nàng gọi ta nàng dâu đại tỷ ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế c h a n h chua ta vốn là tổn thương nàng đại gia có một số việc ngầm hiểu ý ngươi còn để ta làm lấy mặt nàng bảo ngươi nàng dâu có cần thiết này sao tại người ta trên vết thương s á t m g ô i sao ngươi là dự định khoe khoang vẫn là sát nhân chu tâm ta không phải chiến lợi phẩm của ngươi không cần thiết dạng này khoe khoang ngươi bộ dáng này ta sẽ rất phản cảm cái này cùng nàng lúc trước gọi điện thoại khí ngươi có cái gì khác biệt gọi điện thoại sự t ì n h nàng đã xin lỗi n g ư ờ i tìm chỗ khoan dung m à độ lượng a Thử, gọi nàng dâu không được đ ê u lại tỷ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i ba giao trong phòng màn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i ba giao trong phòng màn mã võ bó tay rồi được được được gọi nàng dâu nàng dâu thời gian không còn sớm ngủ sớm một chút ta hừ không hiến lương thực nàng dâu ta bị cảm một chút tâm tình đều không có cũng không hứng thú gì ngày mai a chán ghét ta còn hào hứng tràn đầy đâu nàng dâu ngươi tổng không hy vọng ta mang bệnh cùng ngươi cùng phòng a còn nhiều thời gian ngươi gấp cái gì đi Ta nàng ế u l sụp đổ, ư ngươi lưỡng ơ chơi, Ngươi i giờ? nghiện. làm Nàng ôm sao đùa ta kìa ta bây cũng không có kia nghiện. Ngươi ôm ta ngủ. Tốt, Ấn. có dâu cha mẹ ngươi bọn hắn không tới sao ta gọi điện thoại hỏi qua bọn hắn nói tạm thời không đến có lẽ cha ta lần trước thương tâm không muốn trở lại a không nghĩ tới cha ngươi vẫn là tình t r ù n g còn tại nhớ m a i không quên nghĩ đến tiểu đường a không cho nói cha ta đều đi qua nàng dâu di tinh thành cái kia tòa nhà cũng nhanh giao p h ò n g nhưng cái kia chủ xí nghiệp hiện tại cũng kiếm lợi lớn đúng vậy à cái kia tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ ít nhất đã tăng ba hơn ngàn một m hai sớm mua chủ xí nghiệp kiếm hơn mấy chục vạn bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi bọn hắn soi mói có ý tứ gì Lao là làm làm liền làm là là lợi làm sanh hoặc vào vào vào công, cư công còn có có có chút chủ cự chủ cũng sách cầu, cấp cái không không không ngươi nguyên trình đến đến nghiệp nhà muốn thường thường đồng, nhưng là nếu như giá phòng trướng đến rất lợi hại, chủ sĩ nghiệp cũng không dám quá nhiều giờ, giá gì? tư hiểu, tiếp tiếp, bồi bồi vi hại, tiếp. hóa thu thu phí phạm hợp thu Hắc tuyệt đầu quá yêu đều xá dám bộ một tốt, rất Vì số sĩ sĩ đã hắc. trong này nước rất sâu ngươi không hiểu nhiều bọn hắn nêu rằng cự tuyệt ký tên thu vào làm tiếp có đen một chút tâm mở ra phát thương liền một phòng h a i bán để người khác thu vào làm tiếp đây không phải là gạt người sao kia nguyên chủ sĩ nghiệp làm sao bây giờ đi p h á p viện thưa kiện thôi cuối cùng nhà đầu tư tìm kẻ chết thay nói là bán phòng thời điểm không cẩn thận sai lầm tiêu thụ bán building tiểu thư bằng lòng trả p h ò n khoản lại bồi thường một chút lợi tức hoặc là lại bồi thường một chút t ổ thất căn bản sẽ không đến hình sự vụ án phía trên đến giá phòng chướng nhiều như vậy liền lui một chút lợi tức đây cũng quá đen a đúng vậy a cho dù bồi thường một chút tổn thất t i ế n nguyên chủ sĩ nghiệp nhìn phòng chỗ tiêu tốn thời gian toàn phế đi chờ hắn lại đi mua nhà thời điểm địa phương khác cũng đều lên giá cuối cùng là khóc không ra nước mắt mã vo nói đây cũng quá đen làm loại chuyện này không lỗ lương tâm sao lao công tại tiền tải trước mặt nhà tư bản nơi nào còn có cái gì lương tâm a thực phẩm bên trong loạn thêm vào thêm tệ lương tâm càng thêm đen có nghe nói hay không qua chỉ cần tiền đúng chỗ nhà tư bản bằng lòng bán mình dây treo cổ đối với chủ xí nghiệp mà nói tại nhà đầu tư trước mặt hắn l ạ yếu thế một p ư ờ n g cho dù t h ư ơ kiện nhà đầu tư có pháp vụ đoàn đội chủ xí nghiệp nào có nhiều thời gian như vậy a cho nên phòng ở tăng giá chủ xí nghiệp thu vào làm tiếp thời điểm t ừ n g cái miệng cười tủm tịm cho dù là có chút kết thúc công tác không làm tốt bọn hắn cũng chỉ sẽ nói ra hy vọng nhà đầu tư cải tiến bình thường sẽ không c ử ký nhận phòng hợp đồng bởi vì hắn ký nhận lập tức liền có thể xử lý quyền tài sản chứng hắn muốn c ử ký có đen một chút tâm mở ra phát thương liền sẽ làm hắn bởi vì phòng ở lên giá không sợ bán không xong cho dù thưa kiện nhà đầu tư cũng sẽ không có tổn thất gì nói cho cùng trong này trái với điều ước chi phí không cao lợi、hại. không nghĩ tới trong này nước sâu như vậy triệu thải hà nói có chút tiểu nhân nhà đầu tư cứ như vậy làm lớn công ty bình thường sẽ không cái này giá phòng t r ư ớ n g đến lợi hại nhà đầu tư cũng thịt đau à. hiện tại chỉ hai vạn phòng ở một vạn cho bán mất có thể không thịt sao cho nên một chút ông chủ nhỏ phát thương liền làm loạn nàng dâu ta cũng thường xuyên chú ý tin tức tự ăn tết về sau giá phòng lại tăng không ít đúng vậy à, hiện tại cơ hồ mỗi tháng đều tại trướng quan ngoại có chút hẻo lánh tòa nhà trước t i ê tám đều không ai muốn hiện tại bán một vạn hai muốn đ o t lấy còn phải xếp hàng ngươi nhìn hiện tại người trưởng thành ngồi cùng một chỗ đến có mấy cái không phải đang nói phòng ở đều điên rồi bà bối a gì lần này chữa bệnh xài bao nhiêu tiền lần này còn chỉ làm giải phẫu còn không có đánh hóa liệu lại không tiến ì cù liền xài mấy vạn khối tiền kế tiếp hóa liệu lại mua một chút cái bia hướng thuốc nghe nói cái bia hướng thuốc rất đắt cụ thể ta cũng không rõ lắm vẫn là nhìn bác sĩ a bà bối thiếu tiền liền cùng ta nói một tiếng ngươi lần trước cho mười triệu ta còn không có hoa đây hiện tại không thiếu tiền nói cho ngươi sự kiện lúc đầu nghĩ tới đoạn thời gian nói cho ngươi đã nói đến phòng úc liền cùng ngươi nói một chút thế nào làm giải phẫu ngày đó trước đó mẹ ta có chút bận tâm ở thủ thuật trên đài sợ mặt cố ý giao cho ta để cho ta cho hương nhi cùng đông hoa c á t mua một bộ phòng ở để chúng ta huy ngội đều ở tại một cái thành thị lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau bây giờ giá phòng mắc như vậy muốn tại thành phố lớn đặt chân nói nghe thì dễ nếu có một bộ phòng ở liền dễ dàng tục ngữ nói chim sắp chết tiếng hót cũng b i thương người sắp chết lời nói cũng thiện người này một khi tới sinh tử con đầu luôn luôn muốn giao phó tốt sau lưng tất cả cho nên ta cũng bằng lòng nàng chuẩn bị mấy ngày nay liền đi nhìn phòng vừa vặn ngươi lần trước cho ta tiền mua hai bộ phòng hẳn là cũng đủ triệu thạ cười nói mẹ ngươi thật đúng là lợi hại đúng vậy à ngươi nói nàng nếu không tìm ta như vậy hiện tại hương nhi còn tại nhà máy x ô n g cái ngân nước bây giờ lại nghĩ đến mua nhà nếu như nàng không tìm đến ta nàng cái này ung thư liền phát hiện không được có lẽ qua không được một năm nửa năm nàng cũng liền đến nhập thổ vi ăn hương nhi liền thành cô nhi có lẽ tương lai tại nhà máy tìm người làm công cũng liền cả nhưng hôm nay tất cả phiền não đều vứt cho ta hương nhi lập tức có phòng nha đầu này trong lòng trong bụng n ở hoa còn có chút tự tư bà bối hương nhi có thể bày ra ngươi người ca ca này đây là vận khí của nàng ngươi không đều nói sao có ít người xuất sinh ngay tại g ô n có ít người xuất sinh chính là la ngựa hương nhi mặc dù không phải cái gì phú nhị đ ạ i nhưng nàng có ngươi như thế ca điều này nói rõ nàng m ệ n h t r ù n g chú định có phúc khí đây chính là số m ệ n h đúng vậy a nàng dâu ngủ đi ân sáng ngày thứ hai nàng dâu rời giường bà bối hôm nay ta không đi đi làm trễ giờ lên được tôi h vậy ta rời giường ta đi bên ngoài hít thở không khí ân mã võ xuống lầu buổi sáng tốt lành lưu tỷ sớm như vậy liền dậy ngủ không được có chút mất ngủ dậy sớm một chút a lưu tỷ người tối hôn và nói hôm nay ta đi ký tên vậy sao thế nào hôm nay ta không biết rõ có thời gian hay không ta muốn dẫn bảo bảo đi xem mẹ ta không sao cả ngươi xế chiều đi cũng có thể nếu như thực sự không được gọi điện thoại cho ta ta cùng đối phương nói một chút ngày mai đi đây đi tạ ơn thế nào tạ c h ẳ n g ta mời ngươi ăn cơm thế nào ta đây đến suy nghĩ một chút lúc nào thời điểm mời lúc nào thời điểm đều có thể a chỉ cần ngươi có thời gian tiểu lưu nói đêm nay có thời gian không ban đêm ta còn không thể khẳng định đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi đi lý tỷ hôm nay không cần mang bảo bảo đi vườn trẻ ta muốn dẫn bảo bảo đi xem lãi mãi ngươi cho viên trưởng mụ mụ gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng À.